Trưng tiến trưng tiến tâm, thẩm đến ăn xong điểm tâm, thẩm chấn Nam quan dai dai Mãi điểm bộ bộ hạ, hạ. cho sau á t r cùng l ư Dũng quan nữ hẳn có có đầu, hệ hài là cái, nương mang thời bữa ăn uống trà thời điểm dịch miễn vội vàng chạy tới cho lưu dũng hỏi qua sớm về sau liền yên t ĩ n h đứng ở một bên chờ phân phó lưu dũng đầu tiên là đúng thẩm c h ấ n nam nói đây là ta trong phủ đại q u o n g i a ngươi trong nhà khoảng thời gian này trên sinh hoạt có chuyện gì tìm hắn là được tiếp lấy lại đối d ị miễn nói đây là ta một một trường bối hai ngày này ở chỗ này một hồi ngươi cho an bài một chút gian phòng tại tìm hai người chuyên môn hầu hạ mặt khác an bài người đi thông báo một chút đoán để hắn tới thấy ta lưu dũng lại cùng dịch miễn bàn giao một ít chuyện sau liền để hắn t r ư ớ c mang thẩm lao ra tử trở về phòng làm quen một chút hoàn cảnh đồng thời để hắn a n tú nương lập tức cho thẩm c h ấ n nam chuẩn bị mấy thân hợp thể quần áo trên người bây giờ mặc bộ này là tạm thời đối phó có chút lớn đưa tiên thẩm c h ấ n nam cùng dịch miễn hai người bọn họ sau lưu dũng ra nhà chính xuyên qua viện tử đi tới mình chuyên môn thư phòng đây là một cái độc tòa nhà nhỏ ba tầng xây dựng ở trong nhà một cái trên đảo nhỏ cần ngồi thuyền mới có thể đang lục đến ở trên đ trước đó cái này tòa tiểu lâu là chuyên môn dùng để uống trà nghe hát thưởng thức non sông tươi đẹp địa phương lưu dũng gặp qua về sau cảm thấy nơi này tư mật tính tương đối tốt liền để dịch miễn đem nơi này đơn giản cải tạo một chút biến thành thư phòng của mình cũng chính là văn phòng hồ tâm đ ả o khoảng cách bên bờ có chừng không đến một khoảng trăm thước một đầu tình xảo thuyền nhỏ dừng ở bên bờ phụ trách vừa đi vừa về đưa đón lưu dũng lên thuyền trước đúng cùng ở sau lưng mình g ã sai và nói c h u y ế n ta lời nói để cỡ rút h a n h long đoán g i yêu nhiều mấy người bọn hắn đều đến cái này t ì n ta càng nhanh càng tốt đi thôi lưu dũng dẫn đầu lên đảo đi tới ký túc xá nơi này có hai cái hạ nhân phụ trách bình thường vệ sinh quét dọn bởi vì muốn làm chính sự nhi lưu dũng để cái này hai hạ nhân rời đi trước đảo nhỏ hắn sau đó lên lầu hai nơi này là chuyên môn dùng để chỗ làm việc lầu một là một cái phòng họp bỏ túi lầu ba thì là bị dịch miễn trang trí thành một cái phòng nghỉ dịch miễn nguyên thoại là có thể tại cực khổ lúc m ệ t m ỏ i ở đây nghỉ ngơi một chút nhưng là lưu dũng cảm thấy hắn l ờ i này có vấn đề nếu là chuẩn bị để cho mình nghỉ ngơi địa phương vì sao còn muốn làm một cái dài ba mét dọc ba mét cực lớn dường chiếu đâu nếu như nói dịch miễn cái chủ ý này bên trong không có dạ yêu tham dự đánh chết lưu dũng đều không tin bởi vì cách gần dạ yêu nhiêu là cái thứ nhất tới lưu dũng phát hiện cứ như vậy một chút thời gian này nương môn nhi lại đổi một bộ quần áo so trước đó kia thân còn nóng bỏng còn bại lộ nhìn lưu dũng hơi nóng máu sôi trào nếu không phải lập tức có chuyện làm hắn hận không thể lập tức đem này nương môn nhi mang lầu ba đi thử xem giường dạ yêu nhiêu cũng nhìn ra nhà mình tướng công có chút khí huyết dâng lên cả người trở nên có chút k h ô nóng vui nàng cười ha h a kết quả nàng nụ cười này liền càng không được song cả ngực tuân ra mang đến to lớn cảm giác gáp bách để lưu dũng cảm thấy có chút choáng sữa hắn vội vàng ngăn lại cười đến run dậy cả người dạy ê u nhiêu Bạn khởi mặt đến chuẩn bị nói chính sự. dạ yêu nhiêu thấy lưu dũng đột nhiên trở nên đứng đắn cũng không khỏi đến đi theo nghiêm túc nàng thấy lưu dũng từ trong một chiếc hộp xuất ra một cái so trứng gà hơi nhỏ một chút hòn đá màu tím còn tưởng rằng là tướng công muốn tặng cho mình lễ vật đâu đang vui hơn nhảy cấm chuẩn bị tiếp nhận đâu không nghĩ tới hắn lại nói một câu ăn nó đi tiếp xuống tại dạ yêu nhiêu mãnh liệt hoài nghi hạn vẫn là thử nghiệm nhẹ nhàng cắn một ngụm nhỏ khối này xem ra giống bảo thạch một dạng đồ vật để nàng không nghĩ tới chính là cái đồ chơi này vào miệng tan đi căn bản không như trong tưởng tượng cứng rắn mặc dù không có gì hương vị nhưng cũng không khó ăn ngay tại dạ yêu nhiêu còn tại thử nghiệm có thể hay không nhấm nháp ra cái gì hương vị thời điểm nàng đột nhiên liền cứng đờ sau đó không thể tưởng tượng nổi nhìn xem lưu dũng sau đó lại cúi đầu nhìn xem thân thể của mình ngồi trên ghế lưu dũng nhất đập c h á n thầm nghĩ s o n g s o n g nàng trở nên cao lớn hơn càng đầy đặn về sau sợ không phải này nương môn nhi đối thủ chỉ thấy nguyên địa xứng s ở dạ yêu nhiêu toàn thân xương c ố t đôm đốp văng rền mắt trần có thể thấy nàng trí ít lại cao lớn mười mấy cm thân cao nháy mắt liền vượt qua hai m mốt chẳng những thân cao tăng vọn trước ngực trọng yếu bộ vị cũng đi theo tăng vọn a b c d d h tính lưu dung cũng không đoán đoán chừng cũng không có như thế lớn số hiệu đi dạ yêu nhiều biến hóa vẫn còn tiếp tục thân thể nàng đường nét cũng biến thành càng phát ra có lồi có lõm rõ ràng trôi chảy xem ra rất có bạo lực mỹ cảm mà lại cả người cũng buộc phát ra không gì sánh kịp khí chẳng trong lúc giơ tay nhấc chân đều tràn ngập trí mạng r ụ hoặc lưu dung phát hiện một vấn đề đó chính là người càng mạnh mẽ hơn ăn bản nguyên tinh thạch hiệu quả liền càng không rõ ràng trái lại càng nhỏ yếu hơn người phục dụng tinh thạch hiệu quả liền càng hiện bảo tựa như thẩm trấn nam liền ăn to bằng hạt đỗ tương tiểu nhân một khối tinh thạch kết quả đều phản lão hoạt động lại sống cái mấy chục năm cũng không có vấn đề gì mà chính mình cũng cầm cái đồ chơi này coi như cơm ăn trừ tiêu trừ mệt h ọ c để thần tỉnh não bên ngoài trên cơ bản không có cái gì cảm giác không giống lôi hổ cùng dạ yêu nhiêu ăn đều có thể tẩy cân phạt thủy trừ tổn thương trừ bệnh để cao thật lớn sinh lý cực hạn cùng lúc trước quả thực liền tưởng như hai người qua có thể có bảy tám phút dạ yêu nhiêu mới đ ỉ n h chỉ trên thân thể biến hóa tăng lên hoàn thành sau cảm giác nàng toàn thân đều hiện ra ó n g ánh sáng long lanh ánh sáng nhạt t i ế lộ ở bên ngoài làn da tuyết trắng lại bỏng loãng tựa như đậm đặc sữa bò mử dạng lưu dung cương muốn hỏ phải chăng đến cực hạn có cần hay không tại đến một khối nhỏ thời điểm liền gặp dạ yêu nhiêu mặt đ ỏ lên vội vàng nói tướng công ta không nín được để nói sau dứt lời chỉ thấy này nương môn nhi trực tiếp liền từ lầu hai trên sân thượng thả người nhảy lên một cái lên xuống liền đến bên hồ tại một cái lên xuống vậy mà trực tiếp liền nhảy qua cái này rộng hơn mười thước mặt hồ rơi xuống bờ hồ bên kia tiếp lấy liền biến mất tại viện từ chốt sâu lưu dung đoán trừng đại mỹ nữ làm muốn bài đập đi cái đồ chơi này công hiệu so huyền linh xích bảo quả còn ngưỡ bức chẳng những có thể trừ tổn thương trừ bệnh còn có thể cường thân kiện thể để cao thân thể cực hạn tuyệt đối là võ giả linh đan rượu nhất không có cố kỵ chính là thạch long hắn làn đến qua huyện linh xích bảo quản biết nhà mình trong tay đại nhân bảo bối nhiều cho nên hắn một điểm lo lắng đều không có cầm to bằng chứng ngống tinh thạch một thanh liền cắn căn bản cũng không cân nhắc cái đồ chơi này cân không các nhà cờ rút cùng đoán thấy thạch long ăn cũng học theo đều cầm trong tay kia quả nho lớn nhỏ tinh thạch ngậm miệng bên trong tiếp xuống mấy phút thời gian bên trong nếu không phải nơi này rời xa đại viện như vậy cái này mấy nam nhân d ê n d ỉ tiếng gào tuyệt đối sẽ gây nên người khác hiểu lầm không biết đại bạch trời mấy cái này đại lao ra làm gì vậy trong phòng đã gặp này cái này ba người cũng đã bị mình cự biến hóa lớn kinh ngạc đến ngây người đây quả thực quá để bọn hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi nhất là cờ rút biến hóa lớn nhất giàn mua hắn phảng phất lập tức trẻ tuổi mấy chục tuổi trở lại trung niên thời đại nếu không phải kia đầu cường châm giống như tóc trắng vẫn là dáng rất ban đầu hắn căn bản là giống như là ho muốn à Thạch、Long、trở nên dọa người hơn, lúc Long nên người dọa đ ầ thân cao liền có tả thân trực tiếp tới gần một thân hưu, mánh liền lần này gần cường kiện cao có cm, cao cơ bắp cảm giác lại dài mười đều 2m5 mấy 2m7, m u bắp bạo tạc, nói g giác trạng hướng trạng, không động lúc liền nhấc chân cảm các bách, cái cần c dơ tay tràn thể tử một thủ, kia dọa đầy này đều đều thể đem n g ư ờ hụt chết. m u ố nơi nói n này hưng ơ phấn nhất liền muốn thuộc đoán tiểu tử này tại c ử rụt tinh mới tính vừa trưởng thành cho tới nay đều có chút ngây thơ chưa thoát cảm giác hắn là biến hóa của hắn cũng là phi thường lớn đầu tiên chính là thân cao lúc đầu chỉ có hai mét ra mặt hắn trực tiếp liền nhảy lên đến hai m ba thân thể mắt nhìn thấy liền cường trắng hắn biến hóa sau khi cường trắng không giống thạch l o n g lôi hổ loại kia thô c u ầ n bá nói hình mà có điểm giống hình thiên toàn thân đường nét cứng rắn trôi chạy tán khối cơ bụng tăng thêm chó được eo ao ước lưu dũng chạy nước miếng tiến hóa hoàn thành ba người đang chuẩn bị muốn hành lễ gửi tới lời cảm ơn không đợi mở miệng đâu liền bị lưu dũng ngăn lại để bọn hắn nhanh đi ra ngoài mình đi tìm địa phương chớ đi muộn tại kéo thư phòng mình bên trong cợ g i t biến hóa lớn nhất phản ứng cũng là nhất nhanh kịch liền vẹo một cái tử liền từ lầu các bên trên sau đó một cái lặn xuống nước vào trong hồ nước trực tiếp liền không thấy bóng dáng hắn vừa đi đoan cũng tới phản ứng cũng học cờ r ụ t nhảy vào trong hồ nước r u t đầu cuối cùng mới đến phiên thạch long bởi vì hắn đã nếm qua vô số viên huyền linh xích bảo quả thể nội bên ngoài cơ thể năm xưa vết thương cũ á m bệnh tích độc sớm đều đã bài tiết sạch sẽ cho nên lần này trên thân thể tiến hóa hắn chỉ là thả mấy cái dám xem như bài đ ầ u sau đó liền không sao lưu dũng gặp hắn vô sự hẳn là còn có năng lực chịu đựng liền lại cho hắn cầm một khối tinh thạch so với lần trước khối kia hơi nhỏ một chút hắn dặn do thạch long nói nhất định không nên miễn cưỡ Cái này bản lưu dũng, dũng nói g trong cho thạch long đem còn lại tinh thạch cất kỹ chờ sau này cảm thấy mình thực lực lại có đột phá còn có thể tiếp tục tiếp nhận tinh thạch mang đến tăng lên lúc đang ăn đồng thời nhất định phải bảo thủ bí mật này thạch long quỳ một chân trên đất giọng nói như trung đồng nói tại đại nhân tái tạo tri ân thuộc hạ s u ố t đời khó quên đời này sẽ làm khăng khăng một mực đi theo chương hai trăm mười sáu thạch long đại lục đông châu nhất tịch tử chương hai trăm mười sáu thạch long đại lục đông châu nhất tịch tử liệu dũng phất phất tay ra hiệu hắn không cần phải nói những thứ vô dụng này hắn để thạch long sau đó hỏi cảm giác thực lực tăng lên có bao nhiêu thạch long vận một chút kỉnh yên lặng cảm thụ một chút sau một mặt cười xấu xa nói cụ thể mạnh lên bao nhiêu không biết bất quá ta cảm thấy nếu là đánh lôi láo hổ chính là một chút sự tình hơn nữa còn đến thu đ i ể m kỉnh ta sợ khống chế không nổi tại một quyển đấm chết h ắ n l i u dũng cười mắng ngươi nhìn ngươi kia chút tiền đồ, liền biết nhìn chằm chằm người ta lôi hổ người ta lôi hổ ăn xong tinh thạch sau trực tiếp liền hô lão tử thiên hạ đệ nhất hình thiên đến cũng không được a thạch long kinh hãi hắn hỏi lão đại ngươi cho lôi lão hổ cũng đ ế m qua loại này tinh thạch sao không được a ai lão đại ngươi để ta đánh lao tiểu tử kia dừng lại sau lại cho hắn ăn nhiều tốt thạch long đều thở dài nói lưu dũng đi đừng như vậy không có tiền đồ coi như ngươi có thể đánh bại lôi hổ lại có cái gì nhưng kiêu ngạo ngươi bây giờ cảm giác kiểu gì thật không cần đi ra kéo một chút h ắ h ắ h ắ thạch long rong g i ặ nói lão đại ta không sao không giống mấy cái kia dính nhũi ăn chút hàng cao đẳng liền tiêu chạy xuyên hiếm cái gì lưu dũng cắt ngươi có thể hay không yếu điểm bước mặt ngươi lần thứ nhất ăn quả thời điểm là ai ngồi sổn có khoa t ử bên trong hoa phốc thằng vọt hiếm tới hhh lão đại ngươi không nói ta đều quên như người khổng lồ cường tráng thạch long như cái lại bị hài tử một dạng vô tội cào lên hắn đại q u a n đầu lưu dũng l ờ i nhắc cùng hắn so đo hắn đứng dậy mang theo thạch long đi xuống lầu chỉ vào nơi hẻo lánh bên trong một cái cự đại dương kim loại nói trước đó đã đáp ứng cho ngươi một bộ áo giáp tròn kim n ư u vàng ý ỉa mình mở ra thử một chút đi về sau ngươi mặc cái này thân hưu bức lập loại áo giáp trong tay tại mang theo ta cho ngươi gạt lỉnh cơ quan pháo tại cái này đại lục đông châu bên trên ngươi tuyệt đối chính là nhất tịch tử khi thạch long mở ra k i a n ặ n g nghề dương kim loại sau một bộ kim quang lóng lánh áo giáp hiện hiện tại hắn trước mắt bởi vì là phân giải sau chỉnh tề gấp lại tại trong dương thạch long cũng thấy không rõ thánh y toàn cảnh cho nên hương phấn kình còn chưa lên đến lưu dung nói đều lấy ra đi mặc vào thử nhìn một chút mặc dù bộ này thánh y là dựa theo ngươi trước đó dáng người kích thước định chế bất quá ta cũng chỉ là nói một cái đại khái nhưng cái đồ chơi này lớn nhỏ là nhưng g i n g trong phạm vi nhất định tướng không sai biệt lắm lời nói đều có thể mặc ngươi hẳn là xuyên qua áo giáp đi liền không cần ta dạy cho ngươi thế nào mặc đi đám đồ chơi này hẳn là cơ bản giống nhau chính ngươi suy nghĩ mặc đi ta lên trước lâu một hồi ngươi mặc đi qua ta xem một chút lưu dũng trở lại lâu hai sau cho mình pha một bình trà ngồi tại bên cửa sổ bên trên trà biển bên cạnh thong dong tự tại uống trà nước vừa nghĩ tới đoạn thời gian gần nhất này b ậ n quá bận bịu ngay cả mình mới qua cửa một đám nương tử đều không d à n h phản ứng lúc hắn liền nhức đầu lúc ấy liền vì mới mẹ thú vị mới đ ê m này một đám oanh oanh yến i ế n đều cưới trở về trở về về sau mới phát hiện mình căn bản cũng không có nhiều thời gian như vậy cùng tinh lực đến cùng các nàng xem ra hẳn là hợp thời nghỉ ngơi một chút ngay tại lưu dũng chạy không mình kém chút ngủ thời điểm dưới lầu chuyền đến thạch long kêu to một tiếng nghe thanh âm hẳn là hưng phấn ngay tại lưu dũng bị bị h ù giật mình lúc một cái cự đại thân ảnh vàng nóng từ sân thượng bên ngoài nhảy vào phù phu một cái nặng nghề rơi thanh âm chuyển vào lưu dũng trong l ô thai tùy theo hắn cảm giác được toàn bộ lầu các đều run dậy theo một chút lưu dũng nhìn trước mắt mặt tròm kim lưu vàng thánh ý th đây chính là mình tự tay chế tạo ra đến vàng thánh đấu sĩ a hắn thật muốn hô to một câu liền hỏi các n g ư ơ i như bức không như bức thân cao gần hai m bảy thạch long mặc ô cương m ạ n vàng vàng thánh ý ỉa liền đừng đề cập có bao nhiêu uy vũ bà khí hơn nữa lúc ấy lưu dung yêu cầu là tất cả m ạ n vàng bộ phận không muốn chống p h ả n quang nhất định phải là loại kia mạ địa kim có thể sáng mù mắt người cái chủng loại kia hiện tại đứng ở trước mắt thạch long chính là như vậy toàn thân trên dưới lóng lánh kim sắc quang mang quá khốc kim quang lóng lánh trên mũ giáp hai cây thật dài sừng thú đứng vững hai cái to lớn nặng n ề hình nửa vòng mi nhìn xem cũng là người ta có loại không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại cảm giác kim s á c trọng giáp đem thạch long thân thể bao k h ỏ a cực kỳ chặt chẽ đầu gối cùng t u ổ i trỏ chỗ đều có hàn mang lấp lánh một thứ loại này thiết kế trên thế giới này còn không từng xuất hiện thạch long cũng là lần đầu tiên nhìn thấy ngoại hình như thế viên khớp hoa trường trọng giáp đồng thời nó vẫn là thuộc về mình sự hưng phấn của hắn kình lộ rõ trên mặt lưu dũng hỏi thạch long cảm giác kiểu gì lớn nhỏ nặng nhẹ cần không cần sửa chữa một chút thạy đem như thế viên khớp áo giáp sửa chữa xấu thạch long mười phần cao hưng nói tạ ơn lao lại nhiều về sau chỉ cần không đánh trận bình thường ta liền xuyên cái này thân áo giáp đi đi ra xem một chút có thể hay không trói mù mắt chó của bọn họ liệu dũng im lặng nói ngươi có phải hay không cho là ta cho ngươi bộ này là lễ tân áo giáp thuộc về t r o n g thì ngon mà không dùng được cái chủng loại kia vậy ngươi coi như sai ngươi bây giờ mặc bộ giáp này trước mắt mà nói hẳn là trên cái tinh cầu này bền chắc nhất kiên cố nhất một bộ k h ô i giáp không có gì bất ngờ xảy ra cờ d ụ g tinh bên trên sở sinh ra bất luận một loại nào vũ khí cũng sẽ không đối với hắn tạo thành đinh điểm thương tổn về sau có cơ hội ngươi mặc nó chiến đấu một lần liền biết nó đến cỡ nào kiên cố bất quá ta không bảo đảm nó bên ngoài mạ điện tầng sẽ không bị mãi mọt a thạch long nghi ngờ hỏi cái gì là mạ điện tầng lưu dũng k h o á t k h o á t tay nói đây không phải trọng điểm ngươi không cần lý giải ngươi chỉ cần biết trên cái tinh cầu này liền ngay cả cờ rụt đều tính đến chỉ cần hắn không cầm súng nhắm trực tiếp nhắm chuẩn ngươi mặt to viên dù cho đánh tới trên người ngươi cái khác bộ vị hắn cũng không thể một thương muốn mệnh của ngươi lưu dũng để tinh điều công tác thất cho cái này t r ò m kim ngưu thánh ý nguyên bộ thiết kế vũ khí là hai thanh vàng chiến phủ tại khôi g i p chỗ sau lưng có chuyên môn treo đỡ hai thanh xong nhận chiến phủ giống hai cái cánh một dạng khảm nạm tại trên、lưng. sử dụng lúc chỉ cần dùng sức gỡ xuống liền có thể lúc này thạch long liền đã đem chiến phủ h á i xuống xách trong tay tay cái cổ phẩm chất t r í ít một thước dưới bao dài cán búa cấp trên là hai phiến to lớn nặng nề lưới búa phía trên điêu khắc hết sức phức tạp minh văn cán búa xuyên thấu qua búa thân mà ra tại đoạn trước nhất thì là dài hơn một thước mang theo xoay tròn danh máu ba cảnh quan lưu d u n g không có cụ thể t h a m số nhưng là hắn đ o ă n t r ư ở n g nhưng là cái này một thanh dịu trọng lượng tuyệt đối tại ba trăm cân có hơn hai thanh dịu chính là hơn sáu trăm cân nếu không nói cái này cỡ ruột tinh thân thể người tố chất đủ mạnh mẽ đâu hai cây búa tăng thêm nguyên bộ trọng lượng chí ít cũng phải tại ngàn cân trở lên liền cái này phụ trọng thạch long còn có thể nhẹ nhõm nhảy lên lầu hai không thể không nói tiến giai về sau hắn là thực như bất ca từ lúc thạch long nghe nói cái này thân áo giáp là trên cái tinh cầu này bền chắc nhất kiên cố một bộ sau kia hưng phấn k ì n h liền đừng đề cập không ngừng không nghĩ tại lưu dũng trước mặt xoay quanh khoe khoang lưu dũng cũng không để ý hắn cái này liền giống tiểu h ả i tử có món đồ chơi mới cầm tới trước mặt ngươi đ ắ c ý một cái đạo lý ngươi không thể phản ứng hắn càng phản ứng vượt lên mặt thạch long vũ, vũ huyền huyền lửa ngày sau thấy lưu dung thực tế là không để ý hắn cũng cảm thấy không thú vị Thế là lên tiếng chào hỏi sau. Muốn đi. lưu dũng để hắn đem trang thánh y dương kim loại cùng một chỗ mang đi về sau không có việc gì đừng tổng mặc thánh y mù đ ắ c ý thạch long k h i ê n cái dương chạy xa sau mới trả lời một câu ta tận lực lại qua một đoạn thời gian trước hết nhất đi dạ yêu nhiêu trở về chỉ gặp nàng lại đổi một bộ quần áo lần này ra kính tuyệt đối chính là tới s á c dụ lưu dũng như thế một cái đại hào mỹ nữ toàn thân trên giới quần áo cũng chỉ mặc bó sát người hơn nữa còn là siết phi thường gấp cái chủng loại kia tha là gặp qua cảnh tượng hoành tráng lưu dũng giờ phút này trận cả mắt lên ta mẹ nó cái này còn có để cho người sống hay không mà hưng phấn dạ yêu nhiêu căn bản cũng không có dự định bỏ qua lưu dũng cái này tới đều bao lâu mình tướng công còn không có chạm qua mình đâu nếu không phải hắn lại tìm một đồng cô nương vào phủ không biết còn tưởng rằng hắn có đồng tính chi đam mê đâu lưu dũng nhìn xem cao hơn chính mình tiếp cận hai đầu dạ yêu nhiêu nhất thời không biết nên từ đâu hạ thủ quá lớn phi không đúng là quá cao to muốn hôn môi vểnh chân đều với không tới mặc dù dạ yêu nhiêu dáng dấp cao lớn đầy đạn nhưng là tại chuyện nam nữ bên trên nàng cũng không có trải qua căn bản cũng không có kinh nghiệm cho nên hai người liền giới ở chỗ này cũng may thời gian không phải thật lâu cơ rút ê n đến hắn hôm nay cũng liền giống trên địa cầu năm mươi tuổi khoảng t r ư ờ n g thân thể khỏe mạnh t r u n g nhân nhân hơn nữa còn là loại kia giỏi về thu thập mình không lôi thôi bởi vì lẫn nhau quan hệ trong đó đều quá quen cho nên lần này cờ rụt trở về liền không có sớm chào hỏi mà cũng là cùng thạch long một dạng trực tiếp từ bên ngoài nhảy lên lầu hai sân thượng hắn cái này đột nhiên g i a o cái tránh nhưng làm trong phòng lưu dung cùng dạ yêu nhiều giật mình vốn đã tuổi khô lửa b ư ớ c hết sức căng thẳng hai người bị cờ rụt cái này bóng đèn lớn t ử nháy mắt liền cây bốc diện mà không biết chút nào cờ rụt thì là không có chút nào cảm giác hắn hai ba bước liền đi tới lưu dù hắn cho rằng thành tín nhất cảm t ạ phương thức đúng lưu dũng nói tạ dũng đại nhân đúc lại lao hủ tàn tạ thân thể về sau quãng đời còn lại chỉ dựa vào đại nhân thúc đẩy nhưng có k h ô n g tử tất toàn thân k h ắ p hết u y mà chết lưu dũng nghe đoán nói qua những lời này là trên phiến đại lục này độc ác nhất một câu l ờ i thế có thể so với trên địa cầu cha chết chết mẹ chết cả nhà thế là hắn vội vàng đứng dậy đỡ dậy cờ r u ộ t sau đó nói lao ra tử ngài nói quá lời đây không phải đại sự gì nhi đều là cơ duyên xảo hở tôi không đến mức ngài dạng này muốn nói cảm tạ nhưng thật ra là ta hẳn là tạ ơn ngài mới đối ban đầu ở mặt trời lặn đại xâm lâm bên trong tại không có bất cứ quan hệ nào tình hôn dưới là ngài đầu tiên không có ghét bỏ ta đem hoàn toàn không biết gì ta mang về lạc nhật thành chậm rãi mới có hôm nay hết thảy cho nên hai nhà chúng ta ai cũng khỏi phải với ai k h á c h khí cơn dù nói đại nhân k h á c h khí đợi này ta là tiêu hết ta tất cả may mắn mới có thể tại m ê n mông trong rừng gặp đại nhân ngài từ đây cải biến nhân sinh của ta quy tích vốn đã một cước rào bước tiến lên trong đất ta không nghĩ tới lại tỏa sáng lần thứ hai nhân sinh cái này khiến ta thật không biết nên như thế nào cảm giác tạ đại nhân ngài ta vừa rồi nghiêm túc cân nhắc qua quyết định tự hạ hộ tịch bán mình vũ đại nhân phụ thượng từ đây chính thức trở thành người nhà của ngài v i người h đục. u n h ở trở n không oán không hối. Liệu Dũng nghe vậy. Đi, ngươi muốn cái gì đâu? Còn muốn trở thành n g gì g hối. cái Liệu đi, đâu? vậy. Cúc ư nhà có ủ a ta. Lao ra, canh? Ta nữa. tử thân một ước ngươi Ngươi cái còn chén chuyện c vạn bằng muốn không đồng ý, chuyện này không bằng gì kiếm ý, thể làm liền làm không thể làm liền làm chứng đừng nghĩ nhớ thương ta điểm kia gia sản người ta đều là người trẻ tuổi ăn bám ngươi ngược lại tốt rồi rất lớn số tuổi còn muốn gặm ta cái này tiểu nhân ta cho ngươi biết không có cửa đâu cờ rụt hai mắt đấm lệ mông lung hắn biết dũng đại nhân đây là nói vô tình nhất nói lại là xử lý lấy nhất có tình sự tỉnh trương hai trăm mười bảy mọi mệnh lưu dũng chương hai trăm mười bảy mọi mệnh lưu dũng khi rực rỡ hẳn lên đoán c ũ n g từ bên ngoài trực tiếp nhảy lên lầu hai sau lưu dũng là triệt để giận các người đám gia hỏa này sẽ không đi thang lầu sao hắn chỉ vào dạ yêu nhiêu nói ngươi qua đây ta nói người viết thông chi toàn thể chú ý phàm là có người không đi thang lầu mà trực tiếp nhảy lên lâu người lần thứ, nhất tiền phạt 50 tệ, lần thứ hai khu trừ xuất phủ vĩnh viễn không hứa đi vào dạ yêu nhiêu đem bố cáo viết xong sau lưu dũng để đoán đi áp vào lầu một cửa đại sành để đi ngang qua người đều có thể trông thấy ngay tại đoán vừa thiếp xong trở lại về lầu hai dao nộp thời điểm một cái cự đại thân ảnh vàng lóng đột nhiên liền từ bên ngoài nhảy vào xâm nhập trong tầm mắt của mọi người đem trừ lưu dũng bên ngoài ba người kia giật n ả y mình khi bọn hắn thấy rõ ràng đây là thạch long thời điểm ao ước c h ả y nước miếng đều chảy ra nhất là dạ yêu nhiêu là một nữ sinh mặc dù nàng là một võ giả nhưng là cũng ngăn cản không được nàng viên kia thích trương diện tâm nhất là đúng loại này kìm quang lóng lánh vải linh vải linh khôi giáp quả thực không có một tơ một hào sức chống cự thạch long đều không nói chuyện đâu dạ yêu、nhiêu、liền một bước tiến lên ngăn lại hắn nói thẳng tiểu lòng Bộ ngay à y khôi cho t đi, điều kiện t ù ngươi mở. tại h c song phương dương cung bạc kiếm thời điểm lưu dũng nói chuyện hắn chỉ vào thạch long nói lan đến lầu một cửa đại sành đi xem một chút viết cái gì sau đó chính ngươi nhìn xem xử lý thạch long đang lo thế nào phá cục đâu thấy từ ra lão đại cho bậc thang không nói hai lời tung người một cái liền nhảy xuống liền trên lầu mấy người kia vừa muốn đoán thầm thạch long thời điểm cũng chính là vẫn chưa tới nửa phút thời điểm siêu thạch long lại nhảy tới tùy tiện đúng lưu dũng nói lão đại ta nhìn là có một trang giấy thiết kia nói nếu ai không đi trên cầu thang ngươi chỗ này đến liền phạt năm mươi kim tệ sau đó thì sao lưu dũng m à không biểu tình mà hỏi thạch long sau đó không có sau đó a ngươi đây là nói ta đây đi không có việc gì không phải liền là năm mươi kim tệ một lần sau quay đầu ta để người cho lão đại ngươi đưa tới trước bao một tháng về sau nhìn tình huống lại nói cái gì liệu dũng nghe vậy xứng sở hắn cả giận nói ngươi cái vương bắt n g ẽ e tại ta thư phòng nhảy lên nhảy xuống còn muốn ba o nguyệt ngươi thế nào nghĩ kia bố cáo đầu thứ hai ngươi không thấy được sao nhìn thấy thạch long nói rất chân thành liệu dũng giận mắng kia mẹ nó ngươi còn muốn ba o nguyệt thạch long nói đương nhiên ta khẳng định không tại ngươi nói cái kia tất cả mọi người phạm vi bên trong ta là đại nhân hậu cận vì an nguy của ngài trong phụ trừ nội viện bên ngoài cái khác chỗ có địa phương ta đều có thể tùy ý xuất nhập đây là đại quản gia dịch miễn cô ý dặn dò qua ta cho nên ta đi ngầm miệng đừng nói ngươi thắng lưu dũng bất đắc dĩ nói tiếp xuống một đoạn thời gian già yêu nhiều ba người bọn hắn tựa như con rồi một dạng vây quanh lưu dũng liền vàng thánh y vấn đề dây dưa không đớt cho dù là lưu dũng hứa hẹn qua mấy ngày cho bọn hắn một người một bộ đều không được lưu dũng âm thầm hối hận sớm biết liền chờ cái này mấy bộ thánh y sau khi làm xong cùng một chỗ cho liền tốt tình mấy người bọn hắn quân lấy mình tiếp xuống cái này vừa ba ngày thời gian lưu dũng cũng là không có đi đem tất cả mọi người đu một mình lưu tại hồ tâm đạo trong văn phòng xử lý lạc nhật thành một chút phát triển kế hoạch cùng bọn thuộc hạ xử lý không được vấn đề trong thời gian này hắn còn an bài thạch long mang theo thẩm lão ra tử đi lạc nhật thành bên trong đi một vòng hào hào đi bộ một chút khi thẩm c h ấ n nam lần thứ nhất nhìn thấy thạch long cái này cái cự đại tráng hắn lúc đều đã kinh ngạc nói không ra lời kia tràn đầy cảm giác g á p bách để hắn cho dù có vạn ngữ ngàn nói cũng đều giấu ở trong bụng mà khi thẩm c h ấ n nam chân chính đi đến lạc nhật thành đầu đường lúc mới phát hiện thân cao hai mét nam nhân ở đây cũng liền đạt đến đồng dạng còn có mang cao không cao hơn một mét tám nữ tử ở đây cũng đều tính tên nhỏ con trên cơ bản không thế nào có thể cầm ra thẩm chấn nam một đường đi một đường nhìn thật sự là nhìn cái gì đều mới mẻ mà tại phía sau hắn thạch long cũng là gây nên không nhỏ v ề xem về phần nguyên nhân khi lại chính là hắn kia một thân siêu cấp n g u y ê n khốc vàng thành y đỉa khíu giác của thương nhân luôn luôn linh mất nhất bên này thẩm chấn nam cùng thạch long vừa xuất phủ không bao lâu bên kia rời nhà liền biết tin tức khi ly dược hận đến biết thạch long cùng đi vị này là dũng đại nhân thúc bá trưởng mỗi lúc ngay lập tức liền đem trong nhà lớn nhất xa hoa nhất xe ngựa đưa qua liên quan sa phu gã sai vặt nha hoàn tất cả đều mang liền vì lưu dung cái này t h ú c bá trưởng bối dạo phố có thể dễ chịu chút lưu dung nhất toàn bộ ban ngày đều tại bận rộn trung độ qua đợi cho trời sắp tối thời điểm hắn rốt cục b u ô n g xuống trong tay làm việc ra phòng làm việc của mình rời đi đảo nhỏ kỳ thật lạc nhật thành cần bản thân hắn làm quyết định sự tình không nhiều đại đa số đều bị thủ hạ những người này xử lý lợi lợi tác tác mà lưu dung cái này vừa ban ngày cũng chính là trên địa cầu ba ngày rưỡi hắn đem mình lưu tại trên đảo nhỏ cự tuyệt hội kiến bất luận kẻ nào nhưng thật ra là về chủ tinh đi lên bởi vì tại đúng tháng ngày mở địa đồ pháo trước đó hắn cướp bóc rất rất nhiều vật tư đều lộ thiên cất dư trong chủ tinh vùng quê bên trên bao quát cả tòa thường nghiệp lâu lần này hắn trở về dùng dòng d ã ba ngày mới thật không dễ dàng đem tuyệt đại bộ phận vật tư đều chuyển đến vĩnh hằng chi môn bên trong mà một chút thích hợp nữ tính dùng đồ dùng hàng ngày vệ sinh vật dụng đồ trang sức đồ trang điểm trang phục giày mũ chờ một chút một đống lớn đều bị lưu d u n g thu vào chiếc nhẫn của mình không gian bên trong dự định dành thời gian đem những vật này đều cho hội quý ba nhóm lấy ra một chút tất yếu sinh hoạt điều kiện vẫn là phải đề cao ra đảo nhỏ lư dũng lộ ra đặc biệt mọi mọi kỳ thật đây là bình th bởi vì hắn đã rất lâu không có ngủ ỉ vào mình ăn xong nhiều bản nguyên tinh thạch cùng xích bảo quả khoảng thời gian này đến nay hắn một mực tại mấy cái giao diện xuyên tới xuyên lui căn bản là không có lấy nhàn ngay cả như hoa như ngọc đại cô nương đều không có giành đụng còn nào có ở không đi ngủ lúc đầu hoan nghênh thẩm c h ấ n nam dạ thiệt là dự định phạm vi nhỏ tiến hành sao liệu bây giờ nhi thạch lòng cùng cỡ rút đều đặc biệt đừng cao hứng tuyên bố bữa cơm này hai người bọn họ mời từng cái hô bằng gọi h ư u gọi tới một đại ba người tiệc tối bản t i ệ t là một tăng lại tăng vốn là dự định mở hai bản không nghĩ tới lập tức liền gia tăng đến mười bản liền cái này còn tại liên tục không ngừng có người đến chúc mừng đâu lưu dũng hiểu rất rõ hắn thủ hạ đám người này vì có thể cọ kia một thanh rượu sái ngay cả mặt đều không cần bất quá hắn cũng không có cách nào đều là huynh đệ của mình uống chút liền uống chút đi cuối cùng tiệc rượu mở mười lăm bản các nữ quyến tổng cộng là hai bản bày ra tại trong hoa viên ngắm cảnh trên lầu cái khác tất cả đều trực tiếp bày ra tại trong hoa viên trên trời t h á n g đủ sáng đem trong hoa viên chiếu rất sáng rất sáng tại ưu mỹ này hoàn cảnh bên trong rượu khó tránh khỏi sẽ uống nhiều lưu dũng một bản này liền bốn n g ư i hắn chỉ đem cờ ruột cùng lỗ văn tìm tới bồi thẩm trấn nam u dù sao mấy người bọn hắn mới tính người đồng lửa khi thẩm c h ấ n nam biết được trước mắt cái này cao lớn uy manh hán tử cũng là một cái gần hơn một trăm tuổi lão già lúc có chút nghiền ngẫm nhìn một chút lưu dũng nói ngươi không phải nói cho ta ăn kia linh đan rượu d ư ợ c không có sao khám phá không nói t o ạ n xem đâu không vạch trần biết người không bình người biết lý không tranh luận lao r a tử ngươi như thế lớn số tuổi làm sao sống tới lưu dũng ngụy biện nói lỗ văn ở một bên trơ mắt nhìn lưu dũng mấy người bọn hắn tán gấu cũng không nói chuyện nhưng là hắn ánh mắt khát vọng kia đã bàn hắn hắn buổi tối hôm nay nhìn thấy cờ rút lúc cũng là bị chấn kinh đến nếu lẫn nhau đều phi thường hiểu rõ có thể rất nhẹ nhõm phân biệt ra được thật giả đến nếu không hắn căn bản cũng không dám tin tưởng cái này cái trẻ tuổi hơn mấy chục tuổi người chính là cơ r u ộ t giờ này k h ắ c này hắn nghe tới mấy người đối thoại nói gần nói xa ý tứ là dũng đại nhân còn có cái này phản l a o hoàn đồng thần d ư ợ c cái này khiến hắn làm sao có thể không động tâm lưu dũng nhìn lỗ văn kia tội nghiệp dáng vẻ để chén rượu trong tay xuống sau đó đối với hắn nói đi ngươi đừng có dùng loại kia mắt thần nhi đến xem ta đợi ngày mai có thời gian ngươi tới tìm ta đi bất quá ta có một cái yêu cầu lỗ văn gấp vội mở miệm nói đại nhân ngươi yên tâm ta cam đoan thủ khẩu như mình đánh chết cũng sẽ không đem bí mật này nói ra lưu d u n g k h o á t k h o á t tay nói ta muốn nói không phải chuyện này lỗ văn vậy đại nhân là lưu d u n g nói là như thế này ta vị trường bối này cũng dự định giống như ta ra ngoài cắt cứ một phương đương nhiên khẳng định không phải tại diệu nhận đế quốc ta định cho hắn phân phối một nhóm thành viên từ nay về sau liền theo hắn hỗn ngươi sau này trở về tại đồ đệ của ngươi bên trong chọn lựa mấy cái không có gia đình liên lụy người cũng thông minh cơ linh một chút lần này ra ngoài rất có thể là bọn hắn trở nên nổi bận quan tâm diệu tổ cơ hội tốt mặc dù sẽ có nhất định uy hiểm tính mạng nhưng là khẳng định phải so tại nguyên nơi này cả một đời tầm thường vô vi mạnh hơn còn có hết thể khai thác tự nguyện nguyên tắc ngươi đem sự t ì n h nhất định phải cùng bọn hắn nói rõ hiểu rồi sao lỗ văn đại nhân xin yên tâm thuộc hạ cam đoan hoàn thành nhiệm vụ trong nhà những cái kia đám tiểu thể t ử đã sớm đệ không được người trẻ tuổi đều muốn đi ra ngoài sông vào một lần khó được có một cơ hội như vậy ta tin tưởng bọn họ đều sẽ tích cực tranh thủ dạng này ta đầu kia hiện tại nhân thủ cũng đủ ta liền cho đại nhân chọn lựa mười cái tay nghề tinh xảo không có g á n vác nhân phẩm tính cách c ỗ tốt người trẻ tuổi đưa tới lưu dũng nói đi chính ngươi nhìn xem xử lý là được sau đó hắn lại nhìn về phía cờ rút nói người bên này ta không yêu cầu nhiều cho ta lấy ra hai trăm cái thân thủ tốt nhất võ sĩ cũng là đồng dạng yêu cầu không có gánh vác phẩm h ạ n h tốt cờ rút nghe vậy đầu tiên là gật đầu biểu thị đồng ý sau đó lại nghi ngờ hỏi đại nhân vì sao không cho thẩm tiên sinh nhiều xứng một số người dạng này hắn đi ra ngoài bên ngoài cũng có thể càng thêm an toàn chút lưu d u n g vất vất tay nói tại người ta b ả n thổ muốn chiếm lĩnh một mảnh địa bàn hoặc là quốc gia nào có như vậy chuyện dễ dàng càng nhiều người càng dễ thấy không đợi phát triển đâu làm không cẩn thận liền bị một bàn tay trục chết việc này không thể gớp chỉ có thể c h ầ m c h ầ m lưu toan chớp đứng vững góc chân đang từ từ tổ kiến mình thế lực một năm không được liền hai năm đợi đến mình thế lực đủ cường đại đang đi làm chuyện muốn làm để các ngươi chọn lựa những người này về sau khẳng định đều là muốn ủy thác trách nhiệm cho nên đối với bọn hắn đến nói đây quả thật là một lần cơ hội t r ờ i cho nam chắc về sau trở thành một chỗ chấn thủ tướng quân đều nói không chừng chương hai trăm mười tám muốn lưu không thể lưu mới nhất tịch mịch chưa nói xong ôn nhu chỉ còn ly ca chương hai trăm mười tám muốn lưu không thể lưu mới nhất tịch mịch chưa nói xong ôn nhu chỉ còn ly ca tiếp tôi tiến hành đến một nửa lúc lưu dũng đã đem nên an bài đều giút thẩm chấn nam an bài xong. hắn còn có chút không yên lòng hỏi đàn ông ngươi còn có cái gì cần ngươi liền nói ta cái này có thể đến giúp tuyệt đối thỏa mãn ngươi vô luận là súng đạn vẫn là tài chính khởi động cũng không có vấn đề gì muốn bao nhiêu có bấy nhiêu thẩm trấn nam cầm chén rượu lên hướng về phía lưu d u n g khoa tay một chút lưu d u n g cũng lập tức bưng lên chén cùng lao ra t ử đụng một cái thẩm trấn nam một thanh làm về sau mới lên tiếng tiểu tử hữu tâm đàn ông ta cảm ơn trước ngươi ngươi làm đã đầy đủ nhiều còn lại sự tình liền giao cho ta lão gia hỏa này đi ra ra a ngươi năm đó ta mang theo một cây hồng anh thương liền dám ra đây đánh thiên hạ khi đó điều kiện cần phải so hiện tại gian khổ nhiều bây giờ ngươi đã a n bài cho ta tốt như vậy ta nếu là đang đánh không ra một cái thành tựu đến kia thật là không mặt mũi sống hai tử ngươi liền đem tâm đặt ở trong bụng đi ra ra n g ư ơ i ta nhất định sẽ không cho ngươi mất mặt hai người lại cạn một chén say rượu cơ rút ở một bên đáp lời nói lão thẩm ngươi liền yên tâm lớn mật làm thiếu cái gì thiếu cái gì ngươi liền phái người gửi thư chúng ta lạc nhật thành chính là ngươi lớn nhất chỗ dựa nói xong thẩm chấn nam cơ rút lỗ văn bọn hắn ba lao đầu lại hét tới cùng đi lưu dũng nhất nhìn cũng không có mình cái gì vậy thế là liền đứng dậy rời đi đến hội chạy đến thuộc hạ của mình ở trong tiếp tục uống đi mặc dù trong này đại bộ phận người hắn cũng không nhận ra nhưng cái này trở ngại không được hắn cùng thủ hạ cá nước một nhà thân trung xây hài hòa thành nhiệt tình qua ba lần rượu đồ ăn qua ngũ vị sau vẫn như cũng là quen thuộc phối phương vẫn như cũng là mùi vị quen thuộc trong viện đám này khờ hàng nhóm trên cơ bản là đều uống nhiều từng cái ngã trái ngã phải nằm cái kia đều là t ố t ở cái tinh cầu này cả năm đều là mùa hạ con ma men nằm ở bên ngoài ngủ một đêm cũng sẽ không có sự t ì n h nhiều nhất bị cắn mấy cái bao mà thôi l i u dũng nói cho d ị c miễn không cần đi quản những này uống nhiều nằm trên mặt đất ra hỏ l i ê n để bọn hắn ngủ ở đây chờ tỉnh rượu lập tức bên trên để bọn hắn xéo đi trong thời gian này phạm là trên đồng c ó tùy chỗ đại tiểu tiện nôn đàm nôn mửa đều nhớ kỹ sau đó mỗi người phạt đ ồ n g một ký tệ lý do chính là vệ sinh thanh lý phí cũng để bọn hắn ghi nhớ thật lâu lao t ử rượu đế không phải tốt như vậy uống tất cả mọi người tán đi sau lưu dung c ự tuyệt gã sai v ậ t đi theo một thân một mình về nội trạch c u ố n rất lâu đến nội trạch sau hắn lại sầu mượn nhiều như vậy cô đương đi nhà ai ngủ đâu càng nghĩ quyết định vẫn là đi rô đỏ dạ nơi đó về phần tại sao khả năng hay là bởi vì giữa hai người văn minh khác biệt tương đối nhỏ hai người cộng đồng chủ đề tương đối mà nói càng nhiều hơn một chút rất nhiều chuyện đều có thể hàn huyên tới cùng một chỗ nguyên nhân đi lại có một cái chính là nói quen cái này nói quen là chân chính nói không phải cái k i a n ó i chính là con đường quen thuộc ý tứ trong nhà những ngày oanh oanh nghiền nhóm n lưu dũng liền biết rồ đỏ dạ trụ sở người khác đều ở tại cái nào tiểu viện nhi cái kia tòa tú lâu hắn cũng không biết bởi vì tòa nhà quá lớn lưu dũng đi một hồi thật lâu mới đến rồ đỏ dạ lâu nhỏ cổng trực đêm tỷ nữ nhìn thấy chủ gia lớn người đến vội vàng không người thi lễ sau đó giúp đỡ đem cửa mở ra lưu dũng gật đầu biểu thị một chút c à n tạ sau cất bước t i ế n tú lâu bên trong vừa đi vừa suy nghĩ hôm nay tiệc tối thời điểm thật đúng là không thấy được rổ đỏ dạ ra ngoài uống rượu cũng không có đến tìm nàng thành anh em kết b á i đại ca c ờ r u ộ t đụng rượu chẳng lẽ nha đầu này đổi tính lưu dũng nhẹ chân nhẹ tay trèo lên lên lầu hai ánh đèn sáng ngời nhìn xuống đến bên giường vậy mà ngồi chính là l y ca hai người là đồng thời nhìn thấy đối phương trang diện lập tức liền rơi ở lưu dũng là không hiểu rõ l y ca vì sao lại tại cái này mà l y ca làm là chân chính đại gia khuyết ú đêm khuya nhìn thấy có nam tử tiến vào nữ tử tú lâu có chút kinh hoàng là khó tránh khỏi lưu dũng dạo chơi đi đến rổ đỏ dạ trước giường vừa định hỏi li ca ngươi làm sao ở đây này. kết quả liếc mắt liền thấy nằm ở trên giường rô đó dạ, xem xét kia trạng thái chính là mê man đi hắn có chút không xác định quay đầu hỏi l y c a nha đầu này lại uống nhiều l y c a khuôn mặt nhỏ hướng đỏ có chút gật đầu một cái chuyển ra một cái so mỗi kêu còn nhỏ thanh â m ân lưu d u n g nâng chán sâu nói cái này mẹ nó lại là với ai uống tới như vậy l y c a đổi vội vàng đứng dậy nói đại nhân chớ trách nàng các cô nương khó được gặp ngươi một lần đều rất vui vẻ khó tránh khỏi có chút mê rượu cho nên liền lưu dũng nói đi biết hai ngươi quan hệ tốt ngươi liền không cần thay nàng đánh n i ệ m trợ liền nàng kia đức hạnh có ta không có ta đều có thể đem mình uống này nói đi nàng đêm nay lại là với ai uống nhiều ta cũng không gặp nàng ra đ ụ n g rượu a l y c a cúi đầu d u n g nhỏ bé yếu đớt rồi mỗi thanh â m nói là cùng dạ t ỷ t ỷ uống ai dạ yêu nhiêu ta dựa vào hai nàng còn có thể uống cùng đi đâu l i u dũng không dám tin nói dạ yêu nhiêu đều nhanh có nàng hai cái lớn cô gái nhỏ này có phải làm n g thế nào chọn đối thủ l y c a l i u dũng vừa c ư ờ i hỏi kết quả cuối cùng là hai nàng ai có thể uống a lika hai nàng so không phải ai có thể uống l i u dũng ta dựa vào cái này hai ngốc nương môn đ ề uống u cái này đức hạnh so còn không phải ai có thể uống kia hai nàng là bởi vì cái gì a l y ca hai con tuyết trắng tay nhỏ gáy lấy vật áo túi đầu mềm nhu nhu nói bởi vì vì đại nhân ngươi cái gì bởi vì ta đêm nay ta đều không nhúc nhích địa phương cái này cũng có thể lại trên người ta l y ca không phải không phải đại nhân ngươi hiểu lầm hai nàng đụng rượu lý do có liên hệ với ngươi nhưng là kết quả với ngươi không quan hệ lưu dũng ý gì a ngươi thế nào càng nói ta càng hồ đồ đâu li ca có chút ngượng ngùng nói đêm nay bọn tỉ mội tại cùng nhau ăn cơm đo dạ tỉ tỉ cùng xinh đẹp tỉ tỉ liền sau này ai là đại phu nhân cái đề tài này xảy ra tranh chấp cuối cùng nhất trí quyết định dùng uống rượu phương thức đến phân thắng bại ai uống nhiều nhất về sau người đó là đại phu nhân kết quả lưu dũng ngoại tàu còn mang dạng này kia cuối cùng hai nàng ai thua ai thắng a l y ca ruột rẻ nói không có phân ra đến dịch đại nhân cho chúng ta nữ quyến cầm không phải thành đàn cái chủng loại kia rượu mà là dùng thủy tinh bình t r ă n g rượu hai nàng mỗi người đều uống ba bình sau đó liền lưu dũng sợ hai thán phục đậu đen rau ố n g một người uống ba bình rượu sái kia còn có cái không say cái này hai thiếu tâm nhắn đồ chơi lưu dũng mượn rộng lớn quần áo từ không gian bên trong lấy ra một viên quả từ dưới lầu kêu lên tới một cái tỷ nữ đem huyền linh xích bảo quả đưa cho nàng sau đó nói một hồi đem cái này quả đào thành nước cho tiểu thư nhà ngươi uy xuống dưới nâng cao tinh thần t ỉ n h r ư ợ u dùng lưu dũng nếu không phải sợ nhiều như vậy r ư ợ u đến đem dỗ đỏ dạ dạ dày cháy hỏng hắn mới lười nhác còn đâu cái này nếu là dạ yêu nhiều hắn liền không thao cái này tâm đám này thổ dân từng cái chắc lịch rứt đi ra ngoài bên ngoài ngẫu nhiên còn qua ăn lông ở lỗ thời gian t i ê dạ dày tiêu chuẩn kháng tạo mà dỗ đỏ dạ cái này lại không được từ nhỏ đã là ăn lương thực tinh lớn lên tinh x à o r ấ t cho nên nàng dạ dày rất kêu i nộn căn bản là không chịu nổi như thế dày xéo không tranh thủ thời gian trị cho hắn đều có khả năng đốt x u y lỗ an bài xong hết hạy lại có tì nữ hầu h ạ mặt này hắn cũng yên lòng đêm lúc này đã rất sâu đổi lại địa cầu thời gian để nói đã là sau nửa đêm lưu dũng là thật có chút m ỏ i mệt hắn liếc mắt nhìn cũng có chút buồn ngủ ly ca sau đó nhẹ nói ngươi cũng không cần tại cái này trông coi nàng sẽ không có việc gì ngươi nhanh đi về ngủ đi ly ca nhăn nhò nói đại nhân nếu là mệt mỏi trước hết mời trở về đi ta ở chỗ này chịu được một đêm chính là lưu dũng nghi ngờ hỏi ý gì vì sao kêu chịu được một đêm l y ca ngượng ngùng nói muốn như vậy nội trạch đại môn cũng sớm đã con bế ta hiện tại liền làm u ố n đi cũng đi không được cho nên l ư u dũng nghe vậy nhãn tình sáng lên lập tức liền không khốn hắn một mặt cười sâu xa sau đó nói đây chính là thiên ý không thể trái à. đi đi tướng công ta bên kia ở đi nói xong giữ chặt l y ca tay nhỏ liền đi ra ngoài l y ca kinh hãi nàng thế nhưng là một điểm tâm lý cũng không có chuẩn bị đâu tại là có chút kháng cự giấy ruộng l i u dũng đâu thèm những cái kia gặp nàng không muốn cùng mình đi xoay người đưa tay liền đem li ca bế lên ôm vào trong ngực đều không đi thăng lầu trực tiếp liền từ lầu hai sân thượng nhảy ra ngoài trong lòng mình còn đang suy nghĩ c h ắ c không được mấy tên hướng kia không yêu đi thang lầu cái này nhảy tới nhảy lui đúng là bất việc nhị a l y ca co quắp tại lưu dũng trong ngực đã bị cái này cực tốc hạ xuống bị hù có chút không biết làm sao nàng gắt ga o ôm lưu dũng cổ sợ mình rơi xuống đây là nàng từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất gần như thế tiếp xúc một cái nam tử trưởng thành nồng đậm mùi rượu cùng lưu dũng trên thân mùi mồ hôi bẩn nhi kích thích vị này đại g a khuê tú thần kinh để nàng kia ngao nghe muốn động giống cái hoa môn nháy mắt bạo dạc ánh mắt mê ly nhìn xem lưu dũng nàng đ chính là điểm kia vì số không nhiều cồn lên rõ ràng sự thôi hóa l y ca biết đêm nay mình sợ là tránh không xong thuộc về mình nhân sinh thời khắc trọng i ê u đến chỉ là không có nghĩ đến chính là nó đến đột nhiên như vậy lưu d u n g ôm l y ca trở lại tiểu viện tử của mình bên trong hắn nơi này cũng có một cái ao suối nước nóng đây là hắn cố ý dặn dò qua dịch miễn vì chính là ngâm tắm thuận tiện ao không lớn cũng liền không đến mười m v ô nhưng g n là nước chất phi thường tốt chẳng những nhiệt độ thích hợp hơn nữa còn t h à n h tịnh vô cùng liu d u n g đem đã mê l y sắp ngất đi、Ly、ca nhẹ nhàng từ trong n ự c để xuống sau đó tại bên thai nàng thấp giọng nói ngươi t r ư ớ tám ta đi cấp ngươi tìm hai kiện đổi tắm giặt quần áo nói xong cũng mặc kệ ly ca có đồng ý hay không xoay người rời đi đã ngượng ngùng vô cùng ly ca thấy lưu dũng rời đi hơi thở dài một hơi sau đó bắt đầu cực tốc suy nghĩ tiếp x u ố n g nên làm cái gì càng nghĩ sau quyết tâm l i ề u mạng như là đã quyết định đời này cùng đại nhân cùng một chỗ vậy chuyện này sớm tối đều sẽ phát sinh mình sớm đã trưởng thành không phải loại kia không dành thế sự tiểu nữ h à i biết tiếp x u ố n g sẽ phát sinh cái gì nghĩ tới những này ly ca cũng liền thoải mái chỉ một thoáng nằng kia thẹn thùng gương mặt bên trên liền lộ g a hạnh khi c c mỉm lưu dung cầm một lớn một nhỏ hai bộ thuần cô tông áo ngủ lần nữa trở lại ao suối nước nóng bên cạnh thời điểm nhìn thấy có thể sánh vai giữa trời minh nguyệt trong nước li ca chuyện kế tiếp liền đơn giản lang hữu tình thiết hữu ý hết t hệ tự nhiên là nước chảy thành sông bởi vì l y ca cái này là lần đầu tiên lưu d u n g cũng không có biểu hiện ra hắn hung tàn kia một mặt mà là rất ôn nhu theo l y ca tiết tàu đến theo cao liền thấp tiến hành theo chất lượng tại một mảnh tường h ò a bầu không khí bên trong chợ giúp l y ca hoàn thành hoa lệ thuế biến chiến miên qua đi l y ca đã bất lực tại đứng dậy lưu d u n g không nói hai lời liền ôm lấy nàng lại lần nữa trở lại ao suối nước nóng sơ trải qua nhân sự l y ca còn có chút ngượng ủng không chịu cùng tướng công cùng một chỗ tắm rửa lưu dũng bất đắc di lắc đầu cười khổ không có cách nào đành phải theo nàng mình đơn giản tẩy một chút sau trước trở về phòng lưu dũng mặc vào áo ngủ. từ tay trái chiếc nhận không gian bên trong tìm ra một l o n g địa ừ ngực ừ ngực một hơi cho làm dễ chịu đánh một cái thật dài rượu cách nhi lưu dung đứng tại bên cửa sổ nhờ ánh trăng một chút liền có thể nhìn thấy nơi xa ở trong ao tắm rửa l y ca lưu d u n g nghĩ nghĩ từ tay phải chấp nhận không gian bên trong lấy ra một khối không lớn tinh thạch ở phía trên nhẹ nhàng móc xuống tới ngọc trừng hạt gạo một khối còn thừa những cái k i a bị hắn hai ba miếng liền n u ố t xuống lưu dung cũng không biết cực hạn của mình ở nơi nào dù sao cái đồ chơi này hắn ăn bao nhiêu đều vô sự nhi cũng chưa từng có c h ư ớ bụng cảm giác với hắn mà nói chính là có thể nâ hắn lại tại tay trái không gian bên trong tìm kiếm lửa này g vậy mà tìm tới một chén chân trâu trà sữa thế mà còn là ấm áp hắn đều không nhớ rõ đây là mình lúc nào thu vào đến lại lấy ra một cây nhỏ to bằng ngón tay ống hút cắm vào sữa trong chén trà sau đem viên k i a ngọc trừng hạt gạo bản nguyên tinh thạch t h u ậ t ống hút ném vào trong chén sau đó hắn một tay mang theo tắm giỏ bên trong là một đống đ ồ rửa mặt cùng l y ca áo ngủ một tay cầm trà sữa nhờ ánh trăng lại trở lại ao suối nước nóng bên cạnh mặc dù vẫn có một ít ngựa ngủ nhưng là li ca cũng có thể thản nhiên tiếp nhận lưu dũng tới gần tắm, bên trong mình. Lưu đem trong tay tắm giỏ đặt ở nhưng bên c nhẹ giọng hỏi những thứ kia đều sẽ dùng đi ân đ ỏ dạ tỉ tỉ đã nói với ta những vật này tác dụng l y ca thẹn thùng nói lưu dũng nhất vừa nghe lấy l y ca trả lời một bên phủ phục ngồi tại bên cạnh cái a o hai cái chân đều ngâm mình ở trong nước tùy ý bãi động đợi cho l y ca nói xong hắn thuận tay liền đem trong tay trà sữa đưa tới nhẹ d ơ lên cái cảm gia hiệu l y ca thẹn thùng đáng yêu l y ca tiếp nhận lưu dũng trong tay trà sữa nhẹ mút một thanh sau con mắt rõ ràng sáng lên nàng là lần đầu tiên hét tới mỹ vị như vậy đồ uống nhất là bên trong còn có một chút mềm nhu nhu đầu, đầu đang lúc nàng muốn hỏi thăm nhà mình tướng công cái này là vật gì lúc đột nhiên nàng phát hiện thân thể của mình phát sinh biến hóa trước đó mọi m ệ n h cùng nhiều năm chìm tật phản phất lập tức biến mất không thấy gì nữa mà lại rõ ràng cảm giác mình khí huyết xung danh lưu dũng nhìn thấy l y ca sững s ở trong nháy mắt đó liền biết nàng đã đem k i a một hạt nhỏ tinh thạch hút vào bụng bên trong lưu dũng đem chân từ trong hồ đem ra sau đó đứng dậy đúng l y ca nói tiếp xuống ngươi có thể sẽ có một chút mấy thứ bẩn thiệu bãi tiết ra ngoài bất quá ngươi không cần lo lắng đây là phản ứng tự nhiên nơi này sẽ không có người tới mà lại nước suối vẫn là lưu động ngươi có đầy đủ thời gian đem mình thu thập sạch sẽ quần áo tại giỏ bên trong ta về trước đi ngủ l y ca khuôn mặt nhỏ t r ợ t bò bừng thấy lưu dũng đi xa rốt cục không n í n được chỉ thấy a o suối nước nóng bên trong nổi lên từng chuỗi bọc khí mở mịt luống cuống l y ca bơi tới a o suối nước nóng xuất thủy khẩu địa phương tận lực không lớn diện tích ô nhiễm nước suối tiếp xuống một đoạn thời gian đối với một cái đại gia khuê tú đến nói tuyệt đối là tai nạn tồn tại các loại không thể miêu tả khứu thái liên tiếp không ngừng phát sinh cũng may đây hết thệ là trong suối nước nóng phát sinh vẫn là một cái lưu động suối nước nóng ước chừng qua mười mấy phút sau hết thệ hướng tới bình tĩnh li ca đi ra a o nước dưới ánh trăng nặng có chút không dám tin nhìn xem thân thân thân thẻ của mình vốn là da trắng mỹ mạo nàng. bây giờ trở nên càng thêm bóng loáng tinh tế trước đó hơi có thân hình gầy gò bây giờ trở nên đầy đặn m ự t m à liền liền thân cao đều cảm giác gia tăng một chút ly ca từ tắm giỏ bên trong cầm lấy áo ngủ tùy ý khoác lên người sau đó đi lại nhẹ nhàng đi tới lưu dũng trong lầu các nàng biết vừa rồi mình cái này thần kỳ biến hóa tuyệt đối là nhà mình tướng công mang đến liền ngay cả kia mới làm vợ người cảm giác khó chịu cũng biến mất hầu như không còn giờ khác này kích động nàng tràn ngập cảm kích tâm tình đang nghĩ ngợi một hồi nhậm quân hái thời điểm lại phát hiện lưu đại quan người ngã trồng vó nằm tại trên giường đã tiếng ngáy như lôi trớn thiên vang Thoáng có chút thất có vọng l i c a cũng không có để cho t ỉ n h lưu d ũ n g mà là g i ố n g một con n h u t h u ậ n nhỏ con, d ự a sát vào nhau bên cạnh hắn, c ả m t h ụ được nhà mình nam nhân mang đến an toàn c ù n g ấ m áp, tại bất c h i bất giác bên trong ngủ. Lưu d ũ n g cái này ngủ một giấc phải là thiên hôn đ y ám, rất lâu không có ngủ ngon như vậy n g ọ n khi h ắ n tỉnh lại thời điểm, một loại đã lâu nhẹ nhõm cùng s ả n g k h o á i đ á n h tới, hắn mở mắt quan sát một chút ngoài cửa sổ, phát hiện t r ờ i vẫn là đen, c ũ n g đ ố i cho dù ai cái này một giấc cũng không có khả năng ngủ ba ngày nhiều. Hắn ngủ nhắm mắt lại ngủ tiếp, thế nhưng là thân thể thành thục để hắn có sáng sớm phản ứng sinh lý có chút sao động lưu dũng đột nhiên cảm giác được bên người có người mượn ngoài cửa sổ chiếu tiến đến ánh trăng hắn nhìn thấy l y ca ngay tại trên bụng dựng lấy một bộ đồ ngủ dựa vào tại từ bên cạnh mình ngủ say lấy yếu ớt dưới ánh trăng nặng kia giống như mỡ đông r a thịt tản ra hóng ánh sáng long lanh q u a n g trạch một đầu mái tóc như là thác nước tản m á t ở một bên tú khuôn mặt đẹp khép hở hai mắt lại thêm tia núi non núi non trùng điệp lồng ngực lưu dũng rốt cuộc kìm nén không được mình dũng hỏa một thanh kéo li ca trên thân tre kín áo ngủ nghiêng người vừa mới tiến hóa qua l y ca ở phương diện này cũng biến thành sức chiến đấu phá trần cho dù lưu d u n g cường to như tư nàng cũng có thể miễn cưỡng ứng phó rất lâu chưa từng chân chính phát tiết lưu đại quan người lần này thật là t h ô n g khoái một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm l y đại chiến qua đi nhục thể phạm thai l y ca cuối cùng vẫn là gánh không được lưu d u n g k i a thành tấn tổn thương hạnh phúc đã ngủ mê man lưu d u n g đứng dậy mặc quần áo tử tế nhìn vẻ mặt đỏ hừng còn chưa tiêu tán liền đã ngủ thật say l y ca cưng chiều hôn một cái gương mặt của nàng nhưng sau đó xoay người rời đi mình lâu cắt hắn không có cho li ca ăn quả để nàng khôi phục thể lực một là không có cần thi chỉ là mệt m ỏ i thoát lực mà thôi hay là rời h ư ớ n g đông còn sớm hắn muốn để ly ca lại ngủ thêm một lát nhi mượn bóng đêm lưu d u n g ra nội trạch thông qua thần thức dò xét tại nhà mình từ biên giới xử lý tìm một cái không người ở lại bộ viện nhìn xem hơi có chút cổ xưa cái chủng loại kia đoán chừng cũng là bởi vì hắn cổ xưa lại thêm mình trong phủ hạ nhân cũng không nhiều cho nên cái viện này dịch miễn liền không có thu thập ra lưu d u n g thu hồi thần thức sau mấy cái lên xuống tìm đến khu nhà nhỏ này hắn vừa cẩn thận dò xét bốn phía một cái xác nhận không người sau liền bắt đầu từ tay trái chiếc nhận không gian bên trong r a bên ngoài cầm vật tư lần này lấy ra vật tư đều là ban ngày lúc chuẩn bị kỹ cản g là muốn cho thẩm chấn nam mang đi chủ yếu lấy súng đạn địa cầu ra công ra vũ khí lạnh làm chủ còn có chính là các loại dược phẩm cùng chất kháng sinh cùng một bộ phận hiện đại vật liệu con nu cuối cùng chính là tài chính khởi động cũng chính là kinh tệ cái đồ chơi này cũng không có số dù sao lưu dũng chính là thả tràn đầy một phòng đoán chừng tầm mười tấn là có tiếp xuống chính là một chút sinh hoạt vật dụng hàng ngày dù sao chính là có thể nghĩ đến liền đều cho thẩm chấn nam chuẩn bị tận lực là muốn thỏa mãn hắn toàn bộ c ả đối, là đối á c với thẩm u lao gia tử cái này cũng giống như vậy hắn cái này trải qua núi xuống hương khiên qua thương vượt qua sông lão nhà cách mạng đối với sinh hoạt chất lượng yêu cầu là rất thấp hắn sợ nhất chính là mình biến thành một cái vô dụng người thành vì người khác liên lụy nếu có thể hắn loại người này tình nguyện chiến tử xa t r ư ờ n g cũng không muốn chết bệnh trên giường cho nên đối với sống lại nửa đời thẩm c h ấ n nam lưu d u n g lựa chọn để chính hắn đi phân đấu mình vẹn vẹn cung cấp hắn một chút tất yếu duy trì mà thôi dù là tương lai lão ra từ giết người thành m a đi hướng một đầu tàn bạo bất nhân con đường lưu d u n g cũng sẽ không đi còn hắn thời gian sẽ mẫn diệt hết thảy chỉ hy vọng hắn tại sinh thời vui vẻ là được rồi ai bảo hắn là mình nhận định trường bối đâu vật tư đều chuẩn bị hoàn tất sau lưu dũng rời đi tiểu viện dự định đi phòng trước đi dạo đêm dài đà đàm đ cũng không phải toàn bộ nhờ đi ngủ vượt qua vẫn có một ít sự tỉnh cần phải có người đi làm vừa đi không bao xa lưu dũng đột nhiên nghĩ đến một vấn đề đó chính là cho dù có lại nhiều người bảo hộ nhưng thẩm lao g i a t ử bản thân vẫn là rất y ế u ớt trên thế giới này hắn chính là một cái chiến năm c ạ t bã nếu như hữu tâm tính vô tâm hắn bị đánh lén sát xuất rất lớn sẽ nguy hiểm đến tính mạng thổ dân nhóm tố chất thân thể có thể mặc trọng giáp nhưng là lao g i a t ử không được à ngươi cho hắn mặc trọng giáp đều không cần người khác đánh lén mình là có thể đem chính mình mệt mỏi、Chết. nghĩ đến đây lưu dũng đốn lúc lại khó xử nên như thế nào bảo hộ lao ra từ tự thân an toàn đâu mặc áo chống đạn đồ chơi kia lại nặng lại không mỹ quan mặc còn không thoải mái đúng lúc này trên cổ tay rất lâu không có động tĩnh du du chấn động một cái lưu d u n g biết đây là nó có chuyện gì muốn nói thế là lại hỏi nói đi cái gì vậy du du đồ đần chủ nhân ngươi quên mình còn có nhiều như vậy tạ tạ ra sao lưu d u n g nhất v ô c h á n ngáy mắt minh ngộ nói liền mẹ nó i ngươi lắm miệng ngươi không nói lời nào ta cũng lập tức liền có thể nghĩ đến du du lưu d u n g nói du du ta hỏi ngươi ngươi trước đó chỉ nói là qua tạ tạ ra rất cứng cỏi trên thế giới này vũ khí không thể gây tổn thương cho hắn mảy may ta muốn hỏi ngươi là ra ngoài của nó đến cùng có bao nhiêu cứng cỏi có thể chống cự mạnh cỡ nào liệt tổn thương du du nói nói như vậy ngươi cho cỡ ruột cái kia thanh phá thương cũng không đánh tan được tạ tạ ra chú ý ta nói là không đánh tan được không có nghĩa là đánh không chết nếu như bị tập kích người mặc tạ tạ ra làm thành quần áo đ ạ n g k ê u cự đại x u n g kích lực tuyệt đối sẽ đem nội tạng của hắn đánh nát ấy mặc dù quần áo vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại cho nên tạ tạ ra đối với vũ khí lạnh ám t i ệ n đánh lén vẫn rất có tác dụng nhưng là đối với vũ khí nóng tập kích hiệu quả liền muốn kém rất nhiều ghi nhớ nó chỉ là cứng cỏi không phải cứng rắn a người quỷ an dù đủ nổi chương 220, định chế tạ tạ áo r a chương 220, định chế tạ tạ áo r a lưu dũng lai đến tiền viện vậy mà phát hiện dịch miễn cũng tại vừa vặn có chuyện gì phải tìm hắn dịch miễn cũng nhìn thấy nhà mình đại nhân vội vàng thả tay xuống bên trong sự t ì n h bước nhanh tới không đợi hắn tỉnh h an trào hỏi đâu liền bị lưu dũng ngăn lại lưu dũng muốn vô số cái h ò n gỗ l ỡ tử để dùng cho thẩm chấn nam trang vật tư để dịch miễn lập tức an bài người là đi mua cũng tốt làm cũng tốt dù sao ta là càng nhanh càng tốt dịch miễn thông khoái đáp ứng đồng thời cam đoan ở trước khi trời sáng hoàn thành nhiệm vụ lưu dũng lại hỏi một chút dịch miễn rời hừng đông đại khái còn bao lâu dịch miễn cho ra đáp án sau lưu dũng mình đánh giá một chút hẳn là còn có mười mấy tiếng như thế thời gian còn kịp hắn cùng dịch miễn lên tiếng chào hỏi sau liền chạy tới hậu hoa viên mở ra chuyển hậu kỳ hào liền rời đi không lâu sau đó đi tới rượu nhật thành thông qua thời không cựa trở lại địa cầu sau đó dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới tinh điều công tác thất gia công nhà máy tại nhanh muốn đến mục đích thời điểm lưu dũng tìm một cái không người hải đảo từ không gian bên trong lấy ra một tờ to lớn t ạ tạo ra đừng nhìn cái đồ chơi này có thể trở l ê n vô cùng to lớn nhưng là cái này thân ra vẫn thật là không dày đặc theo tạ tạ tử vong da của hắn hạ mỡ nhục thể cùng nội tạng toàn bộ đều hóa thành năng lượng tinh thuần tiêu tán trong không khí duy chỉ có liền lưu lại tầng này hơi mỏng làn da vẫn là trong ngoài đều phi thường sạch sẽ cái chủng loại kia đen nhánh bóng lưỡng mà lại tính chất phi thường mềm mại nàng độ dày tuyệt đối không cao hơn một cm lưu dũng đầu tiên thử nghiệm dùng địa cầu sản xuất đao đến c ắ t tạ tạ ra kết quả hắn đem đao đều chắc đức tạ tạ gia cũng không bị thương mảy may lại đổi một thanh truyền hậu kỳ hào bên trên tự mang văn minh ở tinh cầu khác sản xuất khảm đ a o khoan hay nói lần này là thật có thể đem tạ tạ gia cắt nghĩ đến muốn hình dạng bất quá quá t ố n sức cũng chính là lưu dung có lực đạo này đổi lại người bình thường căn bản cắt bất động cuối cùng lưu dung rút ra mình trôi này kiếm bản rộng tên béo da đen đều không cần dùng lực cắt tạ tạ gia liền giống như là cắt đậu phụ đơn giản lưu dung đem cái này một đại trương tạ tạ gia liền giống như là cắt đậu phụ đơn g i n lưu dung đem cái này một đ ạ trông lên cao hơn một mét mắt nhìn thấy liền có thể có hơn một trăm tấm những này Hắn từ khi ô n g g a n bên trong lưu ạ lại loại i kia không có bảng hiệu hồi gian, kim Khi đem đem đem đều đem đó xe xe, xe máy bộ bảng bay không không toa ra, ra sau ra hàng thu thân thẳng nhà phụ công quân dụng trong ẩn cận. có cắt cất tốt vào l dũng mở ra không bài xe hàng hướng r a công nhà máy hành xử thời điểm cũng đã bắt đầu đánh điện thoại liên lạc cái kia lao xưởng trưởng đoạn thời gian gần nhất hai người hợp tác phi thường v u i sướng một cái không thiếu tiền một cái không việc xấu hai người ăn nhịp với nhau làm việc hiệu suất kia là tiêu chuẩn tích chờ lưu dũng lái xe đến nhà máy sau lão xưởng trưởng đã từ sở tiêu đi ô chạy tới nhận tình đứng tại cửa chính nên đón lúc này trên địa cầu thời gian là giữa trưa vừa vặn trong s ư ở n g đám thợ cả đều đi ăn cơm nghỉ trưa lưu dũng cũng không cùng s ư ở n g trưởng nói dư thừa nói nhảm trực tiếp từ hàng trong dương rút ra một miếng d a tử cùng s ư ở n g trưởng đi vào trong văn phòng lưu dũng đem kia tấm da ném xuống đất mở miệng nói ra lần này tới thời gian eo hẹp nhiệm vụ nặng người khác ta cũng không tin chỉ có thể tìm lão ca ngươi ta muốn dùng khối này ra làm một bộ quần áo phiền phức lão ca phí hao tâm tổn trí nắm chặt thời gian cho thiết kế g a công một chút phí tổn dễ nói lão xưởng trưởng nghi hoặc nhìn một chút lưu dũng sau đó hỏi ngươi đây là kịch bạn cần lưu dũng ý gì lão s ư ở n g trưởng chỉ chỉ lưu dung trên thân cổ chăng nói chẳng lẽ ngươi không phải đang quay hí lưu dũng bừng tỉnh đại ngộ n g u y ê n lai là mình đi vội vàng đều không có thay quần áo hắn cũng l ờ i giải thích nói thẳng lão ca ưa thích cá nhân mà thôi đây không phải trọng điểm trọng điểm là cái này hắn chỉ chỉ trên mặt đất khối kia đen nhanh bóng lưng ra lão s ư ở n g trưởng cười lấy đúng lưu dung nói lưu lão đệ a ngươi thật làm lão ca ta chỗ này là vạn năng a ta cái này làm là xe thang tiền đ ạ o không phải cắt may may vá chế tác á o ra công việc này lão ca ta cái này làm không được a lưu dung nói lao ca ngươi có chỗ không biết đây là một loại kiểu mới vật liệu đừng nhìn mềm mại nhưng là đặc biệt cứng cỏi không thể so bình thường sắt thép cường độ thấp trang phục sản xuất nhà máy căn bản là c ắ t không r a loại này đặc thù vật liệu ta chỉ có thể đến phiền phước ngài ngươi cái này loại thiết bị đều có cắt may tuyệt đối không có vấn đề lao đầu nghe vậy biểu thị không tin nào có như vậy dắn chắc vật liệu ra thế là hắn tốt tin cầm lấy một cây t r ù y thủ tại vật liệu ra biên giới thí nghiệm kết quả tự nhiên là để hắn giật n ả y cả mình đối với một cái làm cả một đời gia công các loại vật lao sư phó tới nói không còn có so gặp phải tài liệu tốt càng cao hứng sự tình sự chú ý của hắn lập tức liền bị khối này vật liệu ra hấp dẫn lấy ngồi sổm trên mặt đất cầm ở trong tay nhiều lần nghiên cứu lưu d u n g kịp thời đánh gãy hưng ơ phấn lao sừng trường đối với hắn nói lão ca ngươi trước đừng có gấp nghiên cứu quay đầu ta đưa ngươi một khối hai khối ngươi chậm rãi nghiên cứu ta cái này bây giờ gấp ngươi phải nghĩ biện pháp trước cho ta đổi chế ra một bộ da quần da ủng da bị phong y đỉa nếu có thể làm ra đức quân loại kia mũ kệm t h ì liền tốt hơn cụ thể tiểu dáng lão ca ngươi liền tham chiếu đệ nhị thế chiến đức quân sĩ quan thiết kế thời trang là được đúng tốt nhất tại là một cái Có một điểm tốt nhất, để i m tốt ngươi h ấ t để n những cái kia lẻ loi sau nhà thiết kế phát huy sức tưởng tượng còn có chính là ngươi không hiểu không quan hệ à, ngươi có thể dùng tiền tạm thời thuê một vị cắt mai sư để hắn đi theo tham mưu một chút không liền có thể tất cả phí tổn đều coi như ta lão s ư ở n g trưởng suy tư một chút nói ta t ậ n l ự c đi bởi vì ta cho tới bây giờ không tiếp xúc qua loại này so kim loại còn dắn chắc mềm vật liệu trước mắt còn không biết nên xử lý như thế nào cắt ngược lại là dễ nói dùng cắt laser cơ liền có thể nhưng là may nên như thế nào thao tác ta cái này còn không có đầu mối ta trước tiên cần phải cùng đoàn đội nhóm học nghiên cứu một chút cụ thể bao lâu có thể không hoàn thành dễ nói bất quá ta sẽ mau chóng về phần phí tổn liền không cần ta sát thực đúng loại tài liệu này cảm thấy hứng thú nếu như có thể cho ta một khối tài liệu này vậy ta liền vô cùng cảm kích cái này so cho ta tiền cao hứng đi vậy cứ như thế nói định quay đầu ta cho thêm ngươi mấy khối cái này tài năng đúng ngươi đây không phải là có ta kích thước sao bộ quần áo này lớn nhỏ cứ dựa theo ta cái kia kích thước giảm nhỏ một mã liền có thể ngươi chưa suy nghĩ đi ta ra ngoài làm ý chuyện chúng ta tùy thời điện thoại liên lạc hiện tại ngươi lập tức tìm người đem trong xe những cái kia vật liệu ra đều dỡ xuống đi ngươi tìm một chỗ cất giữ tốt loại này vật liệu ra tận lực không nên quá nhiều người biết xe ta muốn dùng một hồi liền lái đi t ố t t ố t lập tức sẽ làm lao đệ t r ư ớ c ở đây uống trả cho ta mười phút liền đủ nói xong hắn liền vội vội vàng vàng chạy ra ngoài nửa giờ sau lưu dũng lái xe lái vào vùng ngoại ô một cái khu chứa hàng thuê một cái cự đại nhà kho cùng nhân viên công tác ký kết xong hiệp nghị sau hắn đem xe tiến vào không không đung đưa trong khố phòng đóng kỹ sau đại môn dùng thần thức kiểm tra một chút chung quanh giám sát tình huống phát hiện trong khố phòng không có sau hắn liền yên tâm sau đó hắn từ chiếc nhẫn không gian bên trong lấy ra trước đó liền đã chuẩn bị kỹ càng năm đài hoàn toàn mới điều khiển kỹ thuật số máy tiện đây đều là hắn mở địa đồ pháo trước tại tháng ngày nước cất bóc cũng là trước kia đã đáp ứng đưa cho tinh điều công tác thất láo bản điều khiển kỹ thuật số máy tiện cất đặt hoàn tất sau hắn mới lai xe tiến thành khu mở ra quét hàng hình thức lần này chủ yếu mua chính là rượu đồ uống cùng các loại thực phẩm trên đường đi lưu dũng điên cùng hạ đơn chỉ cần là đi ngang qua tiệm cơm nhà hàng liền đi vào dự định món ăn đóng gói ước định cẩn thận lấy bữa ăn thời gian giao xong khoản tiếp tục đi nhà tiếp theo chỉ cần thấy được rượu bán luôn liền đi vào đổ sau đó khi không có ai liền đem hàng hóa thu sạch tiến không gian bên trong lưu dũng cảm thấy cái này toa xe hàng quả thực chính là vì hắn mà thiết kế quá thuận tiện cứ như vậy một tận tới đêm khuya trời tối lưu đ ạ i khoản đã không biết mua sắm bao nhiêu xe rượu cùng mỹ thực thậm chí ngay tại chỗ đều lưu lại truyền thuyết nếu không phải trong s ư ở n g điện thoại tới nói bộ thứ nhất áo d a đã gia công hoàn tất có thể đi qua hóa đơn nhận hàng lưu dũng còn tại không biết mệnh m ỏ i mua mua mua đâu mở ra xe chống trở lại gia công nhà máy trên đường đi còn tiếp vào hai điện thoại nói cho hắn đóng gói đồ ăn đã toàn bộ chuẩn bị hoàn tất có thể đi qua lấy bữa ăn lưu dũng nhìn một chút thời g thực tế là không đổi lội thế là liền cáo chi đối phương đồ ăn không lớn tiền cũng không cần lui liền hắn khi mời các đại sư phụ ăn cơm từ đây thành phố này lại nhiều một cái truyền thuyết một cái liên quan tới ngu xuẩn truyền thuyết khi lưu dung nhìn thấy bộ kia lánh khốc xoáy khí áo ra lúc vừa lòng phi thường chẳng những hoàn toàn dựa theo yêu cầu của mình tiến hành thiết kế còn chi kỷ phân phối rộng lớn hai lưng thuần đồng q u ú c áo lưu dung cũng không hỏi bọn hắn là như thế nào cắt may như thế nào may dù sao làm được là được hắn để người giúp đỡ đem bộ quần áo này sắp xếp gọn sau đó hỏi lao bản kiểu gì lao ca làm cái đồ chơi này tốn sức không sưởng trường hồi đ vừa mới bắt đầu không mở ra phương pháp có chút không có chỗ xuống tay bất quá nghe đề nghị của ngươi chúng ta tại phụ cận một cái trang phục gia công nhà máy tìm một cái lao sư phó tới đúng lúc bọn hắn nhà máy cũng sản xuất gia công vật liệu ra chế phẩm chuyên nghiệp sự tỉnh còn phải người chuyên nghiệp đến xử lý kia lão hỏa kế tới sau chúng ta tổng cộng về sau quyết định từ chúng ta bên này ra thiết kế bọn hắn bên kia đến gia công bọn hắn trong xưởng có cỡ lớn d â é p cắt có thể cắt may cái này vật liệu ra còn có bằng dập có thể tải vật liệu ra bên trên khoan h o động khâu lại cũng là dùng loại kia cỡ lớn máy móc đến tiến hành bởi vì cái này vật liệu ra tương đối dày làm qu lấy ra bộ lại không được cho nên găng tay dùng vật liệu ra là cắt ngang qua chỉ có ba ly dày mang lên về sau y nguyên sẽ phi thường linh hoạt không sẽ có vẻ cổng kính không t i ệ n trên quần áo kim loại cúc áo cùng với khắc kim loại chế phẩm là chúng ta nhà máy tự mình làm mỗi một dạng đều là tinh điều tế chắc ra nhà máy trang phục k i a lão ca cũng là một cái người biết nhìn hàng hắn nói bộ này tháo ra giá trị tuyệt đối có thể hơn trăm vạn liệu dũng hỏi ra công phí bọn hắn thu bao nhiêu s ư ờ n g t r ư ừ n g nói năm vạn đây là muốn một cái h ư u nghị giá vì làm bộ quần áo này bọn hắn tạm thời ngừng ba cái cỡ lớn thiết bị hơn hai mươi người sư phụ dùng hơn năm giờ mới hoàn thành nhờ trường hai trăm hai mươi mốt ta hình thiên vẫn là thiên hạ đệ nhất t r ư ơ n g hai trăm hai mươi mốt ta hình thiên vẫn là thiên hạ đệ nhất lưu dung suy nghĩ một chút nói lão ca ngươi ngày mai có r ả n h đi đà một m chút nhìn xem có thể hay không đem hẳn cái tia trang phục r a công nhà máy thu mua sau này cái này dùng loại vật liệu gia định chế áo ra sẽ có rất nhiều nếu như ngươi có dư thừa t i n h lực những này đơn đặt hàng ta đều cho ngươi lão xưởng trưởng nghe vậy lại hỉ hắn vô bộ ngược nói lão đệ ngươi yên tâm có ngươi câu nói này liền coi như bọn họ nhà máy không bán chính ta làm thiết bị cũng có thể một lần nữa chống lên tới một cái vật liệu ra ra công nhà máy điểm này ngươi cứ yên tâm đi l ư u dũng gật gật đầu nói vậy chính ngươi nhìn xem xử lý đi việc này về sau liền bao cho ngươi tình huống cụ thể chờ mấy ngày nữa lại nói nói xong hắn từ trong túi quần áo móc ra một cái điều khiển từ xa đưa cho sưởng trường l ã o ca sau đó nói đây là vùng ngoại thành cất vào kho hậu cần trong viên một cái lớn kho chìa khóa về sau ta cho ngươi nguyên vật liệu đều sẽ đặt ở chỗ đó ngươi cho ta thêm công xong thành phẩm cũng vận chuyển tới đó ta sẽ không định giờ tới thu lấy sưởng trường tiếp nhận điều khiển từ xa khách khí nói t u t lao đệ khó được ngươi nghĩ như thế chú đáo dạng này cái này cất vào kho nhà kho phí tổn tính lao c a t a lưu dung khoát tay một cái nói một điểm nhỏ tiền chúng ta liền không muốn rằng co đ ú n g trước đó đáp ứng tặng cho ngươi kiểu mới điều khiển kỹ thuật số máy tiện đều đã đặt ở kho cụ ly tổng cộng là năm n à i tất cả đều là nhập khẩu có phải là tiên tiến nhất ta không dám xác định nhưng là tuyệt đối muốn so ngươi bây giờ dùng những này mạnh rất nhiều ngươi cũng không cần khách k h í với ta nói đưa ngươi chính là đưa ngươi cùng hai ta sinh ý qua lại không xung đột về sau ra công phí nên thu còn phải thu cái khác ta không có yêu cầu ngươi chỉ muốn giúp ta nghiêm đem chất lượng quan là được lão xưởng trưởng nhất thời nghe lời đều không biết nói gì cho phải không nói trước kia thuần nhập khẩu điều khiển kỹ thuật số máy tiện giá trị bao nhiêu liền chỉ nói cái này nhập khẩu con đường liền đủ nữ g bước hắn đều không dám hỏi có phải là buôn lậu tiền đến bởi vì ngoại quốc tiên tiến nhất điều khiển kỹ thuật số máy tiện là không thể nào bán đến trong nước liền sông đường n g à y tử trước mắt người trẻ tuổi kia liền khó lường a lão ca ta nhận lấy thì ngại a từ giờ trở đi tính ta chính là làm đến chết cũng kiếm không ra cái này nằm cỗ máy tiền a lưu dung nói tiếp lão ca ta không nói cái này cho ngươi chính là cho ngươi ngươi bây giờ nhất hẳn là quan tâm chính là kia mấy cô máy hẳn là để chỗ nào vấn đề mà không phải khách khí với ta khách tới khí đi ta cho ngươi điều khiển kỹ thuật số máy tiện cũng có ta mục đích của mình liền là muốn cho ngươi nhanh một chút thay ta ra công chế tác ta cần thiết sản phẩm đi đi kia lão ca ta liền thụ chi vô lễ chúng ta về sau sống trên tìm ngươi yên tâm chỉ cần là ngươi đơn đặt hàng lão ca ta tuyệt đối tự mình kiểm hàng nhất định sẽ làm cho ngươi hài lòng đúng chúng ta ra m ô n tiếp xúc lâu như vậy còn không có cùng một chỗ ngồi xuống n cơm ngươi nhìn hiện tại trời cũng mượn đêm nay ngươi liền chờ đi lão ca ta làm chủ hai nhà chúng ta u ố n g chút lưu dũng nhắc khoát tay nói đàn ông bây giờ thật không được ta có việc gấp đến lập tức đi lần sau lần sau tới ta nhất định quấy g i à y lão ca hai chảy đến rượu đ ú n g ta còn không biết lão ca ngài họ gì đâu không dám họ chu chu ra vượng ngươi gọi ta lão chu là được ta gọi lưu dũng chu đ ạ i ca trực tiếp gọi tên của ta là được không dám không dám lưu lão đệ làm người làm việc khí quyển ta một cái lão công nhân kỹ thuật có thể may mắn nhận biết ngươi cũng coi là tam sinh hữu hạnh nhà ta kia tiểu tử nếu là có ngươi một nửa tiền đồ này lao đầu từ ta nửa đem đi ngủ đều có thể vui tình lưu dũng nói chu lão ca chúng ta liền không làm nhảm ta điều này khẩn cấp đi ngươi xem một chút hiện trong tay có bao nhiêu thành phẩm b i n h khí còn có hậu thêm kia hai bộ t h á n h y đều làm xong không có nếu là xong việc ta lần này liền một đạo lôi đi lao chu nói chẳng ma đ a u c h i ế n phủ khảm đ a u lang nha bổng cái gì ngược lại là đã làm nhiều lần t h á n h y chỉ hoàn thành một bộ tròm sư tử bộ kia nữ khoản còn chưa bắt đầu làm đâu lưu dung nói đi có bao nhiêu trang bao nhiêu vừa vặn bộ kia nữ khoản tròm sử nữ t h á n h y còn chưa làm trước đó cho ngươi kích thước hơi nhỏ một chút ngươi tại làm thời điểm chỉnh thể tăng lớn một mã là được sau một tiếng lưu dung lái xe rời đi ra công trường đi tới chỗ không có người mượn hát cám thu xe hàng sau đó p h á p b à o m ộ t khoác thẳng đến đại liên hải cảng nhà kho chờ hắn trở lại lạc nhật thành thời điểm bên này trời đã sáng ngừng tốt truyền kỳ hào vừa ra vườn hoa liền có hạ nhân đ ế n báo nói là lôi hộ vệ dẫn người cầu kiến lưu dũng để gã sai vật đem người tới tiền viện nhà chính hắn thì là t r ư ớ c quay về mình lầu c á t đ ổ i một bộ quần áo gian phòng bên trong l y ca sớm đã rời đi nhìn gian phòng bên trong cái này sạch sẽ gọn gàng t r ạ t thái chắc là cô nương này trước khi đi thu thật qua đội qua một bộ quần áo sau lưu dũng lai đến tiền viện nhà chính nhìn thấy lôi hộ cùng hình t i ê n chính ngồi ở chỗ đó chờ đợi mình Thấy lưu dũng ăn ăn. gật đầu biểu thị biết sau đó hắn đúng lôi hổ nói chuyến này đi ra ngoài ngươi cũng vất vả bên này hiện tại cũng không có có chuyện gì hôm nay cho ngươi nghỉ đi về nghỉ ngơi đi là lôi hổ đứng dậy ôm quyền thi lễ đáp ứng nói sau đó cũng không có có dư thừa nói nhảm quay người liền rời đi nhà chính không đợi hắn đi ra phòng đâu lưu dũng đột nhiên lại hỏi đúng hai n g ư ờ i cưới con kia côn bằng đâu lôi hổ v ộ i nói bị cờ rụt đại nhân phái người tiếp quản chúng ta xuống tới sau nó liền bị mang đi lưu dũng gật đầu biểu thị biết về sau lôi hổ rời khỏi phòng thấy lôi hổ rời đi sau lưu dũng đem thẩm trấn nam muốn đi ra ngoài làm sự tình đúng hình thiên nói một lần sau đó hỏi hình thiên nói ta muốn để ngươi làm thẩm tiên sinh thân vệ đội trưởng không biết ý của ngươi như nào hình thiên đứng vậy đúng lưu dũng xoay người thi lễ rồi nói ra tốt nam nhi trí tại bốn p ư ơ n g ta phi thường nguyện ý tiếp nhận nhiệm vụ này đồng thời nguyện ý dùng tính mạng của ta đến đảm bảo thẩm đại người an toàn lưu dũng tốt một cái hình thiên có quyết đoán có đảm lượng hiểu phải nắm lấy cơ hội xem ra ta không có hưởng phí cứu n g ư ơ i một lần đến ngươi đi theo ta nói xong hắn đứng dậy ra nhà chính đi tới trong tiểu hoa viên bên hồ hình thiên cũng không hỏi muốn làm cái gì đi chính là yên lặng ở phía sau đi theo đến bên hồ sau lưu dũng cũng không có nói nhảm trực tiếp xuất ra một khối to bằng đầu nắm tay bản nguyên tinh thạch đưa cho hình thiên hình thiên tiếp nhận khối này tản ra từ xác hình quang tảng đã có chút tò mò hỏi đại nhân cái này là ý gì ăn nó đi lưu dũng mặc không biểu tình nói hình thiên nghe vậy s ữ n g sở nhưng là hắn không có hỏi nhiều mà là không chút do dự cầm tới bên miệng thử cắn một cái phát hiện cái đồ chơi này vào miệng tan đi không như trong tưởng tượng c ứ n g rắn thế là cũng liền bùng ra là phúc thì không phải là họa là họa thì tránh không khỏi hình thiên mấy ngụm lớn liền đem cái này to cỡ nắm tay tinh thạch bước vào đây cũng là cho tới nay lưu dũng cho ngoại nhân lớn nhất một khối bản nguyên tinh thạch bởi vì hắn tin tưởng vững chắc hình thiên năng lực chịu đựng tuyệt đối phải tất lôi hổ cùng thạch long bọn hắn mạnh hơn nhiều dù sao cũng là từng có đại cơ duyên người gặp qua tạ, tạ phân liệt trên đời này chỉ sợ cũng chỉ có một mình hắn ngay tại hình thiên ăn xong tinh thạch chờ lấy dũng đại nhân an bài xuống một hạng sự t ì n h lúc đột nhiên một c ô giống như đã từng quen biết sảng khoái cảm giác phô thiên cái đ i ị u đánh tới hắn mở to hai mắt nhìn không thể tưởng tượng nổi nhìn xem lưu dũng vừa muốn nói điểm gì liền bị lưu dũng đưa tay ra hiệu dừng lại lưu dũng chỉ trì nước hồ sau đó đối với hắn nói ta về trước nhà chính chờ ngươi chờ một lát xong việc ngươi nhớ kỹ thu thập sạch sẽ mình sau lại tới t ì m ta nói xong cũng không quay đầu lại đi không đợi lưu dũng đi xao xa lại tới tìm ta nói xong cũng không quay đ â u nương theo lấy tự thân xương cốt lốp bốt loạn hưởng hắn trực tiếp ngay tại trong bụi cỏ mở lớn một trận c u ồ n g bạo phốc thử âm thanh nương theo lấy hình thiên sàng khoái tiếng d ê n gì lưu dũng trở lại nhà chính sau từ không gian bên trong xuất ra một cái cự đại dương kim loại cái này bên trong đ ự n g là bộ kia tròm sư tử t h á n h y vốn là muốn định cho lôi hổ nhưng là lôi hổ bởi vì tinh thạch nguyên nhân dẫn đến thân cao hình thể phát sinh biến hóa cực lớn mặc dù bộ này t h á n h y hắn cũng có thể mặc vào nhưng là khẳng định liền không như vậy vừa người lần này hình thiên tiến hóa hoàn thành sau thân cao hình thể hẳn là sẽ tiếp cận với trước đó lôi hổ dù là không có hắn hùng trắng như vậy cũng không quan trọng. lớn nhỏ vừa vặn là được mập g ầ y đều có thể điều theo tròm sư tử thánh y nguyên bộ vũ khí là một thanh khổng lồ vàng trọng kiếm chứa ở một cái dài hơn hai m kim loại hộp kiếm bên trong lưu dũng mở ra hộp kiếm nhìn thấy thanh này vàng trọng kiếm thân kiếm dài tới một thức d ư ớ i thân kiếm chiều rộng bốn mươi cm sở tiêu đi ô đồng dạng trên thân kiếm điêu khắc phức tạp minh văn cùng đồ án khiến cho thanh trọng kiếm này xem ra cổ phát lại thẩm ý lưu dũng cũng cho hình thiên xứng một thanh trạng mã đao cùng một thanh truyền kỳ hào bên trên nhỏ khảm đau về phần vũ khí nóng lưu dũng thì là không cho hình thiên đ lưu dũng bên này chuẩn bị kỹ cảng hình thiên bên kia cũng xong việc trở về lưu dũng nhìn thấy sau khi đi vào hình thiên hài long gật đầu xem ra ý nghĩ của mình là chính xác tiến hóa sau hình thiên cùng trước đó lôi hổ thật là không kém nhiều mặc bộ này tròm sư t ử thánh ý vội vặn hình thiên tiến vào nhà chính sau quỳ một chân trên đất không người thi lễ cảm kích không biết nói cái gì là tốt lưu dũng cũng không quan tâm cái này hắn mở miệng để hình thiên đứng dậy sau đó hỏi cảm giác kiểu gì hình thiên không cần nghĩ ngợi nói dựa theo bảng xếp hạng đến nói lời ta hình thiên vẫn là thiên hạ đệ nhất lưu dũng dội ra ngón tay cái khoa tay một chút nói ba khí đây mới là chúng ta mẫu mực ngươi so thạch long cái kia hai hàng mạnh hơn nói xong hắn chỉ căn phòng một chút nơi hẻo lánh k i a cái cự đại dương kim loại cùng cái kia thật dài hộp kiếm nói những này là tặng cho ngươi vàng thánh ý cùng vũ khí hy vọng ngươi về sau có thể hào h ả o phụ tá thẩm tiên sinh tại đại lục đồng châu bên trên thành lập thuộc về các ngài mình cường đại thế lực đồng thời cũng cầu chúc ngươi có phong hầu bái tướng ngày đó hình thiên lại một lần túi đầu thi lê nói tại đại nhân ban thưởng thuộc hạ tất sống pha khói lửa không chối tử to lớn hiệp trợ thẩm tiên sinh xong đồng mưu đại nghiệp l i u dũng trước đi xem một chút ta cho khôi giáp của ngươi cùng vũ khí đi. t i ngay t ư ở n ngươi tại lưu dung phái thủ hạ đi tìm người cái này lỗ hổng hình thiền tại lưu dung yêu cầu hạ đã đem tròm sư từ thánh y mặc vào mặc dù hắn không giống thạch lòng hưng phấn như vậy khoa tay một chân nhưng cũng thực tế là không che giấu được nội tâm c u nghỉ hắn rất gỡ thích bộ này bằng giáp xa hoa mà không khoác h ư ơ n g h u y ễ n khốc mà không trưng dương mà lại lớn nhỏ phù hợp quả thực chính là vì mình chế tạo riêng một dạng còn có cái tia thanh vàng trọng kiếm hình thiên cầm ở trong tay liền không bỏ được bưng ra quả thực quá bá đạo liền hắn tính tình như thế nhạt nhẽo một người đều bị cái này một thân huyễn khốc trang bị làm nhiệt huyết sôi trào hận không thể lập tức ra ngoài tìm người khoe khoang khoe khoang liệu dũng nói cho hình thiên bộ này trọng giáp quan phương tên gọi là tròm sư tử vàng thánh y ấy, bình thường không thời điểm chiến đấu có thể thu nạp phóng tới cái tia dương kim loại bên trong thuận tiện tùy thời vận chuyển mà mặc thánh y không thời điểm chiến đấu cái tia thanh vàng trọng kiếm là có thể treo ở trên lưng hình thiên nghe vậy nếm thử mấy lần sau liền có thể thuần thục hái cùng treo trọng kiếm lưu dũng lại đem cùng thạch long nói lời đúng hình thiên nói một lần để hắn cũng biết bộ này trọng giáp không phải bộ g á n g hàng mà là trước mắt đại lục ở bên trên duy hai một bộ thánh ý ỉa cơ hồ là không thể phá vỡ dù cho ngạnh kháng địch nhân trọng nọ đều vô sự nhi hình thiên nghe vậy thật sự là lại lấy làm kinh hãi nếu như dũng đại nhân không giới thiệu hắn thật đúng là coi là bộ giáp này là xem lễ lúc mặc đây này không ngờ rằng nó vậy mà là một bộ chân chính trọng giáp cái này khiến hắn càng thêm kiên định đi theo lưu dũng tín nhiệm mặc dù dũng đại nhân phái mình đi phụ tá thẩm ti nhưng đây chẳng qua là một cái nhiệm vụ hắn cho rằng một ngày nào đó mình sẽ còn trở lại bên người đại nhân cho hình tiên giới thiệu song thánh y trọng kiếm như thế nào sử dụng cùng các hạng công n ă n g sau lưu dũng lại cầm lấy cái kia t h a n h truyền kỳ hào bên trên tự mang nhỏ khảm đao rất nghiêm túc đúng hình tiên nói cây đao này ngươi nhất định phải chân quý tuyệt đối không được cảm thấy nó nhỏ mà không nhìn chung nó ta cứ như vậy nói cho ngươi đi ngươi toàn thân cao thấp kia một đ ố n g cộng lại đều không có thanh này khảm đao giá trị cao cái này cái này đủ để có thể nói do nó chân quý đi cái gì hình tiên nghe vậy kinh hãi hắn là thật không thể tin được dũng đại nhân nói lời cứ như vậy không đáng chú ý một cây tiểu đao lại có giá cao như vậy giá trị hắn thâm biểu hoài nghi lưu dũng gặp hắn không tin cũng không có quá nhiều giải thích tiện tay cầm qua sự ở một bên lang nha bổng đối hình thiên nói đến c h ặ t một đao dùng c h ả mã đao hoặc là trọng kiếm đều được hình thiên nhìn xem thấp bé lưu dũng lại nhìn một chút trong tay c h ả mã đao có chút lúng túng nói đại nhân vẫn là thôi đi chỗ này nhỏ không thi triển được lưu dũng nói không có việc gì chúng ta ra ngoài thử nói xong hắn một tay mang theo nhanh đuổi kịp hắn cao lang nha bổng đi đến trong viện sau đó đúng sau đó theo tới hình thiên nói tới đi nơi này rộng rãi ta dơ ngươi chặt động tác nhanh lên một hồi người đều đến hình thiên bất đắc dĩ đành phải cơ lấy trả mã đao tượng trưng chặt một đao kết quả trừ toát ra mấy cái h ỏ a tinh tử bên ngoài song vương binh khi đều không có việc gì l ư u dũng ta nói ngươi có phải hay không chưa ăn cơm liền điểm này kỉnh còn dám tự xưng thiên hạ đệ nhất nhà ta nương môn nhi tới đều có thể một bàn tay đem ngươi đánh bay đi s ử t o à n lực đừng sợ làm bị thương ta ngươi nếu có thể thật đem ta tổn thương vậy ngươi nhưng chính là danh phủ kỳ thực thiên hạ đệ nhất hình thiên bị lưu dũng cái này nói nhảm kích thích cũng có chút nổi giận nguyên địa chuyển l ư ợ vòng trong tay trả mã đao xoay tròn liền bổ xuống lưu dũng một cánh tay cơ lấy lang nha bổng nằm ngang ở phía trước mình một tiếng vang thật lớn qua đi lưu dũng không hề động một chút nào trong tay lang nha bổng bị hình thiên c h ả mã đao bổ ra một đạo rõ ràng với đao lại nhìn hình thiên trong tay c h ả mã đao trên lưới đao đã có một cái khe lưu dũng đúng hình thiên nói thấy được sao lưu bức như vậy c h ả mã đao đều làm không động này cây lang nha bổng biết tại sao không bởi vì hai người bọn họ dùng đều là cùng một loại chất liệu ai cũng không so với ai khác mạnh tiếp xuống ta liền thí nghiệm thanh này nhỏ khảm đ o vẫn là tác ả n ngươi chặt nói hắn e m khảm đ o đưa cho hình tiên sau đó vẫn như c ũ là một tay vắc lên lang cái kia thanh tiếp cận dài năm mươi cm khảm đao cầm tại hai m bốn năm cao hình tiên h trong tay tựa như một thanh tiểu truy thủ hình tiên h bất đắc dĩ đã đại nhân nói như vậy t à dị hắn liền buông tay thử một chút vì để tránh cho đem trong tay nhỏ khảm đao làm gãy không để nhà mình đại nhân xấu hổ lần này hình tiên h chỉ dùng hai thành l ự c đạo cánh tay nhẹ nhàng vung lên không đến dài nửa thước thân đao liền chặt tại lang nha bồng bên trên không có phát ra trong tưởng tượng kim loại tiếng va chạm có chỉ là rất nhỏ một tiếng văn giòn g tại hình tiên h cực độ bất khả tư nghị tình hôn giới lang nha bồng bị chém n ư ớ mà lại đứt gãy phi thường trình tề hình thiên lại nhìn trong tay mình cây đao kia thế mà chuyện gì đều không có ý nguyên hiện ra âm trầm hắn mang hình thiên không tin tả từ dưới đất nhặt lên kia gãy mất một nửa l a n g nha bồng v u n g đao lại chặt xuống dưới sau đó lại là một đao lại một đao thẳng đến đem trong tay kia một nửa l a n g nha bồng chặt tới không có lại chặt hắn mới tin tưởng đây quả thật là một thanh bảo đao hắn cũng rốt c ụ c tin tưởng mình toàn thân trên dưới cộng lại đều không có cây đao này chân quý hắn có chút không dám tin hỏi lưu dũng nói đại nhân cái này đem bảo đao thật đưa cho ta đi trở về phòng lại nói hai người lại trở lại nhà chính bên trong lưu dũng để hình thiên chờ một lát hắn thì là quay đầu đi sưng phòng chỉ trong chốc lát lưu dũng liền trở lại một tay mang theo lang nha bổng một tay mang theo chả mã đao đều là hoàn toàn mới hình thiên thấy thế tranh thủ thời gian nên đón tiếp lấy tiếp nhận lưu dũng binh khí trong tay lưu dũng cũng không có k h á c h khí vung tay sau đúng hình thiên nói kỳ thật cái này hai đem vũ khí tại đại lục đông châu bên trên đã coi như là c ự c phẩm nếu như không có cái tia thanh nhỏ khảm đ à o so sánh nói hình thiên nói thật đúng là dạng này không thể so không biết so sánh lập tức phân cao thấp a lưu dũng những này đại đao đồng tử cái gì đều là chế thức vũ khí tùy thời tùy chỗ đều có về sau các ngươi trong chiến đấu không dụng tâm đau nên dùng liền dùng không có lại hướng t a m g lớn nhưng là cái này nhỏ khảm đau là không thể phúc khắc liền cái này mấy cái dùng không có một cái thiếu một cái cho nên ta nói nó chân quý nhưng lời này liền đây là kiểu nói này nó dù sao cũng là cái t ử vật kiện ngươi nên thế nào dùng liền thế nào dùng cũng không cần quá mức xoắn suýt tại nó chân quý tính s o hắn lợi hại vũ khí có rất nhiều nơi này ta liền không lấy cho ngươi chờ sau này để thẩm tiên sinh đưa cho ngươi ta đều đã chuẩn bị cho hắn tốt đối với một võ giả nghe tới còn có so đoàn đau tốt hơn vũ khí hình thiên trong lòng nhất thời tựa như mọc cỏ m ư t dạng hận không thể lập tức biết được đáp án tại hai người chuyện phiếm công phu dịch miễn mang theo thẩm c h ấ n nam đến đi ở phía trước thẩm c h ấ n nam sớm đã một lần nữa tỏa ra thượng vị giả khí thế mặc dù hắn không là v õ giả nhưng long hành hổ bộ ở giữa cũng lộ ra một tia huy áp thẩm c h ấ n nam vào nhà sau vừa muốn hỏi lưu dũng tới tìm mình có chuyện gì kết quả bị trong phòng k i a cao lớn uy mánh h u y ê n khốc hình thiên giật này mình hắn có chút không dám tin nhìn trước mắt hình thiên sau đó dùng không xác định ngự a khí đúng lưu dũng nói đây là thánh đấu sĩ、si、đi lưu dũng này lão gia tử ngươi còn biết thánh đấu sĩ、si、đâu thật hiếm lạ thẩm trấn nam nói nhảm t h ẩ m c a i đông khi còn bé mỗi ngày nhìn cái đồ chơi này ta muốn đổi đại đều không được nhìn ta đều nhanh n ôn có thể không biết sao lưu d u n g nói hắn cũng không phải thành đấu sĩ chỉ bất quá mặc quần áo có chút giống mà thôi đến đàn ông ta giới thiệu cho ngươi một chút về sau hắn chính là của ngươi tùy thân hộ vệ đại lục đông châu chiến lược bảng xếp hạng đệ nhất cao thủ hình thiên lưu d u n g lại nói hình thiên vị này chính là thẩm tiên sinh là ta một vị trí thân trường đ ố i về sau ngươi liền theo hắn ghi nhớ bảo hộ thẩm tiên sinh an nguy là ngươi nhiệm vụ thiết yếu là hình thiên ứng thanh đáp sau đó hắn hướng về phía trước hai bước đi đến thẩm c h ấ n nam trước mặt vì một chân trên đất hai tay ô m quyền lớn tiếng nói thuộc hạ tham kiến đại nhân thẩm c h ấ n nam cái kia trải qua cái này hắn quả thực bị hình thiên đại lễ giật này mình nhưng gặp qua sóng to gió lớn thẩm lao ra tử cũng sẽ không rủi ro dè hắn cố giả bộ chấn định đi đến hình thiên trước mặt đưa tay đem hắn đỡ dậy sau đó nói về sau ta đàn ông liền muốn cùng một chỗ tung hoành thiên hạ cho nên từ hôm nay trở đi chúng ta chính là huynh đệ chính là đồng đội có phúc cùng hưởng có họ cùng chia đây chính là nguyên tắc của ta tiểu tử này nói để ngươi làm hộ vệ của ta chuyên trách phụ trách an toàn của ta đây chẳng qua là hắn ý nghĩ mà thôi ngươi yên tâm ta sẽ không tổng đem ngươi buộc ở bên người nam nhi tốt nên trên chiến trường kiến công lập nghiệp nếu như cả ngày để ngươi cái bài danh này thứ nhất cao thủ đến bảo hộ ta cái này một cái lao đầu tử kia cùng một đầu lao hổ nhốt ở trong lồng có cái gì khác nhau đã ngươi về sau cùng ta phải nghe theo sắp xếp của ta không cần nghe tiểu tử thúi kia ta như vậy một cái tay trói gà không chặt lao đầu tử còn có thể là ai nhớ thương các ngươi về sau nghe sắp xếp của ta yên tâm lớn mật cứ duy trì như vậy là được là hình thiên lần nữa không người thi lên ó i hết thể chỉ dựa vào đại nhân phân phó thuộc hạ sông pha khói lửa muôn lần chết không chối tử lưu dung nói đi hai ngươi về sau có nhiều thời gian làm nhảm bây giờ nói chính sự đi thẩm trấn nam lạnh hừ một tiếng sau không nói thêm gì nữa đi đến bên trái trên ghế ngồi xuống lưu dung cũng không có phản ứng lao nhân này hắn đúng dịch m i ê n nói trong đại viện góc tây nam có một cái không người ở lại tiểu việt tử ta ở nơi đó chuẩn bị một chút thẩm tiên sinh bọn hắn đi ra ngoài cần vật tư hôm qua để ngươi chuẩn bị hồng gô lớn chính là vì muốn chứa những vật kia hồng g đều chuẩn bị xong chưa dịch miễn nói hồi bẩm đại nhân trong nhà có sẵn có hơn một trăm cái đêm qua lại ở bên ngoài mua sắm ba trăm cái lại để cho lỗ văn tác phường trong đêm khởi công chế tạo gấp gáp bây giờ có thể dùng lập tức sử dụng cái dương hẳn là có thể có hơn năm trăm cái tốt làm rất tốt liệu dũng mang ý gật đầu sau đó hắn quay đầu đúng thẩm lao ra thử nói vật tư ta đều chuẩn bị cho ngươi không sai bị lắm một hồi lao nhân ra người dẫn người đi đóng gói dương thôi dạng này trong lòng ngươi cũng có cái đo đếm thiếu cái gì thiếu cái gì tranh thủ thời gian lời nói ta mặt này tốt thay ngươi chuẩn bị ta là như thế này dự định hôm nay ban ngày chúng ta bắt đầu chuẩn bị xuất hành hết thệ công việc tối nay ta t ạ i cho các ngươi mở một cái long trọng vui vẻ đưa tiễn sẽ xong việc các ngươi cố gắng nghỉ ngơi một chút đợi ngày mai các ngươi liền xuất phát theo ta đầu kia thời gian tính ngài còn có một tuần thời gian chuẩn bị hẳn là đầy đủ chương 223, t h ư ơ đông dương chương 223, t h ư ơ đông dương thẩm trấn nam nghe xong khoát tay h à o nói không dùng như vậy phiền p h ứ c vật tư chuẩn bị xong ta liền xuất phát không dùng vui vẻ đưa tiễn đồ chơi kia hao người tốn của còn không có ý nghĩa việc này ngay ta ta liền làm chủ lưu dũng bất đắc gì nói vậy được l i ê n theo lời ngươi nói xử lý dịch miễn ở một bên mở miệng nói đại nhân một hồi thùng đựng hàng hoàn tất vật tư cần đưa tới chỗ nào còn có không biết cụ thể xuất hành nhân số cùng xuất hành cần cần bao nhiêu thời gian ta bên này phải chăng cần chuẩn bị trên đường ăn uống liệu dũng nói tất cả vật tư thùng đựng hàng sau toàn bộ vận ra khỏi thành ta đã để cờ rụt bên kia chọn lựa hai trăm cái thân thủ tốt không gánh vác chiến sĩ lần này sẽ cùng theo thẩm tiên sinh bọn hắn cùng đi ta sẽ đưa cho bọn họ một con tạ tạ chính là các ngươi nói côn bằng thú cơm canh ngươi chuẩn bị dừng lại là được nước cũng không cần mang nhiều nhiều cao thủ như vậy tùy hành trên nửa đường mình nếu là còn không lấy được ăn đây cũng là đường đi ra ngoài sông sáo giang hồ không bằng ở nhà ôm nương môn nhi đi ngủ đâu hừ không nghĩ cho liền nói không nghĩ cho lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy ngoại trừ ngươi ai có thể cả ngày nghĩ đến ôm nương môn nhi đi ngủ thẩm chấn nam t r e o chọc để trong phòng bầu không khí trở nên nhẹ vương l ỏ n g một chút hắn còn nói thêm đây đều là chuyện nhỏ ngươi chính là cái gì cũng không cho chúng ta cũng có thể đi ra ngoài hiện ở ta nơi này vấn đề duy nhất chính là chúng ta muốn đi đâu ngươi muốn cho ta đi cái kia có hay không cái cụ thể mục tiêu liệu dũng có chút xấu hổ để thẩm chấn nam đi đâu hắn thật đúng là không có suy nghĩ qua hắn có chút ngượng ngùng nói cái này ta còn thực sự không có suy nghĩ qua dựa theo ta trước đó ý nghĩ chính là các ngươi ngồi tạ tạ đi đi đến đâu tính chỗ nào hết thể toàn bằng thiên ý hiện tại ngươi nếu là hỏi ta cụ thể địa phương ta còn thực sự không có cách nào nói hình thiên ngươi hẳn là đúng cái này đại lục đông châu tương đối quen thuộc đi ngươi đến nói một chút n h ị n các ngươi đi đâu tương đối tốt đây không phải sốt u ruột sự t ì n h bởi vì dính đến vị trí địa lý hoàn cảnh nhân văn tài nguyên sản vật chờ các mặt ngươi có thể nghĩ rõ ràng lại nói hình thiên suy nghĩ một chút mở miệng nói ra nếu như đại nhân ngại không có định nơi đến tốt để nói ta còn thực sự có một cái đề nghị a vậy ngươi nhanh nói n g h e một chút lưu d u n g có chút h ă n g h à i nói hình thiên đáp là đại nhân hắn nói tiếp ta muốn nói chính là láng giềng diệu n h ậ t đế quốc đông dương đế quốc ta tại sao phải nói lựa chọn nơi này đâu nguyên nhân có ba thứ nhất đông dương đế quốc là một cái uy tín lâu năm đế quốc nghe nói truyền thừa đã có tốt mấy ngàn năm toàn bộ trong đế quốc bang phái săn sát thế g i a vọng tộc nhiều vô số k ể nàng bách tính giàu có trình độ cũng là tại toàn bộ đại lục ở bên trên số một số hai chư vị đại nhân thử nghĩ một hồi một cái truyền thừa mấy ngàn năm lại chưa từng xảy ra chiến tranh đế quốc nên là bậc nào giàu có thứ hai cũng là bởi vì đông dương đế quốc lâu dài không chiến sự dẫn đến quân đội của bọn hắn phi thường tăng ăn dã cơ hồ nuôi đều là lao gia binh mà lại các thuộc hạ thành trì quân phòng dự án bất tiền trợ cấp tình huống phi thường nghiêm trọng quốc lực tràn đầy binh lực lại yếu đuối đây chẳng phải là chúng ta kỳ vọng sao thứ ba cũng là mấu chốt nhất một điểm đông dương đế quốc là đại lục đông châu bên trên một cái duy nhất trọng văn khinh võ quốc gia địa vị của võ giả tại bọn hắn nơi đó rất là thấp đến mức càng ngày càng nhiều gia đình không tại để hải tử đi hướng võ giả con đường này cho nên chúng ta những người này đi qua tuyệt đối có thể được cho một cỗ thực lực cường đại thế lực chúng ta trong bóng tối chậm dãi nhiều hơn thu nạp những cái tia không được coi trọng v õ giả đợi đến lúc thời cơ chín m ù i lúc v u n g cánh tay lên một cái thật đúng là liền có khả năng thành sự lưu dung giống như là nhớ ra cái gì đó suy tư một chút thầm nói khó trách ta tại mặt trời lặn đại xâm lâm bên trong lần thứ nhất gặp phải cờ rụt thời điểm hắn liền hỏi ta ngươi là đông dương đế quốc người đi còn nói ta là người đọc sách đi ta cảm thấy đi liền đi chỗ này thẩm c h ấ n nam trực tiếp đánh nhịp lưu dung thấy lao đầu t ử đều đồng ý hắn cũng không có gì ý kiến thế là liền nói vậy được các ngươi mục đích liền định tại đông dương đế quốc hình thiên ngươi biết vị trí cụ thể sao hình thiên nói Về đánh người lúc ờ i n ó này ngoài cửa gã sai vật đ ể báo đoán đại nhân tới để hắn tiến đến là được lưu dũng nhạt tiếng nói không bao lâu một cái nhân cao mã đại thanh xuân rào rạt tiểu h ỏ a t ử đi vào nhà chính hắn vừa muốn cùng lưu dũng chào hỏi kết quả xem xét liền thấy đứng ở một bên vàng thành đấu sĩ nam d á n h câu này là đoán cùng lưu dũng học muốn không liền nói người trẻ tuổi học đồ vật nhanh đâu hắn k h á c sâu cảm thấy tại thời khắc mấu chốt nói câu này ngoạ tào tuyệt đối so hoa ngẫu muốn khóc nhiều chỉ thấy đoán chạy đến hình thiên bên người chung quanh xoay quanh nhìn còn khống chế không nổi đưa tay kiểm tra gõ gõ cuối cùng hắn đu đoán đúng lưu dũng nói lao đại ngươi không phải nói thánh y tạm thời liền thạch long bộ kia sao vậy cái này làm sao cái tình huống lưu dũng nói lấy ở đâu nhiều như vậy vấn đề ngươi muốn là có thể đem trên người hắn bộ này cấp tới ngươi có thể đánh thắng hắn là được thật đoán nghe vậy đại hỷ hắn quay đầu đối hình tiên hỏi vị đại ca này nhìn xem lạ mặt rất a là vừa tới a không biết tôn tính đại danh a ngươi nhìn lão đại đều lên tiếng không biết vị đại ca này có thể hay không phần mặt mũi hai ta so tay một chút vạn nhất tiểu đệ ta không cẩn thận may mắn thắng vậy đại ca trên người ngươi bộ giáp này có thể hay không bỏ những thứ yêu thích cho ta a nhìn trước mắt tên tiểu tử này hình thiên biết dũng đại nhân là tại đùa hắn đâu thế là cũng rất phối hợp nói có thể vất quá ngươi nếu là nói có gì có thể bỏ những thứ yêu thích cho ta đây này ta muốn thua đoán xưng sở đúng à người ta thua ngươi muốn người ta áo giáp vậy vạn nhất ngươi muốn thua ngươi cho người ta cái gì à lưu dung ở một bên chế nhạo nói ta ta hiện tại đi ra ngoài đều rất ít lấy giáp cũng không có áo giáp đổi trò hắn à. đoán có chút nóng này nói vậy dạng này đi hình thiên lúc này mở miệng đối với một cái tại trên đầu sóng ngọn gió nhiều năm như vậy hắn đến nói hắn đã thấy rõ lưu dung gọi tiểu tử này đến mục đích tiểu tử này đừng nhìn tuổi không lớn lắm nhưng là xem xét chính là ở bên ngoài sờ soạn lần m ò bên trong lớn lên cơ linh khéo đứa đầy tâm nhắm nhiều loại người này đặc biệt thích hợp thả ra người chạy việc làm việc lần này đi ra ngoài còn liền lại một cái cái này người như vậy xem ra dũng đại nhân là muốn cho tiểu tử này cũng đi theo thẩm tiên sinh đi nghĩ đến cái này hình thiên h ữ u ý vô ý nhìn thẩm chấn nam một chút thẩm chấn nam kia là người gì người lao gian mã lao t r ư ợ t con mắt lông đều là trống không nói chính là hắn loại người này hắn nháy mắt liền minh bạch tí gì thế là hắn ho nhẹ một tiếng nói vị tiểu huynh đệ này đã lâu không gặp à tối hôm qua hai nhà chúng ta cũng không uống tốt về sau tìm cơ hội ta mới hào hào uống chút u ngươi nhìn lời nói này thẩm ra ngại đều lên tiếng tiểu tử ta nào có không chịu đạo lý thời gian địa điểm n g à i định ta gọi lên liền đến thành k h ô n g thẩm trấn nam nói t ố t một lời đã định bất quá chúng ta vẫn là trước xử lý hiện tại sự tình đi cái này một vị là hộ vệ của ta sáng nay vừa tới ta nghe vừa rồi ý tứ ngươi cũng thích cái này thân áo giáp vậy dễ làm cứ dựa theo luận võ phương thức đến giải quyết ai thắng áo giáp liền là ai tiền đặt cược chúng ta bên này đã ra chính là bộ giáp này ngươi bên đó đây vạn nhất nếu là thua ngươi dự định lấy ra điểm cái gì đâu đoán có chút lung tùng nói thật sự là không có ý tứ ta đây đúng là cái gì cũng không mang cũng không có gì có thể cầm ta trong túi còn có hai cái k i m tệ ta cũng không tốt ý ra bên ngoài cầm không đủ mất mặt đây này nếu không coi như x o n g đi quân tử không đoạt người chỗ yêu áo giáp ta không muốn ước đấu cũng không thể so đừng rơi à đều là dữ dội h ắ n tử một miếng nước b ọ t một cái đinh chủ sao có thể nói không thể so liền không thể so nữa nha thẩm trấn nam nói hắn lại tiếp tục nói nếu không như vậy đi hai n g ư ờ i công bằng giao đấu nếu hộ vệ của ta thua trên người hắn k i a bộ khôi giáp cùng vũ khí liền đều là ngươi nhưng vạn nhất ngươi nếu là thua ta cũng không cần ngươi khác chỉ cần ngươi cho ta làm ba năm hỏa kế là được ta đi cái kia ngươi liền đi chỗ đó sau đó hắn đúng kiểu thẩm trấn nam nói lao gia tự ngươi như thế lớn số tuổi cùng một đứa bé so sánh cái gì từ nga không phải liền là đánh cược sao ta cùng ngài cược bất quá hai ta muốn chơi liền chơi đem lớn kiểu gì thẩm c h ấ n nam phối hợp mà hỏi như thế nào cái lớn pháp l ư u dũng nói ta cũng thật coi trọng ngươi hộ vệ này hướng kêu một chạm ra dáng dạng này nếu như ngươi người thua chẳng những áo giáp ta m u ố người n ta cũng phải nếu như ta người thua chẳng những người sau này về ngươi phân công ngoài định mức ta tại lấy thêm mười vạn kim tệ như thế nào Tốt! Thẩm chân Nam, quân tử nhất dũng, tứ mã năng truy. Đoán nghe xong lập tức trưng thua không sao, lớn không được về sau liền nghe thẩm tiên động, hay, thẩm chân nghe khẩn mình không không nghe Nam, mã được quân luôn. Dũng, năng Đoán xong liền lên, lớn liền sao, sau Lưu lập về thẩm tiên sinh đã đại nhân nhà ta quyết định ta tuân theo chính là thế nhưng là cái này giao đấu phải chăng không công bằng a ngươi nhìn ta chẳng những tay không tất sát còn một thân áo vải thế nào c ù n g ngươi cái này võ trang đầy đủ hộ vệ xóa thẩm trấn nam nói vậy ngươi là có ý gì đoàn nói ta nhìn không bằng dạng này ta cũng không cần vị đại ca này thoát áo giáp thoát đến bỏ đi nhiều phiền phước đúng lúc đại nhân nhà ta cũng có một tên hộ vệ cũng là thân mặc như thế v ẳ n g giáp bây giờ hắn liền trong phủ ngài nhìn từ hắn ra mặt thay ta giao đấu phải chăng có thể về phần thắng thua sau đồ ước vẫn như cũng dựa theo ngài cùng đại nhân nhà ta ước định vừa rồi đến ngài nhìn dạng này như thế nào chương hai trăm hai mươi b ố đoán bị tính kế chương hai trăm hai mươi b ố đoán bị tính kế lưu dũng cùng thẩm c h ấ n nam liếc mắt nhìn nhau cảm thấy đồng thời đều có ý nghĩ lưu dũng tâm bên trong nghĩ là tên mắt con này phản ứng là thật nhanh n a ngáy mắt liền có thể nghĩ đến để thạch long ra thay hắn cái này muốn là đối thủ không phải hình thế nói hắn một chiêu này thay xả đổi cột cơ hồ chính là chắc thắng không thua cục diện vừa nghĩ tới muốn đem như thế cơ linh ra hỏa tặng người liền có chút đau lòng bất quá lại tưởng tượng cũng không phải giút ngoại nhân trong lòng lại cân bằng rất nhiều mà thẩm trấn nam trong lòng thì nghĩ là đứa nhỏ này không sai hắn ngẩng đầu liếc mắt nhìn hình thiên nhưng thấy hình thiên khẽ gật đầu lần này thẩm trấn nam trong lòng nắm chắc thế là hắn hào sảng gật đầu nói tia liền theo tiểu huynh đệ lời nói chuyện này cứ như vậy định ngươi bây giờ liền có thể đi đem người đi tìm đến bất quá ngươi nhưng phải nắm chặt thời gian a chúng ta bên này còn có việc đâu đoán nghe vậy đại hỷ trong lòng hắn cho rằng cuộc tỉ thí này đã thắng hắn liếc mắt nhìn lưu d u n g hậu nói lao đại vậy ta đi tìm thạch long lưu d u n g bất đắc dĩ cười cười thầm nghĩ ngươi cái đầu nốc một hồi có ngươi khóc thời điểm hắn không nói chuyện hướng về phía đoán phất phất tay đoán hắc hắc vui lên nói một câu đúng vậy vừa mới nói xong tiểu tử này sưu lập tức liền không thấy chờ hắn biến mất không thấy gì nữa sau lưu d u n g mới cảm thả nói n ai thật không bỏ được đem tiểu tử này tặng cho ngươi bên cạnh ta trong những người này là thuộc hắn sẽ giải quyết còn đặc biệt có nhãn lực thế nhi thầm trấn nam nói đi đừng dày vò khớ khổ ta cũng xem trọng đứa nhỏ này ngươi yên tâm ta sẽ hảo hảo bồi dưỡ đi theo ta tuyệt đối so đi theo người có tiền đồ đúng tiểu tử này gọi cái gì tên lưu dung nói đoán thẩm chấn nam trực tiếp liền không vui lòng hắn cả giận nói lão tử vừa đến nơi này mới bao lâu ai mẹ nó cũng không nhận ra ta đi đâu đoán đi phốc phốc lưu dung thực tế n h ị n không được lập tức vui lên tiếng đến dịch miễn vội vàng ở bên cạnh đúng thẩm chấn nam giải thích nói thẩm tiên sinh không nên tức giận ngài hiểu lầm đại nhân nhà ta cái này tên của hải tử liền gọi đoán tại chúng ta đại lục đông châu danh từ là một chữ rất phổ biến thẩm chấn nam nghe vậy chứng lưu dung nhắc mắt sau đó nói cái tên này không dễ nghe một hồi so tài qua đi ta đang cho hắn một lần nữa lấy cái danh tự tỉnh về sau cả ngày đoán đến đoán đi lưu dũng im lặng nói ha ha n g ư ơ i cao hứng l i ề n tốt sau đó hắn đứng dậy chỉ vào hình thiên đối dịch miễn nói n g ư ơ i dẫn hắn trước đi qua đi ta cùng thẩm tiên sinh có chút lại nói nhớ xong việc trực tiếp an bài người đi tiểu viện trang vật tư còn có một hồi để đoán trở về cùng người nhà nói lời tạm biệt nếu như ta nói là nếu như người nhà của hắn nguyện ý cũng có thể theo thẩm tiên sinh cùng đi đông dương đế quốc đây chỉ là ta một cái đề nghị ngươi nhìn xem nắm giữ là được dịch miễn hơi chần chờ có chút xoắn suýt mà hỏi đại nhân ngươi liền khẳng định như vậy thạch long nhất định sẽ thua lưu d u n g khẽ mỉm cười nói đến ta giới thiệu cho ngươi một chút đứng tại bên cạnh ngươi vị này gọi hình tiền chắc hẳn ngươi hẳn là đối với danh tự này hẳn là không xa lạ gì đi dịch miễn nghe nói xác thực cảm giác cái tên này giống như rất q u e n thai phản phất thường xuyên có thể nghe tới nhưng là ở đâu nghe tới lại nhất thời nhớ không ra thì sao thế là hắn yếu ớt nói một câu giống như nghe q u e n thai lưu dũng khoác khoác tay nói đi ngươi mau đi đi chờ ngươi nhớ tới dao cúc vàng đều lạnh dịch miễn không còn xoắn suýt mà là quay người mang theo hình thiên rời đi vừa đi ra đi chưa được hai bước xa lưu dũng liền nghe tới dịch miễn truyền đến một câu kinh thiên hò hét n g ọ a tạo người là hình thiên đợi cho hai người bọn họ đi xa sau thẩm chấn nam h ừ h ừ cười lạnh nói xong rất tốt một cái cổ đại xã hội văn minh để ngươi cái này không có tố chất g i a hỏa cho mang lệnh liền ngươi cái này đầy miệng quốc túy ta đoán cũng không dùng tới một năm là có thể đem người nơi này t r u y ề n nhiễm lưu dũng nhất vừa nghe thẩm lao ra từ nói dông dài một bên đi tiến vùng t r o n xuất ra một cái phi thường lớn túi du lịch hướng thẩm chấn nam dưới chân quăng ra sau đó nói lao đầu cái này cũng là cho ngươi ta có thể làm đến chỉ có nhiều như vậy về sau đường lao nhân ra người mình đi thôi trời đất bao la ta đàn ông so một lần nhìn xem hai bản lanh lớn ha ha ha thẩm chấn nam túi đầu nhìn một chút túi du lịch nghi ngờ hỏi nơi này là cái gì bảo b ố i a còn phải có người cho lưu dũng nhất cái mông ngồi xuống gật gu đắc ý nói ta lấy ra đồ vật có thể có kém sao tính ngươi lao đầu t ử có phúc toàn thế giới nhất phong cách một bộ quần áo cho ngươi ngươi liền vụng trộm vui đi a ta xem một chút có thể là cái gì đồ chơi hay đáng giá ngươi như thế nói k h o á t ta. ta cho là cái gì đâu chẳng phải một bộ áo khoác ra sao thật làm lao già ta không có thấy qua việc đợi a bốn chín năm mùa đông thời điểm ta sẽ x u y ê n qua so ngươi cái này nhưng dày đặc nhiều lưu dũng ghét bỏ nói lao đầu ta nói cho ngươi ngươi chính là ăn mày mặc long bào biết không ngươi phung phí của trời nếu không phải xem ở thẩm thanh thu mặt mũi ta cũng không cho ngươi bộ này áo ra thẩm trấn nam giả bộ tức giận nói phá bức áo khoác ra thật giống như ai mà thèm giống như ngươi thống khoái lấy đi yêu cho ai cho ai ta mẹ nó không có thèm lưu dũng nhắc nghe liền không vui lòng hắn gọi một chút đứng lên chỉ vào thẩm lao ra từ nói đây chính là ngươi nói không muốn ngươi cũng đừng hối hận nói xong hắn lại tiến b ù n g trong ngay sau đó liền liền ra trong tay còn nhiều hơn một thanh á cờ hắn cũng không cùng lao đầu t ử nói chuyện đi đến túi du lịch trước từ bên trong túm ra một kiện cũng không biết là quần áo vẫn là quần da chế phẩm tiện tay ném ở nhà chính gạch bên trên kéo đ ộ n g thường xuyên một băng đạn tất cả đều thỉnh thịch tại ra phía trên đợi cho đạn đánh hụt lưu dung khẩu súng quăng ra xoay người nhặt lên trên mặt đất ra mới phát hiện đây là một kiện bị phong y h ỉ hắn đem bị phong y chấn động rất xuống chấn động rất xuống triển khai đặt ở cho thẩm lao đầu trước mắt lung a y sau đó nói ta cái này phá bức đồ chơi thế nhưng là ngươi nói không lớn cũng không phải ta không cho ngươi thẩm lao đầu nhi ngươi ghi nhớ cơ hội ta đã đã cho ngươi là chính ngươi không có n ắ m chặt thẩm chấn nam là tận mắt nhìn thấy lưu dung cầm súng đ ố i lấy áo ra thình thịch kết quả hắn giật mình phát hiện bị a cờ đ ố i lấy phun áo ra vậy mà chuyện gì đều không có thậm chí ngay cả cái vết tích đều không có đây quả thực phá vỡ hắn nhận biết n g u y ê n lai、like、đây không phải áo khoác ra à cái này mẹ nó là áo chống đạn à vẫn là loại kia lại xoáy lại khóc áo chống đạn thẩm chấn nam xấu hổ gãi gãi đầu sau đó nhỏ giọng đúng lưu dung nói ta cảm thấy thanh thu cái này hải tử hay là có chút không định tính kết hôn hay không vẫn thật là không dùng vội vã như vậy vẫn là phải ổn định ổ lại một cái chính là hai thế giới hai loại phong tục tập quán chúng ta nhất định phải tôn trọng nơi đó phong thổ cũng chính là thường nói nhập ra tùy t ụ ta thật cảm thấy ngươi hậu viện mấy cái kia tiểu nha đầu không sai rất thích hợp ngươi nhất là cái kia lớn người cao cùng cái xe tăng giống như tuyệt đối ra đại gia ta sai quần áo đưa n g ả i lão nhân ra n g ả i nhanh ngẩm miệng đi l ư u dũng n h ấ t đầu hát tuyến đem trong tay bị phong y tranh thủ thời gian nhét vào thẩm c h ấ n nam trong tay sau đó tựa như một cái phạm sai lầm hải tử cách xa xa bất động cũng không nói chuyện nghiêng đầu đi nhìn đều không nghĩ liết hắn một cái cả ngươi hành vi cử chỉ lưu à một câu n g i không được q a Nam ngay đây Thẩm trước chấn Lưu dung ũ n không g gì mặt, coi cởi ai ra x ố mình quần áo trên người, sau áo đ ó bắt đầu từng đầu c á i thẩm ừ n g cái mặc c vào tạ tạ ra ế chế thành t hệ phục, cho ra, ra, ra h quan đức đợi sĩ trấn nam so một cái ngón tay cái sau đó nói lao gia tử ngươi bây giờ quả thực xoánh ốc k h ô n g đánh chết liền cái này một thân trang phục không biết đến mê đảo bao nhiêu đông dương đế quốc mụ già không được một hồi trước khi đi ta tại để quản gia mang cho ngươi ăn lót dạ o phẩm đi ta thật sợ ngươi đến đầu kia về sau xuất sư chưa nhanh thận t r ư ớ c hư à. thẩm c h ấ n nam gần tờ a con b có ngươi như thế cùng ra ra nói chuyện sao bất quá nên thế nào nói thế nào nói bộ quần áo này mặc cảm giác cũng thực không tồi cái này trời mặc d à y như vậy thực một bộ áo ra vậy mà không có chút nào nóng cũng không biết tiểu tử ngươi đều là ở đâu đã đưa ra những này đồ chơi hay lưu dũng đi đến lao đầu nhi bên n g t r u n g quanh nhìn một lần sau lại tiện tay từ trong ngực móc ra một thanh ngân sát súng lục nhỏ đưa cho thẩm chấn nam sau đó nói quay đầu mình tìm người làm một cái bao súng đi khẩu súng này không phải đánh đạn mà là phát xạ một loại đặc thù năng lượng đoán chừng có thể phát xạ một trăm lần t à i h ư u uy lực mười phần to lớn ngươi dùng thời điểm nhất định phải cẩn thận một chút tại ta chỗ này ngươi liền không muốn thí nghiệm chờ ngươi đến đông dương đế quốc mình tìm một chỗ không người thử thả hài thương ngươi liền biết cái đồ chơi này mạnh biết bao đây cũng là cho ngươi dùng để b ằ n bệnh thẩm chấn nam đều không nhìn thương trong tay trực tiếp liền cất trong túi hãn vô, vô lưu dũng bà vai nói hài tử ngươi h phần nhân tình này ra ra ghi lại ngươi đem giai đoạn trước có thể làm đều làm ra ra ta nếu là đang xông không ra cái thành tựu đến vậy nhưng thật sự có lỗi với ngươi phần này tâm ý lưu dung cũng cảm khai nói đàn ông cái k h á c cũng không đáng kể an toàn trọng yếu nhất kỳ thật ra ngoài đánh thiên hạ chính là một câu nói đùa mục đích chẳng qua là để cho mình sau này nhân sinh cũng có chút niềm vui thú thôi cho nên ta đừng cưỡng cầu mình nhất định phải làm đến mức nào ta vẫn là câu nói kia ngươi vui vẻ là được rồi dù là chỉ là một cái đại tài chủ trải qua loại kia h á i cúc đông giới rào khoan thai thấy nam sơn sinh hoạt cũng tốt tại tìm mấy cái tình đầu ý hợp bạn già Mỹ Mỹ ngay h ơ xong hắn một lời nói thẩm trấn nam nhìn lưu dũng rất lâu mới nói ra một câu người tên tiểu tử thúy này a chương hai trăm hai mươi năm kinh hỷ không ngừng tinh miên cô nương chương hai trăm hai mươi năm kinh hỷ không ngừng tinh miên cô nương chương hai trăm h mươi năm kinh hỷ không ngừng tinh miên cô nương Lưu hai người liền rời đi lưu dũng tiếp khách địa phương thẳng đến cất giữ vật tư tiểu viện mà đi hai người đều không cần tận lực đi tìm trên đường đi gặp được vô số chiếc lôi kéo hòm gỗ xe ngựa đều tại hướng tiểu viện hành xử đi theo đội xe cùng đi đến tiểu viện phát hiện tất cả mọi người tại ngoài viện l ặ n g lặng chờ lấy hòng g i n g đều đã chuyển xuống xe liền đợi đến hàng hóa chuyên c h ờ đâu lưu dũng nhìn thấy dịch miễn cùng hình thiên cũng ở trước cửa chở không khỏi có chút buồn bực mà hỏi các ngươi đây là đánh còn không có đánh đâu thế nào đều tại cái này đứng đâu dịch miễn tiến về phía trước một bước không người nói bẩm đại nhân so tài kết thúc chúng ta tại bực này ngài hai vị tới đây chứ ta không dám tự tiện tiến vào sợ có nhiều thứ gắn lộn cái dương lưu dũng nghe vậy cười hắn hỏi hình tiên dùng mấy chiêu hình tiên có chút ngượng ngùng nói ta để người huynh đệ kia ba chiêu chiêu thứ tư ta đem hắn đánh bay hắn không phục còn muốn đánh tiếp dịch quản ra đối với hắn nói tên của ta sau đó cái kia gọi thạch long huynh đệ liền bắt đầu đuổi theo đoàn đánh ha ha ha ha, thạch long cái này hai hàng hắn là đem cơn giận đều chút lên đ o á n trên thân lưu dũng vừa cười vừa nói sau đó hắn lại hỏi dịch miễn để đoán đi về nhà từ bề sau d ị c miễn gật gật đầu nói ta đem nên nói đều cùng hắn giảng hắn nói chính hắn đi là được người nhà liền không đi trong nhà còn có nàng h u y n h đệ tỷ mội của hắn có người chiếu cố phụ mẫu không dùng hắn nhọc lòng trong nhà lưu dũng nghe xong cũng yên tâm hắn lại đối dịch miễn nói quay đầu ngươi an bài người thống kê một chút lần này theo thẩm tiên sinh cùng đi trong đám người có bao nhiêu là ở chỗ này có nhà mỗi nhà cho năm mươi kim a n ra phí không có nhà những cái kia thì thôi đợi đến đầu kia từ thẩm tiên sinh nhìn xem an bài đi đàn ông lưu dũng đúng thẩm c h ấ n nam hồ ngươi chọn mấy người đi vào thùng đựng hàng đi vừa vặn ngươi cũng có thể làm quen một chút vật tư tình huống bên này ta liền mặc kệ ta đi một chuyến cờ rút nơi đó để h ắ n đem tạ tạ cho ngươi sớm chuẩ đi khối này không cần ngươi quan tâm ngươi nên bận bịu cái gì liền bận bịu cái gì đi thôi lưu dung cũng vô dụng người đi theo một thân một mình rời đi hắn cũng không có trực tiếp đi c ỡ rụt thành phòng quân phòng giữ nơi đó mà là về trước nội trạch không hắn đi mở xe lạc nhật thành quá mẹ nó lớn không nói đi tới đi kia là ngu xuẩn tài c á n sự tình liền nói cưỡi ngựa đi ít nhất cũng phải hai điểm mới có thể đổi tới hắn bộ kia hắn mã xe cho quân đội một mực tại rỗ đỏ dạ dưới lầu ngừng lại cơ hồ đều đã thành nàng chuyên dụng xe lần trước lưu dung còn cố ý cho nàng lưu lại hai đại thùng dầu đi hê gen không có cách nào hắn đài này xe cái kia đều tốt chính là quá phí dầu 6.5 thăng v 8 dầu đi hễ r e n động cơ thật là không phải chỉ là hư danh kia là thỏa thỏa dầu lao hổ à. đi tới đi tới lưu dũng đột nhiên nhớ tới một chuyện đến lão gia tử kia không có an bài người hầu hạ à, cái này sao có thể thành đâu trong phòng n g o ặ i phòng tẩy tẩy xuyến xuyến thế nào không được có mấy tên nha hoàn bà tử hầu hạ nghĩ đến đây hắn lập tức mở động đầu góc bắt đầu suy nghĩ đột nhiên hắn nhãn trâu xoay động có chủ ý hắn bốn phía liếc nhìn phát hiện không ai sau t ừ tay trái không gian bên trong tìm ra một gương tụ quần áo cao hai mét rộng nửa mét cái chủng loại kia lại cầm một chút nước gội đầu sữa tám xà bông thơm c h ờ một loạt vật dụng hàng ngày cái gì xoay người đi tinh miên việt tử từ khi các cô nương vào trong nhà đến nay lưu dũng cái này là lần đầu tiên chủ động tới đến nhà đến mức nói không quen n h i ề u n g ọ t mấy cái con mới tìm được viện cửa không khóa cổng có hai tỷ nữ tại quét rác xa xa nhìn thấy đại quan nhân đến vội vàng chạy vào viện bên trong đi thông chi nhà mình phu nhân chỉ một thoáng cả cái tiểu viện gà bay chó chạy lưu dũng khả không có những cái tia nói n cái gì lễ tiết bất lễ tiết trực tiếp liền tiến việt ử đều đem cản tại cửa ra vào nha hoàn gấp khóc tinh miên chỗ ở là một cái tinh xào tiểu nhị lâu nàng vừa nghe hạ nhân m báo nhà mình tướng công đến cao hứng nàng vội vàng trang điểm chuẩn bị đi n g à n đón không ngờ rằng tóc cũng không kịp lũng lên đâu tướng công liền cầm lấy bao lớn nhỏ bao lấy lên lầu ngượng ngùng tinh miên tóc rối bùi vội vàng đứng dậy cho tướng công thi lễ lưu d u n g cầm một đống đồ vật cũng không có có dư thừa tay đi đỡ nàng chỉ có thể mở miệng nói đều là người trong nhà làm gì khách khí như vậy đều đừng lo lắng tranh thủ thời gian tới phụ một tay tiếp một chút đồ vật tinh miên vội vàng tiến lên cùng bên người nha hoàn cùng một chỗ tiếp nhận lưu dung trong tay đồ vật đưa ra tay lưu dung thở dài một hơi một đường này nhưng làm hắn nóng xấu hắn nhìn thấy ở giữa trên mặt bản có n c ũ ngươi bất gấp một thanh、làm. tinh t kể kinh hãi, gấp vội nói, tướng công, kia là lên liền làm, vàng ai qua, miên hãi, vội uống nói, cầm ớ n công, thân dùng qua cái chén.、Liệu、Dũng không quan trọng nói, ta cũng không n g g cái chê kia thiếp qua ta là Lưu ư sợ sau cái gì. Ngay đây ó tóc hắn liền chú ý tới tinh thai thái. liền miên vẫn là thai trạng、thái. Này, ngươi đây là tới ý bụ sủ đ là đang trang điểm đâu đi cái này không kéo sao đến nhìn xem tướng công mang cho ngươi thứ gì tốt nói xong liền bắt đầu pha tấm gương tờ xảo sở trang tinh miên mang theo hai tên nha hoàn chân tay luôn cuống đứng ở một bên muốn giúp đỡ cũng không biết từ đầu hạ thủ theo bên ngoài giấy đóng gói sát bỏ đi lại lột bên trong bọt khí mảng một mặt mới tinh cái gương lớn xuất hiện tại trước mắt mọi người gây nên tinh miên mấy người kinh hô cái này không trách nàng không kiến thức mà là bất thình lình rung động để mấy người các nàng thực tế là không có khống chế lại tại cái này người có tiền dùng gương đồng không có tiền người lẫn nhau nhìn cổ đại thình lình nhìn thấy như thế lớn một mặt có thể đem người chiếu rõ ràng giành mạch tấm gương đổi lại là bất kỳ một cái nào người cổ đại đều sẽ khiếp sợ kỳ thật loại này tấm gương rỗ đỏ giả cùng ly ca nơi nào cũng có ly ca cái kia vẫn là rô đỏ giả cho cái này hai nha đầu hiện tại là khuê mật rỗ đỏ giả cũng k h n g móc có cái gì đồ chơi hay đều chia sẻ cho ly ca nhưng là cùng những n à y về sau các cô nương liền không có quen như vậy bình thường ban ngày ly ca cùng rổ đỏ dạ đều có công việc mình làm làm không có thời gian cùng những n à y tài nữ nhóm nói nhăng nói cội chuyện nhà mà hội quý bà những người này cũng là dưỡng thành quen thuộc không có việc gì ngay tại viện tử của mình bên trong đợi cũng không yêu các nơi đi lại cái này cũng liền dẫn đến rổ đỏ dạ bên kia rất nhiều đồ tốt hội quý bà các cô nương đều chưa từng nhìn thấy lưu dũng nhìn thấy tinh miên kia vẻ mặt vui mừng liền biết mình đồ vật đưa đúng nữ nhân ha ha tiếp xuống lưu dũng tựa như hiến bảo một dạng đem mang đến đồ vật lần lượt từng cái giới thiệu cho tinh miên cùng nàng tiếp thân nha hoàn khi hắn mở ra một hộp xà bông tấm lúc trực tiếp liền lôi kéo tinh miên nhu nhược kia không xương tay nhỏ đi đến rửa tay bồn trước tự mình giúp nàng tẩy lên tay lần này nhưng làm tinh miên hồi hộp ngượng ngùng xấu nhà mình cái này tướng công thật sự là cái gì kiềng kỵ đều không c o i à kết quả nàng ngượng ngùng nháy mắt liền bị trên tay bọn biển hấp dẫn gặp nàng bắt đầu hiếu kỳ lưu d u n g cũng bông ra mình tay để tinh miên mình thử nghiệm tẩy tiếp xuống một đoạn thời gian dù là thấy qua việc đời tinh miên cô n ơ n cũng bị lưu dũng mang tới những thứ lặt v dao m ó n g tay lông máy bút son môi các loại màu trang trờ một chút tinh miên đột nhiên cảm thấy mình thật hạnh phúc nàng từ nhỏ đến lớn chưa từng nghe nói qua có nam nhân kia sẽ vì nhà mình nương tử có thể chuẩn bị nữ tử dùng đồ vật nếu như nam nhân làm những sự tình này bị ngoại nhân biết nhất định sẽ bị người chế dễ ư c tinh miên đứng tại lưu dũng bên người nhìn xem cái này so với mình còn hơi thấp một ít tướng công không khỏi hai mắt đ ấ m lệ cảm động đến rơi nước mắt nói tạ tướng công chịu mến lưu dũng tử vừa lấy r a giày rút bên trong rút ra một trăm giấy nhẹ nhàng cho tinh miên sắt một chút nước mắt sau đó b ả bối không khóc cả lúc này mới cái kia đến đó tướng công bây giờ nhi là không có tay cầm ta kia đ ồ tốt có sự tình đổi u minh cái cho ngươi kéo một xe đến tinh miên ôn nhu nói thiếp thân không thèm để ý những này chỉ hy vọng có thể sớm ngày vì tướng công sinh hạ một nhi nửa nữ liền thỏa mãn liệu dũng ha ha nương tử sinh con chuyện này tạm thời trước không nóng này chờ ta rảnh rỗi lại nói liệu dũng có chút xấu hổ hắn sợ nhất chính là mụ già quân lấy hắn sinh con đi ngủ có thể gieo hạt không muốn đây chính là hắn hiện tại nguyên tắc cho tới nay duy nhất để hắn phá lệ chính là mình trên lý luận đại lao bà tư lệ ngoa tào vừa nghĩ tới tư lệ lưu d u n g đột nhiên n h ớ tới cái này đều trôi qua bao lâu nha đầu này sinh không c ó sinh đâu không được chuyện này xong về sau mình đến lập tức trở lại nhìn xem quá không ra gì đại lao bà xì con mình cái này người làm cha thế nào có thể không ở bên người đâu nghĩ tới những ngày sau lưu d u n g chính xác đúng tinh nguyên nói nương tử ta lần này tới là có việc muốn nhờ tinh nguyên cũng nghiêm sắc mặt nghiêm túc nói tướng công nói gì vậy chỉ cần là thiếp thân có thể giúp được ngài phân phó chính là lưu d u n g nói các ngươi cũng đều biết ta trưởng b ố i kia bây giờ hắn muốn đi có lẽ về sau cũng sẽ không trở lại nữa ta muốn hỏi hỏi nương tử thủ hạ của ngươi có hay không loại kia cùng ngươi rất nhiều năm bà tử nha hoàn tuổi tác lớn nhưng vẫn là l ẻ loi một mình có nói giúp ta tìm mấy cái ta muốn hỏi hỏi các nàng có nguyện ý hay không đi theo thẩm tiên sinh cùng đi về sau phụ trách chiếu cố thẩm tiên sinh sinh hoạt hàng ngày ta sẽ không cho các nàng bất luận cái gì hứa hẹn nhưng là các nàng tương lai đường ra tuyệt đối sẽ so tại ngươi cái này mạnh tinh miên sau khi nghe đ ú n g bên người nha hoàn nói ngươi đi đem nhà ta những cái kia tuổi tác lớn bà nương nhóm đều kêu đến chờ một hồi ta rửa mặt hoàn tất xong cùng tướng công cùng một chỗ x u n dưới tại lưu dũng luôn cu tinh miên rốt cục trang điểm lưu loát mặc dù có tướng công quấy dối nhưng là tinh miên vẫn như cũng là hạnh phúc tràn đầy thử nghĩ một hồi nhà ai nam nhân có thể vì nữ nhân của mình trải đầu mặc dù là càng làm càn g loạn lâu một nhà chính bên trong đứng tầm mười cái phụ nữ trung niên mỗi một cái đều là phong thái thức tha vận vị mười phần tuổi tác lớn nhìn xem cũng liền hơn bốn mươi tuổi không có chút nào lão còn có cả người cao hơn một thước tám phụ nhân càng là dáng người sung mãn khuôn mặt tú mỹ nhìn kia mông lớn chính là một cái mắn đẻ lưu dũng vùi tay mọi người im lặng xuống tới sau hắn đơn giản đem sự tình nói một lần phần cuối tổng kết chính là một câu hết thẻ b tuyệt không m i ễ n c n g sau đó hắn cho những n à y phụ nhân thời gian một nén hương cân nhắc thời gian đến về sau để lưu dũng không nghĩ tới chính là hết thảy liền mười hai cái phụ nhân lại có tám cái m u ố n đi ở trong đó liền bao quát cái kia vóc người cao nhất ráng người nhất nổ nữ nhân nhìn thấy kết quả này liền ngay cả tinh miên cũng có chút ra ngoài ý định nàng thậm chí một trận thấy có phải hay không mình đối với mấy cái này hạ nhân không tốt mới đưa đến các nàng đều muốn rời đi mình Trưng trưng khuyên khuyên bảo, Chương 226, bảo. lưu dũng để cái này tám cái trung niên mỹ phụ mau đi trở về thu thập một chút mình cá nhân vật phẩm một hồi thống nhất đi tiểu viện kia tập hợp hắn đem vị trí đại khái cùng một cái nha hoàn giảng về sau lại cùng tinh miên chào hỏi một tiếng muốn đi kết quả nhìn thấy tinh miên kia yi yi không bỏ ánh mắt sau hắn lại mềm l ò n g bất đắc dĩ nói nương tử chuẩn bị chút rượu đồ ăn đi đêm nay ta đến ngươi bên này ở tinh miên nghe vậy đại hỷ cung t i ễ n lưu dũng rời đi sau liền bắt đầu chuẩn bị sự tỉnh tối hôm nay đây tuyệt đối là một cái đáng giá kỷ niệm thời gian lưu dũng lặng lẽ rời đi hội quý bà khu sinh hoạt vực sinh sợ bị người nhìn đến hắn, gần nhất việc của mình quá nhiều. thực tế là không có thời gian hầu hạ những này tổ tông nhóm bảy quân tám ngọn sau đi tới rổ đỏ dạ lầu nhỏ trước kết quả để hắn thất vọng chính là nha đầu này đem xe lái đi tính gộp cả hai phía mình đi một chuyến buồng c ô n g còn phải dựng ra ngoài một cái làm trâu làm ngựa ban đêm l ô lớn xe không có biện pháp vẫn là có hắn lại trong không gian tốt dừng lại tìm kiếm rốt cuộc tìm được hắn bộ kia hô u yếm nhỏ mỗ tờ nhìn một chút dầu còn đầy đủ vạn ra chìa khóa cửa đệ xuống điện khởi động vẹt hạ phát ra trầm thấp thình thịt âm thanh tìm làm ra một bộ kính dâm mang lên tay phải chân ga vặn một cái miệ bên trong hử phát tâm ta yêu nhỏ mỗ tờ l ra nhà mình tòa nhà vốn định một đường nhanh như đ i ệ n chớp làm sao điều kiện không cho phép à, mặc dù là sạch sẽ bóng loáng đường lát đá nhưng là phiến đá cao thấp nhất đô xe gắn máy bánh xe nhỏ hành xử ở phía trên quá sốc này trải qua gần một giờ thư giãn xương cốt xoa b ó c sau toàn thân đều nhanh điên tan ra thành từng mảnh lưu d r n g cuối cùng đã tới cờ r ụ t địa bàn thấy không có người chú ý thu hồi mình đài này đã có thể thay đi bộ lại có thể thư giãn xương cốt nhỏ m ộ t ờ x à i bước đi tiến thành phòng quân phòng giữ trụ sở d o địa bên ngoài trực ban chiến sĩ không biết lưu dũng cho nên ngăn đón hắn không cho vào mà là phái người đi vào đi đầu thông báo đại khái năm phút sau mấy cái thân mặc á o giáp tướng lĩnh tại cờ rụt dẫn đầu hạ sốt u ruột bận bị hoàng chạy ra doanh n g h đi tới lưu dũng trước mặt toàn bộ quỳ một chân c h i ế n đất trong miệng tề hô hoan nên dũng đại nhân đến l i ê n chiến trận này k é m chút không có đem cổng trực ban tiểu binh hụ chết ta mẹ nó cái mới nhìn qua này không có chút đáng chú ý nào người vậy mà là mới tấn thành chủ dũng đại nhân nhờ có vừa rồi miệng không có tiện bảo chủ một cái mạng à lưu dũng khả không để ý tới bọn hắn là cái gì ý nghĩ chỉ là nói một câu đều đứng lên đi sau đó hắn liền tiến đại doanh cờ rụt theo sát phía sau lưu dũng vừa đi vừa nói chuyện để ngươi lựa chọn người chuẩn bị x c ơ dũng nói bẩm đại nhân lời nói đã chọn lựa hoàn tất từng cái đều là trong quân hảo thủ mà lại nhân phẩm tuyệt đối không có vấn đề ta cũng đem bọn hắn muốn đi làm sự tình đều nói rõ đám này bắt con nghe nói sau từng cái hưng ơ phấn ngao ngao gọi cản đều ngăn không được vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi liệu dũng vui mừng nói sau đó hắn còn nói thêm để người đi đem sáng nay lôi hổ hai người bọn họ cưới trở về con kia tạ tạ măng ra sớm đi ngoài thành đất c h ố n g trở lấy một hồi đội xe tới trực tiếp liền đem vật tư vận đi lên không dùng đang tiến hành hai lần xui là ta lập tức liền an bài người đi làm l i u dũng lại nói thần tiên sinh bọn hắn chuyến này núi cao đường xa chúng ta thế nào cũng phải vui vẻ đưa tiễn một chút vừa mới bắt đầu ta nói là tối nay mở vui vẻ đưa tiễn sẽ hắn không làm cảm thấy chậm trễ thời gian kêu ta liền tại bọn hắn xuất phát trước bảy rượu vui vẻ đưa tiễn đi từ các ngươi quân phòng giữ bên trong ra người trù bị đi liền ở ngoài thành bọn hắn chuẩn bị xuất phát địa phương tìm đất trống dựa theo xuất hành nhân số cùng quy mô ngươi liền nhìn xem an bài là được rượu cầm chút ý tứ một chút liền có thể đại bạch trời liền không uống nhiều như vậy lưu dũng đem hết t h ạ đều bố trí thỏa đáng sau liền t à n bộ đi thợ săn công hội lấy xe dù sao cách cũng không xa đến công hội không tìm được xe cũng không tìm được dô đó ra hắn lại đến mới nhậm hội trưởng ly ca khu làm việc nhìn thấy cái kia tiên khí bồng bềnh rời đại tiểu thư càng phát ra tiểu diễm động lòng người ngay tại nghiêm túc lật xem sổ sách ly ca mơ hồ cảm giác có người tại nhìn hắn nàng n g n g đầu phát hiện vậy mà là mình nam nhân đang nhìn mình nàng lập tức liền xấu hổ đỏ mặt đêm qua hai người vừa mới tiến hành lần thứ nhất thâm nhập thiện suất giao lưu nàng cái này không có ý tứ kình còn không có đi qua đâu đâu còn có dũng khí cùng lưu dũng nói chuyện chỉ gặp nàng che lấy gương mặt đỏ bừng. xấu hổ quay đầu không dám nhìn thẳng lưu dũng lưu dũng gặp nàng như thế xấu hổ cũng thu thập trêu đ ù a tâm tư của nàng đem trong tay sớm chuẩn bị tốt một ly đá trấn có cả có lạ cùng một cái nóng hổi hương lạc kê chân bảo đặt ở bàn làm việc của nàng bên trên sau đó nói ta đi cờ rút bọn hắn quân doanh làm ý chuyện thuận tiện đi ngang qua nhìn chỗ này một chút người đây là mang cho ngươi cơm trưa một hồi nhớ ký ăn đúng dù đ ó ra đâu ta tại sao không có thấy nàng ly c a đưa lưng về phía lưu dũng dù nhỏ bé yếu ớt rồi mới thanh n m nói đọ dạ tỷ cùng xinh đẹp tỷ dẫn người đi trong rừng đi săn chơi Dựa vào, cái này hai nương môn nhi sống là thật tiêu sái từng ngày cái gì cũng không làm chỉ biết chơi lưu d u n g bất đắc gì nói đúng xe của ta đâu các nàng sẽ không là lái xe đi a không có không có xe tại hậu viện đâu l y ca vội vàng chuyển người qua giải thích nói nàng coi là lưu d u n g không cao h ứ n g các nàng lái xe nữa nhà lưu d u n g thấy l y ca đỏ mặt quay lại không khỏi b u ồ n c ư ờ i hắn cũng không nghĩ đùa cái này mỏng ra mặt cô đ ư ơ n g thế là nói ngươi đ ừ n g đội ta không có ý tứ gì khác một chiếc xe mà thôi ai mở cũng không đáng kể có rảnh ngươi cũng cùng rộ đỏ ra học tập một chút lái xe chờ ngươi học xong ta cũng đưa ngươi một đài mà lại là so cái này xinh đẹp thế nào có lòng tin hay không học được l y ca có chút trần trờ nói ta tận l ự c đi ta cũng không dám khẳng định ta cảm giác lái xe thật là khó a lưu dung nói vậy ngươi liền chậm dãi học đi đi ta còn có việc liền không tại cái này q u ấ y dậy ngươi làm việc những vật này nhân lúc còn nó ăn ta muốn ra khỏi thành một chuyến xe ta trước lái đi chìa khóa trên xe đâu đi ân tướng công ta đưa ngươi ra ngoài đi lưu dung nói không dùng ngươi liền yên t ĩ n h ăn cái gì đi nếm thử những này ngươi chưa ăn qua ta đi bãi bay khi lưu dũng ngồi tại xe hầm mỡ bên trong mở ra máy phát nhạc cùng điều hòa không khí sau cả người đều dễ chịu hắn nghe ca thổi hơi lạnh xe chạy tới ngoài thành mười mấy cây số địa phương nhìn thấy phi hành thần thú tạ tạ đã vào chỗ bên cạnh đã tập kết rất nhiều mang theo cá nhân vật phẩm h ắ n tử mặc dù bọn hắn đều không có mặc áo giáp cầm vũ khí nhưng là thông qua thân hình cùng động tác một chút liền có thể nhìn ra bọn hắn không phải người bình thường hiện trường đã có xe ngựa lần lượt lôi kéo hòm gỗ đổi tới lưu dũng nhìn thấy chỉ huy vận chuyển người vậy mà là mình người quen biết cũ đã từng hai n h i ệ n tại vương ra vệ tất cả mọi người ở đây đều nhìn thấy cái này sẽ động tiết h ra b ă n g tới bọn hắn đột nhiên trở nên yên tĩnh bởi vì tại lạc nhật thành bên trong khả năng có rất nhiều người không biết vị này tân thành chủ dũng đại nhân nhưng là không có người không biết đài này sắt quái vật bởi vì có thể để cho hắn động đậy chỉ có ba người một cái là thành chủ kia hai cái đều là thành chủ phu nhân đều là bọn hắn không thể t r e o vào tồn tại nhất là bọn hắn nhìn thấy từ sắt vỏ bọc bên trong đi xuống chính là một cái nam nhân thời điểm càng trở nên vô cùng nụ thuận bởi vì trước mắt người này chính là thành chủ dũng đại nhân trong truyền thuyết kia siêu cấp cao thủ mặc dù thế nào nhìn cũng không giống nhưng là không ai dám đi kiểm tra chuyện này thật giả lưu dung sau khi xuống xe nhiệt tình cùng mọi người chào hỏi tốt dừng lại hỏi hàn tân cần đám này sắp rời nhà các chiến sĩ cũng đều bị lưu dũng nhiệt tình cảm động cũng đều nhao nhao tiến lên cùng cái này xem ra người vật vô hại thành chủ đại nhân chào hỏi tràn diện một trận phi thường náo nhiệt người cao bình thường lưu dung đứng tại một đám bình quân thân cao đều tại hai m hai trở lên trong đám người hơi có vẻ xấu hổ hắn vô luận nói chuyện với người nào đều phải ngừng đầu một vòng xuống tới xương cổ bệnh đều nhanh phạm cũng may lúc này một không to lớn lại xa hoa xe ngựa lại tới vây quanh lưu d u n g những n à y chiến sĩ phần phật một chút tất cả đều tán đều chạy tới vây quanh chiếc xe ngựa kia tựa như phan hâm mộ thấy thần tượng như vậy kích động lưu d u n g buồn bực hỏi bên người duy nhất còn lại vương gia vệ nói đó là ai xe vì sao đám gia hỏa này nhìn thấy nó hưng phấn như vậy vương gia vệ cũng bất đắc dĩ nói đại nhân đây là thạch long đại nhân xe ngựa không trách những n à y chiến sĩ hưng phấn như vậy từ khi thạch long đại nhân mặc vào kia thân siêu cấp h u y ế n k h ố c vàng giáp sau hắn vô luận đi tới chỗ nào đều là như thế có thụ trú mục không có cách nào hắn thực tế là phong cách lưu dũng nghe vậy cũng là bất đắc dĩ nói dựa vào, ta nói a nguyên lai là cái này trang bức phạm ngay tại mấy trăm người gieo hò bên trong lóng lánh kim sắc quang mang thạch long từ to lớn xe ngựa d ư ơ n g bên trong đi ra mười phần d á m thúi hướng gieo hò đám người phất phất tay lưu dũng nhìn thấy đi theo phía sau hắn ra vậy mà là đoán nguyên lai thạch long ra hỏa này là tới đưa đoán chỉ thấy đ o á n bao lớn nhỏ bao lấy mang m ấ y cái không tình nguyện đi xuống xe ngựa lưu dũng thấy thế nên đón tiếp lấy h ắ n muốn đi an ủi một chút đoán kia còn nhỏ lại tụ thương tâm linh xuyên qua huyên nào đám người nhìn thấy thạch long còn tại kia không ngừng không nghỉ tú hắn thánh ý, ý lưu dũng nhìn xem liền tức giận đi đến th cùng tại o lực đạo hiện trường phát một đám người trợn mắt hốc một máy nhìn lưu d u n g lai、like、đến đón bên người miễn cưỡng đưa tay vô vô bờ vai của hắn sau đó lôi kéo hắn vừa đi vừa nói chuyện tiểu tử kỳ thật ta cũng không, nỡ bỏ đi, bất quá ta không thể chậm trễ ngươi lớn tiền đồ tốt ngươi nếu là một mực đi theo bên cạnh ta thời gian lâu dài liền sẽ mê mội mất cả ý chí không muốn phát triển bởi vì cùng người gì học r ằ n gì g ta chính là một cái thích hưởng thụ truy cầu an nhàn tính cách nhưng là ngươi đi theo thẩm tiên sinh liền không giống hắn là có rộng lớn khát vọng lý tưởng người mà ngươi sau này trùng hợp hay là hắn bên người được coi trọng nhất mấy người kia một trong thử nghĩ một hồi một số năm sau nếu như các ngươi thật làm ra một phen sự nghiệp nói vậy ngươi nhưng chính là tỏng lòng c h i thân a không nói nát đất phong vương cũng phải phong hầu bài tướng khi đó ngươi sẽ là toàn cả gia tộc vinh quang mà tại về sau tháng năm dài đằng đắng bên trong ngươi hầu đại đời đời con cháu nhóm đều sẽ lấy ngươi làm vinh chương hai trăm hai mươi bảy xỏa điệu xích tiễn chương hai trăm hai mươi bảy xỏa điệu xích tiễn đoán dừng bước nhìn xem lưu dũng sau đó nói rất chân thành l ã o đại kỳ thật ngươi nói những này ta đều hiểu ta sở dĩ khó chịu kỳ thật chính là không nỡ bỏ ngươi nhóm ta lưu dũng vất tay ngắt lời hắn sau đó nói chúng ta mỗi người tại nhân sinh không cùng giai đoạn đều sẽ gặp phải khác biệt người và sự việc sau đó mới có gặp nhau cùng chia tay mà mỗi một lần phân biệt chính là vì có thể có mới gặp nhau ngươi còn trẻ như vậy sau này ngươi sẽ đối mặt vô số lần gặp nhau cùng phân biệt ngươi phải học được thản nhiên đối mặt đợi đến có một ngày ngươi có thể tâm bình khí hòa đối diện với mấy cái này sự t ì n h thời điểm như vậy sinh cùng t ử ở giữa đại khủng bố đối với ngươi mà nói cũng sẽ không là đại sự gì tin tưởng ngươi cũng giống vậy có thể thản nhiên đối mặt trải qua lưu dũng tẩy não đoán đã bông u xuống không bỏ ngược lại vui vẻ nhìn xem không tim không phổi đoán lưu dũng miệng tiện nói một câu trước khi đi còn có cái gì muốn nếu không có thánh y không tính có nói liền nói một tiếng chỉ cần là lao đại ta có đều có thể cho ngươi cũng không h ư n g công ngươi cùng ta lâu như vậy đoán có chút ngượng ngùng nói lao đại kỳ thật ta còn thực sự có mớn bất quá ngươi cũng không có ta vẫn là ngấm lại tính À, là cái gì hiếm l ạ đồ chơi nói ra để ta nghe một chút không có ta liền mua mua không được liền liền tính tính mua không được liền mua không được đi ngươi còn nhỏ không thể đem ngươi dạy hư đoàn tinh minh như vậy một đứa bé đương nhiên nghe được lưu dũng nói bóng gió hắn có chút buồn bã nói lao đ ạ i chính là muốn đi đoạt đều không có chỗ đi đoạt ta lưu dũng yên lặng không hiểu hỏi đến cùng là cái gì đồ chơi hay có thể để ngươi như thế nhớ mãi không quên a xích tiễn đoàn nói đại nhân chắc là nghe qua xích tiễn truyền thuyết đi tại không có côn bằng trước đó nó một mực là đại lục ở bên trên công nhận bay nhất nhanh một loại chim mà lại hình thể không là rất lớn chỉ đủ một người ngồi cưới quả thực chính là một cái chiến sĩ lý tưởng nhất chiến đấu đồng bạn lưu dũng như có điều suy nghĩ mà hỏi ta đã nghe nói qua nhiều lần có quan hệ xích tiễn chim truyền thuyết bất quá những cái này truyền thuyết đều là khen tốc độ nó cũng chưa nghe nói qua cái này xỏa điệu nơi ở cụ thể ở nơi nào à chứ không cân nhắc nó bay nhanh chậm ta ngay cả nó đại khái ở nơi nào cũng không biết đi đâu đi bắt được nó ai đoán cũng là bất đắc gì lắc đầu nói ta cũng chỉ là nghe qua truyền thuyết nói trước đây thật lâu có người tại mặt trời lặn đại xâm lâm chỗ sâu gặp qua xích tiễn chim nó tộc đàn sinh hoạt tại một cái phong cảnh tú lệ trong khe núi bởi vì nó tính cảnh giác rất cao bay nhanh cho nên căn bản không có người có thể đến gần bọn chúng cũng chính là vì cái gì cho tới nay từ không có người bắt được xích tiễn chim nguyên nhân lưu dung sau khi nghe xong cũng không có nói thêm cái gì truyền thuyết đại đa số đều là hư vô mờ mịt đến cụ thể thời điểm còn chưa nhất định chuyện ra sao đâu hắn đem vương gia vệ kêu đến hỏi thế nào đại khái còn phải cần bao lâu mới có thể vận chuyển xong vương gia vệ nghĩ nghĩ nói hiện tại trang vẫn chưa tới một nửa Nhìn điệu bộ này, đoán chừng còn phải gần nửa ngày, phải chốc điệu bộ một lưu á t này n mọi g ờ i cũng đ ề mệt mỏi, hiện tại dũng tại đánh giá một chút từ buổi sáng đến bây giờ tối thiểu nhất mười mấy giờ trôi qua khó trách những người này cần nghỉ ngơi còn phải cần gần nửa ngày mới có thể xong việc cái này gần nửa ngày chỉ là cờ r u ộ t tinh gần nửa ngày c h ỉ ít tương đương với trên địa cầu một ngày lưu dũng nghĩ đến cái này về sau đúng đó nói ngươi nếu là mệt mỏi trước hết nghỉ một lát chờ một chút không có việc gì lúc lại giúp hắn cùng một chỗ phụ trách vật tư vận chuyển cùng xếp trồng c h i t từ giờ trở đi l i ê n muốn học trù tính trung đại cục ta bên này còn có chút việc nhi rời đi trước một hồi các ngươi trước khi đi ta liền trở lại thằng đến lưu dũng lái xe rời đi bị đ ạ p bay thạch long cũng không có trở về cũng không biết là thật thụ thương vẫn là không mặt mui thấy lưu dũng dù sao chính là không có trở về lưu dũng lái xe về mình tòa nhà không có thời gian cùng người chào hỏi trực tiếp liền điều khiển chuyển kỳ hào bay vào mặt trời lặn đại xâm lâm bởi vì hắn nhìn đến thời gian còn đủ liền nghĩ đến đại xâm lâm bên trong thử thời vợn nhìn xem có thể hay không bắt đến xích tiến chim coi như là đưa cho tiểu hình đệ lúc chia tay lễ vợn lạc nhập xâm lâm quá lớn lại thêm chuyển kỳ hào tốc độ lại nhanh, tại loại điều kiện này hạ muốn tìm được một con không quá lớn c h ì n b a y có thể so với mỏ kim đáy biển mực dạng bất quá cũng may lưu dung còn có thể thần thức ngoại phóng truyền kỳ hào trải qua con đường phương viên mấy ngàn cây số bên trong đều bị hắn dò xét một lần tựa như là máy quét mực dạng toàn bộ ghi chép lại bất quá tại tốc độ nhanh như vậy hạ hắn nhưng không có tinh lực đi bản tính phân biệt những công việc này hắn tất cả đều giao cho du du đi làm dù sao cái này đồ chơi nhỏ đã thuộc về mình một bộ phận tùy thời cùng hưởng thần kinh của h ắ n nguyên lại thêm nó kia so siêu tính còn siêu tính toán năng lực phân tích phân biệt một chút trong thần thức có hay không màu đ ạ đại đạo vẫn là rất dễ dàng. rộng lớn vô ngần mặt trời lặn đại s â m lâm trên không truyền kỳ hào tựa như một cái vất vả cần cù nhỏ mật vừa đi vừa về không ngừng siêu siêu bay lên bất chi bất giác đã qua t ố t bảy tám tiếng ngay tại lưu dũng chuẩn bị từ bỏ quyết định bay về thời điểm trên cổ tay chuyển đến một trận gấp rút chấn động đồng thời cũng nghe đến du du chuyển đến thanh âm tìm tới lưu dũng lập tức ngừng ra khỏi phi thuyền tại trong thức hải của mình quan sát du du lấy ra cảnh tượng tại một cái phong cảnh tú lệ khe núi chỗ một cái không lớn thác nước từ giữa sườn núi chảy vào một cái đầm nước đầm nước chung quanh làm một mảnh, thưa thất cây ngay tại mảnh này cây tối từ bên trong vô số chỉ màu đỏ đại điệu tại nghỉ lại bởi vì trước đó phi thuyền tốc độ phi hành quá nhanh thần thức bao trùm phạm vi đi theo phi thuyền tiến lên tốc độ là nhất trí cho nên lưu dũng bây giờ thấy chỉ có cái này một chương ký ức hình tượng hắn hỏi du du nói bây giờ có thể tính toán ra đây là nơi nào sao du du nói chủ nhân chờ một lát cho ta năm giây nó câu này điện tử âm vừa dứt ngay sau đó lại vang lên không tình cảm chút nào nói lệnh bắt năm bảy trăm linh cây số đúng vậy xuất phát điểm này khoảng cách truyền kỳ hào vài phút liền đến khi hắn đến cố định vị trí phi thuyền lơ lửng tại rừng rậm trên không sau đẩy trời thần thức cấp tốc trải rộng ra lần này không dùng du du hỗ trợ lưu dung tự mình tiến hành kiểm tra quả nhiên đang dò xét phương viên mấy trăm cây số sau tìm tới vừa mới nhìn đến cái chỗ kia từng cái hỏa hồng sắc đại điệu n g h ỉ lại tại đầm nước b ố i phía đại khái có thể có bảy mươi tám mươi con mỗi cái chim cái đầu có thể so với một con ngựa cao lớn thân thể tinh tế trình hình dọc nước lưu dung quan sát trong chốc lát sau đó liền m ư ờ i phần xác định đây chính là xích tiết chim bởi vì hắn đã thấy mấy cái chim phi hành cùng lên xuống tốc độ kia nhanh lưu dung tâm nói liền tốc độ này m ệ n chết đám này cỡ rụt tinh người cũng bắt không được no à cái này nếu không phải có thể gặp đến cái nào xòa điệu đụng trên cây khả năng mãi mãi cũng sẽ không có người có thể bắt lấy cái này chim đương nhiên mình tuyệt đối không tại hàng ngũ đó bên trong truyền kỳ hào lặng lẽ tới gần xích tiễn nơi ở trên k h ô n g sau lưu d u n g phóng thích một cái phạm vi tính tinh thần chấn động sau đó liền không có sau đó thời gian k ế tiếp tựa như là tại chợ bán thức ăn bên trong tuyển gà đất lay đến lay đi cuối cùng hắn tại cái này bảy mươi tám mươi con đại ngốc chim bên trong lấy ra hai mươi con nhìn qua tuổi tắc rất lớn lao điệu trẻ tuổi những cái kia lưu dũng không có ý định động giữ lại để bọn chúng tự nhiên sinh sôi đi hai mươi con lao điệu bị lưu dũng mang theo cổ đ trong, trong, mơ mơ màng màng, là trong lúc nhất thời truyền kỳ hào nội bộ khắp nơi đều là bay múa màu đỏ lâm vũ lưu d u n g cũng không đi quản những ngày chơi đùa lung tung lao điệu mà là từ không gian bên trong suốt ra một khối tinh thạch dù tiểu đao cẩn thận cắt ra một điệu nhỏ xuống tới sau đó nhẹ nhàng phân chia ra đến hơn hai mươi cái hạt nhỏ thêm ra là dự bị chừng hạt gạo bản nguyên tinh thạch hạt tròn không cẩn thận liền sẽ b ó n ném thời gian kế tiếp bên trong lưu dũng nhất lần bắt hai con xích tiến về chủ tinh bên trên sau đó đem tinh thạch cho xỏa điệu đốt vào đi về sau cho xỏa điệu tới một cái thần thức lạc ấn liền không quan tâm đến nó tới tới lui lui đi mười chuyến cuối cùng đem những chuyện này đều làm xong trừ cuối cùng mang vào chủ tinh cái này hai con còn đang tiến hành bài độc dưỡng nhan bên ngoài trước đó kia mười tám con lão điệu đều đã một lần nữa tỏa sáng mới sinh cơ đồng thời tại thân thể cơ năng cùng trí lực bên trên đều chiếm được tăng lên cực lớn sớm đã giải trừ trạng thái hôn mê xỏa điệu nhóm cũng rõ ràng chính mình biến hóa trên người là ai mang đến từng cái so đà điệu còn muốn lớn rất nhiều xích t i ễ n đã đem lưu dũng bao bọc vây quanh tựa như mẹo con cọ chân một dạng thân mật cọ lấy lưu dũng vốn nghĩ để những x u ấ t sinh này hiếm có hiếm có mình liền xong cái kia thành nhớ chúng nó cọ không ngừng không nghỉ phiền lưu dũng hét lớn một tiếng tất cả không được nút đ í c h nam không đúng là công r ử a vào trái mẫu r ử a vào phải nguyên điệu đứng vững ai cũng không cho phép chít cha gọi bậy xích tiến nhóm phảng phất nghe hiệu lưu dũng nói lời rất nhanh liền chia hai đội đứng vững lưu dũng nhìn qua một bên là một bên là sáu con lập tức liền mắt trợt tròn cái này được cái xem ra là phân ra đến có ta cái này đều dáng dấp giống nhau bên nào là công bên nào là cái a thế là hắn lại thử thăm dò hỏi một câu biết đ ể chứng gọi hai tiếng không nghĩ tới một câu nói kia xỏa điệu vậy mà nghe hiểu nhiều phía bên kia lập tức liền truyền ra ồn ào liệu d i u âm thanh lưu d u n g tâm hạ hiểu rõ thế là hắn lấy ra tam công ba mẫu cái này sáu con là chuẩn bị muốn mang về còn lại kia mười bốn con liền lưu tại chủ tinh bên trên sinh sôi hắn cũng muốn tốt tại về sau lâu đời tháng năm dài đằng đắng bên trong vô luận là ở nơi nào gặp phải quý hiếm giống loại chỉ cần gặp phải l i ê n mang về một chút đến chủ tình đến để trong này biến thành mình thiên đường tại trên đường trở về lưu dũng rất dân chủ để sáu con xích t i ế n tự do phối đôi phân tổ sau đó hắn rất chi kỳ cho mỗi chỉ x ò a điệu bên trên làm ký hiệu chủ yếu là sợ mình quên hành xử đến trên đường lưu dũng chơi tâm nổi lên phi thuyền lơ lửng ở giữa không t r ú n g đem sáu con chim lớn thả ra hắn muốn nhìn một chút tiến hóa sau đại ngốc chim đến tột cùng có thể bay bao nhanh mấy cái đã thông nhân tính x u ấ t sinh quay chung quanh tại c h u y ể n kỳ hào chung quanh theo một tiếng trói hai tiếng còi sáu đạo hỏa hồng lưu quang lóe lên một cái rồi biến mất quả thực dọa lưu dũng nhắc nhảy khi chuyển kỳ hào ể với từ trên cao giảm tốc x ẹ n qua lạc nhật thành bên ngoài điểm xuất phát thời điểm lưu d u n g nhìn đến phía dưới kia to lớn tạ tạ bên lợi đưa những người khác bày đem rượu tịch đều đã dọn xong hắn cũng không dám tại làm trì hoãn hỏa tốc đem phi thuyền rừng ở nhà mình vườn hoa sau lưu lại bốn cái đại điệu để bọn chúng trong sân tiếp tục chơi đ ù a mà mình thì là xoay người cưới lên một con mang theo một con bay thẳng ngoài thành một đường không nói chuyện bởi vì không cần phải nói quá mẹ nó nhanh quần áo đều bị thổi bay bên cạnh tử lại càng không cần phải nói bị thổi thành sờ mát đầu hình khi lưu dũng cưới một con hỏa hồng đại điệu từ trên trời giáng xuống đồng thời sau lưng còn đi theo một con thời điểm toàn trường một mảnh xôn xao đều bị bất thình lình xòa điệu kỵ sĩ giật này mình khi bọn hắn nhìn thấy cái này quần áo tả tơi người vậy mà là thành chủ dũng đại nhân lúc cũng đều phát ra kinh tiên tiếng hoan hô bởi vì hiện trường không ít người đều nhận ra cái này hai con t o à n thân hỏa hưởng đại điệu có khả năng chính là trong truyền thuyết xích tiễn những người này trên cơ bản đều là từ nhỏ nghe xích tiễn c ố sự lớn lên ai có thể nghĩ tới có một ngày mình sẽ trở thành c ố sự người chứng kiến lưu dũng xoay người hạ chim sau h ỏ i thăm ngay lập tức nên đón dịch miễn vật tư toàn bộ vận chuyển hết à, nhân viên phải trang tập kết hoàn tất được đến dịch miễn khẳng định sau khi trả lời hắn mới yên lòng tại tất cả mọi người anh nhìn lưu dũng lớn tiếng gọi tới hình thiên cùng đoán lúc này đoán đã không cách nào ức chế mình tia tâm tình kích động hắn hưng phấn chạy đến lưu dũng bên n g miệm bên trong ứng với lưu dũng nhưng lại ánh mắt nhưng lại chưa bao giờ rời đi phía sau hắn còn kêu hỏa hồng sắc đại biểu khi lưu dũng trịnh trọng việc đem hai con xích tiễn chim giao cho đoán cùng hình thiên thời điểm dẫn phát hiện trường manh động t ự lớn còn có chuyện gì có thể hơn được suy đoán biến thành sự thật truyền thuyết bị tự mình chứng kiến đến rung động không tính là long trọng tiễn biệt tiến chính thức bắt đầu lưu dũng đại biểu lạc nhật thành quan phương làm một cái ngắn gọn phát biểu hắn chỉ nói một câu nói mạc sầu con đường phía trước không chi kỷ thiên hạ người nào không biết quân hy vọng tại tương lai không lâu có thể tại đại lục đông châu mỗi lớn trên bảng xếp hạng nhìn thấy các huynh đệ danh tự lưu dũng đem thời gian còn lại tất cả đều giao cho tiễn đưa thân để bọn hắn cùng đi xa các chiến sĩ nói chuyện trân trọng hắn thì là mang theo thẩm chấn nam đi gặp qua sắp cùng hắn đi xa tám cái hạ nhân đồng thời chỉ định cái kia thân cao mỹ mạo thân thể đầy đạn phụ nhân chuyên trách tiếp h thân tứ hậu lao ra t ử sinh hoạt hàng ngày đều không thể theo thẩm chấn nam phản đối đâu hắn lại đem lao đầu mang đi trong lòng thầm nghĩ hừ hừ lao đầu nhi để ngươi không có việc gì liền trêu cho ta lúc này ta nhìn ngươi có thể kiên trì bao lâu không uống cậu kỳ nước tiếp xuống hai người tìm một cái hơi yên lặng điểm địa phương lưu dũng để người đem đoán gọi đi qua một mặt hưng phân đoán đi tới hai người trước mặt lúc vẫn là ước chế không nổi mình nội tâm quân chính đang nghĩ nên như thế nào hướng lao đại chia sẻ mình vui sướng lúc lại nghe được lưu dũng phi thường nghiêm túc nói tới cho thẩm tiên sinh quỳ xuống đ o á n bị lưu dũng bất thình lình nghiêm túc giật này mình trên mặt vui sướng nháy mắt biến mất không thấy gì nữa hắn không rõ ràng cho lắm có chút câu nệ đi đến thẩm c h ấ n nam trước mặt cũng không làm thêm do dự phù p h ù một chút liền quỳ xuống dù sao hắn biết chỉ cần là lao đại để làm sự t ì n h liền không có không đúng lưu dũng nhà tâm thanh đúng đón o nói từ nay về sau ngươi chính là thẩm tiên sinh môn đồ hiện tại thẩm tiên sinh phải vì ngươi tự mình mang tên, tên sau ngươi sẽ cả đời vô điều kiện hiệu chung với hắn không được phản bội có thể làm được hay không đoán không có chút gì do dự không cần nghĩ ngợi nói nhận được thẩm tiên sinh để mắt ta sẽ làm một bầu nhiệt huyết báo chi nguyện v ì tiên sinh thành tựu đại nghiệp mau chạy đầu rơi không chối tử thẩm trấn nam ngồi ở c h ỗ đó không n ú c ních sắc mặt có một chút đỏ lên hắn tổ chức một chút ngôn ngữ nói hà tử để ngươi sau này đi theo ta ngươi không nên trách tội đại nhân nhà ngươi hắn cũng là phi thường không bỏ bất quá hai ta cách nhìn làm ộ t dạng ngươi là một cái thông minh lanh lợi hào hà tử không nên tại nên phấn đấu niên kỷ bên trong trại qua loại này ngồi ăn rồi chờ chết sinh hoạt Đại thẩm â n nhà n g ư trấn nam một phen kém chút không có đem đoán làm thiếu đốt tiểu hỏa từ một cái đầu liền đập trên mặt đất ngựa khí sụp sôi quát thuộc hạ nguyện vị đại nhân trong tay lao đi mở trời đi tích đi chinh chiến tư phương lưu dũng nhìn một chút đoán lại nhìn một chút thẩm c h ấ n nam nghĩ thẩm không hổ là làm qua lãnh đạo cái này mê hoặc nhân tâm trình độ đúng là thật sự có tài nhưng nhìn p h á không nói t o ạ n đây là làm người cơ bản tố chất lưu dũng mới sẽ không lúc này phá lao ra từ đài đâu hắn đúng rong dạng đoán nói đi tâm ý của ngươi ta tin tưởng thẩm tiên sinh đã biết bất quá ta phải nói cho ngươi chính là cho ngươi đi thẩm tiên sinh bên người không phải cho ngươi đi sông pha chiến đấu chém chém rết rết chính ngươi cái gì trình độ mình không biết sao để ngươi cùng ở bên cạnh hắn liền là muốn cho ngươi nhanh chóng trưởng thành tương lai có thể trở thành hắn chân chính phụ tá đắc lực nếu như tương lai thật sự có một ngày như vậy các ngươi gặp to lớn biến cố thẩm tiên sinh người bên cạnh đều bắn hết liền ngay cả hình t i ê n đều không được thời điểm ngươi ghi nhớ đó là mệnh lệnh của ta cũng là ngươi duy nhất chuyện cần làm chính là mang theo thẩm tiên sinh trốn chỉ nếu có thể bảo trụ mệnh cái khác hết t h ầ đều không trọng yếu ta nói những này ngươi ghi nhớ sao Ghi nhớ, đoán lớn tiếng hô. Lưu Dũng, ngươi Ngươi đúng nhớ, hô. thẩm sinh danh liền mời thẩm tiên tiên đi.、Người、cái đi đoán lớn ban này đoán đến đoán Lưu tốt, tự kêu vì len lén liếc lưu dũng n h ấ t mắt lưu dũng liên bận b i ể u ở một bên giải thích nói lao ra tự hỏi ngươi có nguyện ý hay không họ thẩm chính là cùng thẩm tiên sinh một cái họ ta nhưng nói cho ngươi cái này đối ngươi thế nhưng là một cái lớn lao vinh hạnh đặc biệt ta đoán ngay vậy bừng tỉnh đại ngộ cũng rất mừng rỡ nội tâm của hắn bên trong cảm thấy cái này là hắn nhân sinh bên trong hạnh phúc nhất một ngày quả thực chính là tâm tưởng sự thành thế là hắn lớn tiếng trả lời nói thẩm tiên sinh ta nguyện ý t ố t t ố t thẩm lão đầu cũng là rất vui vẻ đi tới cái thế giới xa lạ này dốc sức làm khoác lắc đều ném ra về sau tất cả đều đến dựa vào chính mình dưới mắt thu như thế một cái thông minh lanh lợi tiểu họa tử coi là mình trợ lực sao có thể không để hắn cao hứng trong lòng hắn mười cái hình thiên cũng so ra kém một cái đoán bởi vì từ người hiện đại ánh mắt đến xem công phu của ngươi tại cao cũng bắn một phát sự tỉnh một thương nếu là không được kia liền hai thương cho nên một cái vũ phu tại thẩm lao trong mắt cũng không phải là rất trọng yếu mà loại này trời sinh liền thông minh lanh lợi khiêm tốn tiến tới h ả i tử lại là có thể nội nhưng không thể cầu hạt giống tốt thẩm chấn nam trầm ngâm trong chốc lát rồi nói ra ta nhìn như vậy đi đã chúng ta địa phương muốn đi là đông dương đế quốc vậy không bằng liền đem đoán đổi thành thẩm đông dương đi đã sáng sủa trôi chạy lại có kỷ niệm ý nghĩa tiểu h o a tử ngươi cảm thấy thế nào đoán nghe vậy ở trong miệng lẩm bẩm thẩm đông dương thẩm đông dương tên dễ nghe đoán càng nói càng hưng phấn sau đó hắn trịnh trọng việc đối với thẩm trấn nam dập đầu lạy ba cái lưu dung thấy không sai bịt lắm liền để thẩm đông dương sau đó đối với hắn nói cho ngươi cùng hình thiền kia hai con xỏa điệu đã bị ta thuần phục có thể đơn giản nghe hiểu một số người lời nói về sau đến bên kia nếu như có cái gì đặc biệt sốt ruột sự tình cùng yêu cầu có thể viết thư để xích tiện đến báo là lão đại ta nhớ được lưu dung nói đi n g ư ơ i đi cùng các minh đệ của ngươi cáo b i ệ t đi ta cùng thẩm tiên sinh nói chuyện thẩm đông dương sau khi đi lưu dũng hỏi thẩm c h ấ n nam nói lao gia tử n g ậ m lại còn có hay không cái gì bỏ sót bây giờ chuẩn bị còn kịp đi tiểu tử ngươi liền đừng n h ọ c lòng ngươi cho mang những vật kia ta đều nhìn đã toàn không thể tại toàn cái gì cũng không cần đến ngươi cũng ngồi xuống hai nhà chúng ta trò chuyện lưu dũng cười hì hì nói lao đầu nhi ta cái này lại không là sinh ly từ biệt không dùng làm cho nghiêm túc như vậy ngươi hẳn là cao hứng trở lại mới đối tựa như kia tiểu tử không nhìn hắn vui thấy răng không thấy mắt thẩm trấn nam một mặt bình tĩnh nói kỳ thật sớm tại lần thứ nhất ngươi cứu ta mệnh thời điểm ta liền biết tiểu tử ngươi không phải người bình thường theo về sau hiểu rõ càng thêm chứng minh điểm này hiện tại ngươi lại để cho lão già ta phản lão hoàn đồng đây càng thêm chứng minh ngươi không tầm t h ư ờ n g về phần ngươi rốt cuộc là ai ta cũng không muốn biết ta đối với ngươi yêu cầu duy nhất chính là hy vọng ngươi không nên quên ta kia tôn nữ chăm bận bịu ở trong c n g có thể dành thời gian về đi xem một chút nàng về phần ngươi ở chỗ này những phá sự kia ta cũng chẳng muốn quản thanh thu nha đầu này gặp ngươi cũng không biết là may mắn hay là không may mắn ai đây đều là mệnh à nếu như có thể mà nói để thanh thu cho ngươi sinh đứa bé đi cũng không hưởng công nàng cùng ngươi một lần lưu d u n g có chút l u n g t u n g nói cái kia lão gia tử ngươi cứ yên tâm đi ta chỉ cần không làm gì nhất định trở về nhiều bồi bồi thanh thu về phần ngươi nói sinh con chuyện này ta nhìn vẫn là thuận theo tự nhiên đi sau đó ta còn có một cái ý nghĩ nói ra lão gia tử ngươi giúp ta phân tích phân tích thẩm trấn nam nói một chút lưu d u n g nói diệu nhật thành biết đi quốc gia lập tức liền muốn ở nơi đó bí mật khai triển hai bên mậu dịch ngươi nói ta muốn là đ ổ i kịp cấp nói một câu đem thẩm thanh thu điều tới ở chỗ này làm việc như thế nào thẩm trấn nam khinh thường nhìn xem lưu dũng nói có thể à nhưng là ngươi có thể bảo chứng mỗi ngày hầu ở bên cạnh nàng sao nếu như không thể ngươi để nàng một cái hiện đại nữ tính đến cái này cổ đại làm cái gì lưu dũng ách đến đàn ông ngươi coi như ta không nói thẩm chấn nam đứng gậy bất đắc dĩ nói con cháu tự có con cháu phúc chuyện của các ngươi chính các ngươi giải quyết đi lao giả ta về sau cũng sẽ không đăng quản thời gian cũng không còn nhiều lắm ta nên đi trước đó kêu cả một đời đều tại vì người khác sống cả đời này cũng nên vì chính mình sống một lần đi chương hai trăm hai mươi chín phòng ốc mua bán cùng phá rỡ ta là chuyên nghiệp chương hai trăm hai mươi chín phòng ốc mua bán cùng phá rỡ ta là chuyên nghiệp không có khóc dòng dòng cá o biệt không có ý thì ý thì không bỏ hoài niệm thẩm chấn nam đoàn đội cơ hồ là toàn viên cao hứng bừng bừng đi cho lưu dũng cảm giác chính là những người này rời đi mình rất cao hứng liền kém khua chiếng gõ chống chúc mừng khi tiễn đưa đội ngũ lần lượt về thành sau lưu dũng mắt t r n tròn hắn là cưới chim đến chim cho thẩm chấn nam bọn hắn mang đi mình không có phương tiện giao thông hắn cũng không muốn ngồi xe ngựa trở về sóc này không nói còn chết t r ư m ngay tại hắn suy nghĩ nên như thế nào thừa dịp người không chú ý mình lặng lẽ sờ bay trở về trong thành thời điểm hắn nhìn thấy đi đường khập khiễu thạch long lập tức con ngươi nhất chuyển, có chủ ý. thạch long kỳ thật sớm liền trở lại chẳng qua là một mực không dám hướng lưu dũng bên người góp m à t h ô i sợ bị đánh trước đó chịu một cướp kia hắn đến bây giờ đều không rõ là chuyện ra sao đâu này sẽ thấy lưu dũng lại một mặt không có h ả o ý hướng mình đi tới mắt phải của hắn ra không khỏi nhảy d ự n g lên lưu dũng đi đến thạch long bên người ân cần hỏi han kiểu gì huynh đệ không có bị thương chứ thạch long nào dám nói mình thụ thương không ngừng khoát tay ra hiệu không có vấn đề không sao lưu dũng làm bộ không tin hỏi thật không có sự tỉnh thật không có sự tỉnh thạch long nói nghiêm túc lưu dũng vậy được kia hai ta liền cùng một chỗ về thành đi nói xong nhẹ nhàng nhảy lên nhảy lên thạch long đầu vai tìm một cái thoải mái một chút tư thế làm súng dưới một cái tay tiếp tục hắn trên mũ giáp sừng thú một cái tay khác tiếp tục miếng l ó t vai bên trên đ ộ t thứ nói một câu đi thôi nhanh lên cũng không thành vấn đề thạch long ở trong lòng đã đem lưu dũng đánh tám cái vừa đi vừa về thạch long không có chút nào lời oán giận nhanh chân liền hướng trong thành chạy một bên chạy còn một bên dặn dò lưu dũng nói lão đại ngồi vững ngàn vạn đường ngã xuống lưu lão lục một bên không kiên nhận đúng thạch long nói nhanh lên một bên mỉm cười hướng trên đường gặp được về thành đội xe phất tay thăm hỏi không thể không nói b ậ t hết hỏa lực thạch long s á c thực muốn so ngựa chạy nhanh nhiều một bước dài liền có thể nhảy lên ra mười mấy mét một cái nhảy vọt thường thường chính là hai ba mươi mét có hơn dù nhưng đã mệt m ỏ i thành chó nhưng là lão đại không có lên tiếng hắn cũng không dám ngựa ừ à cứ như vậy thạch long một đường chạy như điên tiến thành một mực chạy vào lưu dũng tòa nhà lớn bên trong mới dừng lại khi lưu dũng từ đầu vai của hắn nhảy xuống sau thạch long rốt cuộc không kiên chi nổi mệt đặt mông ngồi trên mặt đất lưu dũng n h ấ c mặt ghét bỏ nhìn xem thạch long nói chật chật chật đây là cái tia đại lục đông châu đẹp trai nhất từ sao thế nào chạy cái này hai bước lại không được nữa nha? thạch long thở hồng ngục nói lão lão đại ta ta là thật không chạy nổi ta ta biết sai ta ta rốt cuộc không trang b ư ớ c lưu dũng lạnh hừ một tiếng nói được à d à i đầu ruột vậy mà biết mình sai chỗ nào không có phí công chạy lần này ghi nhớ nếu như lần sau lại để cho ta nhìn thấy ngươi lại huynh đệ mình trước mặt ngủ trang b ư ớ c ta liền phạt ngươi mặc nguyên bộ k h ô i giáp vòng quanh lạc nhật thành chạy một vòng nhớ chưa có thạch long vội vàng đáp ứng nói ghi nhớ ghi nhớ cũng không dám lại ngay trước lão đại diện trang bức lưu dũng dứt lời Tiện tay n é một cho Thạch Long m cái xích cho nói, bảo quả, sau đó n mươi năm phút sau t h ở hồng hộp thạch long mặc một thân áo vải p h ụ trong tay mang theo một cây lang nha bổng đi tới lưu dũng hậu hoa viên nhìn thấy từ ra lão đại đang ngồi ở phi thuyền dâm mát phía dưới đang đ ú t c h i m bốn con hỏa hồng đại điệu vây quanh ở lưu dũng bên người lưu dũng cầm trong tay một đống hoa quả dùng sức hướng nơi xa ném đi sau đó liền sẽ có một con xích tiến chim nhanh chóng bay ra ngoài tết được lưu dũng chơi quên cả trời đất trông thấy đầu đầy mồ hôi thạch long tới cũng không có con mắt nhìn hắn chỉ là tùy ý nói một câu mình chọn một cái cái gì thạch long có chút một bước không có quá nghe rõ lưu dũng nói ý tứ lưu dũng không nhịn được nói ngươi cái hai hàng ta để ngươi chọn một giống như ngươi hai xòa điệu thạch long nghe vậy cũng h ỉ không dám tin nói lão đại ngươi nói là thật thật muốn tặng cho ta một con xích tiễn thật dày vò k h ố n khổ không muốn dẹp đi muốn muốn ta không nói không muốn a liền, cái này, ta liền muốn cái này thạch long lời nói đều chưa nói xong liền ôm lấy một con xem da lớn nhất chim lưu dũng đem trong tay hoa quả toàn bộ tất cả đều ném cho còn lại kia ba con xích t i ế n sau đứng dậy leo lên truyền kỳ hào miệng bên trong hô hào hai hàng mang theo ngươi xỏa điệu cùng đi truyền kỳ hào đắp xuống rượu nhật thành bên ngoài một tọa sơn trong rừng lưu lại đại điệu ở đây chơi đ ù a lưu dũng cùng thạch long hai người bọn họ cùng một chỗ đi bộ đi đến đường cái cản một chiếc xe ngựa hậu tiến thành khi đến rượu nhật thành bên trong cái kia có được xuyên qua thời không cửa tiểu viết lúc đã là hai giờ chuyện sau này khi lưu dũng đem thạch long giới thiệu cho ba hàng dài từ vệ đông thời điểm từ vệ đông quả thực bị cái này gần hai m bảy thạch long cho chân kinh đến mặc cũng được chứng kiến nơi này phổ biến thân hứng cao tại chừng hai m mách tính nhưng cái này thân hứng cao đều nhanh ba m cồn bạo cự h á n hắn thật đúng là, là lần à l đầu tiên nhìn thấy nhất là thạch long vẫn là một cái cơ bắp hình m á y nam liền hắn kia cánh tay đều có thể có tử vệ đông eo thô lưu d u n g đem thạch long mang tới mục đích chủ yếu chính là vì có thể tăng tốc đem trùng quanh tòa nhà mua lại làm chuyện này thạch long là cường hạng mà lại lưu d u n g cũng phi thường yên tâm thạch long không có nguy hiểm dựa theo cường hóa sau thạch long đến xem hiện tại trừ hình thiền cùng lôi hổ hắn đánh không lại còn lại mấy cái bên kêu bảng xếp hạng bên trong cao thủ ở trước mặt hắn đều không đủ nhìn trước mắt có thể cùng hắn tương xứng bất phân thắng bại cũng liền dạ yêu n h i ề u hai người tám lạng nửa cân ai cũng không thể so mạnh bao nhiêu lưu dũng dặn dò thạch long tại tận lực hài hòa tình hùng dưới đem cái này một mảnh tòa nhà tất cả đều mua lại diện tích càng lớn càng tốt thực tế là khó chơi tăng giá đều không đồng ý cái chủng loại kia liền để chính hắn nhìn xem xử lý nhưng là tận lực không muốn gây nên quan phương chú ý thạch long vũ bộ ngực bảo đảm nói lão đại người cứ yên tâm đi phòng ốc mua bán cùng phá lưu dũng nói làm tốt đang khoác lắp b ức nếu không đừng cả cái này không dùng xích tiến ta lưu lại cho ngươi ngươi hoàn thành nhiệm vụ sau mình về lạc n h i t thành đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi việc này nếu là làm không rõ về sau có đồ tốt cũng không cho ngươi từ vệ đông đại biểu quan phương n h i ệ tình t tiếp đai thạch long cùng lưu dũng mà lưu dũng chỉ uống một ngụm trà sau cùng từ vệ đông lên tiếng chào hỏi sau liền rời đi hắn còn có không ít sự tình muốn làm không có khả năng lưu tại cái này ăn c ô triều thạch long trông mong đưa mắt nhìn lưu dũng rời đi sau mới bất đắc dĩ túi đầu hỏi từ vệ đông người chung quanh nhà đều tiếp xúc qua không có không đồng ý dọn đi có bao nhiêu vậy chúng ta trước hết đi cái này mới nhà ta ngược lại muốn xem xem bọn hắn vì sao cứ như vậy cuồng ngay cả cửa đều không cho tiến ngươi đi với ta mang theo văn thư tùy thời ký kết mua bán khế ước đúng đừng quên mang một ít kim tệ chúng ta là mua không phải đoạt không thể cho người rơi xuống miệng lưới lưu dũng nhanh nhanh rời đi rượu nhật thành đi tới ngoài thành trong núi rừng tìm tới truyền kỳ hào cùng xích tiết chim lưu dũng đem thạch long vị trí thông qua thần thức l à c ấn phục khắc vào đại điệu trong đầu sau đó đối với nó nói trời tối sau mình vào thành đi tìm chủ nhân của ngươi chú ý điểm an toàn đừng để người bắt lấy cho hầm nói xong hắn liền leo lên phi thuyền thẳng đến đông nam phương hướng mà đi lưu dũng địa phương muốn đi chính là đông dương đế quốc hắn muốn cấp trước đi qua một chuyến đem đông dương đế quốc tạ tạ toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ chỉ cần đế quốc không có đại quy mô không cần như vậy thẩm c h ấ n nam bọn hắn liền tuyệt đối an toàn bởi vì không biết đông dương đế quốc vị trí cụ thể lưu dũng trực tiếp liền đem phi thuyền mở đến siêu cao không thông qua nhìn xuống phương pháp đến tìm kiếm nơi nào thành thị lớn liền hạ đi hỏi lời miệng cứ như vậy hắn nhiều lần d à y vò nhiều lần rốt cục trước lúc trời tối tìm tới đông dương đế quốc đây là hôm nay cùng nhau đi tới gặp được lớn nhất một thành trì cho dù là ở trên không trung nhìn xuống cũng không thể không cảm thán hắn kia hùng vi quy mô có thể dùng một chút nhìn không thấy bờ để hình dung cái này cũng có trách một cái kéo dài tốt mấy ngàn năm phong kiến vương triều cho tới bây giờ chưa từng xảy ra chiến tranh không ngừng sinh con thử nghĩ một hồi cái này mấy ngàn năm xuống、tới. đô thành quy mô đến lớn bao nhiêu bởi vì vẫn là ban ngày lưu d u n g ở trên không trung liếc mắt liền thấy đông dương đế quốc n g o à i thành tạ tạ căn cứ đen nghịt một mảng lớn cái này nhưng bất việc n h ì màu sắc của bọn chúng sâu cạn trực tiếp liền mắt trần có thể thấy bất quá đáng tiếc là do ở đông dương đế quốc sùng văn không t h a võ không thích chiến sự cho nên bọn hắn quốc gia tạ tạ tổng cộng liền hơn một trăm con mà lại tuyệt đại đa số đều là màu sắc thiên về thành thực thể cuối cùng lưu d u n g chỉ lựa đi ra mười mấy con trẻ tuổi tạ tạ thu vào chủ tinh nàng hắn toàn bộ thu vào không gian giữ lại lột ra mất thạch trước, trước sau sau hết thẻ dùng không đến hai giờ đánh xong kết thúc công việc lưu dũng phi hướng k h ô n g chúng tiến vào c h u y ể n kỳ hào sau thoát pháp bảo đem phi thuyền thiết lập thành lái tự động trạng thái sau mình đi tắm một cái đổi một thân quần áo mới trang điểm g ọ n g à n g trở về thực hiện lời hứa của mình đêm nay muốn cùng tinh miên cùng chung đêm xuân lưu dũng lúc về đến nhà sắc trời vừa mới gần đen hắn từ tay phải của mình không gian bên trong chọn mấy món có giá trị không nhỏ bạn tay lễ chuẩn bị đưa cho tinh miên cùng nàng mấy cái kia động phòng n h a đầu một đường linh lợi đạt đ ạ t cũng không đội mắt nhìn thấy liền muốn đến tinh miên ở tiểu viện hắn liền thấy trong tiểu viện răng đèn kết hoa vui mừng hớn hở sao chúc quản dây cung thanh âm quấn lương không dứt nhìn trước mắt náo nhật c h ẳ n g cảnh lưu dung cũng tới hào hứng nhìn xem bốn bề vắng lặng hắn v è o một cái về chủ tinh bên trong hắn nhớ ký tại h u y ề n không đảo bên trên vĩnh hằng không gian bên trong có một cái thùng đựng hàng bên trong đến tất cả đều là pháo hoa pháo phí nửa ngày kinh thật vất vả tìm tới cái kia thùng đựng hàng cái này còn may mà hắn trước kia làm việc thời điểm dưỡng thành thói quen tốt nhớ lời ghi chép to lớn thùng đựng hàng thể bên trên đã để hắn dùng từ sĩ sơn ghi chú bên trong chỗ chứa đựng vật phẩm dạng này liền có thể liếc qua thấy ngay tìm tới cần thi sau đó lại tại mình tư nhân cất giữ bên trong cầm mười mấy, mấy bình rượu đỏ cùng chạm bình còn có mấy bộ đâm ngươi đồ cấp cao dụng cụ pha rượu chuẩn bị xong những ngày sau hắn trở lại cờ rụt tinh bởi vì đồ vật đều tại chấp nhận không gian bên trong hắn đành phải lại đi tiền viện tìm một khung xe ngựa to cự tuyệt hạ nhân thay hắn đánh xe lưu dũng vung lên ở trong tay nhỏ roi ra giá thiểu thư thiểu thư một cái nha hoàn hưng ơ phấn chạy vào tinh miên tú lâu h ạ hướng về lầu hai dùng lượt hô đại quan nhân đến chương hai trăm ba mươi đêm mệt mỏi cũng vui vẻ lấy hạ nguyệt giữa trời ánh trăng như là nước chảy vung ở trên mặt đất sáng như ban ngày tinh miên mang theo nha hoàn của nàng nhóm đứng tại tú lâu cổng nhiệt tình nên đón lưu dũng đến xe ngựa rừng ở tiểu viện bên ngoài lưu dũng chính chỉ huy tinh miên nha hoàn bà t ử nhóm tử trong xe hướng xuống q u â n đồ tràn đầy một xe toa vật ly kỳ cổ quái toàn bộ đều trồng chất tại viện tử trong đó tinh miên nhìn thấy bận rộn đầu đầy mồ hôi lưu dũng vội vàng cầm ra bản thân khăn đi ra phía trước nhẹ nhàng thay lưu dũng lao đi mồ hôi trên chắn lưu dũng lại không quan trọng khoát tay n o mình vớt một cái mồ hôi sau đúng tinh miên nói nương tử viện này để ngươi bố trí thật sự là vất vả ngươi vừa vặn ta mang mấy bình rượu ngon một hồi ta nhiều bồi nương tử ngươi uống vài chén thịt rượu bày ở tiểu hoa viên trong lương đình trên bàn đá đối ẩm chỉ có lưu d u n g cùng tinh miên bốn cái thiếp thân nha hoàn đứng ở một bên hầu hạ lưu d u n g để mấy người các nàng lên b à n cùng một chỗ ăn nhưng là bọn nha hoàn chết sống đều không làm lưu d u n g cũng không có cách nào liền phân phó để các nàng những ngày hạ nhân tại đình nghỉ mát chung quanh lại mở mấy bản mọi người cùng nhau ăn mới náo nhiệt thừa dịp vừa ăn không bao lâu ai cũng không uống nhiều thời điểm lưu dũng đem mình mang đến bạn tay lễ đưa cho mấy người các nàng cho tinh miên cô nương chính là một cái hộp gỗ trang vòng tay phỉ thúy. mấy cái tiết tiếp thân nha hoàn thì đều là kim vòng tay tiệc rượu tiếp tục lưu dũng mở ra rượu đỏ tinh miên uống không quen thế là hắn tiếp tục uống rượu đỏ lại cho tinh miên mở một bình trạm lúc này hai người có thể uống đến cùng đi vừa uống vừa trò chuyện còn có thể n g ắ m trăng phía ngoài đ ỉ n h còn có mấy cái nhạc sĩ tại nhẹ nhàng đàn tấu nếp xưa âm nhạc lưu dũng thấy bầu không khí cũng kém không nhiều thế là đúng bên ngoài đ ỉ n h nha hoàn nói đi an bài người đem trong sân kia một đống hoa hoa lục lục chỉnh tề đồ vật lấy ra hơn mười phút sau ngay tại cái đình phía trước trên đất trống song song bảy năm cái pháo hoa tất cả mọi người tò mò nhìn trên mặt đ không biết đại quan nhân muốn làm gì lưu dũng cười đúng tinh miên nói nương tử ta muốn ở trong trời đ ê m chuyên môn vì ngươi n ở rộ đoá hoa xinh đẹp nhất ngươi cần phải mở to hai mắt xem trọng ngươi thế nhưng là trên phiến đại lục này cái thứ nhất tận mắt thấy đoá hoa tại bầu trời đ ê m n ở rộ người ưu lưu dũng biết mình vô luận như thế nào miệng lưỡi dẻo quẹo những n à y cổ nhân cũng sẽ không hiểu sự thật thắng hùng biện lưu dũng lạp lấy tinh miên tay mang nàng đi đến đỉnh nghỉ mát bên ngoài đứng tại trên bậc thang sau đó hắn thì làm móc ra một cái thông khí cái bật lửa đi đến một hàng kêu p h á o hoa trước mặt trước đưa chúng nó ngòi nổ đều móc ra sau đó dùng tốc độ nhanh nhất đem năm cái pháo hoa toàn bộ nhóm lửa sau chạy về tinh miên bên người dỗi ra hai tay che l ô thai của nàng tiếp xuống tinh miên cô nương cùng trong tiểu viện tất cả bọn nha h o à n đều bị trước mắt cái này lộng lẫy một màn chân kinh đến trong bầu trời đêm vậy mà thật tách ra như thế lộng lẫy đoá hoa đến mặc dù chỉ là sát na phương hoa nhưng là vẻ đẹp của nó quả thực là quá rung động đứng tại đình nghỉ mát trên thềm đá tinh miên sớm đã chạy xuống nước mắt hạnh phúc trước mắt cái này lộng lẫy yêu kiểu tràn cảnh vậy mà là tướng công vì nàng tận l ư c chuẩn bị trong i nội m t trạch các nữ nhân thì là lần lượt đi tới tinh miên việt tử đều muốn tìm hiểu ngõ ngành trong lúc các nàng biết cái này đẩy trời bạo liệt đoá hoa là nhà mình lao ra chuyên môn vì tinh miên làm ra đến thời điểm từng cái đều gào gốc không thôi duy chỉ có hai nữ nhân đúng này thâm biểu khinh thường một cái là r ồ đó dạ làm một thấy qua việc đời người văn minh nàng liền nhìn đều không có hiếm phải xem giờ phút này nàng chính ốn tại ghế s o f a bên trong vừa ăn khoai tây trên một bên cầm tấm phẳng nhìn chân huyên chuyện đâu đ ú n g khắp cả trong phủ một cái duy nhất có điện lầu cát bên ngoài trên bầu trời mấy cái k i a lóe lên một cái rồi biến mất pháo hoa quả thực quá trò trẻ con một cái khác đúng này chẳng thèm ngó tới chính là loại cực lớn gợi cảm v i e w vật dạ yêu n h i ề u kỳ thật tại vòng thứ nhất pháo hoa nở rộ thời điểm nàng liền đã mang theo đại đao phi tốc đổi tới nàng tưởng rằng trong phủ nhận tập kích nữa khi thấy là mình nam nhân ngay tại hống những cái kia trông thì ngon mà không dùng được cô nữ lúc nàng chỉ là l ầ m b ầ m một câu mắt bị mù c ầ u vật sau đó liền xoay người rời đi trong lòng của nàng chỉ có chính mình dạng này kỳ nữ mới có thể xứng với nhà mình tướng công dạng này kỳ nam tử cái khác mỗi phòng phu nhân thì là không có nhiều như vậy ý nghĩ các nàng đều cùng tinh miên một dạng đều là thâm thụ nam tôn nữ ti tư tưởng độc hại lớn lên khi biết được đây là đại quan nhân đặc biệt vì đại tỷ tinh miên chuẩn bị lễ v ậ t lúc từng cái cũng đều vui đến phát khóc thật sâu là đại tỷ vì chính mình có thể tìm tới dạng này một vị tướng công mạ cao hứng lưu d u n g n h ấ t nhìn mỗi phòng phu nhân hầu như đều đến dứt khoát liền đem các nàng tất cả đều gọi vào an bài người đi tìm nội trạch tổng quản vương ra vệ để hắn một lần nữa tại trong tiểu hoa viên b à y mươi bản một cái dê cũng là đổi u một đàn dê cũng là thả vắng vẻ những cô nương này rất lâu cũng nên đền bù một chút lưu d u n g dự định có thể đêm nay tạo để tất cả mọi người cao hứng một chút liền tại hạ nhân nhóm chuẩn bị thời điểm hắn cũng bất thì giờ ra ngoài nhưng thật ra là tìm không ai địa phương lại về chủ tinh một chuyến lần này cầm về không riêng gì cơ lớn pháo hoa đủ loại tiểu l ê n hoa cũng cầm thật nhiều để các cô nương tự mình tham dự mới là vui sướng nhất bởi vì người tới nhiều lắm. Tinh miên tiểu viện tử miên viện ràng không đủ dùng, đã đủ rõ lần ư u vung hậu hiệu suất Dũng di lên, toàn bộ di giá hậu hoa viên, gia chủ lên tiếng, bọn hạ nhân làm việc đến tự nhiên giá gia việc tay tự hoa làm bộ chủ hạ h p cao, k h ô này g giờ, xong,、lưu、Dũng đằng đến đã đi nửa viên dọn tinh miên hoa tay đi ở phía trước, đằng sau tiệc hậu thì rượu Lưu trước, lạp lấy l ở trùng trùng thành tử cùng viên nhà hoàng nàng nhóm. Lần n điệp điệp hội quý bà bà của các nàng bà nhóm. Lần này phụ trách diễn tấu giàn nhạc quy mô so với trước kia phần lớn khoảng chừng mấy chục người liền ngay cả lưu dũng đều kinh than mình trong phủ có thể có như thế quy mô giàn nhạc tinh miên ở một bên cười giải thích nói mỗi một cô nương dưới tay đều có mấy cái nhạc sĩ bình thường phụ trách dạy bảo các nàng học tập các loại kỹ nghệ trong âm thầm lúc không có chuyện gì làm những nhạc sĩ này nhóm cũng cùng một chỗ trao đổi lẫn nhau dần ra liền hình thành một cái tương đối có quy mô giản t i ế c rượu bắt đầu không lâu cũng đều nhã nhặn hội quý bà nhóm tại lưu dung sinh kéo cứng rắn t ú n đem các nàng kéo xuống trận bắt đầu thả pháo hoa sau trang diện liền triệt để mất k h ô n g chế đám này các tiểu thư từ nhỏ đã là tại quy củ bên trong lớn lên nơi nào làm qua điên cùng như vậy sự tình cho nên khi trong lòng cái kia đạo tự do gông xiền bị đánh vỡ l đã lui sang một bên thâm tàng công cùng tên lưu đại quan người một mặt vui mừng nhìn trước mắt đám này như là hài đồng một dạng ngây thơ các cô nương cũng lộ ra nụ cười vui vẻ ngay tại hắn chuẩn bị n g ô hưng phú một câu thơ thời điểm một đạo không đúng lúc thanh â m ghé vào lỗ thai hắn chuyển đến nhàm chán ngây thơ lại b u ồ n cười nháy mắt liền muốn nổi giận lưu dung quay đầu nhìn thấy nói chuyện chính là dạ yêu nhiêu lập tức liền đem lời muốn nói nuốt trở vào mà làm mở miệng hỏi ngươi thế nào mới đến đâu đi đi qua cùng uống điểm dạ yêu nhiêu khinh thường nói quên đi thôi ngươi muốn thành tâm liền đem mai đơn uống bây giờ nhi liền không chậm trễ ngươi dỗ chỉ lưu lại cái một cao dũng i c mang theo hưng phấn dị thường tinh miên về nàng biệt tử nghĩ đêm nay vô luận như thế nào hắn là không thể đi cũng đến hắn nên hiến ái tâm thời khắc nếu như trên địa cầu giữa nam nữ chút chuyện này tính cái gì à thế nhưng là nơi này không được nhất là các nàng những này xuất các thanh quan nhân đem việc này nhìn so thiên đại lưu d u n g cũng không có cách nào đành phải mặc cho người định đoạn để hắn vạn vạn không nghĩ tới chính là một cái tắm rửa thay quần áo chuẩn bị nghi thức liền không sai biệt l ắ m tiến hành hơn hai giờ tinh miên kia bùn cái như hoa như ngọc thiếp thân nha hoàn từ đầu đến chân cho hắn tẩy gọi là một cái cẩn thận liền ngay cả rốn đều cho móc trong lúc đó còn không ngừng có nghịch n g ậ m nha đầu luôn luôn hữu ý vô ý đánh lén hắn nhị đệ để hắn cái này làm đại ca huyết áp lập tức liền đi lên cụ thể căn cứ chính là cho hắn trợ tắm mấy cái này nha hoàn nhìn thấy đại quan nhân nhị đệ kia phách lối lại bá đạo tư thái sau. Thật phu nhân sâu vì bọn nàng đây ê m cảm một nay An Nguy cảm thấy lo lắng, không có gì bất ngờ xảy ra, một cái vết thương nhẹ là chạy không ra, thấy xảy chạy gì có cái được. bất vết lo là đ là lưu dũng lần thứ nhất cảm giác được tại cổ đại vương quyền dưới xã hội làm nam nhân vui vẻ mặc dù tinh miên là thành quan nhân cũng là lần đầu tiên phục thị nam nhân nhưng là xuất thân từ yên vũ các nàng từ nhỏ đến lớn học tập đều là như thế nào lấy lòng cùng phụng dưỡng nam nhân mà lại tại mưa dầm thấm đất h ạ n lý luận của nàng tri thức là phi thường thâm hậu mặc dù cái này là lần đầu tiên thực tế thao tác nhưng kiêm một thân bản sự cũng là thường người thường không thể với tới điều này thực để lưu dũng kinh ngạc không thôi nếu không phải hắn biết tinh miên lai lịch đều có thể cho là nàng là hoàng gia số một chuyển nghề kỹ sư đâu cái này một đêm xuống tới lưu d u n g minh bạch một cái đạo lý người vũ dũng như bước nữa cho chơi không lại đoàn đội phối hợp dù là cường đại như vậy hắn cũng không chịu nổi tinh miên đoàn đội thay nhau ra trượt dứt bỏ tinh miên mình không nói chỉ là nàng khâm điểm động phòng nha đầu liền có bốn cái mỗi một cái đều là kỹ nghệ tinh xảo mười tám ban võ nghệ mọi thứ tinh thông chủ một vòng xuống tới hắn liền đã bước chân phủ phiếm đi đường bất ổn là một muốn mặt nam nhân căn bản cũng không có ăn quả dự định kết quả loại này đơn phương nghiền ép đoàn chiến một mực tiếp tục đến hướng đông đây là lưu dũng lần thứ nhất cảm thấy cái tinh cầu này ban đêm quá dài sáng sớm sớm đã rửa mặt h o à n tất mặt may tỏa sáng thần thái sáng láng tinh miên cầm bọn hạ nhân vừa mới chế biến tốt thập toàn đại b ổ thang từng ngưỡng từng ngưỡng đốt khuôn mặt nhỏ vàng như nến hốc mắt ham sâu lưu đ ạ i q u o n người kia cẩn thận từng ly từng tí tư thế tựa như kém một chút lưu dũng liền có thể đi qua d á n vẻ bốn cái kiều diễn đát như hoa như ngọc vừa mới mới làm vợi động phòng nha hoàn cũng đứng tại lưu dũng bên người trên mặt xuân ý, mỉm cười nhìn xem nhà mình mà lúc này lưu dũng nhìn thấy các nàng kia không có h ả o ý t i ế u dung chính là luôn có đ i ề u dân muốn hại chấm cảm giác hắn nhanh chóng uống x o n g thập toàn đại bồ t h a n g sau đó lau miệng ba tử nói nương tử mỗi vị cô đ ư ơ n g xin lỗi nhà ngươi tướng công ta hôm nay ngày mai còn có hậu thiên đều có chuyện gì ta liền không tại cái này chờ lâu cáo t ử cáo tử chương hai trăm ba mươi mốt thăm người thân chương hai trăm ba mươi mốt thăm người thân cáo biệt tinh miên đ o à n đội tinh thần huệ p ả i lưu dũng trở lại viện tử của mình liền thừa chính hắn thời điểm nháy mắt liền giải trừ huệ ả i suy sụp mặt trái trạng thái hắn lại lần nữa tẩy một lần tắm bỏ đi một thân son phân khí thay đổi một thân sạch sẽ sau lưng còn đùi chân đạp dép lào đi tới tiền viện sau đem dịch miễn lôi hổ còn có cơ r u ộ t vệ hoa bọn người gọi vào một chỗ đơn giản mở một cái họp hội ý hội nghị tôn chỉ chính là tạm thời không có ý định đối ngoại phát phát động chiến tranh để mọi người hồi hộp thần kinh đều t r ầ m tính lại hảo hảo nghỉ một chút tiếp xuống công việc chủ yếu chính là muốn phát triển kinh tế thành khu bên trong tuyển mấy chỗ tốt khởi công xây dựng mấy cái cỡ lớn thương nghiệp trung tâm giải trí tập hưu nhàn giải trí ăn uống mỹ thực hội sở xoa bót các loại đánh bạc làm chủ tính tổng hợp hội sở sau này lạc nhật thành chủ yếu thu thuế nơi phát ra chính là những n à y trung tâm giải trí thợ săn công hội tác dụng sẽ dần dần phai nhạt ra khỏi lịch sử sân khấu chính ngược lại biến thành sùng vật chăn nuôi cùng trung tâm giao dịch lưu d u n g chính là đơn giản định một chút phương hướng cho cái này mấy tên thủ hạ ăn một viên thuốc c an thần những chuyện này muốn làm cần cần rất nhiều thời gian căn bản cũng không phải là một sớm một chiều có thể hoàn thành c ơ d ụ t thành phòng quân phòng dự đã đình chỉ khuyết t r ư ơ n g chiêu hiện tại những n à y chiến sĩ trừ mỗi ngày huấn luyện thời gian còn lại chính là kiến thiết khai phát lạc nhật thành rất nhiều lưu dũng trước đó an bài sòng xuôi thị chính công trình đều đã bắt đầu khởi động dùng ai làm đều là làm tiền một phần không thiếu cho dạng này còn không bằng để dưới tay mình chiến sĩ làm đâu đã có thể rèn luyện thân thể lại có thể nhiều một phần khả quan thu nhập trên cơ bản đều giao phó song sau lưu dung đối mấy người bọn hắn nói ta muốn ra cửa làm ý chuyện nhanh nói hai ba ngày liền trở lại c h ậ m nói cũng có thể là mười ngày tám ngày trong thời gian này có chuyện gì mấy người các ngươi thương lượng đi bình thường nên làm gì làm gì là được tiếp lấy hắn còn nói thêm trong hoa viên còn có ba con xích t i ế n chim dịch miễn ngươi dành thời gian mang theo cơ rút lôi hổ đi chọn hai con về sau liền cho ngươi hai làm t h u c ư ỡ i còn lại một con cho dạ yêu nhiêu lôi hổ ngươi cái kia xích mục thú miệm qua túi về sau không có đại quy mô binh đoàn tác chiến ngươi liền đứng cưới ảnh hưởng hoàn cảnh vệ sinh lôi hổ ứng phó một câu sau liền chuyển di chủ đề hắn hỏi đại nhân ngươi đi làm sự tỉnh có cần hay không ta cùng ngài cùng đi lưu dũng nói không cần ta không phải đi địa phương nguy hiểm không có việc gì ta không trong khoảng thời gian này coi như cho ngươi nghỉ ngươi cũng nghỉ ngơi thật tốt một cái đi tùy thời lưu ý bóng đen chuyển về t i n t ứ c vạn nhất có không có mắt tới đập phá quán ngươi liền có thể đi hoạt động một chút gân cốt lưu dũng lái truyền kỳ hào đi nội trạch người hắn ai cũng không có nói cho phòng ngừa nương tử nhóm lệ mề chậm chạp một đống lớn dặn dò Chính yếu nhất chính nhất yếu là sợ rổ đây ỏ dạ dù tiểu nhi tử theo, nhi kia đi không sao bao l u u dịch công cán tức mình thả Phi h miễn đem liền đi tin sẽ t ra. ề n chẳng chốc mấy là i ề n đến Nhật rượu h t n h bởi vì l ầ n này ban ngày hắn đến là là bay tới, i s ê u cao sao gian vào không không phi thuyền thu hắn như bên trong, mà hắn vẫn mới đem mà c ũ là n h ả y x u ố n g trực tiếp đáp xuống trong thành trong tiểu viện. đáp Đây xuống lưu là lần thứ nhất tại đại bạch trời không có ẩn thân tình huống dưới nhảy vào trọng binh chấn giữ trong tiểu viện kết quả để hắn giật mình chính là v i ệ nguyên tử biến lớn, n lai trong viện rất nhiều ngăn cách tường đều đã biến mất không thấy gì nữa cùng hàng xóm viện tử toàn bộ đà thông mà lại một chút không dùng tiên phòng cũng có người ngay tại dỡ bỏ mà phá ra những cái k i a tàn thổ đều bị giản dị băng chuyển đưa đến thời không môn chỗ cái gian phòng kia phòng ở có một chút chiến sĩ ngay tại đem những này tàn thổ t r ă n g túi lại thông qua thời không môn toàn bộ vận ra cái này tòa nhà cho nên từ bên ngoài nhìn căn bản nhìn không ra trong này có biến hóa gì liệu dũng đột nhiên đến đem một đám làm việc chiến sĩ giật này có biến hóa gì lưu dũng nhìn khắp bốn phía không nhìn thấy từ vệ đông cùng thạch long đang muốn tìm người cha hỏi đâu nhóm đầu tiên cùng lưu dũng nhất lên tới mấy cái ba hàng chiến sĩ nhận ra hắn vội vàng ngăn lại bọn chiến hữu đồng thời đi nhanh lên tiến lên cùng hắn túi chào chào hỏi lưu dũng hỏi một cái trong đó ban trưởng từ vệ đông cùng cái tia đại ngốc vóc dáng đâu ban trưởng hồi đáp sáng sớm sau khi ăn cơm xong liền cùng cai dẫn người ra ngoài cùng hàng xóm đảm thu mua phòng ốc sự tỉnh đến bây giờ không có trở về đâu bất quá phòng ốc chung quanh phòng ốc đã mua lại mấy tỏa lưu dũng không khỏi cười một tiếng cái này thạch long vì có thể sớm một chút về lạc nhật thành cái này hiệu suất làm việc sát thực tiêu chuẩn tích ở phương diện này hắn đúng là rất có nghề. hắn cùng thủ vệ các chiến sĩ cũng không có gì có thể làm nhảm nói đơn giản hai câu nói sau dựa theo quy trình đưa ra mình xuất nhập thẻ sau đó liền chuẩn bị trở lại địa cầu bên trên liền phải xuyên qua đi thời điểm mới phát hiện cờ rụt tinh bên này thời không môn còn làm mình đến thời điểm như vậy lớn bình thường qua người cái gì không có vấn đề thế nhưng là muốn đại quy mô vận chuyển vật tư liền căn bản không thực tế thế là hắn nhìn một chút đã đả thông đ i ệ t tử hiện tại độ rộng tuyệt đối không có vấn đề chỉ cần đem cao độ khống chế tại ba m trở t xuống không bị người bên ngoài nhìn thấy là được độ rộng có thể thêm đến mấy chục m cũng không có vấn đề gì nghĩ đến đây lưu dũng gọi tới cái kia ba hàng bán trưởng để h ắ nhiều đem bên ngoài t công những người kia viên toàn kia i bộ đ tới, người độ nhanh nhất đem trong phòng cùng viện liền nhau bức tường kia hủy đi. Nhiều người lực lượng lớn một mặt gạch đá kết cấu vách tường không dùng hai mươi phút liền bị này một đám đại binh cho phá sạch sẽ lưu dũng để cái k i a ban trưởng đem tất cả nhân viên thi công t r ư ớ c đưa đến k h á c khóa viện mà chính hắn thì là nắm tay đặt tại xuyên qua thời không khí bên trên thần thức k h ẽ động dựa theo mình ý niệm cấp tốc đem bên này thời không môn cửa vào mở rộng đến hơn ba mươi m rộng không đến cao ba m lưu dũng thu tỉnh táo lại biết đối nơi xa cái tia ban trường hô song việc n h i ệ các ngươi có thể trở về cái tia ta có việc bận liền đi trước lưu dung đến địa cầu bên này lúc phát hiện là đêm hắn hỏi thăm một chút trực ban binh sĩ hiện tại là hơn tám giờ tối trung hắn rất hài lòng thời gian này điểm mượn bóng đêm n h i ể m hộ, hắn làm rất nhiều chuyện đều rất thuận tiện trước khi đi hắn đ ú n g hải cảng nhà kho bên này trực ban người phụ trách nói đối diện lối vào cũng khuyết trương lớn hơn rất nhiều người đi liên hệ với cấp có thể yêu cầu gia tăng một chút máy móc thiết bị tăng tốc bên kia t h ì công tốc độ bởi vì lưu dung thân phận bây giờ có chút đặc thù trực ban bộ đội đối với hắn là chiếu cố thừa chẳng những ứng yêu cầu của hắn phái xe tiến hắn đi sân bay còn sớm giút hắn dự định tốt gần nhất ban một máy bay. nửa đêm lưu d u n g đã trở lại mình quê quán hắt tỉnh mẫu thị ra cái kia cực kỳ nhỏ sân bay gọi một đài xe taxi thẳng đến đến g i ả m có lẽ là cận hương t ì n h kiếp lại hoặc là không xác định t ừ lệ hiện tại phải t r ă n g mang thai sinh con dù sao lưu d u n g là rất lâu đều chưa từng có loại này hồi hộp cảm giác đến đế cảnh hào đình dưới lầu lưu d u n g hít sâu vài khẩu khí sau dùng kia hồi hộp đến hơi có chút phát run tay thâu nhập đơn nguyên lâu mật mã răng rác một tiếng tiếng động rất nhỏ đơn nguyên cửa bị mở ra lưu dũng cũng không do dự nữa đều không có ngồi thang máy thuật an toàn thông đạo chạy chậm đến lấy lầu đứng tại tư l hắn thậm chí không dám dùng thần thức đi dò xét trong phòng tình huống lưu dũng chưa từng có nghĩ tới mình cũng sẽ có khẩn trương như vậy một ngày bình phục một hạ tâm tình sau hắn nhẹ nhàng gõ vang cửa phòng dù là hiện tại đã là sau một giờ sáng nhiều nhiều lần gõ ba lần sau trong phòng rốt cục chuyển tới một cái y ê u ớt tiếng hỏi ai vậy lưu dũng n h ấ t nghe chính là t ừ lệ thanh âm thoáng có chút hồi hộp hắn không có nghe được hài nhi khóc lóc c ầ m thanh cái này khiến hắn hơi buông lỏng một chút là ta lưu dũng ta trở về tính mịch tuyệt đối tính mịch liền ngay cả cửa sành đèn điều khiển bằng âm thanh đều dập tắt lập tức tại một trận cấp bách tiếng mở cửa qua đi nâng cao bụng lớn t ừ lệ đứng tại lưu dũng trước mặt lưu dũng nhìn thấy trước mắt t ừ lệ rốt cục thở một hơi dài nhẹ nhõm nhẹ nhàng nói một câu còn tốt đội kịp bởi vì đã là sau nửa đêm cân nhắc đến t ừ lệ cần phải nghỉ ngơi cho thật khỏe lưu dũng cũng không có cùng nàng nói quá nhiều đơn giản rửa mặt sau liền dỗ dành nàng đi ngủ lưu dũng ngủ trong một giây lất liền thông qua tối hôm qua nói chuyện p h i ế b i ế được tử lệ dự tính ngày sinh ngay tại một tuần này hiện tại không có bất kỳ cái gì sự tỉnh có thể so sánh hắn muốn làm ba ba thừa dịp t ừ lệ còn đang ngủ hắn liền đi chợ sáng hái mua về một đống lớn gà vị thịt cá hoa quả tươi lúc sơ sau đó một đầu liền vào trong phòng bếp vừa bắt đầu thử nghiệm cho t ừ lệ làm dinh dưỡng mỹ vị bữa sáng một bên hầm lấy gà mái canh để dùng cho t ừ lệ b ổ thân thể mặc dù hắn biết trước mắt tất cả đây hết thảy cũng không bằng chừng hạt gạo một khối tinh thạch có tác dụng nhưng là tinh thạch là tinh thạch sao có thể cùng mình tự tay hầm gà mái canh so sánh c ũ n g m a y hầm gà i canh so sánh sao c cùng mình tự tay m như vậy độc thân cậu thời gian những này giặc quần áo nấu cơm sinh hoạt kỹ năng hắ một bàn s ắ c hương vị đều đủ dinh dưỡng bữa sáng đã bày ở bàn ăn bên trên lưu dũng nhìn xem thời gian bất đắc di đúng t ừ lệ nói ta đại tiểu thư nếu không một trận này vẫn là tính c ơ m chưa đi bởi vì sắp sản xuất t ừ lệ hiện tại giá người đã nghiêm trọng biến l í dạng không còn là đã từng nhỏ gầy đơn bạc cái tiên nàng nàng vụn về đi đến lưu dũng bên người nhìn xem bàn ăn bên trên mỹ vị dinh dưỡng bữa sáng không khỏi lộ ra hạnh phúc mỉm cười cảm giác thời gian dài như vậy lấy đến chính mình vất và không có hưởng phí trắng trả giá tại hai tử muốn xuất sinh trước đó hắn cái này người làm cha vẫn là trở về lưu dũng cảm thấy tử lệ vẫn nàng một câu cũng không hỏi qua mình thời gian dài như vậy đến nay đi đâu rồi thậm chí ngay cả tương quan chủ đề đều chưa hề nói lê n qua cùng hắn đàm luận chỉ có sẽ phải xuất sinh h ả i tử ngẫu nhiên cũng sách hai câu sở tiệu đi ô hiện trạng về phần cái khác tử lệ một mực chẳng quan tâm lưu dũng cẩn thận từng ly từng tí vịn tử lệ sau khi ngồi xuống cho nàng đới thêm một chén nữa nấu nát như hoa màu cháo cháo sớm đã không bỏng chỉ là hơi nóng đưa cho tử lệ hậu lại cho nàng đ ả o một cái trứng luộc nước trà đặt ở trong cháo sau đó cầm lấy đũa đưa cho nàng nói ăn đi nếm thử thủ nghệ của ta tư lệ cái gì cũng không nói cầm chén lên liền bắt đầu、ăn. theo ừ n viên lớn nước g mắt t nàng m ộ tư b ê lệ dự tính ngày sinh tới gần sau bữa cơm trưa lưu dũng mang theo nàng đi làm một lần cuối cùng mang thái kiểm kết quả biểu hiện hết thể bình thường cao hứng t ừ lệ hỏi lưu dũng ngươi đoán chúng ta đứa bé này là nam hải vẫn là nữ hải lưu dũng tương triệu lôi kéo tay của nàng nói ta không đoán dù sao vô luận là nam hải vẫn là nữ hải ta đều thích ta cần phải làm là cam đoan hắn trở thành trên thế giới này hạnh phúc nhất vui vẻ hải tử kỳ thật lưu dũng nếu muốn biết tử lệ trong bụng hải tử là nam hay là nữ rất đơn giản dùng thần thức hơi dò xét cha một chút liền có thể nhưng hắn cũng không muốn làm như vậy đem lo lắng lưu đến cuối cùng mới có chờ mong cảm giác ra nhà hộ sinh tử lệ nói không muốn về nhà sớm như vậy hai người rất lâu không có cùng một chỗ tàn bộ nàng muốn đi bờ sông đi dạo lưu dũng không chút do dự đáp ứng dù sao nhà hộ sinh cách bờ sông cũng không xa nguyên địa quay đầu sau ngọt hai con sau không có hai phút liền đến hôm nay là nửa trời đầy mây là phi thường dễ chịu thời tiết nhiệt độ thích hợp không khí còn không ẩm ướt hai người dạo b ư ớ c tại sông đê trên đường tay nắm tay nhàn nhã tản ra bước lưu d u n g thấy từ lệ thơm tình không tệ thế là cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi cha mẹ ngươi biết ngươi muốn sinh con chuyện này sao t ừ lệ nhìn xem sóng nước lấp loáng nước sông ngựa khí bình thản nói có biết hay không thì phải làm thế nào đây ngươi năm ngoái rời đi không lâu sau cũng chính là trước tết ta phát, phát hiện mình mang thai lúc ấy ta cao hứng phi thường nghĩ đến ngay lập tức đem cái tin tức tốt này chia sẻ cho ngươi thế nhưng là đánh mấy lần điện thoại đều là tắt máy bên trong ta coi là đây là n g ư ờ i đưa ta cho ta cuối cùng một kiện lễ vợt từ nay về sau sẽ không lại xuất hiện nữa n h a ta khóc lớn một hồi sau quyết định muốn đem hải tử sinh ra tới về sau nuôi dưỡng hắn lớn lên dù sao ta đã tải phú tự do rốt cuộc không cần vì cuộc sống phát s ầ u nuôi một đứa bé một điểm gánh vác đều không có thế là ta liền bắt đầu dựa theo chuẩn phụ nữ mang thai hết thẻ tiêu chuẩn đến yêu cầu mình dần dần sinh hoạt cùng làm việc lại khôi phục bình thường năm nay tết xuân về nhà lúc ta đã bắt đầu hiển mang vốn cho rằng mẹ ta hai nàng có thể có thể cùng ta cùng một chỗ chia sẻ phần này vui sướng thật không nghĩ đến chính là hai người bọn họ kiên quyết không đồng ý ta sinh hạ đứa bé này nói ta chưa kết hôn mà có con nam nhân còn chạy xác thực còn nghĩ muốn đem hải tử sinh ra tới trong nhà mặt đều bị ta mất hết không thể tránh né một phen cãi lộn sau ta dứt khoát kiên quyết rời đi cái nhà kia mặt mũi kia so thiên đại nhà vì trong bụng hải tử ta không khóc ta phải gìn giữ một cái khỏe mạnh tốt đẹp tâm thái dạng này trong bụng bảo bảo mới có thể khỏe mạnh xinh đẹp ta tự mình một người lái xe trở lại dặm lúc về đến nhà tết xuân liên hoan tiệ tối đều đã b chúng ta còn bao vượt đêm d a o thừa sủi cạo d a o h ẹ trứng gà tôn bóc vào nhân bánh nghi thức cảm giác luôn luôn phải có một người vượt qua cái này khó quên đêm chư tịch bất quá ta không h ậ ngươi n thật ngươi cho ta thật sự là rất rất nhiều nhiều đến đủ để cho rất nhiều người có thể lao ước cả một đời cho nên ta còn có cái gì không biết đủ đây này hai người chẳng biết lúc nào đã ngồi tại bờ sông trên thềm đá lưu dũng nhất thẳng cũng không nói chuyện chỉ là l ặ n g lặng lắng nghe t ừ lệ kể rõ t ừ lệ tiếp tục nói kỳ thật ta cho tới nay cũng không biết ngươi vì sao muốn đối ta tốt như vậy ta chính là một cái bình thường không thể tại bình thường lớn tuổi thẳng nữ muốn tướng mạo không có tướng mạo muốn ráng người không có ráng người muốn trình độ không có trình độ liền một cái ba không sản phẩm bình tĩnh mà xem xét liền ngươi đưa cho ta những vật kia tùy tiện lấy ra ném một cái ném khả năng liền sẽ có vô số trẻ tuổi xinh đẹp nữ hài tranh cướp giành giật cho ngươi sinh con mà ngươi lại vẫn cứ lựa cho ta ngươi khả năng không biết ta hiện tại là thành phố này trẻ tuổi nhất nữ phú hào gần nhất một năm này nhận biết rất nhiều bằng hữu bao quát trước kia ta cho rằng đều là đại nhân vật người trong thời gian này có không ít nam nhân truy cầu qua ta còn có một chút mục đích không thuần người muốn giới thiệu cho ta đối tượng ha ha ta có ngốc cũng biết bọn hắn đánh chính là cái gì chủ ý cho nên đều bị ta vô tình cự tuyệt nhưng là còn có một chút chưa từ bỏ ý định không có việc gì t ổ n g xung xoe thẳng đến ta mang thai càng ngày càng rõ ràng những này muốn đánh ta chủ ý nhân tài biến thiếu bất quá vẫn có hai cái không muốn mặt muốn đổ vỏ nói muốn che chở ta một đời một thế bọn hắn nơi nào là nhìn chúng ta không phải liền là nhìn chúng trong tay của ta kia hai tiền a ta cũng không thèm để ý bọn hắn thích thế nào thì thế ấy đi mặc dù thối cá nát tôm đến lúc nào đều có bất quá trung quy vẫn là nhiều người tốt mang thai khoảng thời gian này nhận biết mấy cái đại t h tốt đúng ta đều đặc biệt tốt biết ta là độc thân mụ mụ sau họ hàn ân cần đủ loại ăn ngon biến đổi pháp cho ta đưa để ta thật sự rõ ràng cảm nhận được nhân gian tự có chân t ì n h tại ngươi không có về trước khi đến ta đều đã dự định tốt hai cái kim bài tháng tẩu chờ ta sinh con thời điểm để các nàng tới chiếu cô ta có hai cái quan hệ phi thường tốt đại tỷ cũng phải tại ta nằm viện trong lúc đó thay phiên qua tới chiếu cô ta trong công ty mấy cái tia tiểu nha đầu cũng phải luân phiên tới chiếu khán ta đều bị ta cho cự tuyệt hiện tại tốt hài nhi cha hắn trở về ta cũng có thể yên tâm kỳ thật ta cái gì còn không sợ liền sợ vừa sinh xong hải tử bị ông sai hiện tại có ngươi cái này người làm cha tại ta liền rốt cuộc không cần nhọc lòng chuyện này ta rốt cuộc có thể nghỉ ngơi một chút lẳng lặng chờ lấy bảo bồi đến lưu dung cầm t ừ lệ kia thịt hồ hồ tay nhỏ nhẹ nói an tâm nghỉ ngơi đi từ giờ trở đi hết thể có ta t ừ lệ lạnh n h ạ t nói ngươi có thể đổi tại ta sinh con thời điểm trở về ta liền đã mười phần thỏa mãn khoảng thời gian này ta cũng muốn rất nhiều cũng nghĩ rõ ràng rất nhiều ta là thật tâm không trách ngươi đừng nhìn ngươi đưa ta nhiều như vậy thứ đăng giá nhưng là chân quý nhất tuyệt đối là cái này trong bụng hải tử ta biết ngươi là tuyệt đối quan tâm ta bằng không ngươi sẽ không để cho ta mang thai trước đó cùng một chỗ lâu như vậy ta đều không có phản ứng hết lần này tới lần khác là ngươi muốn rời khỏi lần này ta liền mang thai ngươi là sợ không có thời gian b ồ i ta sợ chính ta cô đơn liền đưa cho ta một cái thiên sứ đúng không lao công ta là thật cảm tạ ngươi cảm tạ trong lòng ngươi có ta cảm tạ ngươi biết ta muốn cái gì cảm tạ tính mạng của ta bên trong có ngươi gió đêm có chút hơi lạnh lưu dung muốn cho mặc phụ nữ mang thai váy tử lệ khoác bộ y phục nhưng mình mặc chính là nửa tay h á o thương cảm thực tế không có cách nào thoát tử lệ gặp hắn kia không thể làm gì biểu lộ không khỏi cười nói không có chuyện ta không lạnh mang thai nhân hỏa lực tràn đầy điểm này tiểu phong không tính là cái gì đi thôi lao công ta cũng mệt mỏi chúng ta về nhà lưu dũng dịu lấy vụng về từ lệ từ trên thềm đá chậm dãi đứng lên giúp nàng hoạt động một chút sưng vù hai chân hai người vai sóng vai hướng bãi đỗ xe đi đến một bên đi lưu dũng nhất vừa nói hôm nay kiểm tra sức khỏe thời điểm ta hỏi kia đại phu nàng nói ngươi như thế lớn số tuổi mới sinh đầu một thai vẫn là có nhất định tính nguy hiểm mà lại đại phu còn nói ngươi cái này thời gian mang thai ăn quá tốt thai nhi có chút thiên đại trờ sinh thời điểm có thể sẽ có một chút khó khăn chưa chừng liên phải mổ ta muốn dẫn ngươi đi kinh thành nơi đó có tốt nhất đại phu cùng tốt nhất chữa bệnh điều kiện dạng này ta liền có thể mức độ lớn nhất bảo đảm hài tử vạn vô nhất thất xuất sinh t ừ lệ nghĩ nghĩ nói liền một cái sinh con sẽ không có chuyện gì đi hẳn là không đến mức đi kinh thành lại nói chúng ta phụ sinh bệnh viện cũng là chuyên nghiệp bệnh viện coi như thiết bị khả năng chiếu so kinh đô kém một chút nhưng là bác sĩ y tá trình độ hẳn là không kém là bao nhiêu đi lưu dung phủ định nàng thuyết pháp sau đó nêu ví dụ từ nói lời này của ngươi nói liền không đúng chúng ta khối u bệnh viện cũng là chuyên nghiệp trị liệu khối u nhưng vì cái gì còn có nhiều người như vậy muốn đi thiên tân khối u bệnh viện không cũng là bởi vì người ta càng chuyên nghiệp sao gặp qua chưa thấy qua đều là ta cái này nằm tuyến tiểu thành thị bệnh viện không thể bằng được liền nói như vậy bọn hắn cắt qua nhỏ so chúng ta cái này giảm tất cả bệnh viện cộng lại cắt qua ruột thưa đ ề u nhiều loại tình huống này trình độ của bọn hắn làm sao lại kém ta không phải nói ngươi sản xuất thời điểm nhất định có chuyện gì ta đương nhiên hy vọng ngươi có thể thuận sinh mẹ con bình an vạn sự đ ạ i c á t nhưng cái gì vậy không đều có một cái không xác định vạn nhất sao dù sao ngươi cũng phi thường quan tâm đứa bé này không phải t ừ lệ cũng bị lưu dũng nói có điểm tâm nghĩ linh hoạt nhưng nàng vẫn còn có chút tiếp lối nói, nói tính liền để yên ta cái này dự tính ngày sinh còn có ba ngày liền đến cũng liền mang ý nghĩa ta hiện tại lúc nào cũng có thể sinh đi kinh thành ngàn dặm xa xôi liền xem như đi máy bay ta cũng không chịu nổi một đường này dày vò a vạn nhất sinh trên máy bay coi như thành trò cười tại lui một vạn bước nói dù cho ta có thể kiên trì đến kinh thành thế nhưng là tới đó sau muốn đi bệnh viện lớn tìm đại phu tốt căn bản cũng không phải là n g ư ờ i có hai cái tiền liền có thể ta nghe nói tại kinh thành liền ngay cả sở t r ư ở n g một cấp lãnh đạo có bệnh đều phải tự mình xếp hàng đi nhìn bác sĩ chớ nói chi là người bình thường lưu dũng cười nói ngươi kia cũng là tin đồn nếu thật là một cái kinh thành sở trưởng mình xếp hàng đi xem bệnh đơn giản chính là hai điểm một cái là hắn đang làm dáng lại một cái chính là vì làm việc cả i trang vi hành điều lấy dân ý nếu không căn bản chính là không có khả năng sự tình chúng ta liền không nói những này ngươi liền nói ngươi có đi hay không đi chỉ cần ngươi đồng ý đi còn lại hết thệ vấn đề để ta tới an bài bao quát đi kinh thành dọc theo con đường này nhân viên y tế ta đều có thể an bài cho người thỏa đáng tư lệ thở dài một hơi rồi nói ra kỳ thật chính ta cái này thật không cần lo lắng cái gì ta cũng là lo lắng hải tử đã ngươi nói ngươi có biện pháp vậy ngươi liền thử liên lạc một chút đi nhưng là đến mau chóng ta cái này đã kiên trì không được bao lâu ngươi không thấy được bụng đã bắt đầu chìm xuống sao thỏa liền chờ ngươi câu nói này đâu ta hiện tại liền liên hệ lưu dũng nhìn một chút điện thoại bên trên thời gian nói hiện tại mới hơn sáu giờ đồng hồ ngươi yên tâm không có gì bất ngờ xảy ra buổi sáng ngày mai trước hừng đông sáng ngươi liền có thể nằm tại kinh đô tốt nhất trong bệnh viện t r ở sinh từ lệ cho lưu dũng nhất cái đại bạch mắt sau đó đối với hắn nói ngươi cái này có hai tiền cũng không biết làm sao thổi tốt đi ta chờ chỉ cần là tại buổi sáng ngày mai tám điểm trước ta có thể vào ở kinh đô bệnh viện đều không cần tốt nhất là cái tam giáp là được ta coi như ngươi thắng lưu dũng cười nói tia tiền đánh cược là cái gì a tư lệ nhãn châu xoay động cười hì hì nói ngươi nếu là thắng về sau chỉ cần ngươi nguyện ý mớn vô luận làm ấ y đứa bé ta đều cho ngươi sinh rắn người biến thành dạng gì ta cũng không đáng kể kiểu gì cái này ván cược ngươi hài lòng đi lưu dũng làm một cái châu tinh trì thường dùng khoa t r ư ơ n g biểu lộ nói ta dựa vào tư lệ n g ư ơ i biến thông minh a chương hai trăm ba mươi ba thiên sứ sinh ra nhớ một chương hai trăm ba mươi ba thiên sứ sinh ra nhớ một hiện tại lưu dung ở trong nước tuyệt đối thuộc về đặc quyền giai cấp đơn giản nhất một cái chứng minh chính là hắn có được một cái chuyên môn vì cá nhân hắn phục vụ chuyên môn văn phòng mặc dù biết người không nhiều nhưng đây chính là thân phận và địa vị biểu tượng đỉnh cấp cấp cao trong vòng nhỏ đồng tiền mạnh dù nhưng đã là sáu giờ tối nhiều nhưng lưu d u n g nhất điện thoại đánh tới không có vang đến tiếng thứ ba liền đã được kết nối lưu d u n g rất khách khí cùng đối phương chào hỏi chào hỏi sau nói mình muốn xử lý sự tình số mười tám văn phòng đêm nay trực ban chính là cái kia duy nhất nữ sinh cho nên khi nàng nghe nói là lưu tiên sinh phu nhân muốn sinh con lập tức liền tinh thần tỉnh táo đối với nàng tới nói đây chính là một kiện trời đại sự từ công mà nói cái này thuộc về là sự kiện khẩn cấp đặc biệt có thể khảo nghiệm các nàng văn phòng cân đối năng lực từ tư mà nói ra ngoài nữ tính tình thương của mẹ tri tâm nàng càng làm muốn càng nhanh tốt hơn làm tốt chuyện này văn phòng đầu kia nữ hai b á khi nói lưu tiên sinh ngài hiện tại liền có thể bắt đầu thu thập cá nhân vật phẩm làm tốt xuất phát chuẩn bị cho ta mười phút thời gian sau đó ta sẽ cho ngài đi điện thoại t ừ lệ thấy lưu dũng không dùng hai phút đâu liền đem điện thoại treo nàng không khỏi tò mò hỏi ngươi cái này liền liên hệ xong lưu dũng dăm t ú i hồi đáp không phải đâu tư lệ khinh thường nói cắt chỉ toàn phát Tính, hai tử hai ở đ â uy đều có thể sinh, ta cũng c thể ta trông sinh, không ậ vào đi i k người h phụ sinh bệnh đô, dù sao ta bên này viện n c ũ định tốt g i n ngủ, cũng phong đơn, còn g là r ờ nhà gần, r ấ tốt t l ư u d u n nắm g t a của a y nàng, h i người du du đi chậm ru ru đ ế n bãi đô xe, sinh a u đó l á xe bắt đầu đi về à nhà không đến điện đợi đâu, lái về t h o ạ i c ủ a h ắ này liền Lưu vang, Dung bên n còn tại là á i liền xe, hắn liền thuận tay mở ra loang n tay ra mở o g i đ e m điện t h khiển o ạ i điều đặt trên. ở bảng điều khiển bên n g ư ơ i tám ố t Tiên Lưu Sinh. Ta chỗ này là số 18 chuyên môn văn phòng căn cứ yêu cầu của ngài chúng ta bên này đã sắp xếp cho ngài tốt chuyên cơ sẽ ở đêm nay khoảng m ộ ư ơ i một giờ rơi đến ngài chỉ định thành thị sân bay đến lúc đó sẽ có bốn tên bệnh viện hiệp hòa khoa phụ sản y hộ chuyên gia tùy hành chúng ta bên này cũng liên hệ đến ngài chỗ thành thị phụ sinh bệnh viện bọn hắn sẽ ở phi cơ rơi xuống đất trước phái chuyên nghiệp y hộ đoàn đội hộ tống ngài phu nhân đi sân bay xin ngài yên tâm chúng ta bên này phái ra chính là một khung cỡ lớn máy bay hành khách t ậ n lực bảo đảm phi hành trên đường bình ổn khi máy bay quay về lúc sẽ có bệnh viện hiệp hòa tiên tiến nhất khám gấp xe cấp cứu tại phi trường nội bộ trợ can đoan toàn bộ hành trình không góc chết chiếu cố đến ngài ph phía dưới phiền phức lưu tiên sinh nói với ta một chút phu nhân của ngài khẩu vị đặc biệt thích ta bên này làm tốt đăng ký dạng này sáng mai sớm phu nhân của ngài liền có thể ăn vào mình thích khẩu vị bữa sáng tư lệ ngồi ở trong xe đã nghe mộng cái này nên là ta có thể nghe à làm sao cảm giác giống như là tiếp đãi người lãnh đạo quốc gia đâu nàng một mực biết lưu dũng rất như bức nhưng là thế nào cũng không nghĩ tới hắn như bức như vậy nếu như vừa rồi mình nghe tới đây hết t h ể đều là thật vậy đơn giản cũng quá ma h u y ễ n mà loại này t ừ lệ coi là ma huyễn ngay tại nàng vừa vào trong nhà không lâu sau đó liền bị nghiệm chứng vì thực tế bởi vì chính nàng điện thoại tiếp vào đến từ phụ sinh bệnh viện thông chi thông chi nàng đến nay muộn trước mười giờ thu thập xong người hành lý cập vật phẩm ở nhà chờ đợi đến lúc đó bệnh viện lại phái chuyên nghiệp ý hộ đoàn đội đến hộ tống nàng đến sân bay mà lúc này đã là ban đêm hơn bảy điểm tại lưu d u n g đủ kiểu khuyến cáo cái gì đều không cần chuẩn bị tình huống dưới t ừ lệ vẫn là dứt khoát kiên quyết trang dòng giã bốn cái đại hào túi du lịch vật phẩm tùy thân đều là nàng tại thời gian mang thai bên trong từng chút từng chút chuẩn bị ra tất cả đều lưu dũng nhìn thấy mình khuyên can vô hiệu cũng liền không để ý tới nàng nữa xoay người đi phòng bếp bắt đầu chuẩn bị hai người bữa tối chuyện kế tiếp đều theo chiếu kế hoạch tiến hành một bước đều không có trì hoãn khi lưu dũng v i ệ n t ừ lệ đi vào bệnh viện hiệp hòa khoa phụ sản săn sóc đặc biệt phòng bệnh lúc đã là d ạ n g sáng bốn điểm mắt nhìn thấy sắc trời liền muốn có chút tỏa sáng đợi cho nhân viên y tế đều rời đi về sau lưu dũng vội vàng v i ệ n t ừ lệ nằm xuống nghỉ ngơi cái này một đêm thật sự là dày vò quá sức mặc dù lưu dũng không gian bên trong quả cùng tinh thạch đều có thể phi thường hữu hiệu khứ trừ thân thể mọi bệnh nhưng là hiện vẫn là thuận theo tự nhiên thì tốt chờ tư lệ sinh xong hải tử những vật này liền không quan trọng nên ăn một chút ai liền ăn còn có thể thông qua sữa mẹ đút cho bảo bảo thu hoạch được nhất cử lưỡng tiện công hiệu tư lệ thật là mệt mỏi hai người đơn giản trò chuyện vài câu sau nàng liền ngủ t i ế p đi lưu dung thì là nằm ở bên cạnh bồi hộ trên giường xuyên thấu qua yếu ớt ánh đèn lẳng lặng nhìn trước mắt yên tĩnh chìm vào giấc ngủ tư lệ p h ả n phất hết thể đều là như vậy hư hảo hạnh phúc quả thực đến quá đột ngột đột nhiên đến mình có chút trở tay không kịp trước lúc này trong một đoạn thời gian rất dài hắn đều không có nghĩ thật không muốn nhìn thấy đời sau của mình chậm rãi lớn lên già đi sau đó qua đời toàn bộ quá trình mà để t ừ lệ mang thai là hắn thật mềm lòng hắn thực tế là không đành lòng nhìn thấy t ừ lệ một người lẻ loi hiệu quản sống h ế t đời mới có một cái tính toán như vậy mà khi hắn chân chính muốn mặt đối với mình sắp giáng sinh hài từ lúc có lẽ là huyết mạch thân tình có lẽ là tạo hóa che người hắn ở sâu trong nội tâm mềm mại nhất kia bộ phận bị xúc động mắt nhìn thấy nhanh bốn mươi tuổi hắn rốt cục muốn làm cha lúc này lưu dũng không còn là cái kia ngang ngược cản rỡ không khả nhất thế lệ gần đại nhân mà càng giống một cái bình thường chung nhân, nhân chờ đợi nhiều năm rốt cục chờ đến nàng dâu liền muốn sinh một khắc này nội tâm vui sướng lộ rõ trên mặt bất chi bất giác bên trong lưu dung cũng tại mỹ hảo như kỳ vọng ngủ hai người bọn họ cái này một giấc cũng liền ngủ hơn ba giờ hơn bảy giờ sáng liền có người g õ vang săn sóc đặc biệt cửa phòng bệnh lưu dung cường chống đỡ bối rối rời giường phất tay lấy ra một khối tinh thạch nhét miệng bên trong cả người tựa như kia một dây biến trang diễn viên từ hễ vải suy sụp đến thần thái sáng láng chỉ là một sát na công phu phòng cửa bị mở ra một chi xem ra phi thường chuyên nghiệp hộ lý đoàn đội đi đến hết hệ có năm người toàn bộ là nữ tính trong đó một cái nghiên kỷ hơi lớn chủ động tiến lên cùng lưu dũng làm lên đoàn đội tự giới thiệu nguyên lai、like、các nàng là một cái cao cấp tư nhân trong tháng phục vụ trung tâm kim bài đoàn đội làm thuê cho ai không biết chỉ là có người sai khiến các nàng tới phục vụ từ lệ nữ sĩ cho đến hải nhi trăng t r ọ n song phương tiến hành ngắn gọn đối thoại sau lẫn nhau lưu lại phương thức liên lạc sau đó kim bài tháng tàu đoàn đội liền bắt đầu các nàng chuyên nghiệp một ngày đầu tiên từ sáng sớm rửa mặt bắt đầu mà hết thệ này sự kiện nhân vật chính từ lệ nữ sĩ giờ phút này chính một mặt n ộ n g bức nhìn trước mắt đã phát sinh hết thạy nàng tựa như một cái bị người bài bố con rối sau khi rời giường tất cả mọi chuyện đều có người tr cái này khiến từ nhỏ đã là người nhà bình thường lớn lên t ừ lệ rốt cục tại sinh con đêm trước vượt qua áo đến thì đưa tay cơm đến há miệng xa hoa lãng phí sinh hoạt mà cái này vẹn vẹn mới là bắt đầu sau bữa ăn bệnh viện phương diện lại phái tới một cái từ khoa chủ nhiệm tự mình dẫn đội chuyên gia y hộ đoàn đội tại tháng tàu đoàn đội phụ trợ hạng đúng t ừ lệ từ đầu đến chân làm một cái toàn diện tỉ mỉ kiểm tra t ừ lệ coi là các loại kiểm tra nàng sẽ cùng theo đại phu các tầng lầu chạy nhiều lắm là chính là không cần xếp hàng không ngờ rằng trong hiện thực đặc quyền giai cấp là vừa ăn hoa quả một bên nghe nhạc nhẹ sau đó các loại dụng cụ thiết bị thay nhau ra t r ợ tất cả đều đẩy lên gian phòng bên trong để nàng cái này không có thấy qua việc đời nha đầu vượt qua một thanh người trên người thời gian t ừ lệ xuất phát từ nội tâm cam đoan về sau trở về coi như đem việc này nói người ta đều sẽ khi nàng đang khoác lắp b ư ớ c các loại kiểm tra tiếp tục cho tới t r ư a c lưu dũng tâm nói nếu qua ta mấy khoả huyền linh xích bảo quản người thân thể có thể kém sao ăn cơm chưa thời điểm tư lệ đều có một loại lao phật da ký thị cảm tràn đầy cả bản địa điệp, điệp bình bình bình lượng không lớn nhưng dạng số là thật nhiều bất quá hương vị chưa kể tới để nàng cứ gọi thẳng không thể ăn nguyên nhân rất đơn giản quá nhạt thiếu mới thiếu dầu đồ vật nó có thể ăn ngon mới là lạ ngay tại lưu dung tận tình khuyên bảo an ủi t ừ lệ ăn nhiều một chút lúc t ừ lệ đột nhiên sửng sốt u sau đó nhữ mày nhìn xem lưu d u n g nói lao công ta có thể muốn sinh lại là một trận người ngã ngựa đổ gà bay chó chạy vừa mới kết thúc nghỉ t r ư a chuyên gia đoàn đội liền vội vội vàng vàng ra trận trải qua khoa chủ nhiệm hỏi thăm cùng đơn giản kiểm tra sau xác định tư lệ đã ở vào lâm bùn trạng thái trước mắt đã mở hai ngón tay lưu lại một cái đại phu cùng một người y tá tùy thời quan sát sản phụ tình hôm sau khoa chủ nhiệm lập tức an bài phòng giải phẫu làm chuẩn bị tùy thời có thể để sản phụ tiến phòng sinh có thể là bởi vì t ừ lệ thân thể quá khỏe mạnh bên kia vừa t h ô n g chi phòng sinh đã chuẩn bị thỏa đáng thời điểm gian phòng bên trong đại phu trải qua kiểm tra phát hiện sản phụ bên này đã mở năm ngón tay đồng thời đã có vạch nước dấu hiệu t ừ lệ bị cấp tốc đẩy tới phòng sinh trước khi vào cửa trước đó lưu dung đối t ừ lệ là lớn thân ái cố lên người là nhất bổng tư lệ lúc này đã đau đầu đầy mồ hôi nàng cố nén đau đớn cắn răng đúng lưu dung nói, Lao công, bên ngoài phòng giải phẫu mặt lưu dũng nội tâm thật lâu không thể bình tĩnh bởi vì qua không được bao lâu trên thế giới này duy nhất cùng mình có quan hệ máu mủ người tức sẽ sinh ra đối mặt cái này sắp gặp mặt tiểu thiết làm lưu dũng nhất thời gian có chút kích động không biết làm sao ngoài phòng sinh mặt lưu dũng tựa như một cái kiến bỏ trên t h à o nóng Đi trống ớ i đi lui k n、wow. giống ngoài phòng sinh chỉ có lưu dũng nhất người tại chờ đợi lo lắng hắn đều đã nghe tới hải nhi khóc lóc âm thanh nhưng là cái này đều qua hơn ba mươi giây vì sao trong phòng sinh vẫn chưa có người nào ra thông chi hắn cái này tin vui đâu vì sao cái này cùng trên tivi diễn không giống chứ thế là hắn vừa lo lắng bồi hồi hơn ba mươi giây ngay tại hắn đã vội vã không nhịn nổi dự định phóng thích thần thức sớm biết được kết quả lúc cửa phòng giải phẫu bị đẩy ra một đường nhỏ một người y tá nhô đầu ra hô từ lệ r a thuộc vị nào là từ lệ r a thuộc ta ta là dù cho chung quanh không có bất kỳ ai lưu dũng cũng là phi thường lớn âm thanh đáp trả đồng thời một cái bước xa liền chạy tới cổng bị khẩu trang c h e lớn nửa gương mặt y tá nhiệt tình nói chúc mừng tiên sinh vui sách tám cân tám lượng thiên kim một cái hiện tại mẫu nữ bình an mời tiền sinh an tâm chớ vội chúng ta đúng sản phụ cùng hải nhi làm một chút tất yếu thanh lý một hồi ngươi liền sẽ nhìn thấy người nhà lưu dũng có chút ngượng ngùng nói cái kia cái gì ta xem tivi lên tới cái này khâu thời điểm không là muốn đem hải nhi lấy ra cho g i a thuộc nhìn một chút sao tránh tránh cái gì tới lưu dũng từ nghèo chỉ thật là vô tội nhìn xem y tá y thể tá nói ngươi muốn nói là tránh ôm sai h ả i từ đi lưu dũng hhh y tá h t lại nói ngươi cứ yên tâm đi ngươi tầng lầu này là săn sóc đặc biệt khu hết thẻ râu ria người cũng không thể bỏ vào đến căn bản không có khả năng xuất hiện ôm sai hài từ tình huống nói xong y tá liền đóng lại phòng giải phẫu đại môn trở về tiếp tục công việc lưu dũng tâm r ố t c ụ c bung ra tư lệ liền bàn giao hắn chuyện này xem ra là không cần lại lo lắng ngoài phòng sinh cao hứng bừng bừng lưu dũng đột nhiên phát phát hiện mình phần này vui sướng vậy mà không ai đi chia sẻ cầm ra bản thân kia bộ điện thoại sau khi mở máy nhìn một vòng lại yên lặng đem điện thoại thả về túi láo bên trong hắn phát hiện kỳ thật mình thật thật cô đơn qua nhiều năm như vậy kỳ thật vẫn luôn là dạng này vô luận là bi thương cùng vui sướng đều không ai có thể đi kể rõ vốn muốn đem tin tức này nói cho đã lâu không gặp lao hiệu trưởng thế nhưng là hắn suy nghĩ một ch chờ hai t ử đại nhất lớn tự mình mang về cho hắn một k i n h hỉ ngay tại cái này ngắn ngủi mấy phút thời gian bên trong lưu dũng muốn rất nhiều rất nhiều bao quát mình kia không có chút ý nghĩa nào nửa đời trước giờ này k h ắ c này hắn đột nhiên hạ một quyết tâm hắn muốn để nữ nhi của mình cả đời này không còn cô đ ơ n nữa đã t ừ lệ nguyện ý sinh kia liền sinh có thể sinh bao nhiêu liền sinh bao nhiêu để cho mình mạch này tại t ừ lệ cái này khai chi tán g diệp phong giải phẫu đại môn rốt cục tại nửa giờ về sau bị mở ra t ừ lệ cùng hài tử bị y tá từ bên trong đề ra lưu dũng vội vàng đi đến tư lệ bên người nhìn vẻ mặt mọi mệnh n ằ nói vất và ngươi kiên trì một ch một hồi liền không có việc gì ở đây nhân viên y tế lại thêm t ừ lệ ai cũng không có nghe được lưu dũng ý tứ trong lời nói chỉ coi hắn là đang an ủi sản phụ đâu lúc này nằm tại xe đẩy bên trên t ừ lệ có chút thẹn thùng nói thật xin lỗi lao công không thể cho ngươi sinh con trai liệu dũng nghe vậy lập tức liền không vui lòng hắn chừng trong mắt đúng t ừ lệ nói ngươi cái này nói là cái gì nói nhảm cái gì gọi là không có sinh nhi tử về sau lời này đừng nhắc lại nữa ta nói cho ngươi ta là thích nhất nữ nhi có bảo bối khuê nữ ta liền có thể tùy tiện sủng ái nàng nung triệu nàng thế nào hiếm có đều không quá phận cái này muốn là đối thủ tử ta còn thế nào sủng thế nào quen nếu thật là như thế không được quen ra một cái bại gia t ử nhi đến mười tám năm sau hãn tại tới một cái cha ta là lưu dũng nếu là thật biến thành cái này thao đàn đồ chơi ngươi bực mình không bực mình t ừ lệ nghe vậy hơi thở dài một hơi sau đó nàng cười một tiếng nói nữ nhi làm hư không cũng giống vậy lưu dũng không có nhận nàng lời này chuyển ma nói rằng trước đó ngươi cùng ta đánh cược không phải nói chỉ cần ta có thể để ngươi trước hừng đông sáng đã và ở kinh đô bệnh viện lớn coi như ngươi thua sao tiền đánh cược là cái gì ngươi cũng không nên quên ta nhưng nói cho ngươi ngươi cũng không thể q u y nợ nếu không ra pháp hầu hạ t ừ lệ lập tức liền minh bạch lưu dung ý tứ cái này biểu thị hắn đồng ý lại muốn một đứa bé nháy mắt nàng liền chạy xuống nước mắt hạnh phúc cái này cảm giác hạnh phúc thậm chí muốn vượt qua lưu d u n g đột nhiên trở về bồi nàng sinh con khi t ừ lệ cùng hai tử bị đẩy trở lại phòng bệnh về sau trên cơ bản liền không có lưu d u n g cái gì vậy những cái k i u kim bài tháng tẩu nhóm đem hết thể đều xử lý ngay ngắn rõ ràng lưu d u n g duy nhất có thể làm chính là đứng ở một bên cười ngây ngô bất quá hắn vẫn là làm một kiện chuyện quan trọng nhất chính là nhân lúc người ta không để ý lặng lẽ cho tư lỗ thai nói vô luận cảm thấy bất kỳ bi đừng rêu rao ra. tiếp xuống mấy phút bên trong tư lệ thần kỳ phát hiện mình kêu cực độ mọi mệnh trạng thái không có sản xuất mang đến đau đớn cũng biến mất không thấy gì nữa cả người phản phất một lần nữa tỏa sáng sinh cơ liền ngay cả tất cả tâm tình tiêu cực đều tiêu tán không thấy nàng cảm giác liền hiện tại mình thân thể này điều kiện ra ngoài chạy nửa ngửa cũng không có vấn đề đột nhiên trở nên tinh thần phấn chấn từ lệ muốn xuống đất đi hai vòng cái này nhưng dọa sợ tháng tẩu nhóm lớn tuổi một điểm cái kia vội vàng ngăn lại nàng trong miệng gọi thẳng ái trà trà tiểu tổ tông của ta ngươi nhưng nhanh yên tĩnh điểm đi cái này vừa sinh xong không có hai điểm đâu nhanh chung thực nằm nghe lời kiên trì qua đêm nay liền có thể xuống đất tàn bộ lưu dũng cười hì hì nhìn vẻ mặt bất đắc di từ lệ thành thành thật thật nằm xuống hắn cũng ở một bên phụ h ò a nói chính là không tranh thủ thời gian nằm nghỉ n ơ i thật tốt ngủ đắc ý cái gì tư lệ thử lấy răng phẫn độ trừng mắt lưu dũng ánh mắt mà lại nằm sấp ở một bên nhỏ bên trên giường một mặt tương triệu nhìn xem mình cái kia vừa mới xuất sinh khuê nữ mặc dù khuôn mặt nhỏ đỏ bừng cũng đều là nếp vốn nhưng hắn cũng cảm thấy cái này liền là xinh đẹp nhất tiểu công chúa trong lòng hạnh phúc lộ rõ trên mặt đúng lúc này hắn điện thoại di động trong túi đột nhiên văng lên dọa lưu dũng nhất nhảy hắn gấp vội vàng che túi rời xa đang ngủ say khuê nữ còn tốt vừa ra đời hài nhi thính lực và thị lực đều không phải rất phát đạt bất thình lình chung điện thoại di động cũng không có đem k u ê nữ làm tỉnh lại lưu dũng lấy điện thoại ra xem xét điện báo biểu hiện kém chút không có đem cái mùi t giờ phút này trong lòng của hắn duy nhất ý nghĩ chính là kiếp sau tìm nữ nhân chết sống cũng sẽ không tìm tại c ụ ộ c an ninh làm việc liền công khí tư dụng cha cương vị việc này quá mẹ nó đáng ghét tức giận lưu d u n g đ è xuống nút trả lời tức giận nói t h ẩ m thanh thu n g ư ơ i mẹ nó lại định vị ta có phải là trong phòng rất t i ế n tĩnh lưu d u n g một câu nói kia nói thanh âm lại rất lớn cho nên từ lệ nghe rõ ràng nàng hiếu Kỳ nhìn về phía về Lưu d u n g một đôi linh động trong mắt to tràn ngập tìm t ò i nghiên cứu cùng hiếu kỳ đầu bên kia điện thoại thầm thanh thu thấy chuyện của mình làm bại lộ xấu hổ làm nung nói lão công người ta không là nhớ ngươi nghĩ sao có rảnh liền muốn nhìn một chút điện thoại di động của ngươi định vị đã lâu lắm không thấy ngươi cái này tín hiệu của điện thoại di động đây không phải nhanh tan tầm nhàn rỗi không chuyện gì lại liếc mắt nhìn không nghĩ tới ngươi vậy mà tại kinh thành đâu ta mới cho ngươi gọi điện thoại thử một chút lưu dũng không nhịn được nói có sao không không trước đó treo ta cái này vội vàng hiếm có hại từ đâu t h ầ m thanh thu đầu kia khẳng định chính là s ư n g sở bởi vì trong điện thoại xuất hiện ngắn ngủi â m thanh bận lập tức liền nghe đầu kia nói ta dựa vào ta nói định vị thế nào tại hiệp hòa kia một mảnh còn cái nhà ai à còn đáng giá ngươi vị này thần long thấy đầu không thấy đuôi lưu tiên sinh tự mình vào kinh đến、xem. lưu dũng ta khuyên ữ thẩm thanh tờ hờ u cái gì người nói ai khuyên ữ lưu dũng cao hừng nói ta khuyên ữ vừa ra đời tám cân tám lượng hăng hai không thẩm thanh thu biểu thị không tin coi là lưu dũng là đang t r e o chọc nàng nàng khinh thường nói ha ha liền ngươi mấy cái kia cô bạn gái nhỏ cái nào ta không hiểu rõ cả đám đều đang l i ề u mạng kiếm tiền đâu nào có ở không cho người sinh con lưu dũng lạnh h ừ một tiếng nói quê quan cái kia ta nguyên phối đi không có việc gì ta trước treo có việc để nói sau nghe cúp máy sau trong điện thoại chuyển đến tốt tốt tốt t h ầ m thanh thu nháy mắt liền một b ư ớ c nàng thầm nghĩ đúng à tên hôn đảng kia tại kia bạch sơn hát thủy tổ quốc đông bắc còn có một cá i nhân tình đây này ta thế nào đem việc này quên nữa nha ta dựa vào bàn về đến nhà đầu kia vẫn là lao đại đâu đối với cái này coi như là lưu dũng nguyên phối nữ nhân t h ầ m thanh thu một chút cũng không có để ý qua bởi vì nàng biết mình mới là trong truyền thuyết kia tiểu tam bốn năm sáu bảy tám trước đó lưu dũng cùng nàng nói qua cái này thiện lương phổ thông cô đương nói gần nói xa ở giữa đều biểu thị hắn phi thường lưu ý nàng tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào đi làm tổn thương sự tình của nàng dù là nói một câu đều không được cho nên thẩm thanh thu vẫn luôn đem phương xà cái kia nàng làm cái cấm kỵ cho tới bây giờ đều không đi điều tra dần ra liền đem nàng cấp bên kết quả hai nàng đều mẹ nó sinh con ta mới biết được ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ thẩm thanh thu nhanh chóng chạy ra đơn vị lái xe liền chạy bệnh viện hiệp hòa mà đi giờ phút này trong lòng nàng một điểm oán hận c ũ n g không cao hứng ý nghĩ đều không có có chỉ là hiếu kỳ là dạng gì một nữ tử có thể để cho cái này không sợ trời không sợ đất hôn đản như thế lưu ý lại có chính là nếu là lưu dũng k u ê nữ có phải là cũng coi như mình k u ê nữ chí ít tại cổ trang phim tình cảm bên trong đại trạch trong môn phu nhân nhóm vô luận ai sinh hài tử đám này các phu nhân đều là đứa nhỏ này di nương cũng chính là cái gọi là mẹ vôi nghĩ đến đây thẩm thanh thu lập tức hăng hái n h ì mình đây là khi di nương hưng ơ phấn sau khi nàng một c ư ớ c chân ga xuống dưới kém chút thành n h ị hoàn thập t a m g nương cái này cho tới nay lấy cao lanh gặp người lãnh diệm mỹ nữ giờ phút này đã từ này không được cái này ngốc cô nương có chút hưng ơ phấn quá mức nàng vậy mà cho nàng mẹ gọi một cú điện thoại khi xe tải bờ lưu tốt điện thoại bị tiêu lan kết nối sau không đợi đầu kia mở miệng đâu liền nghe thẩm thanh thu hét lớn một tiếng mẹ nói cho ngươi một tin tức tốt ngươi khi mỗ mỗ chương hai trăm ba mươi l thiên sứ sinh ra nhớ ba chương hai trăm ba mươi lăm thiên sứ sinh ra nhớ ba tiêu lan nghe vậy đại hỷ vội vàng hỏi t i ể u thu n g ư ơ i mang thai lúc nào sự tình mẹ thế nào không biết đâu bao nhiêu ngày t h ầ m thanh thu ngay cả vội vàng cắt đứt tiêu lan nói nói với nàng ngươi muốn cái gì đâu không phải ta mang thai là lưu dũng ngươi kia chuẩn cô ra nhà hải tử là nữ hải nhi hôm nay vừa ra đời chính là ta trước đó đã nói với ngươi cái kia h á n đông bắc quê quán ta hiện tại chính hướng hiệp hòa đội đâu tình huống cụ thể tối nay rồi nói sau tiêu lan tại đầu bên kia điện thoại đột nhiên nói Ngươi vừa rồi nói là náng sinh chính là nữ nhi rồi đi. vừa là là thần thanh thu nói không có à ta cái này biết tin liền hướng bệnh viện đuổi nào có ở không mua lễ vật không có việc gì mẹ ta không thể tay không đi à một hồi ta đến cửa bệnh viện hiện mua là được không cần ngươi quan tâm tiêu lan nghe vậy cả giận nói thầm thanh thu ngươi có phải hay không đốc đây là lúc nào ngươi có phải hay không liền định sách cái quả trên rổ đi ngươi để người ta lưu dũng nhìn ngươi thế nào ngươi để người ta hải tử mẹ thế nào nhìn ngươi ngươi đường đường một cái kinh thành thế g i a đại tiểu thư mất mặt hay không thầm thanh thu bị tiêu lan dừng lại phun về sau cũng rõ ràng chính mình xác thực không thể sách cái r i hoa quả rổ cái gì là thật có chút không lấy ra được thế là nàng có chút xấu hổ hỏi tiêu lan mẹ vậy ngươi nói ta cho nàng cùng hải tử lấy chút vật gì tốt đâu tiêu lan trầm ngâm một chút nói đồ vật đoán chừng người ta cái gì cũng không thiếu dạng này ngươi kia lăng hoa quả rổ cái gì cũng đ ề u mua sau đó ngươi lập tức đi lão phượng tưởng cho hải tử mua một bộ trường m ệ n h hóa ngươi tải bao một cái hồng bao trang bao nhiêu tiền chính ngươi nhìn xem xử lý đồ vật liền cầm những này đi nhưng đây không phải mấu chốt trọng yếu nhất chính là ngươi đi về sau ngay trước các nàng mặt đem hải tử hộ khẩu cho chứng thực mặc dù chuyện này tiểu lưu cũng có thể làm nhưng là ngươi chủ động giúp đỡ xử lý cùng chính hắn xử lý đây là có khác nhau muốn để người ta nhìn thấy thái độ của ngươi ngươi cũng không cần có cái gì lời oán giận giống lưu dung ưu tú như vậy người trẻ tuổi đã là phượng bao lân giác thúng chi hắn cứu ra ra ngươi chúng ta lao thẩm nhà đã thiếu hắn một ơn huệ lớn bằng trời người như hắn vô luận đi đâu đều là bánh trái thơ m ngon đừng nói một cái địa phương nhỏ nữ nhân cho hắn sinh con chính là hắn bên ngoài những nữ nhân kia đều cho hắn sinh con cũng không quan trọng chỉ cần hắn cuối cùng có thể đem tên của ngươi l ấ p hộ khẩu bản bên trên là được ta đi mẹ không phải đâu ngươi so ta nhìn đều mở lưu dụng những nữ nhân kêu bên trong liền cái này một cái cho hắn sinh con ta có thể chịu cái khác nếu là lại có vậy c á c nàng khi thật không biết ta bắt thanh thu thủ đoạn lao hổ không phát huy thật coi ta là con mèo bệnh đâu thẩm thanh thu cách điện thoại giận g ữ hét tiêu lan hừ, hừ cười lạnh nói ngươi lợi、hại. ngươi năng lực vậy ngươi thế nào không chức cho hắn sinh đứa bé đâu lúc này chạy đ i ề u này cùng ta lợi hại ta hiện tại không có g i n h nói cho ngươi những n à y ngươi mau đi đi ban đêm ta cùng ngươi t r a thương lượng một chút nhìn xem đem nhà ta thành tây cái tiểu viện kia thu thập ra chờ hai ngày nữa các nàng xuất viện ngay tại kia ở cữ tiểu viện tử còn tiếp địa khí nhi so ở trên lầu mạnh thẩm thanh thu không phận nói mẹ ngươi thật bất công tử cái nhà kia ta đều x á c h qua bao nhiêu lần ngươi đừng nói cho ta ngay cả để ta ở vài ngày cũng không chịu tốt tốt tiêu lan ngươi quá phật rồi thẩm thanh thu hướng về phía bị cút máy điện thoại vô năng c ù n nộ lấy c h ậ p tối bệnh viện săn sóc đặc biệt trong phòng bệnh lưu dũng đang chọc mình cái kia vừa mới tỉnh ngủ khuyên ữ mặc dù nàng rất không vui lòng một bên t ừ lệ thần thái sáng láng say sưa ngon lành nhìn xem cái này hai cha con t ố t một bức gia đình mỹ mãn bức tranh mà một bên kim bài tháng tẩu đoàn đội không bình tĩnh các nàng còn chưa từng có gặp qua như thế chắc đ ị c h sản phụ đâu cái này đều đã ra mấy giờ sản phụ chẳng những một khắc đều không có nghỉ ngơi qua thế nào ngược lại cảm giác còn càng ngày càng tinh thần đâu lưu dũng nhắc bên cạnh tự ái nhìn xem k h u y n ữ một bên hỏi thăm tử lệ nói người kia có cảm giác hay không đâu nhà ta cô nương đều đói Từ tội lệ vô ngay ó i việc này n ư ơ i cũng trách không thể t à, à dưới tình huống bình thường một đến hai tình một bình huống đến n g ra r sữa đều là ấ tại bình thường, l nói, muốn p hai ả i n h n lên h chút l một ra sữa, ề người phải bóp nhiều lần n xoa c ù múc vào. l u chuyện này, trách ta đi. Hắn xấu cầu, điều xuống Dũng, dựa ngươi này Hắn nhìn một chút trong phòng mấy cái kia tháng đầu, không có ý tứ đúng từ nói, ngươi phải lý giải ta, liền hiện tại điều kiện này, không miệng Ngay n giải g ta trách ta một chút tứ từ ta, tại ta thực tế là không xuống được miệng à. Ngay tại của kia hai vào, là là à. ý ý lý cái có được ư đi. phải lệ hổ mấy lẫn nhau đùa vỏ bọc thời điểm y tá đứng một cái tiểu hộ sĩ chạy tới đúng lưu dũng nói lưu tiên sinh săn sóc đặc biệt khu bên ngoài có một người muốn tiến tới thăm sản phụ cùng hải tử ta đến trưng cầu một chút ý kiến của ngài không biết ngài bên này thuận tiện không phải chăng cho phép ngoại lai nhân viên quan sát lưu dũng không hiểu hỏi ai vậy không phải là muốn tiến đến bắn tã giấy a ta một cái ngày mới đến kinh đô ai cũng không có thông chi đâu là ai biết chuyện này chạy tới x u n g xoe ngay tại lưu dũng đồng ý y tá trưng cầu ý kiến không lâu sau thẩm thanh thu một tay bưng lấy một bó to hoa tươi một tay mang theo một cái lớn quả rộ đi đến lưu dũng nhất xem ra chính là thẩm thanh thu không khỏi thốt ra đến một câu ta dựa vào ngươi sẽ không là đến đập phá con a tại lưu dũng ánh mắt nghi hoặc bên trong thẩm thanh thu để tay xuống bên trong cầm đồ vật trận nhìn lưu dũng n h ấ t mắt sau trực tiếp liền chạy tới hải từ bên g i ư ờ n g hiếm có không muốn không muốn tại cùng khuê nữ các loại góc độ tự chụp mấy c h â n sau nàng mới ngồi vào t ừ lệ bên người thoải mái nói ngươi tốt t ừ lệ ta là thẩm thanh thu ta nhờ cái lớn gọi ngươi một tiếng nguội nguội mặc dù chúng ta cái này là lần đầu tiên gặp mặt nhưng ta là hướng về đã lâu ta đầu tiên chúc mừng nguội m ộ i mừng đến thiên kim ta cái này cũng không có gì tốt biểu thị đây là ta một điểm tâm ý thẩm thanh thu nói xong liền từ trong bọc lấy ra một cái thật dày đại hầ sau đó lại từ trong bọc lấy ra một thanh kim quang lóng lánh trường mệnh khóa nhẹ nhàng đặt ở cái nôi bên trong nàng nói hải tử hiện tại quá nhỏ thanh này trường mệnh khóa ta liền không cho nàng mang trước đặt ở bên người nàng bảo đảm bình an đây cũng là ta cái này khi di nương một điểm tâm ý lưu dung đứng ở một bên đều bị thẩm thanh thu cái này thao tác cho kinh ngạc đến n gây người hắn tự lẩm bẩm ta dựa vào di nương thua thiệt nàng có thể nghĩ ra được cái này mẹ nó chính là nhìn bao nhiêu cổ trang n g ư ta t ừ lệ cũng là không rõ ràng cho lắm nàng cũng không biết người trước mắt này là ai bất quá ra ngoài nữ tính sự nhạy cảm trời sinh trực giác nàng đoán được trước mắt cái này cô nương xinh đẹp khẳng định cùng lưu dũng có quan hệ hơn nữa còn là không kém hơn mình loại quan hệ đó cho nên nàng nhìn về phía lưu dũng chờ lấy lưu dũng cho nàng giải thích một chút săn sóc đặc biệt trong phòng bệnh bầu không khí đột nhiên trở nên có chút xấu hổ liền ngay cả mấy cái kia tháng tàu đều nhìn ra máy khoe các nàng rất có nhãn lực thấy nhi từng cái không nói hai lời liền nhanh chóng rút lui hiện trường đem phòng lưu cái mấy cái này người trong cuộc lưu dũng nhắc nhìn ngoại nhân đều rút mình cũng không thể tại như thế đứng ngoài quan sát xuống dưới thế là hắn xấu hổ h á n g dọn một cái vừa muốn mở miệng nói điểm cái gì liền bị thẩm thanh thu đánh gãy thẩm thanh thu đúng lưu dũng nói ngươi trước g ầ m miệng ta còn có nói còn chưa dứt lời đâu sau đó nàng quay đầu đúng từ lệ nói mọi mọi ngươi đừng hiểu lầm ta không phải đến cái này quấy dối ta là thật tâm ghé thăm ngươi một chút cùng hải tử ta biết ngươi là từ đông bắc tới bên kia sinh hoạt cùng điều kiện học tập chiếu so kinh đô vẫn là có nhất định trinh lệnh vì nhà ta cô nương về sau phát triển cho nên ta liền thiện tự làm chủ đã đem hải tử hộ khẩu vấn đề chứng thực ngay tại khu Tây Thành. về sau cô nương liền xem như kinh thành người có thể không có bất kỳ cái gì trở. ngại ở chỗ này đi học tư lệ rốt cục nói câu nói đầu tiên nàng đúng thẩm thanh thu nói vị tỷ tỷ này tạ ơn h ả o ý của ngươi bất quá ta không nghĩ để hải tử lưu ở chỗ này mặc dù kinh thành hộ khẩu có sức hấp dẫn rất mạnh nhưng là ta hết thảy đều tại đông bắc bên kia bên này chưa quen cuộc sống nơi đây liền không muốn đến bên này dày vỏ thẩm thanh thu hơi kinh ngạc nói em g á i a ngươi coi như không vì mình cũng phải vì ta cô nương cân nhắc đi ngươi yên tâm có ta cái này khi di n ư ơ tại Ta c ân ư n chắn sẽ không ăn g chắc t biết hỏi, m ta khác, chúng t nói, nói, nói cho nàng nói nàng khi mô mẫu nhưng làm nàng vui xấu lưu dung nhất trán hát tuyến hắn im lặng nói thẩm thanh thu à nhà ta từ lệ sinh hạ tử cùng ngươi đều không có quan hệ ngươi thế nào còn đem ngươi mẹ an bài bên trên nữa nhà ngay cả mộ mốt đều chỉnh ra đến ngươi cái này muốn mới ra là mới ra có suy nghĩ hay không qua người khác cảm thụ lưu i dũng có chút tức giận hắn nghiêm túc đúng thẩm thanh t h u nói ta có phải là đã nói với ngươi ngươi thế nào điên thế nào nào ta đều mặc k ệ nhưng là chính là không cho phép trêu chọc nàng hắn chỉ chỉ nằm ở trên giường tư lệ bởi vì cái gì ta đều là bình thường nhất người bình thường trong tay có hai tiền về sau liền muốn tại quê quán qua mình tháng ngày không nghĩ để nàng đi tiếp xúc các ngươi những cái kế quan hệ phức tạp hết thầy đơn giản vui vẻ liền tốt ta nói như vậy ngươi có thể hiểu chưa ta nói như vậy khả năng có chút khó nghe nhưng là ngươi cũng đừng cảm thấy bị khuất hôm nay ta liền đem lời thả cái này ta khuê nữ sinh hoạt chỉ có mẹ ruột nàng có thể làm chủ người khác ai cũng không thể can thiệp nếu không đừng trách ta trở mặt vô tình nhưng là ta người này đối xử như nhau ngươi cũng ghi nhớ ta nếu tương lai có một ngày ngươi cũng mang thai sinh con nói ta cũng sẽ không để cho người khác tới chi phối ngươi cùng hài tử sinh hoạt điểm này ta nói được thì làm được thẩm thanh thu để lưu dũng nói có chút xuống đài không được một hồi này sắc mặt của nàng hết sức khó coi rõ ràng mình là một mảnh hào tâm đổi lấy lại là lưu dũng dạng này vô tình chỉ trích nàng có lòng muốn giận dữ hơn rời đi nhưng vẫn là không có cam lòng kết quả là tràng diện cứ như vậy lạnh xuống Chương tư ra ơ n Thiên sứ sinh ra nhớ, g Từ sứ ra lệ nhìn ra thẩm thanh thu cảm xúc có chút muốn mất khống chế thế là liền giữ nàng lại tay nói vị này thẩm tỉ tỉ ngươi đừng chấp nhận với hắn hắn liền kia tính xấu không dùng phản ứng hắn ngươi nghe ta nói nói vừa vặn rất tốt ngươi vừa rồi nói những lời kia ta đều lý giải ta biết ngươi cũng là vì ta cùng hài tử tốt ở chỗ này đây ta cảm ơn trước ngươi thế nhưng là ngươi không có cân nhắc đến ta tình huống thực tế ta nói ta một cái chưa hề từng đi xa nhà người bên ngoài đột nhiên chuyển tới cái này chưa quen cuộc sống nơi đây thành phố lớn coi như ở chỗ này có địa phương ở nhưng ta một người ở chỗ này mang hải tử ai cũng không biết cái kia cái kia đều chưa quen thuộc liền ngay cả mua thức ăn đi chỗ nào cũng không biết hắn quanh năm suốt tháng c ó thể thấy lần một lần hai cũng không tệ căn bản là chỉ không lên ngươi cảm thấy ta dưới loại tình huống này trôi qua có thể hài lòng sao nếu như là tại đông bắc quê quán cho dù hắn không tại cũng không cần gấp ta có việc buôn bán của mình cần chiêu khán còn có thật nhiều hảo bằng hữu có thể trải qua thường gặp mặt tối thiểu nhất các nàng còn có thể bồi ta tâm sự trò chuyện ta cũng nhìn ra hai ta quan hệ với hắn đều giống nhau đều là đụng nam tưởng cũng không quay đầu lại chủ đã ngươi gọi ta một tiếng m u ộ i muội vậy ta cũng liền gọi ngươi một tiếng tỉ nếu như ngươi không chê thật muốn coi như hải tử di nương vậy ta giơ hai tay biểu thị hoan lên hôm nay ngươi lại mang nhiều như vậy lễ vật quý giá đến ta cũng không thể mỏng mặt mũi của ngươi mặc dù ta không có ý định đem hải tử hộ khẩu rơi vào kinh thành bên này nhưng là trong tháng ta quyết định liền ở chỗ này ngồi đến lúc đó thiếu không được phiền phức thẩm tỉ hao tâm tổn trí chiếu cố nhiều hơn một chút nghe xong t ừ lệ nói thẩm thanh thu lập tức liền vui vẻ dù sao mặc kệ kiểu gì người trước lưu lại lại nói về phần những công chuyện khác liền sau này hay nói đi rất nhanh liền đến lúc ăn cơm tối thang tẩu nhóm đưa tới các loại dinh dưỡng bổ dưỡng mỹ thực nấu thành màu ngà sữa xuống sữa canh có dòng g ã một cái nồi t ừ lệ rất khách khí mời thẩm thanh thu lưu lại cùng một chỗ ăn chút không nghĩ tới nàng vậy mà thật không coi mình là ngoại nhân không chút khách khí bồi tư lệ cùng một chỗ bắt đầu ăn lưu dũng nhìn thấy thẩm thanh thu vậy mà có thể đem không có tư không có vị phụ nữ mang thai bữa ăn có thể ăn ra hưởng thụ biểu lộ đến hắn cũng là p h ụ liền cái này cách đối nhân xử thế tâm cơ cùng năng lực t ừ lệ tám cái đều không phải nàng một cái đối thủ xem ra t ừ lệ không muốn ở lại kinh thành là đúng nàng về nhà qua mình hạnh phúc thắng ngày là phi thường lựa chọn chính xác thẩm thanh thu cùng t ừ lệ vây quanh hải tử triển khai chủ đề hai người một mực hàn huyền tới rất khuya cuối cùng vẫn là tại lưu dũng đánh gãy hạn mới kết thúc hai nàng kia gặp nhau hận mượn thức cho chuyện đem thẩm thanh thu đổi thời điểm ra đi đã hơn chín giờ đêm liền nàng đây còn la hét ngày mai tan tầm còn tới đây、chứ. Trước ban hai tháng tàu tại cho hải tử huy một chút nước về sau cũng đi căn phòng cách vách nghỉ ngơi trước khi đi cố ý bàn giao lưu dũng ban đêm lúc không có chuyện gì làm đường nhàn g rỗi nhiều giúp đỡ sản phụ hạ hạ sữa khi gian phòng bên trong chỉ còn lại bọn hắn một nhà ba miệng thời điểm lưu dũng ngồi xuống từ lệ bên lên giường nhỏ giọng hỏi ngươi cảm giác kiểu gì trên thân thể còn có chỗ nào không thoải mái hay không t ừ lệ trợt lập tức từ trong chăn ngồi dậy sau đó đứng dậy xuống đất đi hai vòng mới lên tiếng ai mà ơi nhưng n g ẹ n mà chết ta rốt cục có thể hoạt động một chút gân quất lão công ngươi cho ta ăn chính là cái gì à thế nào thần kỳ như vậy đâu ta nói cho ngươi ngươi khả năng cũng không tin vừa ăn xong vậy sẽ ta đi nhà cầu trang diện kia chật chật chật cảm giác đem thân thể bên trong mấy thứ bẩn thỉu tất cả đều bài xuất đi hiện tại cảm giác như nhẹ g n nhõm còn có chính là ngươi nhìn nói nàng liền đem mình áo ngủ vén lên lộ ra trắng hoa hoa bụng nhỏ đúng lưu d u n g nói ngươi nhìn ngươi nhìn lúc mang thai banh ra cái bụng vậy mà cũng thần kỳ khôi phục như lúc ban đầu liền ngay cả phía trên có thai văn cũng không thấy trước đó ta còn lo lắng về sau sẽ là hoa cái bụng đâu hiện tại xem ra cái này lo lắng là dư thừa lưu dũng nhẹ nhàng ôm trầm tư lệ để nàng ngồi tại trên đ u i của mình sau đó nói việc này nhớ phải giữ bí mật ta t ừ lệ cũng ôm lưu d u n g cổ nói ngươi yên tâm đi ta sẽ không nói ra đi cũng ngay tại lúc này không ai ta mới dám xuống tới đi bộ một chút khi có người ta liền về trong c h ă n miêu trở về nhà liền tốt đúng lao công ta không nghĩ để những cái kia tháng tàu tại hầu hạ ta ngươi nhìn ta hiện tại cái này trạng thái so với cái kia tháng tàu còn tinh thần đâu ta muốn về nhà mình mang ta khuyên nữ được không lưu d u n g mỉm cười nói với nàng có thể a chỉ cần ngươi không chê mệt lời nói tư lệ lập tức liền vui vẻ nói ta ơn lao công ngươi yên tâm ta nhất định sẽ đem ta cô nương chiếu cổ tốt lưu dũng vô vô t ừ lệ nói đi thừa dịp hiện tại không ai ngươi đi tắm trên người ngươi đ ề u tối t ừ lệ chu n g i ệ n g nói còn không phải ăn ngươi cái kia thuốc sự tỉnh ăn xong ra mồ hôi đều là dính ai nha không nói càng nói càng buồn nôn ta đi tắm trước ngươi nhìn một chút ta khuyên ữ nàng nếu là tỉnh ngươi liền cho nàng uy trút nước nhớ cầm bình sữa uy t ừ lệ đi phòng vệ sinh tắm rửa trong phòng chỉ còn lại lưu dũng lúc hắn lặng lẽ lấy ra một viên xích b ả o quả dùng tay nắm nát về sau tích hai dọn nước trái cây đến cô nương bình sữa bên trong lại đem dư thừa những cái kia chất lỏng nhỏ vào tư lệ chén nước bên trong sau đó hắn đem còn lại quả cặn bãi nhai đi nhai đi đều ăn mình trong bụng tư lệ còn đang tắm khuê nữ cũng tại thơm ngủ o ạ i n g lưu dũng trong lúc rảnh rỗi lật xem lên mình kia bộ điện thoại bởi vì trường kỳ ở vào tắt máy trạng thái chỗ trong vòng tin tức nhắc nhở cơ hồ tất cả đều là chín mươi chín đại đa số đều là mình những cái k i a hồng nhan chi k ỳ nhóm phát tin tức cơ hồ mỗi lần mở máy đều là như thế này hắn cũng quen thuộc thời gian gần phía trước những tin tức kia bị hắn trực tiếp bỏ qua chỉ là tùy ý nhìn xem gần nhất một chút nhắn lại kết quả cái này xem xét liền phát hiện chút đầu mối giống như có chuyện gì phát sinh hơn nữa còn là cùng một chuyện Bởi vì đ ư nàng, nàng một chỗ giá trên trời hợp đồng tranh chấp bên trên nếu như lưu dũng nhìn thấy mình nhắn lại nhanh trả lời điện thoại tại hướng phía trước một cái nhắn lại là chu lâm phát nàng nhắn lại nội dung đại khái cùng long nhi không sai bị lắm bất quá càng thêm kỹ càng nói rõ bạch băng cùng nàng người đại diện tại tham gia một lần hoạt động thương nghiệp lúc bị một trong đó áo công ty lắc lư ký kết một phần giá trên trời đại ngôn hợp đồng một năm đại ngôn phí cao tới hơn ngàn vạn bởi vì không có pháp vụ đi theo cho nên hợp đồng bên trong những cái kia không hợp lý văn tự trò chơi hai nàng căn bản cũng không có nhìn ra chờ đem hợp đồng mang về công ty p h á p vụ nhìn thấy phí bồi thường vi phạm hợp đồng sau liền phát hiện vấn đề một phần phổ thông thương nghiệp đại ngôn hợp đồng phí bồi thường vi phạm hợp đồng vậy mà cao tới hai tỷ nhân dân tệ thế là p h á p vụ liền nghiên cứu cẩn thận phần này không bình thường thương nghiệp đại ngôn hợp đồng rốt cục tại hợp đồng bên trong phát hiện một đầu có vấn đề điều khoản bên b bạch băng tại hợp đồng bên trong đem có nghĩa vụ tham gia bản công ty sản phẩm mới b ổ i trình diễn thời trang b ổ i trình diễn thời trang trong lúc đó đem vô điều kiện ăn mặc bản công ty sản phẩm mới biểu hiện ra về sau trải qua phát vụ điều tra đây là một gia chủ doanh trưởng thành vật dụng tập đoàn công ty cái gọi là nội y công ty chẳng qua là một cái dễ nghe ngụy trang kỳ thật chính là tập đoàn công ty cờ kế tiếp sản xuất tiêu thụ tình thú nội y bộ môn bọn hắn để bạch băng đi tham gia sản phẩm mới b ổ i trình diễn thời trang chính là một cái trưởng thành vật dục n triển mà chuẩn bị cho nàng những cái k i a nội y không phải toàn trong suốt chính là một sở thừng lại không phải liền làm ở hãng ở nhà đều không có ý tứ mặc đồ chơi làm sao có thể tại trước mặt mọi người xuyên ra ngoài biểu hiện ra bạch băng căn bản cũng không khả năng mặc loại này nội y đi biểu hiện ra cho nên liền cự tuyệt tham gia bọn hắn sản phẩm mới b ổ i trình diễn thời trang tại là đối phương liền lấy bạch băng trái với điều ước mà đem nàng cáo bên trên tò án yêu cầu toàn lệnh bồi thường phí bồi thường vi phạm hợp đồng. v ề phần chuyện này chủ sử sau màn người đến cùng là ai còn không có điều tra ra bất quá đã có manh mối chỉ hướng trong vòng giải trí lại hướng phía trước thì là bạch băng phát tới tin tức nàng tại hệ chặt bên trong khóc lóc kể lệ mình q u á n g u bị thiết lập nhân vật kế l ừ a gạt cũng không biết tô mạt cũng phát tới tin tức nàng cũng biểu thị biết chuyện này đồng thời cũng thông qua người cùng nhà kia công ty pháp nhân lấy được liên hệ nhưng là đối phương căn bản cũng không gặp mặt chỉ là phái luật sư trả lời hết thể dựa theo hợp đồng làm việc vô luận ai trái với điều ước đều cách đi luật chương t n h tô mạt nói nàng đem sẽ kéo dài chú ý chuyện này sẽ tìm pháp luật giới bằng hữu n g h ĩ biện pháp trợ giúp bạch băng nhìn thấy thế nào có thể đem chuyện này tổn thất xuống đến thấp nhất từ mà mau chóng giải quyết chuyện này lại hướng xuống những tin tức kia liền không có gì nội dung cụ thể không phải phơi n g ự c chính là phơi chân lưu dũng hiện tại cũng không hứng thú nhìn những n à y hắn rời khỏi nói chuyện phiếm giao diện trực tiếp đưa điện thoại cho bạch băng gọi tới không nghĩ tới điện thoại vậy mà là tắt máy trạng thái hắn suy nghĩ một chút bạch băng lúc này tắt máy cũng là bình thường đối mặt như thế lớn một cái dừa trong vòng giải trí đám kia đám chó chết không đều phải g i n g cá mập đổ máu một dạng liều mạng xông đi lên A. ngay tại lưu dũng muốn chuyện này thời điểm một thân nhẹ nhàng khoan khoái lưu l o á t từ lệ quân khăn tắm đỉnh lấy tóc con nước t h ơ m n g à o ngạt đi ra phòng tắm nàng phát ra từ phế phủ cảm thán một câu rốt cục dễ chịu sau đó nàng liền thấy lưu dũng lông mày n h u chặt giống như có tâm sự gì nhi nàng không khỏi khẩn trương hỏi lão công thế nào là phát hiện nữ nhi có vấn đề gì sao lưu dũng thấy từ lệ ra lập tức liền vui vẻ ra mặt đối nàng nói không có chuyện không có việc gì cùng nhà ta khuê nữ không quan hệ là chuyện của người khác chứ ta bảo bối khuê nữ cái khác hết hệ tại lao công ngươi ta đây đều là chuyện nhỏ ngươi không cần lo lắng từ lệ nhu thuận ngồi tại lưu dũng bên người nói lão công lần này ta sinh con ngươi có thể trở về ta thật rất cao hứng ta biết ngươi không phải một người bình thường khẳng định có rất nhiều chuyện cần ngươi đi xử lý ngươi yên tâm ta tự mình một người có thể đem chúng ta bảo bảo chiếu cố tốt chờ ta hai ngày này xuất viện về sau ngươi nên bận bịu cái gì liền bận bịu cái gì đi nhớ kỹ có r ả n h trở về nhìn một chút hai mẹ con chúng ta là được chương hai trăm ba mươi bảy thiên sứ sinh ra nhớ nam lưu dũng lạp lấy từ lệ tay nhỏ nói hôm nay thẩm thanh thu ngươi cũng nhìn thấy trừ nàng bên ngoài nhà ta khuê nữ còn có cái khác một chút di đ ư ờ n g ân chính là một chút ngươi liền không cảm thấy ủy khuất sao tư lệ lạnh nhật nói nếu như nếu là đặt trước kia ta khẳng định sẽ ủy khuất dù sao ta chỉ là một cái bình thường tiểu nữ nhân không có đại đ ộ như vậy đi cùng nữ nhân khác chia sẻ l a o công của ta thế nhưng là hai năm nay xuống tới ta gặp qua cùng trải qua muốn so trước đó sống kia hơn hai mươi năm cộng lại còn nhiều khi bản thân hình thái ý thức cải biến sau quay đầu nhìn nhìn lại lúc trước cái kia mình là ngây thơ như vậy b ự n cười ta hiện tại khắc sâu minh bạch một cái đạo lý đó chính là ai có cũng không bằng mình có dựa vào ai cũng không bằng dựa vào chính mình đời ta may mắn lớn nhất chính là gặp phải ngươi để nhân sinh của ta phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ đất để ta từ một cái tầng dưới chót nhất tiểu nhân vật lập tức biến thành người n g ư ờ lao g ớ c r ộ n g phu nhân vượt qua loại kia không có áp lực chút nào cuộc sống tự do tự tại đã ta hiện tại đã có thể thản nhiên tiếp nhận loại cuộc sống này như vậy ta liền không có quyền lợi lại can thiệp ngươi bất cứ chuyện gì dù sao được cái này mất cái kia trên đời này nào có nhiều như vậy thập toàn thập mỹ công việc tốt thống chi ngươi đã hứa hẹ n ta sau này sẽ còn đưa càng nhiều tiểu thiên sử ra làm bà ta ta còn có tư cách gì không biết đủ đâu lại nói ta đại cô l ơ n Ta hiện tại tài sản liền đủ nàng hạnh phúc vui vẻ sống cả một đời căn bản cũng không cần nàng về sau đi tranh đoạt gia sản của ngươi cho nên nàng những cái được gọi là di nương nhóm liền sẽ không nhằm vào nàng ngược lại bởi vì nàng là n g ư ờ i đ ạ i nữ nhi càng sẽ đối nàng yêu thích có thừa dạng này đến xem có lẽ nàng chính là trên thế giới này hạnh phúc nhất hải tử cũng nói không chừng đ ấ y chứ lưu dũng nhẹ nhàng đem t ừ lệ n ắ m ở trong ngực của mình không nói chuyện chỉ là đầu s ắ t bên đầu cứ như vậy lặng là ôm nhưng t ừ lệ lại là đẩy hắn ra nói một câu đ ư n g ôm mau dậy làm việc lưu dũng nghe vậy xứng sờ không hiểu hỏi làm gì sống hỏi xong hắn liền thấy từ lệ đem khăn tắm trên người bưng ra lộ ra nàng khuê nữ kia hai cái tuyết trắng bắt c ấ m tử đúng lưu dũng nói tới thay ngươi khuê nữ mút hai ngụm ban đêm hôm ấy bởi vì bảo bảo hướng mang theo xích bảo quản ư ớ c nước nàng kia rút rút ba ba nhỏ bộ dáng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phát sinh biến hóa đến sáng ngày thứ hai thời điểm một cái trắng nón lại mật mà mập mạp nha đầu hiện ra trong mắt mọi người cái này nhưng làm bệnh viện một đám đại phu y tá còn có tháng t ẩ u nhóm kinh ngạc đến ngây người các nàng những người này đều là hành nghề mấy năm thậm chí mấy chục năm nhân sĩ chuyên nghiệp nhưng cái này cũng là lần đầu tiên gặp được vừa ra đời hài nhi trong vòng một đêm liền l ợ i l nở làm sao có thể không gọi bọn nàng cảm thấy chấn kinh t ừ lệ cũng thuận lợi xuống sữa chẳng những hạn còn phù lưu phù lưu t h ằ n g trôi không hưởng công lưu đại quan người ra sức làm mút một đêm giờ phút này t ừ lệ chính ôm mình khuê nữ đang nuốt sữa bởi vì nàng hôm qua vừa ăn xong tinh thạch cho nên hiện tại thể nội y nguyên có rất nhiều còn s u ấ t lại bản nguyên năng lượng có một bộ phận thông liền qua sữa để cô nương ăn vào trong bụng cái này tiểu bất điểm nhi khả năng cũng phát hiện cái này sữa bên trong có độ tốt cho nên liền liệu mạng múc vào ăn cứ gọi là một cái hương lưu dũng nhìn thấy k h u nữ kia hưởng thụ kình tức đều là một cái trong chén ăn cơm ta đó chính là làm mút nàng đây chính là cơm khô cái này làm người t r ê n h l ệ n h cũng quá lớn đi t ừ lệ trận nhìn lưu dung n h ấ t mắt nói nhìn ngươi kia không có tiền đ ổ dạng sao còn muốn cùng ngươi khuê nữ dành ăn ă n à. lưu dung hắc hắc hắc cười xấu xa nói kỳ thật cũng không phải không được xéo đi nên làm gì làm gì đi bên ngoài nhiều như vậy hải tử di nương chờ ngươi chiếu cô đâu ngươi liền đừng tại đây phiền ta chỗ này hiện tại không cần đến ngươi t ừ lệ tức giận nói lưu dung nói không có việc gì không phải cái gì muốn mạng sự tỉnh một hồi đánh hai điện thoại là được còn lại sự tỉnh chờ ngươi xuất viện sau này hay nói không nội t ừ lệ không tiếp hắn mà là nói đúng lao công ngươi nhìn ta cùng ta khuê nữ cái này trả thái còn có nằm viện tất yếu sao ta suy nghĩ nếu không ta liền xuất viện đi mặc dù nơi này điều kiện tốt thiết bị tiên tiến nhưng là thế nào cũng không bằng trong nhà thuận tiện ngươi nói có đúng hay không lưu d u n g nghĩ nghĩ nói ân nhìn hai ngươi cái này hăng hái kình cũng đúng là không tiếp tục nằm viện tất yếu vậy ta liền một hồi hỏi một chút đại phu nhìn xem không được liền ngày mai xử lý xuất viện t ừ lệ kêu dên nói a còn phải đợi đến ngày mai xử lý xuất viện a ta còn tìm nghĩ bây giờ nhi liền xuất viện đâu lưu dũng vẻ mặt đau khổ nói đại tỷ ngươi lúc này mới sinh xong hải tử ngày thứ hai à, tính thời gian đều không có vượt qua hai mươi bốn giờ đâu ngươi còn muốn náo loại nào ngươi chính là trang cũng phải lại trang một ngày đi bằng không người ta liền phải lấy ngươi làm quái vật nghiên cứu t ừ lệ bất đắc dĩ nói vậy được rồi ta tại chịu được một ngày vừa vặn vừa rồi thanh thu tỷ cũng cho ta gửi tin tức nói nàng nhà cái nhà kia hôm nay liền có thể thu thập ra ngày mai là có thể trực tiếp đi qua ở nàng còn bảo hôm nay đơn vị không có việc gì ăn cơm chưa nàng liền đến lưu dũng biểu tình nghiêm trọng không dám tin hỏi t ừ lệ nói nàng một hồi liền muốn đến có bị bệnh không một cái đại cô nương ra nhà không có việc gì tổng chạy nhà hộ sinh làm cái rắm không sợ bị người hoài nghi à. t ừ lệ thì là rất nghiêm túc đúng lưu d u n g nói lão công thanh thu tỷ cũng rất không dễ dàng ngươi có thời gian nhiều bồi bồi nàng ngươi yên tâm ta sẽ không để ý nếu như ta nói là nếu như ở mọi phương diện điều kiện đều cho phép tình h u n g giới ta hy vọng ngươi cùng nàng cũng sinh cái b ả o bảo dạng này đối nàng cũng coi là một cái rất tốt bằng dao lưu d u n g nhất mặt táo bón biểu lộ đúng t ừ lệ nói ngươi thật sự là ngốc ngu ngốc một cách đáng yêu thêm vĩ đại a còn có thể khuyên lão công mình cùng nữ nhân khác sinh con ta cũng không biết hẳn là cảm động a vẫn là phải khó chịu t ừ lệ khuôn mặt nhỏ biến đổi khinh thường nói cắt ngươi đ ừ n g giả bộ giống như rất vô tội giống như sao ta nếu là không đồng ý ngươi về sau cùng các nàng lui tới ngươi cũng không cùng các nàng lui tới ngươi nếu có thể nghe lời của ta sau này cùng các nàng một đau hai đoạn không còn lui tới vậy ta t ừ lệ đời này làm trâu làm ngựa tại bên cạnh ngươi hầu hạ ngươi phàm là để ngươi nhiều động một cái tay đều coi như ta thua kiểu gì có dám theo hay không ta gọi cái số này lưu dũng đột nhiên hết nhìn đông tới nhìn tây t ì m đ ồ thì thầm trong miệng điều hòa không khí điều khiển từ xa thế nào không có nữa nhà ngươi cảm giác không có cảm giác đến trong phòng hơi nóng t ừ lệ xem thường nói đi đừng giả bộ n g ư ơ i kia là nóng sao n g ư ơ i kia là tâm không tĩnh n g ư ơ i cũng không cần sợ ta sẽ không quản ngươi những chuyện kia ta một mực tốt chính mình cùng ta khuê nữ là được cái khác những chuyện kia không quan hệ với ta đúng đừng kéo không dùng tranh thủ thời gian cho ta cô nương đặt tên ngày mai xuất viện lúc còn phải mở ra sinh chứng minh đi trở về nhà n g ủ lại miệng lúc phải dùng à. lưu dung cũng nghiêm mặt nói ngươi xác định không đem ta cô nương hộ khẩu rơi vào kinh thành không có việc gì coi như không dùng thẩm thanh thu quan hệ ta cũng có thể làm được bao quát hộ khẩu của người rơi cái này cũng không có vấn đề gì t ừ lệ vừa cẩn thận suy nghĩ một chút mới lên tiếng tính không cần còn là dựa theo trước đó nói xử lý đi lưu dung nói vậy được liền theo lời ngươi nói đến không có việc gì c o i như tương lai ngươi có mới ý nghĩ chúng ta tùy thời đều có thể đổi cha nàng điểm này vẫn có thể làm được về phần ngươi nói cho ta cô nương đặt tên chuyện này ta toàn quyền giao cho ngươi cái này mẹ ruột đến phụ trách theo ta ý tứ để ta cô nương liền cùng ngươi họ tử thật ta không ngại chuyện này dù sao tương lai ta còn muốn sinh cho nên hải tử với ai họ đều giống nhau t ừ lệ nghe vậy con mắt đầu tiên là sáng lên lập tức lại cấp tốc khôi phục bình thường nàng nói không được đây là n g ư ơ i đứa bé thứ nhất nhất định phải cùng ngươi một cái họ tiếp theo thai nếu như tái sinh cô nương liền để nàng theo ta họ tử nếu là lời của con vẫn là để hắn cùng ngươi họ lưu lưu dũng không quan trọng nói những sự tình này ngươi làm chủ là được không dùng cân nhắc cảm thụ của ta ta đúng những chuyện này đều không ngại t ừ lệ lại trận nhìn lưu dũng nhắc mắt ghét bỏ nói lầm bầm cái gì cái gì đều chỉ không lên ngươi ngay cả cho cô nương làm cái tên ngươi đều ngại phiền phước ra sức hức từ muốn t r ồ n g l ư ỡ i ta cũng là không có trí nhớ về sau có chuyện gì không còn tìm ngươi lưu dũng bị tư lệ một trận này lầm bầm c h ỉ có chút ít xấu hổ hắn không có ý tứ ha ha hai tiếng sau đó nói cái kia hài nhi mẹ của nàng nếu không ta nói hai cái ngươi giúp đỡ cho tham lưu một chút từ lệ đem đã ăn no muốn ngủ mập m ạ p khuê nữ nhẹ nhàng bỏ vào giường nhỏ bên trong sau t r e o chọc nói một câu ngươi cô nương bắt cơm từ bên trong còn lại một miếng cơm ngươi không cho quét dọn quét dọn à. lưu dũng nháy mắt đ ỏ mặt liếm môi một cái nói gần thờ a c n b kia là ta cô nương nể m ặ t ngươi không bỏ đem cơm toàn ăn đi bằng không liền ngươi kia hai cái cùng chung rượu giống như nhỏ bát cơm đều không đủ cho ta cô nương nhét cái răng trong phòng sinh trong lúc nhất thời tràn ngập hai người đùa giỡn vui cười âm thanh nằm tại giường nhỏ bên trong mập mạp cô nương hiếu kỳ mở to mắt to nghe nhìn xem cái này tràn đầy hoan thanh tiếu n g ự a thế giới mới vui đùa ầm ý qua đi tư lệ hỏi lưu d u n g nói lão công à, khuê nữ danh tự ngươi muốn đi ra chưa à? lưu d u n g ra vẻ thâm trầm nói ta khuê nữ đại danh gọi là lưu nhất thủ nhũ danh là nữ đế như thế nào tư lệ triệt để giận đông bắc nữ tính đặc thù tính tỉnh táo n h t bạo đi lên đều nói nữ tử bản yếu vì mẫu lại được ý tứ của những lời này giờ khắc này ở trên người nàng thể hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn, chỉ gặp nàng một phát bắt được lưu dũng sau đó một cái lớn bức túi tiếp lấy một cái lớn bức túi quất vào lưu dũng trên đầu miệng bên trong còn không ngừng hô ta để ngươi lưu nhất thủ ta để ngươi nữ đế ta để ngươi g ạ ta t ta để ngươi cả ngày không có chính hành ta để ngươi cả ngày không có nhà ta để ngươi tìm tiểu tam ta để ngươi tìm tiểu tứ ta để ngươi tìm lốp bốp dừng lại con g rút đánh lưu dũng đều m ở t bức cái này còn là mình cái kêu ôn tồn lễ độ từ lệ sao cái này mẹ nó sẽ không là dạ yêu n h i ề u xuyên qua tới thế thân đi rốt cục kề đến từ lệ ngôi giận về sau lưu dũng nhìn thấy mẹ hồng hộp mang thợ nàng vội vàng chó săn giống như lại móc ra ném một cái ném tinh thạch liên tục không ngừng nhét vào trong miệng của nàng một bên uy còn một bên nói bất giận bất giận lập tức l i ề n tốt một hồi có lực nhi đánh tiếp ta cam đoan không hoàn thủ chương hai trăm ba mươi tám ra hốn sớm muộn là phải trả chương hai trăm ba mươi tám ra hốn sớm muộn là phải trả một lát sau t ừ lệ khôi phục thể lực nhưng nàng cũng lời lại đánh lưu dũng nàng nằm ở trên giường nhìn thấy lưu dũng nghiến răng nghiến lợi nói cuối cùng lại cho ngươi một cơ hội ngươi nếu là lại không có chính hành vậy sau này ta liền phiêu lưu bình liên hệ đi vừa vặn còn có hai cái nhỏ thì tươi muốn quỳ liếm ta ta cảm thấy để bọn hắn cho cô nương đặt tên hẳn không phải là cái gì việc khó nhi đi lưu dũng đột nhiên khẽ run dậy hắn p h ả n phất trông thấy một đạo lục quan g từ đỉnh đầu hiện lên kết quả là hắn lập tức lại lớn tiếng nói thân ái không cần k h á c h khí nhà ta khuê nữ danh tự ta đã nghĩ kỹ liền cứ gọi lưu tư húc như thế nào nghĩ là tưởng nhớ nghĩ húc là mặt trời mọc húc cũng là ngươi họ hải âm từ c u n g húc nghĩ húc chính là tưởng niệm từ lệ ngươi ý tứ ta cho dù suy nghĩ ngàn vạn cũng không thể quên được dung nhàn của ngươi tư lệ tâm tình nháy mắt liền mỹ lệ nhưng là trên mặt biểu lộ lại như cũ là không hề bận tâm nàng nhạt tiếng nói qua loa đi tính ngươi quá quan bất quá cái này lưu tư húc có phải là có chút quá trung tính nghe không có nữ hải t ử cái c h ủ loại kia ônu lưu dung nói dù sao ta cảm thấy rất tốt ngươi nếu là thực tế không thích kia ta ngay tại đổi một cái tư lệ liền vội vàng khoát tay nói không cần liền cái này đi kia ta khuê nữ nhũ danh là cái gì a lưu dung nói cái này thần thánh quyền lợi liền giao cho nàng ma ma đại danh là ta lên nhũ danh liền ngươi tới đi tư lệ suy nghĩ một chút nói kia liền gọi tư tư đi hai cái n g h ĩ đại biểu ta cùng ngươi lẫn nhau tưởng niệm êm thai còn tốt nhớ lưu dung nhất truy hòa âm nói tốt k i a liền gọi tư tư chúng ta tư tư tiểu bảo bối nhi có danh tự vừa giữa trưa thoáng một cái đã qua t ừ lệ tại làm một cái toàn diện kiểm tra sau được phê chuẩn ngày mai có thể xuất viện nàng một cao hứng giữa trưa đem tháng tẩu đoàn đội mang đến dinh dưỡng bữa ăn t o à n ăn chống t ừ lệ thẳng hừ hừ cả kinh thắng tẩu gọi thẳng c a y con mắt sau buổi cơm t r ư a thẩm thanh thu đúng hạn mà tới thả tay xuống bên trong hoa tươi sau trực tiếp chạy đi qua nhìn một chút đang ngủ say tiểu bằng hưu kết quả bị kia mập trắng mập trắng đại nha đầu giật này mình nàng có chút không xác định hỏi lưu dũng cùng tư lệ đứ nhỏ này sợ không phải báo sai đi thế lưu dũng l ờ i nhắc cùng nàng giải thích những chuyện này hắn đúng thẩm thanh thu nói ngươi tới thật đúng lúc ngươi tại cái này bồi mẹ nàng h a i đi ta ra ngoài đánh mấy điện thoại nói chút chuyện một hồi liền trở lại thẩm thanh thu xem thường nói cái này vừa mới trời liền đợi không ngừng lại muốn đi ra ngoài giã ta cho ngươi biết trước đó ngươi tổng chơi biến mất cứ như vậy nhưng từ lệ ở cứ khoảng thời gian này ngươi cái k i a c ũ n g không cho đi liền trung thực ở nhà đợi làm điểm làm t r a chuyện cần làm lưu dũng chừng thẩm thanh thu một cái nói ta mẹ nó là đi hành lang đánh mấy điện thoại lại không phải xuất ngoại đi du lịch ngươi đến mức này sao nói xong hắn không còn phản ứng thẩm thanh thu đẩy cửa ra săn sóc đặc biệt phòng bệnh đi tới hành lang công cộng khu nghỉ ngơi đầu tiên là tiếp một lì cà phê sau khi ngồi xuống lại cho bạch bằng gọi một cú điện thoại phát hiện còn là ở vào tắt máy trạng thái thế là liền đem điện thoại gọi cho long d i ệ p phi điện thoại rất nhanh được kết nối trong ống nghe chuyển đến long nhi thanh em hưng ơ phấn thân ái ngươi rốt c ụ c xuất hiện ngươi ở chỗ nào vậy ta đều nghĩ ngươi ngươi thấy ta nhắn lại sao liên tiếp tra hỏi để lưu d u n g có chút đáp ứng không xuể hắn đem trói h a i ống nghe hơi rời xa một chút, lô Chờ động nhỏ một chút sau mới lại t i ế p trở lại bên thai nói ta tại kinh thành đâu đoạn thời gian gần nhất cũng sẽ không đi ngươi nhắn lại ta nhìn thấy ngươi nói cho ta một chút cụ thể là chuyện ra sao long diệp phi hưng phấn hồ ngươi đến kinh thành quá tốt thân ái ngươi ở đâu đâu ta đi tìm ngươi hay ta gặp mặt nói lưu d u n g nói ta tại bệnh viện đâu hôm nay ngươi trước đừng tới đây chỗ này không tiện cũng không phải chỗ nói chuyện ngươi liền ở trong điện thoại trước đơn giản nói với ta một chút sau đó ta đang nghĩ biện pháp long diệp phi đầu kia nghe vậy kinh hài nói thân ái cái gì tình huống ngươi thế nào đi bệnh viện nữa nha là cái k i a không thoải mái sao mong nói cho ta biết ngươi ở chỗ nào ta đi qua bồi lấy ngươi lưu dũng nghe xong trong lòng nổi lên một tia cảm động h ã n t ừ long nhi trong lời nói nghe tới chính là tràn đầy lo lắng xem ra chính mình thật không có yêu thương nàng lập tức hắn lại nhẹ nhàng thở dài một hơi ai cái này mẹ nó đều là nợ a lưu dung thu nạp một chút tâm thần bình tĩnh đúng long diệp phi nói long nhi ngươi không nên gấp cũng không cần lo lắng ta không sao nhi bất quá đã ngươi hỏi vậy ta liền nói thật cho ngươi biết đi ngay tại hôm qua ta làm cha nữ nhi bảo bối của ta tại hôm qua giáng sinh mẹ của nàng là ta quê quán k i a cái bạn gái ta đề cập với ngươi cho nên ngươi có phải hay không đến chúc mừng ta một chút ta a bốn một tiếng tiếng rít chói hai từ trong loa chuyên g a kém chút không có đem lưu dũng mảng nhị đánh xuyên đi ngay sau đó liền nghe tới long diệp phi hưng phấn hô nói như vậy ta chính là hải tử di nương không được lưu dũng ta nhất định phải đi bệnh viện nhìn xem nhà ta cô nương mau nói cho ta biết ngươi tại bệnh viện nào lưu dũng nâng trán vẻ mặt buồn thiu thầm nói ta dựa vào di nương lại tới một cái di nương cái này đám đàn bà nhi chẳng lẽ nhìn đều là cùng một bộ cổ trang thì sao hắn do dự một chút nói long nhi bây giờ nhi liền đừng tới đây ngày mai chúng ta liền xuất viện đã định tốt trong tháng tại kinh thành ngồi ngươi tùy thời đều có thể sang đây xem cô nương khoảng thời gian này ta cũng không đi vừa vặn xử lý một chút bạch băng sự tình lưu dũng cảm thấy mình đã nói rất rõ ràng nhưng đầu bên kia điện thoại long diệp phi lại là hỏi đã các ngươi cũng không đi cũng đồng ý ta tùy thời đi nhìn ta cô nương kia vì sao không để ta hiện tại đi đâu ngươi có phải hay không còn có chuyện gì giấu giếm ta lưu dũng cười cười xấu hổ bất đắc di nói kỳ thật cũng không có gì chẳng qua là hiện tại còn có khác gì nương cũng tại cái này ta không phải sợ ngươi qua đây về sau tất cả mọi người xấu hổ à long diệp phi nói ta còn tưởng rằng cái gì vậy đâu liền cái này sao cái kia di nương là cái gì đại nhân vật t ta? ta đi có thể cho ngươi mất mặt t lưu dũng bất đắc gì nói đi đi đừng nói ngươi mau tới các ngươi đều là tổ tông ta ai cũng không thể t r e o vào được rồi hiệp hòa sáng hoa săn sóc đặc biệt long diệp phi đi thật dày vò k h ố n khổ lưu dũng nhìn xem bị cút máy điện thoại từng đợt im lặng hắn cảm thấy toàn bộ thế giới đều thay đổi mình cái kia ôn tồn lễ độ tiên khí bồng bềnh lòng cô nương không thấy lưu dũng đợi không được long diệp phi tới sau hỏi t h a m bạch băng sự tình hắn lại đem điện thoại gọi cho ở xa thượng hải chu đồng còn tốt chu đồng dù sao cũng là sự nghiệp hình tuyển thủ không có ở trong điện thoại cùng hắn nhân nhấm mó nàng chỉ là nói đơn giản vài câu nỗi khổ tương tư sau liền bắt đầu đi vào chính đ ề sự tình cùng trước đó hiểu rõ không sai bị lắm đây chính là nhằm vào bạch băng phía sau người kia cố ý thiết kế một cái bẫy bạch băng mới xuất đạo không bao lâu nhân mạch cùng tư lịch đều rất thấp nếu như không có thâm c ử u đại hận cái nào công ty cũng sẽ không dùng loại này cấp thấp hợp đồng đến ước hiếp nàng cái này m ớ i tám tuyến tiểu nghệ người bởi vì loại thủ đoạn này là thuộc về loại kia đ ả thương địch thủ một ngàn tự tổn một ngàn hai vô nao thao tác nhất là loại này phí bồi thường vi phạm hợp đồng cao tới hai tỷ giá trên trời dụ dỗ hợp đồng liền ngay cả pháp viện cũng sẽ không duy trì như thế khoản tiền lớn phí bồi thường vi phạm hợp đồng cho nên chử có thể buồn nôn một phen bị lừa người đồng thời được đến chút ít phí bồi thường vi phạm hợp đồng bên ngoài đối phương công ty cũng sẽ không được đến quá nhiều chỗ tốt tương phản bởi vì loại này bị ổi lừa gạt hợp đồng bọn hắn cái công ty này sau này sẽ rất khó tại nghiệp nội đặc t r ư n tất cả mọi người sẽ c h ơ c h é n tới làm bạn lưu dũng lại hỏi cha được chuyện này phía sau kẻ sai khiến sao chu đồng nói còn không có xác định bất quá có dấu vết cho thấy phía sau rất khả năng cùng huynh đệ ảnh nghiệp có quan hệ lưu dũng nói đi ta biết đại khái chuyện ra sao từ giờ trở đi ngươi cũng không cần lại sai người tìm quan hệ cũng không cần mời luật sư chuyện này mặc dù là người ta thiết kế hãm hại ta nhưng là ta không có phát hiện vấn đề chính là ta sai ghi nhớ bị đánh liền muốn nghiêm phạm sai lầm liền muốn bị phạt đây là thiên kinh địa nghĩa sự t ì n h đến chỗ nào đều nói không lại một cái lý chữ ngươi bên kia công ty trương mục có đủ hay không hai tỷ đủ nói đem tiền bồi cho người ta không đủ ta bên này chuyển cho ngươi chu đồng nói không dùng ngươi chuyển công ty trong sổ sách tiền đủ bất quá đủ là đủ cái này hai tỷ cứ như vậy vô duyên vô cớ bồi ra ngoài lưu dũng ha ha vừa cười vừa nói không biết người dùng chưa bao giờ dùng qua lấy lúc trước cái loại này kiểu cũ ép giếng nước dùng trước đó nhất định phải trước đi đến rót một bầu nước làm kiếp nổ sau đó mới có thể liên tục không ngừng ép xuất thủy đến chu đồng từ nhỏ đã là thiên tri tiêu nữ một mực sống ở tháp n h à đình nàng nơi nào thấy qua lưu dũng nói áp lực kia giếng bất quá không hiểu về không hiểu nhưng lưu dũng ý tứ nàng nghe rõ chính là cầm cái này hai tỷ làm kiếp nổ về sau sẽ liên tục không ngừng cầm về càng nhiều tiền thế là nàng cũng không tại nhiều hỏi dù sao có cái này xấu tính xấu tính lưu lão lục tại lớp y nàng sợ cái gì lưu dũng lại tiếp tục nói bồi xong tiền về sau nhớ kỹ ở công ty trang web bên trên đem chuyện này phát ra ngoài thái độ phải thành khẩn đừng quên bổ sung chuyển khoản ghi chép xin sót đằng sau nhớ phải giúp ta thêm một câu bị đánh nghiêm phạm sai lầm bị phạt đây là thiên kinh địa nghĩa thua ta nhận tiếp xuống đổi ta ra chiêu huynh đệ hy vọng ngươi thua thời điểm cũng có thể có một cái rộng lượng biểu hiện đừng khiến ta thất vọng chu đồng nói ta đi dũng ca ca, ngươi một mực cứ như vậy vừa sao đây là trần c h ủ i kiếm chỉ huynh đệ ảnh người chẳng lẽ không có chút nào xét huyện chuyển sao lưu dũng k i n h thường nói có cái gì như nguyện chuyển người sáng suốt đều biết chuyện ra sao còn không bằng trực tiếp làm do nữa nhà tránh khỏi để an dưa quần chúng đoán đến đoán đi nhiều phiền phức chu đồng hầm h ự c nói ai thần tiên đánh nhau tiểu quỷ gặp nạn ngươi nguyện ý giày vò liền giày vò đi thôi ta liền một cái nghe gào to nhá đầu số khổ a đúng tôn kính lưu chủ tịch ngài lúc nào có thể tới thị sát một dưới làm việc a lưu dung n h ấ c xem liền khẩn trương lên hắn yếu ớt mà hỏi tiểu đồng đồng ngươi nói cho rõ ràng ngươi là để ta đi làm việc vẫn là để ta đi làm công ta nhưng nói cho ngươi làm công ty chấp hành giám đốc ngươi không thể công và tư không phân đánh lấy nhà nước cờ hiệu vì chính mình giành lợi ích làm như vậy không đúng lại nghe đầu bên kia điện thoại chu đồng nói rất chân thành lưu tiên sinh qua năm nay ta liền ba mươi lưu dũng không hiểu hỏi ý gì ba mươi liền ba mươi thôi công ty chúng ta cũng chưa từng có ba mươi liền không để khi giám đốc yêu cầu đi trong điện thoại truyền đến chu đồng gầm thét ý của ta là qua ba mươi ta chính là cao tuổi sản phụ người thằng ngu tốt tốt tốt lưu dũng nhìn qua bị c ú t máy điện thoại sinh không thể luyến đến một câu cái này lại một cái muốn sinh bé con thế nào vẫn chưa xong nữa nhà chương hai trăm ba mươi chín ba đàn bà thành cái chợ chương hai trăm ba mươi chín ba đàn bà thành cái chợ vẻ mặt buồn thiu lưu dũng đi vào phòng bệnh nhìn xem thẩm thanh thu cùng từ lệ hai người cười cười nói, nói đang t h n g c u hắn có chút xấu hổ đánh gãy hai nàng nói chuyện cẩn thận từng ly từng tí nói cái kia cái gì một hồi còn có bằng hữu muốn đi qua nhìn h ả i tử thanh thu à, không có việc gì nếu không ngươi liền đi về trước thẩm thanh thu đều không có cầm mắt nhìn thẳng lưu dũng mà là đúng tử lệ nói muộn a ngươi biết giá hỏa này ở bên ngoài có mấy cái hồng nhan chi kỳ sao tư lệ nói rất chân thành không biết cũng không muốn biết ta đã sớm nghi thoáng đã không bỏ xuống được cũng quản không được dứt khoát liền không để ý tới hắn yêu làm gì liền làm gì ta mặc kệ cũng không hỏi hiện tại ta có tư tư bé c ư n g ngồi tiếp có hắn không có hắn càng không quan trọng t h ẩ m thanh thu nghe xong cũng như có điều suy nghĩ gật gật đầu nói muội ngươi nhìn rất thấu triệt nói rất có lý xem ra ngươi là thật muốn mở điểm này ngươi so với ta mạnh hơn bất quá ta vẫn còn muốn khuyên ngươi nam nhân à cai quản còn phải quản lưu dung ở một bên đĩu môi khinh thường nói cái gì đồ chơi gọi so với ngươi còn mạnh hơn cái gì đồ chơi gọi cai quản còn phải quản ngươi là ai ngươi muốn sao t h ẩ m thanh thu t r ứ n g mắt vừa muốn nói chuyện liền bị lưu dung đánh gãy hắn nói t h ẩ m thanh thu ngươi phải hiểu rõ hiện tại cái phòng bệnh này xem như nhà ta cũng chính là địa bàn của ta thu hồi ngươi vậy đại tiểu thư bản tính ngươi cũng không cần tại từ lệ trước mặt đàm luận ngươi bộ kia lý luận mỗi người sinh trưởng hoàn cảnh khác biệt thế giới quan nhận biết cũng khác biệt ngươi không thể đem ngươi bộ kia con em thế ra thế giới quan áp đặt tại từ lệ t r ê n thân bởi vì nàng c ũ n g c ắ t ngươi không giống các người đám này đ ờ i thứ hai từng cái mánh khóe thông tin ê không khả nhất thế muốn thế nào được thế nấy sao mà tiêu sái thế nhưng là nàng không giống nàng chính là một cái nhất dân chúng bình thường không có hậu trường không có bối cảnh nàng duy nhất dựa vào chính là ta cho nên ta không thể để cho nàng thất vọng ta nhất định sẽ toàn phương vị bảo vệ tốt nàng để những cái kia không khỏe mạnh không chính xác hướng dẫn ngôn luận không còn ăn mòn nàng ở trong đó liền bao quát như ngươi loại này cho nàng quán thâu không chính xác giá trị con người thầm thanh thu ta đây là cảnh cáo ngươi một lần cối u không nên đem ngươi bộ kia cao cao tại thượng cách đối nhân xử thế triết học gáp đặt tại t ừ lệ trên thân ngươi là ngươi nàng là nàng ngươi kia phần cao nạo nàng là không học được gian phòng bên trong lâm vào ngắn m g i t r ầ mặc m ai cũng không nói gì t ừ lệ có chút hai mắt đấm lệ nhìn xem lưu dũng lâu như vậy đến nay nàng là lần đầu tiên biết mình tại lưu dũng trong lòng là bực nào địa vị tồn tại liền sông lưu dũng cương mới nói kia một phen nàng cảm thấy đời này nàng giá trị thầm thanh thu thì là cảm thấy tỉnh táo nàng đột nhiên kịm phản ứng hai ngày này mình quả thật có chút quá hăng hái coi là chỉ cần cùng t ừ lệ giữ gìn mối quan hệ lưu dũng liền sẽ đối nàng càng thêm thích dù sao cổ trang kịch bên trong đều là như thế diễn đại lao ra đều thích hậu trạch hòa thuận an bình mình cũng n g ầ m thừa nhận t ừ lệ chính là lưu dũng đại phu nhân cho rằng chỉ cần cùng đại phu nhân đem quan hệ làm tốt vậy sau này mình không liền có thể tại lưu dũng trước mặt la l ố i bom x o n g sao không nghĩ tới mười phần sai lưu dũng căn bản cũng không muốn để t ừ lệ lẫn vào những chuyện này đem nàng bảo hộ gắt gao nếu như nói lưu dũng có vẻ ngược như vậy tuyệt đối chính là tư lệ hai mẹ con theo tư tư bảo bối một tiếng khóc lóc đánh vỡ trong phòng yên lặng lưu dũng bước đầu tiên đi đến giường nhỏ trước hạnh phúc nói để ta xem một chút khuê nữ là đói vẫn là kéo chân tay lóng n ó n g bày lăng nửa n g à y lưu dũng cũng không có hiểu rõ tạ giấy là như thế nào mở ra từ lệ ở một bên mỉm cười nhìn xem lưu dũng tại kia qua trang nghiện cũng không đi lên hỗ trợ bên người nàng thầm thanh thu thực tế là nhìn không được đẩy ra lưu dũng xuất thủ phi thường nhanh nhẹn đem tư tư bảo bối tạ giấy mở ra nhìn xem có nước tiểu không sợ chủ yếu chính là nhìn xem kéo không có kéo nàng một bên làm vừa nói ngươi trừ có một trường có thể bức bức lẩm bẩm miệm bên ngoài cái gì cũng không phải từng chính ngươi thường xuyên nửa năm một năm không thấy bóng dáng nhi từ lệ nàng nếu là chỉ ngươi chiếu cố chết đói ngươi còn không biết xấu hổ liếm cái mặt nói bảo hộ nàng ngươi đều không tại bên người nàng còn bảo hộ cái giám m ộ i à ta nương môn về sau không dùng dựa vào hắn có chuyện gì ngươi liền gọi điện thoại cho ta trên trời trên mặt đất trong nước đen trắng không đen không trắng ta đều dễ dùng dù cho ngươi về nhà cũng không có chuyện đều là chuyện một câu nói lưu dung đúng từ lệ nói thấy không đây chính là điển hình đặc quyền giai cấp đời thứ hai diễn xuất ngươi nhất định phải thủ vững bản tâm tuyệt đối không được để nàng mang cho ngươi xấu bất quá nàng có câu nói, nói rất đúng nếu lúc ta không có ở đây ngươi nếu là thật gặp cái gì việc khó n h ì ngươi thật đúng là có thể tìm nàng gia hỏa này tại toàn bộ phương bắc địa khu vẫn là có số một thẩm thanh thu không vui lòng nàng sông lưu dung nói ngươi nói ai là gia hỏa này đâu ngươi mới là gia hỏa này đâu cả nhà ngươi đều là ách không đúng liền ngươi là gia hỏa này lưu d u n g đột nhiên nhớ tới một ca khúc ta rất muốn trốn làm thế nào cũng trốn không thoát tại từ lệ giả vờ ngây ngốc hạ thẩm thanh thu không kiên nghệ gì cả đem lưu dung công kích không còn gì khác c h ỉ hắn kém chút giống to một câu thẩm thanh thu ngươi hủy ta đạo tâm tới gần lúc chạm vào tối y tá đứng tiểu tỉ tỉ lại một lần nữa đi tới gian phòng bên trong xin chỉ thị nói là có một nữ nhân đến đây t h ă m viếng lưu dũng đều không có hỏi là ai liền đồng ý để t i ề n đến không ngoài dự liệu đến chính là long diệp phi một thân rộng rãi trang phục bình thường mũ khẩu trang k í n h dâm lớn tiêu chuẩn minh tinh lớn cả già sân trang bị từ lệ đây là cái này là lần đầu tiên tiếp xúc minh tinh thai to mặt lớn hơi có vẻ hơi chân tay luôn c uống lưu dũng tiến lên c h ấ n an nàng một chút sau đó bắt đầu cho long nhi giới thiệu từ lệ cùng thẩm thanh thu đến cùng là gặp qua cảnh tượng hoành tráng người long diệp phi đối mặt mấy người này không có chút nào công nghệ thủy chung là mặt mỉm cười ôn tồn lễ độ nàng trừ mang đến một bó hoa tươi còn cho t ừ lệ nhét một chương thẻ t ừ lệ có lòng muốn muốn từ chối nhưng là bị lưu dũng ngăn cản ân tình xã hội ai cũng miễn không được q u â n xáo cũ long diệp phi đến triệt để đem trong phòng cân bằng đánh vỡ cổ nhân liền đã từng nói tam giác quan hệ chính là vững chắc nhất t ừ t ừ bảo bối vừa ăn xong sữa giờ phút này chính thức ă n hái thời điểm long diệp phi đều không có cùng người khác thương lượng trực tiếp đem khuê n ữ ô n ở trong ngực của mình hiếm có không được ở đây nàng là số tuổi lớn nhất một cái nhiều năm như vậy diễn nghệ kiếp sống để nàng được cả danh và lợi tình hôn g dưới cũng mất đi thật nhiều nhất là gia đình phương diện bây giờ long diệp phi về công vệ tư đều đã cùng lưu dũng vững vàng trói buộc chung một chỗ căn bản là không có đường sống về toàn nàng chỉ có thể không giữ lại chút nào đứng tại lưu dũng một phương này mà lưu dũng cái này vừa ra đời đại cô nương nghiễm nhiên cũng chính là nàng trên danh nghĩa cô nương cho nên long diệp phi đối với tư tư bảo bối thích tuyệt đối không phải lưu ở mặt ngoài mà là thật phát ra từ phế p h ụ làm một đời thứ hai thầm thanh thu tự nhiên là không nhìn chúng long diệp phi nhưng là trở ngại lưu dũng mặt mũi nàng không thể không khôn mặt tươi cười vào lấy nhưng là tiếp xúc sau một thời gian ngắn nàng phát hiện cái này lòng đại t ỷ căn bản cũng không có giá đỡ đồng thời còn khắp nơi lộ ra thiện lương dễ thân tính cách cái này khiến thẩm thanh thu đúng long nhi hảo cảm tăng nhiều lưu dũng n h ấ t thẳng ở một bên yên lặng quan sát đến hắn phát hiện dù cho t ừ lệ không nói lời nào chỉ là mỉm cười lắng nghe nhưng thẩm thanh thu cùng long diệp phi hai nàng cũng n g ầ m thừa nhận t ừ lệ địa vị mặc dù ngậm miệng không đề cập tới nhưng là lời nói giữa cử chỉ đều cho thấy đầy đủ tôn trọng điểm này để lưu dũng rất là vui mừng cao hứng rất nhiều lưu dũng để thẩm thanh thu gọi một chút giao hàng quả vặt mấy người tại săn sóc đặc biệt trong phòng bệnh còn nh long diệp phi đem nàng biết bạch bằng sự tình đều nói một lần lưu dũng thông qua nàng trần thuật đã xác định phía sau màn người chính là kia hai anh em hắn mỉm gửi đối với thẩm thanh thu cùng long diệp phi nói sáng hôm nay ta đã để người đem tiền bồi hai tỷ một phần không thiếu hiện tại có phải là kia hai ngu xuẩn nên nộng ha. ha ha ha muốn buồn nô ta cửa đều không có đầu tiền ta bồi xong xem bọn hắn kế tiếp còn muốn thế nào ta đã lâu l ắ m không có đi làm cũng nên kiếm chút sữa bột tiền nuôi gia đình phúc. phúc thẩm thanh thu cùng long diệp phi đều phun hai người đồng thời dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn xem lưu dũng thẩm thanh thu trước tiên mở miệm nói dũng ca ngươi có thể hay không muốn chút m ặ ta t ngươi muốn đánh nhân ra hai huynh đệ chủ ý vì sao muốn bắt nhà ta cô nương lấy cớ đâu lưu dũng xấu hổ gãi gãi đầu nói này chuyện này a không phải liền là vì sư xuất n ổ i danh sao nếu không cùng đoạt có cái gì khác nhau t h ầ m thanh thu xem thường nhìn xem lưu dũng nói ngươi thật vô sỉ trong truyền thuyết lại làm lại lập nói có đúng không là ngươi lưu dũng không có phản ứng n n g mà là quay đầu hỏi long nhi kia hai cái hai hàng có thể có bao nhiêu tài sản a ta cái này ném ra hai tỷ khi kích nổ cũng đừng bồi đi long diệ phi mỉm cười thản nhiên nói hắn hai anh em trong tay đoán chừng là không bao nhiêu tiền nhưng là công ty bọn họ dưới cờ sinh ý nhiều phủi đi phủi đi chịu được một hai trăm ức cũng không thành vấn đề đi lưu d u n g có chút sầu muốn nói nhưng những món kia nhi đều là hư à tất cả đều là bảng báo cáo đối ra sản phẩm trên thực tế cũng không đáng tiền a long diệp phi trước nói ngươi là bao lâu không chú ý qua ngành giải trí người ta cũng sớm đã tẩy không sai bị lắm dưới tay hiện tại cơ bản đều là thực nghiệp cũng tỷ như nói việt tuyến đó cũng đều là người ta mình vô luận là phòng ở vẫn là mặt đất mà lại phân bố tại mỗi tòa thành thị viện tuyến vị trí địa lý đều là tuyệt hảo dù cho mình không nghĩ lưu bán đi đều có thể thu hoạch tương đối khá lưu d u n g nghĩ nghĩ đúng long diệp phi nói nếu là ta đem bọn hắn những cái kia sản nghiệp đều lấy xuống ngươi có thể hay không giúp ta quản lý tốt long diệp phi không nói chuyện nhìn lưu d u n g có thể có nửa phút mới yếu đất nói d u n g ca lại có hai năm ta đều bốn mươi lưu d u n g nháy mắt t ỉ n h mỏi quen thuộc phối phương mùi vị quen thuộc hắn là thật không biết nói như thế nào x u ố n g dưới mà long diệp phi cũng không có bỏ qua h ắ n tính toán nàng mượn rượu trong chén có ý riêng nói chờ chúng ta tư tư bé cưng lên đại học thời điểm tư lệ hẳn là vẫn chưa tới năm mươi tuổi đi tốt bao nhiêu cô nương đều dài đại thành năm nàng co không giống ta mắt nhìn thấy liền bốn mươi còn lẽ loi hưu quả một người cũng không biết chờ ta đến năm mươi tuổi thời điểm có phải là sẽ còn một người t r ư ơ n g hai trăm bốn mươi tam lương dạy con t r ư ơ n g hai trăm bốn mươi tam lương dạy con thẩm thanh thu một thanh làm rượu trong trẻ nói long tỉ nếu không nói còn phải là các ngươi giới văn nghệ cái này gặm l à m nhảm quá nghệ thuật quả thực không có thể bắt bẻ ta nếu là hắn à. thẩm thanh thu chỉ chỉ lưu dũng năm nay liền đem ngươi khối này đất tự lưu cho t r ồ n g lên ta đều biết thời gian không đợi người à, nhất là chúng ta nữ nhân một khi qua bốn mươi kia so rau cúc vàng còn lại a lưu dũng ba ngã một cái đũa dương cả giận nói hai ngươi có phải là khi t ă ngốc vua ta đây ta có như vậy thiếu tâm nhãn sao t h ẩ m thanh thu bị bị hù cổ co rụt lại không dám nói lời nào long d i ệ t phi những năm này tại trong vòng giải trí sờ soạn lần mỏ cái gì chưa thấy qua căn bản cũng không sợ hãi lưu dũng nàng bình tĩnh nói đi ngươi không n ố c cũng không thiếu tâm nhãn vậy ngươi chứng minh cho chúng ta nhìn a ngoa tạo tức c h ế t ta h a i nhi mẹ hắn hai nàng ước hiếp ta ngươi có quản hay không lưu dũng triệt để phát điên chỉ có thể hướng t ừ lệ xin giúp đỡ tư lệ mỉm cười nói ta liền ở chỗ này ở một tháng chờ ta về nhà sau ngươi muốn sao liền sao không ai còn ngươi Đương kinh â n đô nào h b đó trong câu, lại để hội sở một trận nội bộ tư nhân tụ hội đang tiến hành vô số cái quần áo bại lộ gợi cảm các mỹ nữ theo kình bạo vũ khúc dây rụa huyện chuyển thân thể còn có một chút trang điểm thanh thuần đáng yêu trẻ tuổi mỹ mạo nữ hải tử đang b ồ i mấy cái trung niên dầu mỡ đại thúc thậm chí là tuổi trên năm mươi các đại gia uống rượu các nàng cho dù trong lòng đủ kiểu không nguyện ý nhưng là trên mặt cũng không dám mảy may biểu lộ ra bởi vì đêm nay xuất hiện ở đây cơ hồ đều là các trong vòng đỉnh cấp đại lão mà các nàng chẳng qua là một chút mới xuất đạo mười tám tuyến tiểu nghệ người thậm chí có chút còn không có xuất đạo chẳng qua là diễn nghệ công ty luyện tập sinh m à thôi các nàng hợp đồng tựa như một trương văn tự bắn mình một khi ký kết đời này coi như hủy hối tốt cùng hôn không tốt kết quả cuối cùng đều giống nhau tất cả đều sẽ luôn làm gian phòng chính giữa một cái tiểu vũ trên đ à i mấy người mặc thiếu không thể ít hơn n ữ a nữ đi d ị c h t ạ i theo âm nhạc biểu hiện ra mình t h a n h xuân sức sống từ trong tầm mắt của các nàng có thể nhìn thấy căn này trong phòng chung chỉ có mười mấy nam nhân lại có mấy chục cái tư sắc khác nhau tiểu t ỷ t ỷ đang vì bọn hắn phục vụ to lớn trong phòng chung nghiễm nhiên thành đám nam nhân sung sướng hải dương bao p h ò n g một góc xạ loạt khu một cái vóc người khôi ngô to mọng trung niên nam nhân ngồi tại rộng lớn trên ghe salon ngay tại không nhanh không c h ậ m uống trong tay rượu đỏ ở trước mặt hắn một cái tuổi trẻ nữ hài mà không biểu tình lại chết lặng ngồi dưới đất chảy ra nước mắt càng thêm để nàng lộ ra điểm đạm đáng yêu. nam nhân không không đắc ý đúng mấy người bên cạnh nói thế nào ta thắng chứ đồng dạng ngồi ở trên ghế s a lon một mặt hưởng thụ mấy người thì là lấy lòng nói vẫn là ngũ ca lợi hại à, vô luận chuyện gì đều có thể đi ở phía trước bội phục bội phục à, chúng ta mấy cái còn kém xa l ắ m à. ha ha ha mọi người quá khen mọi người quá khen cái này đồng thời cũng là chúng ta vị này tiểu mỹ nữ công l a mà ha ha ha ha, tới tới tới, vị cô nương này bây giờ nhi ngươi để ngũ ca ta rất có mặt mũi cái này ngươi cầm đi mua hai bộ y phục mặc ngươi xem một chút trên người, người tài năng c ộ n lại còn không có một cái khẩu trang diện tích lớn đ á nói g thương biết n bao.、Nói、xong cái này được xưng ngũ ca người hạ thấp người từ trên b à n trà cầm lấy hai chồng tiền vứt cho cái kia còn đang yên lặng rơi lệ nữ hải nữ hải tiếp tục biểu hiện ra mãnh liệt cảm giác khó chịu nhưng cố chen làm ra một bộ nét mặt tươi cười nói tạ ơn ngũ ca tạ ơn ngũ ca vẫn là ngũ ca cao hơn một bậc là ta cùng ngũ ca chiếm t i ệ n nghi có thể được đến ngũ ca ban thưởng là vinh hạnh của ta ha ha ha ha nói tốt nói tốt ngươi rất có tiền đồ mà tên gọi là gì là cái nào công ty nói cho ta ta để người trọng điểm chiếu cố một chút ngươi uy n g ồ i dưới đất nữ hài kia đột nhiên hô hấp liền trở nên lộn xộn cũng không biết là cái này đột nhiên tới kinh hỷ để nàng hư vấn vẫn là vừa rồi làm việc đến tiếp sau phản ứng bất quá nàng hiện tại cũng bất chấp những thứ khác mà là cấp tốc p h ụ phục tại ngũ ca dưới chân cấp bách nói ta là liêu thụ văn hóa tiêu khinh mộng ca sĩ xuất đạo bây giờ tại nghệ nhân bộ uy bồi tạ ngũ ca thưởng thức ta nói à vì sao ngươi cái này nhỏ tiếng nói dễ nghe như vậy nguyên lai、like、là ca sĩ à, h a ha ha ca sĩ tốt ca sĩ tốt cái kia tiểu lụi à có nghe hay không nhớ kỹ điểm chuyện này cùng kia cái gì cây liếu nói một tiếng cho ta nhỏ khinh mộng điểm cơ hội nhân tài không thể luôn luôn bị mai một má tốt tốt ngũ ca ta đ i nhớ ngồi tại ngũ ca bên người vương lỗi một mặt k i n h thường biểu lộ nhìn xem ngồi tại trước người mình nữ h à i nói nhìn xem người ta nếu có cơ hội liền có thể l i ề u mạng bắt lấy nhìn nhìn lại mấy người các ngươi ai nữ h à i bất đắc dĩ đã nàng lựa chọn con đường này chỉ có thể kiên trì tiếp tục đi không thấy được vừa rồi hầu hạ ngũ ca cái kia tiểu biểu tử cũng bởi vì chẳng giống khóc gọi là một cái thảm đem ngũ ca hống vui vẻ chẳng những được không hai vạn tiền đoa còn để ngũ ca cho một cái quá trớn cơ hội mẹ nó rõ ràng ngũ ca là không được nàng lại là trang nhất giống một cái kia sự thật chứng minh mắt thấy đều không nhất định là thật cái này lẳng lơ khi ca sĩ nhân tài không được trọng dụng hẳn là đi làm diễn viên a mặc dù đồng dạng đều là lựa chọn con đường này nữ h à i nhưng là t â m cơ lại là không giống nhau quả nhiên là ba trăm sáu mươi đi ngành nghề nào cũng có chuyên gia a ước chừng qua mười lăm phút khi người cuối cùng hoàn thành cái này hoạt động sau ngũ ca ha ha c ư ờ i lớn nói vẫn là nhỏ quân thân thể tốt tiểu lỗi a ngươi phải thêm cùng ngươi ca học tập một chút a bất quá chúng ta hôm nay so là ai nhanh ngươi ngũ ca ta thắng mà không võ nhận lấy thì ngại a ha, ha, ha, ha. mấy người các ngươi một người một trăm vạn có chơi có chịu a cái này một vòng trên ghế s a lon hết thể ngồi bốn nam nhân trừ cái này gọi ngũ ca cùng vương quân vương lỗi hai anh em bên ngoài còn có một cái sắc mặt thanh lãnh thân cao gầy gã đeo kính mấy người đúng cái này hơn triệu tháng thua căn bản cũng không để ý chủ đánh chính là một cái vui vẻ vương quân là cái cuối cùng xong việc hắn vung tay lên đúng mấy cô gái kia nói các ngươi hôm nay biểu hiện đều rất không sai ta cái này đều nhìn ở trong mắt các ngươi cũng đều qua bên kia thư g i ã n một tí ở đây tùy tiện chơi tùy tiện ăn vui vẻ một điểm đồng thời cũng cần phải nắm chắc cơ hội nếu như bị cái nào đại lão nhìn chúng đêm nay đem các ngươi mang đi ra ngoài kia rời lên như diều gặp gió còn xa s a o nhìn xem người ta khinh ngộng cũng bởi vì ngũ ca vui vẻ cơ hội cái này không liên đến sao đã muốn ăn thanh xuân cơm nhiều học một ít không học chỗ đi mấy người các ngươi mỗi người trên b à n cầm một vạn đi xuống đi ngũ ca ở một bên mỉm cười đúng vương lỗi nói tiểu lỗi a không bận rộn học một ít ngươi ca nhìn xem người ta cái này mê hoặc nhân tâm trình độ chẳng những đem sự t ì n h xử lý người ta còn phải cảm ơn đạ tạ ơn hắn văn bí thư ngươi nói ta nói rất đúng không đúng ngồi tại ngũ ca bên cạnh cái kia gã đeo kính vừa cười vừa nói ngũ ca nói là đâu ra đó chữ chữ châu ngọc a không riêng là đúng hay không vấn đề mà là lớn có đạo lý trong này ẩn chứa làm người cùng làm việc nhi s ử sự triết học đáng giá suy nghĩ sâu xa đáng giá suy nghĩ sâu xa a vương lỗi ở một bên nói thao ta mẹ nó ghét nhất cùng các người đám này cái gọi là người trí thức liên hệ nói một câu không được bốn sáu từ đầu đến đôi u không có trọng điểm toàn mẹ nó là hư cũng không biết n g ư ờ i muốn nói cái gì n g ư ờ i nhìn ta nói chuyện câu câu đều là hoa quả khô liền ngay cả bên đường bán c u ố n bánh đại thẩm đều có thể nghe rõ vương quân thì là đem trứng mắt nổi g i n nói ngâm miệng thế nào cùng văn bí thư nói chuyện đâu văn bí thư cười ha ha Khoát tay một cái nói, tính, ngươi cũng không tính, hắn, nhà ngươi tiểu lỗi chính là cái này, tính tình, cái cái tay một tiểu này cũng nói, ngươi nói ngươi lôi ngươi nên là đến ề liền u nhiêu kêu nói hắn bao nhiêu năm, hắn cũng không có sửa đổi, cái này là giàng sơn dễ đổi bản tính khó rời, thông tục một điểm nói chính là tính tình bản thân, ngươi liền từ lấy hắn có khó đổi, cái đổi rời, điểm đi thôi. thật, bao sửa một tục đ là lấy là dễ từ hai vị vương tổng ba người chúng ta cùng một chỗ kính ngũ ca một chén chúc mừng hắn thu hoạch được cái này cuộc so tài h ư u nghị thắng lợi thắng lợi mấy chén rượu vào bụng sau ngũ ca mở miệng hỏi quân à cái kia gọi bạch băng nhỏ ca sĩ làm xong chưa chuyện này đều trôi qua bao lâu thế nào còn không có tin tức đâu vương quân lập t ứ c nói luật sư văn kiện cũng sớm đã phát ra ngoài liền ngay cả pháp viện lệnh truyền đều đến nhưng là đối phương công ty biểu hiện rất cường lạnh đến nay đều không có đỉnh bên ngoài hòa giải ý tứ thậm chí ngay cả đàm đều không muốn nói trước mắt cũng không biết đối phương là cái có ý tứ gì vương lội ở một bên bệnh lên nhị lang chân một mặt khinh thường nói thao thật mấy cái tốn sức muốn ta nói liền tìm một cơ hội cho nàng hạ điểm thuốc sau đó trực tiếp đưa vào ngũ ca trong phòng liền xong việc có lần thứ nhất về sau nàng không phải ngoan ngoan mà nghe lời không được vương quân quả quyết đánh gãy vương lội nói hắn nói bạch băng phía sau công ty thật không đơn giản ta điều tra qua truyền hình điện ảnh giải trí cái này một khối chỉ là bọn hắn một cái bộ môn công ty bọn họ còn liên quan đến rất nhiều cái lĩnh vực phần lớn tại giang chết một vùng đa số là thực thể mà lại quy mô phi thường lớn theo tin đồn nói những n à y sản nghiệp đều là n à y nhà công ty sau màn lao bản từ lý hồng trong tay đoạt đ o ạ t tới các ngươi ngẫm lại lý hồng đó là cái gì người muốn nói ngũ ca là chúng ta phương bắc một ca kia lý hồng tuyệt đối chính là phương nam cái này nói chuyện vương quân nước lượng một chút con cái sau đó hắn lại tiếp tục nói đã từng trên giang hồ gọi đùa lý hồng là nam thất bắc sáu thập tam tỉnh lão đại đứng đầu mặc dù câu nói này không thật bởi vì hắn tại phương bắt chỉ là có một chút sản nghiệp mà thôi cụ thể địa phương bên trên sự tình hắn không đưa tay nhưng là tại phương nam hắn tuyệt đối dễ dùng không nói một phát chân mặt đất r u n ba r u n đi đoán chừng cũng kém không nhiều chỉ có như vậy một đại nhân vật vậy mà trong vòng một đêm liền biến mất nghe nói là di dân hải ngoại nhưng ta cảm thấy chuyện này có k ỳ p cặp cũng không biết có phải hay không là lý hồng đổi một cái áo lót chạy ra ngoại cảnh điều khiển chỉ huy trong nước sinh ý nếu như bạch băng phía sau vẫn là lý hồng nói kia ta vẫn thật là không hiếu động nàng ngũ ca ngươi cảm thấy thế nào chương hai trăm bốn mươi mốt phục chương hai trăm bốn mươi mốt phục ngũ ca nghiêm mặt láo g i i hồi lâu không có mở miệng đang ngồi mấy người đ ề u biết từ khi lý hồng trốn xa tha hương sau ngũ ca một mực đã muốn làm cái này trong nước dưới mặt đất thế lực đệ nhất nhân nhưng bây giờ hắn còn không có ngồi lên cái này hư vô vị trí đâu liền đầu tiên gặp phải lý hồng còn x u ấ t lại dư uy nếu như nói chính là vì muốn ngủ một cái nhỏ ca sĩ mà khai chỉ nói vậy đơn giản quá được không bù mất hiện tại chuyện này đã đỡ tại đây cũng có ngủ hay không bạch băng đã quan hệ không lớn mà là liên quan đến song phương vấn đề mặt m ũ i mà lúc này đang ở bệnh viện bên trong cùng ba nữ ăn cơm lưu dung còn tự cho là đúng nhận làm người ta làm bạch băng nhưng thật ra là hướng hắn đến nếu là vương quân biết chuyện này chỉ có thể nói một câu ha ha anh em ngươi tính là cái gì suy nghĩ nhiều đi khi thẩm thanh thu biết được nhà mình đàn ông vì một cái mới xuất đạo nhỏ ca sĩ bồi người ta hai tỷ kém chút không có đem cái bàn vân đi nàng đúng long diệp phi nói long tỷ về sau chuyện này ngươi c h ớ cùng cái này bại ra đàn ông nói hắn từng n g à y trừ miệng bên trên c ó thể bất ức lại không phải liền là bồi thường tiền cái khác cái gì cũng không phải đổi minh cái ngươi nói cho ta cụ thể chuyện ra sao ta đến xử lý không phải liền là lao vương nhà kia hai anh em à, ta nếu không bắt ra hắn nước tiểu đến ta đều không họ t h ầ m long diệp phi nghe thẩm thanh thu nói mặc dù mặt ngoài vẫn là phong khinh vân đạm cái chủng loại kia bình tĩnh nhưng là nội tâm lại nhấc lên kinh đào hải lãng mặc dù thông qua vừa rồi nói chuyện t h i ế m nàng đã biết cái này gọi thẩm thanh thu thật không đơn giản thế nhưng là thế nào cũng không nghĩ tới nàng có thể có lực lượng phách lối như vậy căn bản cũng không đem có thể xưng ngành giải trí giáo phụ vương thị huynh đệ để vào mắt hơn nữa nhìn bộ dáng còn không phải giả vờ người ta là thật không sợ lưu dũng mở miệm q u ấ lớn đàn ông sự tỉnh n g u y ê một cái nương môn nhi mọi nhà quản cái gì Ta b ồ i t h ư ờ n g t i ề nàng l có bồi t h ư ờ tiền đạo lý, không nói t r ư ớ c bạch b ă n g c ù n g ta quan hệ gì, l i ề n chỉ nói n n à g là c ô n g giới ty ta của cờ n h â n v i liền điểm ê n xông n à y t a liền không kệ thể mặc đi. lại nói vốn chính là chúng ta sai mình không có bản sự để người lừa gạt đáng lời liền giống với những cái kia đi bắc mi an ma bị cắt thật người cái nào trước khi đi không biết bên kia gặp nguy hiểm còn không đều là cảm thấy mình thông minh có thể phân biệt thị phi chắc chắn sẽ không mắc lừa bạch băng các nàng không cũng giống như vậy sao một cái vừa mới có chút thành tựu nhỏ ca sĩ nhìn thấy giá trên trời đại n ô n thật hưng phấn không quan tâm căn bản cũng không cân nhắc phí bồi thường vi phạm hợp đồng vì sao như thế nhiều sự tình gia khác thường tất có yêu câu nói này không phải là không có đạo lý vậy ngươi không cảm thấy bọn hắn đây coi là lừa gạt sao thầm thanh thu truy vấn lưu d u n g nói đương nhiên tính đừng nói là lừa gạt đây quả thực là trắng trợn cướp bóc thầm thanh thu nếu biết vậy ngươi còn bồi thường tiền cho bọn hắn cái này không bày rõ ra bị lừa sao no no no ngươi không rõ lưu dũng nói ta người này là nhất g i n g đạo lý ta người thiếu tâm nhãn nhi bị lừa chuyện này ta nhận đừng nói hai tỷ hai trăm ứ c ta cũng cho đây chính là nguyên tắc tài nghệ không bằng người phải bị lừa gạt thế nhưng là cái này căn bản cũng không phải là một chuyện mà là hai việc chuyện thứ nhất chính là ta bị lừa gạt ta rút kinh nghiệm sương máu khắc sâu nghĩ lại sau vui sướng cho tiền người ta muốn bao nhiêu cho bao nhiêu một điểm đều không mang c h í c h l ệ n h sau đó sự tỉnh viên mãn giải quyết chuyện thứ hai liền rất mấu chốt chính là bọn hắn vì sao muốn đối ta người tiến hành có dự mưu thương nghiệp lừa gạt ta sẽ tìm chuyện này phía sau mà người kia hảo, hảo hỏi một chút đến cùng bởi vì cái gì muốn gạt ta người chẳng lẽ là nhìn ta dễ ức hiếp ta đều tu thân dưỡng tính thời gian dài như vậy còn mẹ nó có người dám l ừ a gạt đến trên đầu ta ha ha ta đều muốn cho hắn đưa một mặt cờ t h ư ờ n g à. thẩm thanh thu rất phối hợp mà hỏi cờ t h ư ờ n g bên trên viết cái gì à? lưu dung nói viết kép phục thôi long d i ệ t phi tại vừa nói vậy kế tiếp ngươi phải làm sao không thể đem tiền bồi xong liền đợi đến đi ta biết tống gia tỷ cùng vương thị huynh đệ rất quen nếu không để nàng đem k i a hai anh em hẹn ra ngươi cùng bọn hắn gặp mặt tâm sự đúng tống gia tỷ cùng ta nhắc tới ngươi nhiều lần đêm qua còn hỏi nữa nhà hỏi ta ngươi lúc nào vào kinh để ngươi vào kinh sau nhất thiết phải cho nàng đi, đi điện thoại nàng muốn ăn bài dừng lại tận giờ phút này câu lạc bộ tư nhân trong phòng chung tự nói trì nhục lâm tràng cảnh đã không còn sót lại chút gì bất quá trong không khí y nguyên tràn ngập thuốc lá cùng mùi nước hoa trong phòng hiện tại chỉ còn lại bốn người cái k i a gọi ngũ ca trung niên nhân ngồi ở trên ghế s a lon không thể tin hỏi vương quân ngươi xác định tin tức là thật vương quân nói thiên chân vạn xác công ty tài vụ đã hỏi thăm ngân hàng phương diện xác nhận kia hai tỷ chính là bạch băng phía sau tổng công ty chuyện mà lại song phương pháp vụ đã gặp mặt tại đi p h á p viện rút đơn kiện đồng thời cũng đem song phương trong tay đại ngôn hợp đồng hết hiệu lực vương lỗi ha ha cười nói ta dựa vào nguyên lai đối phương công ty như thế sợ sao xem ra phí bồi thường vi phạm hợp đồng một thiếu sớm biết rằng này phí bồi thường vi phạm hợp đồng biết năm mươi lượt tốt ha ha、à. vương lỗi đột nhiên phát hiện tràng diện rất lạnh hắn v ộ i ý thức quay đầu nhìn một vòng phát hiện ba người kia giống nhìn đồ đần một dạng nhìn xem hắn hắn có chút không được tự nhiên nói ha ha đừng nhìn ta như vậy à chẳng lẽ ta nói không đúng sao đối phương nếu như không phải hé nhát vì sao một lời không hợp liền bồi hai tỷ cái này nếu là đổi thành ta ta chắc chắn sẽ không cho à thà rằng thư a kiện hoa luật sư phí trước tiên đem chuyện này kéo tới mấy năm lại nói hoặc là tìm cái có hy vọng người trung gian tốn mười tám triệu đem sự tình một bình không phải còn về phần bồi hai tỷ n vương, qua đệ đệ, vương, cười cười đệ đệ, vương lỗi lập tức liền không vui lòng hắn g rất cái cổ c ơ n g nói sao à ta nói có cái gì không đúng sao sự thật chính là như thế à vương quân tức giận nói đi ngu xuẩn ngươi nhanh ngậm miệng lại đi không ai coi ngươi là câm điếc vương lỗi khâm phục liếc mắt nhìn vương quân lại nhìn một chút ngũ ca muốn nói cái gì nhưng lại nhịn xuống mà là quay đầu đúng cái tia gã đeo kính nói văn bí thư Ta ty nói công ty bọn họ liền ngay cả ngươi đều nghĩ đến sự tình đối phương như vậy lớn một cái tập đoàn công ty liền không ai có thể nghĩ đến vương lỗi căn bản là không có cảm giác được đối phương xem thường mà là nói tiếp không có khả năng đã bọn hắn có thể nghĩ đến kia vì sao còn muốn toàn ngạch bồi giao phí bồi thường vi phạm hợp đồng đâu m ù loạ đều có thể nhìn ra chúng ta hợp đồng này có vấn đề bọn hắn liền nhìn không ra gã đ e o kính cười hh hai tiếng xuất ra cái bật lửa đốt một điếu thuốc h u n g h ă n g sau khi hít một hơi thuốc lá trùng điệp nôn tại vương lỗi trên mặt mới lên tiếng đó là bởi vì người ta căn bản là không có bắt người coi là gì không sợ n g ư ơ i đuồng ị c h bất kỳ âm mưu quỷ cái gì gì ở nợ tặng vương lỗi không phục nói đã ngươi nói đối phương căn bản là không có cầm chúng ta coi là gì kia vì sao còn đem tiền bồi cho chúng ta gã leo kính ha ha cười nói sai không phải chúng ta là các ngươi về phần vì sao gã đ e o kính đã đứng dậy chuẩn bị rời đi trước khi ra cửa trước đó nói một câu vương l ộ i à, nghèo bắt lấy chuột về sau vì cái gì không lập tức ăn hết nó à. vương l ộ i khinh thường hô thao bê mang cái v ò n g chính là vì chơi gã đ e o kính cười ha ha sau đó lớn tiếng nói đúng a chính là vì chơi nói xong hắn cũng không quay đầu lại nhanh chân đi ra cửa bảo p h ò n g vương l ộ i ở phía sau xì hắn một thanh rồi nói ra thao lãnh đạo bên người một con chó mà thôi chờ ngày nào chủ tử của ngươi xuống ngựa nhìn lao t ử không chơi chết ngươi vương quân q u ấ lớn đi ngậm miệng đi từng ngày bất học vô thuật cùng cái kẻ ngu giống như mặt của ta đều để ngươi mất hết vương lỗi không cam lòng yếu thế nói ta câu nào nói sai vừa rồi vẫn luôn là ta tại phân tích cả sự kiện ngươi cùng ngũ ca liền biết tại kia thở dài thở ngắn ta liền buồn b ự c điện ảnh bồi tốt mấy ngàn vạn thời điểm đều không gặp ngươi dạng này qua cái này mẹ nó lập tức kiếm được nhiều như vậy ngươi ngược lại là sầu bên trên cũng không biết ngươi làm sao nghĩ ngũ ca dương mắt nhìn một chút vương lỗi sau đó mở miệng hỏi tiểu lỗi a ta hỏi ngươi nếu có một ngày ngươi đang bước đi lúc không cẩn thận giống người khác một ước kết nếu như đối phương chẳng những không có sinh khí ngược lại là cho hai mươi ngàn khối tiền chịu nhận lỗi ngươi cầm tới tiền về sau cái gì cảm giác vương lỗi nói cái gì cả có thể có cái gì cảm giác gặp phải cái ngu xuẩn thôi ngũ ca còn nói thêm còn là chuyện này n h ì ngươi đi đường không cẩn thận giấm đối phương một cước kết quả người ta chẳng những không tức giận ngược lại phải bồi thường cho ngươi hai trăm vạn tiền mặt đều lấy ra ngươi muốn sao vương lỗi nói ngoa tào vậy khẳng định không thể muốn a ngũ ca hỏi vì cái gì vương lỗi thao không phải hố chính là bộ cái nào ngu xuẩn bị giấm một cước còn có thể vui tươi hớn hở bồi đối phương hai trăm vạn trong này nhất định là có chuyện a ngũ ca nói vậy ngươi bây giờ còn cảm thấy bồi ta hai tỷ cái kia công ty là ngu xuẩn sao vương lỗi ta dựa vào ngũ ca ngươi cái này vừa nói ta liền minh bạch đối phương đây là cho ta gài bấy đ â u cái này bức là thật h u n g n ắ t ca dùng hai tỷ đánh hoa tử cái này nếu như bị hắn cắn một cái không chết cũng phải rơi khối thì ta ha ha hiện tại biết ta cùng ngươi ca vì sao sầu m ộ t đi ngũ ca có chút bất đắc dĩ nói vương quân mở miệng nói bây giờ đối phương rất khả năng đã biết công ty của chúng ta là chuyện này chủ sử sau màn người ta đã ở công ty trang web bên trên công khai tỏ thái độ bọn hắn muốn ra chiêu để chúng ta tiếp lấy vương lỗi hoảng sợ nói ta dựa vào nếu nhà kia công ty phía sau vẫn như c ũ là lý hồng lao ra h o ặ kia đây có phải hay không là liền mang ý nghĩa chúng ta nam bắt song phương dưới mặt đất thế lực muốn khai chiến ai thua ai liền n g ỏ n cụ tỏi thắng được cái k i a khi lão đại vương quân nói ngươi ngầm miệng lan một bên đợi đi chương hai trăm bốn mươi hai ta cũng phải sinh con chương hai trăm bốn mươi hai ta cũng phải sinh con vương quân lấy lại đối ngũ ca nói nếu như đối phương phía sau thật là lý hồng vậy chuyện này thật là có điểm khó giải quyết đối phương mặc dù thượng tầng quan hệ không có chúng ta cứng rắn nhưng là hắn tài lực cũng không phải chúng ta có thể sánh được nếu như song phương thật vạch mặt hạ chẳng xem hư thực nhi cuối cùng nhất định là một cái cục diện lưỡng bại câu thường dù cho may mắn chiến thắng đó cũng là t h ắ n g t h ả m tuyệt đối chính là đả thương địch thủ 1.000, tự tôn 9 9 í c á i chủng loại kia mà lại lần này là đối phương chủ động xuất kích lòng tin mười phần mà chúng ta bây giờ thậm chí còn không biết kẻ sau màn đến cùng là ai lá bài tẩy của bọn hắn trừ tiền bên ngoài còn có cái gì chuyện lần này đối với chúng ta đến nói quá bị động thật sự là vạn vạn không nghĩ tới chúng ta bên này vừa mở bài đối phương liền ra vương nổ ngũ ca trầm tư một hồi thở dài một hơi nói tiền này khẳng định không thể mớn lần này là thật không nghĩ tới đối phương ra chiêu tàn nhẫn như vậy chúng ta đúng là gây chú ý căn bản cũng không có nghĩ đến sự tình sẽ phát triển đến nước này chuyện này chủ yếu trách nhiệm tại ta là ta cân nhắc không chu toàn vốn cho rằng chính là một cái bình thường nhỏ ca sĩ không có quá để ý không có an bài người đối nàng tiến hành tỉ mỉ điều tra kết quả xảy ra lớn như vậy một vấn đề quân nhi nói rất đúng hiện tại còn chưa đến thời điểm loại này đ ả thương địch thủ một n g à n tự tổn tám trăm sự tình chúng ta không thể làm mà lại ai là một n g à n ai là tám trăm cũng đều khó mà nói đâu vương quân do dự một chút nói ngũ ca vậy những ngày tiền ngũ ca nói để công ty tài vụ đem tiền còn nguyên cho người ta lui về sau đó để pháp vụ khởi tố cái kia điểm công ty quản lý cái này nổi liền để hắn cong đi quay đầu gây nên văn kiện cho đối phương đem sự kiện lần này giải thích rõ ràng thái độ phải thành khẩn tốt nhất có thể hẹn đến đối phương người phụ trách kia gặp mặt đem chuyện này nói ra đồng thời cũng có thể tìm một chút đối phương n g m n n g u ồ n cuối cùng để tỏ lòng chúng ta thành ý đưa đối phương một cái nhân tình các ngươi bên kia không phải lập tức sẽ mở máy một bộ cổ trang vợ kịch sao đem bộ này hí nhân vật nữ chính đội đưa cho cái kia nhỏ ca sĩ diễn mặt khác chuyển lời ra ngoài về sau ai đều không cho đánh nữ hải kia chủ ý tiểu lỗi nhất là ngươi ta có một loại dự cảm nàng khẳng định cùng sự kiện lần này phía sau người kia có loại nào đó quan hệ nếu không đối phương sẽ không vì một cái mới xuất đạo nhỏ ca sĩ đến đắc tội các ngươi hai anh em đần muốn đều là được không bù mất sự tình vương còn nói t ố t buổi sáng ngày mai ta liền an bài người đi làm liền theo ngũ ca n g ư ờ i nói làm hắn còn nói thêm ngũ ca bây giờ đối phương công ty giám đốc là cái nữ t u ổ i không lớn lắm nhưng năng lực mạnh phi thường lý lịch của nàng phi thường trong suốt rất tốt cha cá nhân ta cho rằng nàng chính là một cái nghề nghiệp người quản lý thậm chí rất có thể nàng ngay cả sau lưng mình đại lão là ai cũng không biết cho nên ta mớn dù cho đem nàng hẹn ra cũng một bên ngũ ca á i một h i lệnh hừ một bên tiếng rồi nói ra vậy ngươi liền cách cái chết không xa vương lỗi không phục nói ta chưa lập gia đình nàng chưa gả hai ta cùng một chỗ yêu đương là thiên kinh địa nghĩa sự tỉnh chỉ cần song phương người trong cuộc đồng ý ai còn có thể nói cái gì lại nói ta kém cái gì à mặc dù rời qua mấy lần cưới nhưng ta có tiền a phòng ở xe tiền giấy loại nào không đều là vừa nắm một bó to liền ta điều kiện này ngoắc ngoắc ngón tay nàng còn không phải lập tức ôm ấp yêu thương a ngũ ca đứng dậy liền đi đều không có mắt nhìn thẳng vương lỗi vừa ra đến trước cửa đúng vương còn nói n h i ề u a n bài mấy người đào sâu một chút đối phương công ty ta muốn ta muốn biết hết thảy vừa dạng sáng ngày thứ hai lưu dũng cùng t ừ lệ vừa ăn xong điểm tâm còn chưa kịp thu thập đâu thẩm thanh thu cùng long diệ phi p liền trước sau tới đem lưu dũng đều cho cả im lặng hắm đúng thẩm thanh thu nói ngươi là một quốc gia công vụ nhân viên thế nào còn mỗi ngày bỏ bê công việc đâu người ta long nhi không có công tác chính thức tới lui tự do ta liền không nói cái gì ngươi cái này một cái có đơn vị không có việc gì tổng hướng ta cái này chạy cái gì à long diệp phi tại vừa cười nói hôm nay là thứ bảy liệu dũng nâng c h ẳ n g nói dựa vào thời gian này trôi qua lễ b à i mấy đều quên trách văn ngươi tiểu thu thu thẩm thanh thu cả giận nói cút đi ngươi bây giờ chính là nhìn ta không vừa mắt ta là tới tiếp ta tư tư đại bảo bối nhi về nhà với ngươi không quan hệ ngươi cái kia mát mẹ cái kia đợi đi buổi sáng cùng trong tháng hội sở cùng viện p ư ơ n g bắt chuyện bắt sau l i u dũng mang theo bọn hắn một nhà đồ vật long diệp phi ô n tiểu tư tư thẩm thanh thu ở phía trước dẫn đường nghẹn hai ngày từ lệ rốt cuộc xuất viện người r a sản phụ xuất viện về nhà ở cỡ lúc đều che đến cực kỳ chặt chẽ sợ thụ một điểm gió nhưng t ừ lệ liền bộ một kiện rộng rãi to béo phụ nữ mang thai váy dẫm lên một đôi dép lê liền ra không có cách nào từ quê quán ra vội vàng liền mang cái này một bộ quần áo thẩm thanh thu cùng long diệp phi đều lái xe chỉ bất quá long diệp phi thận trọng nàng lái tới chính là một đài tô dô ta hiệu phà ra đổn tây ô m hải tử đều phi thường rộng rãi nàng ôm tư tư cùng tư lệ rất tự nhiên ngồi tại hàng sau đem vị trí lái lưu cho lưu dũng lúc này lưu dũng chính là một cái nát thuốc. cũng c、so、h đây là một cái tiến tiểu việt tử mặc dù không lớn nhưng là thiết kế trang trí phi thường tính xảo các loại cây xanh tô điểm ở trong đó để khu nhà nhỏ này lộ ra sinh cơ giả giảo tại người này miệng đông đúc thương nghiệp phồn hoa thành phố lớn bên trong có thể có như thế một bộ tiểu việt tử quả thực là quá hạnh phúc tư lệ cũng đối với nơi này phi thường hài lòng đúng thẩm thanh thu liên tục biểu thị cảm tạ sau để lưu dũng mau đem trên xe đổ vật đều cầm v à o thu thập xong phòng ngủ chính sau để long diệp phi đem tư tư bảo bối bỏ vào giường nhỏ đám người lúc này mới thở dài một hơi lưu dũng cởi tủm tỉm nhìn xem mình quên ữ tự đủ liền ngươi nhất hưng phúc nhiều người như vậy bận rộn ngươi một cái ngươi cũng không nói tiếng cảm ơn còn ở lại chỗ này ngủ say sưa lớn cảm giác thẩm thanh thu cùng long diệp phi rảnh rỗi về sau thấy tư lệ còn tại đứng đó đâu thế là nhao nhao khuyên nàng để nàng tranh thủ thời gian nằm xuống nghỉ ngơi đây là ở cứ không thể m ệ n ngọc lấy tư lệ triệt để im lặng nàng nói hai vị tỉ tỉ. hai ngươi nhìn ta cái này tinh thần đầu giống như là ở nhà ở cựu phụ nữ mang thai sao cũng không gạt hai ngươi nói ta tại bệnh viện không có cách nào chỉ có thể trang hai ngày này đều là cố nén n ằ m tới hiện tại về nhà nhưng nhanh để ta b u ô n g lòng một chút đi ta cũng không muốn nằm long d i ệ t phi không tin mà hỏi ngươi xác định ngươi không có chuyện t ừ lệ ân xác định không có chuyện hai vị tỷ cứ yên tâm đi ta nếu là có sự tình đã sớm tiến trong chăn nằm đi sẽ không cầm thân thể của mình nói vừa lưu dũng nghe xong các nàng đối thoại ở một bên chen lời nói hai ngươi không cần lo lắng chuyện này ta chứng minh Nàng hắn i tại cái liếc ệ n tình huống thân Thanh thể tốt đây. Ừ. Thẩm thanh Thu lật một đây. Ừ. m t ó i hùng ó có a ra không không không phải ngươi sinh chuyện thôi. hiện thấy nhi ghét, môn ngươi con, ngươi cũng Dũng này nương môn nhi quá đáng ghét. Từ lúc nàng cảm tại cái Lưu lúc c quá từ sau này n m ì hùng kêu cao tính tình một chút liền chuyển biến, nên có chút lanh liền tính tình biến, nên Hắn h một trở tám. bà hổ ù n g h hổ đứng dậy đi tới thẩm thanh thu trước mặt tức giận nói từ ngày n g chỗ nào đến nhiều chuyện như vậy ngươi không phải liền là muốn biết nàng vì sao không dùng ở cửa sao đến ta cho ngươi biết nói xong lưu dũng liền đem một hạt nhỏ hắn vừa móc xuống tới tinh thạch nhét vào thẩm thanh thu miệng bên trong thẩm thanh thu bị lưu dũng bất thình lình cử động giật mình kêu lên nàng bản năng phản ứng chính là muốn đem miệng bên trong cái k i a hạt cắt hạt một dạng đồ vật phun ra ngoài thế nhưng là nàng còn chưa kịp nôn đâu liền cảm giác cái k i a hạt nhỏ ở trong miệng biến mất không thấy gì nữa theo theo bản năng mình nuốt một hớp nước miếng sau thẩm thanh thu ngạc nhiên phát hiện bên trong thân thể của mình bộ rõ ràng phát sinh biến hóa phản phất có vô t ậ n lực lượng tại tràn ngập thân thể của mình mình cũng có thể cảm giác được một c ô mới sinh cơ để thân thể lần nữa tỏa sáng thanh xuân lại một lần cảm nhận được tuổi dậy thì cái chủng loại kia tinh lực vô hạn cảm giác mà lưu dung tâm bên trong thì là thầm nói đáng tiếc. bởi vì thẩm thanh thu đã sớm n ế m qua hắn xích bảo q u ả cho nên thể nội năm xưa tích độc sớm đã sắp xếp qua một lần bây giờ nghĩ nhìn nàng liền kéo mang nôn bị trò mẹo là không nhìn thấy bất quá cái này bản nguyên năng lượng tinh thạch tình cần phải so xích bảo q u ả đột nhiên nhiều chẳng những có thể bài độc dưỡng nhan trừ bệnh tiêu xẹo chính yếu nhất chính là nó có thể ưu hóa kết cấu thân thể trên phạm vi lớn cường hóa thân thể t ổ c h ứ c cho nên thẩm thanh thu hay là bị một thân sền sệt đại hát ép chạy tới phòng tắm rửa lưu dũng không phải kia nặng bên này nhẹ bên kia người tại long diệ phi trận mắt ố c mồm không rõ ràng cho lắm tình hùng dưới sau đó liền trực tiếp đem nàng đẩy tới một cái khác cái phòng vệ sinh long diệp phi tại mấy cái này trong nữ nhân tuổi là lớn nhất cái này liền mang ý nghĩa nàng ăn xong bản nguyên năng lượng tinh t h ạ c h sau hiệu quả tuyệt đối là tốt nhất theo một tiếng không dám tin thét lên sau long diệp phi tại trong toa lét vượt qua nhân sinh của nàng đến ám thời khắc sau đó chính là nàng hóa kén thành bướm tái hiện vinh quang thời điểm nữ nhân thật là quá phiền thức hai nàng dùng dòng d i ã hơn một giờ mới ra ngoài mà lại đều là chân không ra trận chỉ c u ố n khăn tắm liền l i n ra nguyên lai、like、quần áo đều đã bị hai nàng ghét bỏ ném đi ra thẩm thanh thu cùng long diệp phi quan sát lẫn nhau đối phương lại nhìn một chút mình sau đó không hẹn mà cùng g i e o họ đối với nữ nhân tới rằng còn có thể có chuyện gì so ra mà vượt mình lại biến trẻ tuổi chuyện này trọng yếu lưu dung cũng nhìn ra hai nàng biến hóa rất rõ ràng đầu tiên là thân cao trên cơ bản đều dài cao ba đến năm cm lại có là ráng người quả thực chính là có thể xưng hoà n mỹ nhất là l o n g d i ệ p phi rõ ràng nhất bởi vì hai năm này số tuổi lớn k h í cũng đ ặ c yếu b ỏ bê rèn luyện nàng càng thêm mập ra nàng b ả n đã bắt đầu đi ở giữa năm quý phụ lộ tuyến nhưng là bây giờ nàng kia n ạ o nhân lại khoe đẹp cân đối thân thể là một cái khăn tắm chỗ tre không lớn á t được nhất là kia một thân chặt chẽ lại trắng non làn ra thậm chí cảm giác so tư tư bảo bối còn tốt hơn tấm kia vốn là khuynh quốc h u y n h thành gương mặt bây giờ trở nên càng thêm thanh thuần mỹ lệ cho lưu dũng cảm giác nàng trí ít trẻ mười mấy tuổi tư lệ cũng là hết sức cao hứng nàng hưng phấn đối với hai người nói hiện tại biết ta vì sao không dùng ở cứ đi không ngờ rằng nàng cái này vừa mới r ứ t lời chỉ nghe thấy thẩm thanh thu cùng long d i ệ t phi hai nàng c h ă m miệng một lời nói lưu dũng ta cũng phải sinh con chương 243, m ộ t mình mang bé con chương 243, m ộ t mình mang bé con khổ cực lưu dũng phát hiện khi ba nữ nhân tại cùng một vấn đề bên trên đạt thành trung nhận thức đồng thời nóng lòng áp dụng tình hôn dưới hắn căn bản là bất lực phản kháng đúng cái này ba cái hai lần phát dục sau tỏa sáng thanh xuân nữ nhân muốn đi mua quần áo đúng cho các nàng ba cái tới nói đi qua những cái kia quần áo căn bản là không xứng với mình bây giờ đừng nhìn các nàng tắm rửa thời điểm chậm khả nhất sáng đặt thành trung nhận thức nói xong muốn đi dạo phố mua quần áo thỏa tốc độ kia nhanh kinh người từ lệ bên này dùng hút sữa khí cho tư tư tiểu b ả o bối chuẩn bị mở miệng lương đặt ở trong tủ lạnh uy thời điểm để lưu dũng làm nóng liền có thể mà thẩm thanh thu cũng là mang theo long diệp phi dùng tốc độ nhanh nhất đem trong nhà mông ra cỗ c h ố n g đuổi dùng mấy khối ga giường đơn giản đổi thành váy bởi vì khăn tắm khỏa thân bên trên thực tế quá ngắn m ặ c không đi ra húng chi vẫn là chân không đóng gói trước trước sau sau liền dùng hơn mười phút ba nương môn nhi có hai cái khỏa ga trải dường tử một cái lồng lấy to béo phụ nữ mang thai váy cùng một chỗ lên lấy dép lê liền đi ra ngoài nhưng là các nàng ba ba o nhiêu cũng vẫn là muốn chút mặt mỗi người đều mang lên k h u trang long diệp phi còn mang lên một bộ màu đậm kính lớn, đem mình ngay cả mẹ ruột đều nhận không ra lưu dũng im lặng nhìn xem các nàng ba cái cũng không quay đầu lại rời khỏi cửa nhà nội tâm có một thanh âm bất lực cuồng n ố n g cái này mẹ nó đến cùng là ai tại ở c ứ bất quá vừa vặn thừa dịp trong nhà không ai lưu dũng n h ấ t người có thể làm điểm việc không thể lộ ra ngoài nhi hắn trước đem cửa chính của sân đóng kỹ sau đó lách mình tiến vào chủ tinh từ nhỏ huyền không đ ả o bên trên vĩnh hằng không gian bên trong cấp tốc xuất ra một bộ tạ tạ thi thể dùng mình kiếm bản rộng phi tốc đưa nó tách rời tại thân thể của nó hóa thành vô hình năng lượng tiêu tán trong không khí trước đó liền đưa chúng nó thu vào chiếc nhẫn không gian bên trong lưu dũng cầm lấy cuối cùng một khối còn không có tiêu tán sạch sẽ tạ tạ thân thể nháy mắt liền trở về địa cầu khi hắn xuất hiện tại trong tiểu viện thời điểm trong tay kia mấy trăm cân tạ tạ thịt cơ hồ là tại không đến một phút thời gian bên trong liền biến thành tinh khiết năng lượng tiêu tán cũng tràn ngập tại cái này n h à nho nhỏ ở trong bởi vì lưu dũng thực lực bản thân quá mức cường đại cho nên hắn căn bản là cảm giác không ra trong viện không khí có biến hóa gì thế là hắn liền đem du du gọi ra đến đơn giản hỏi thăm một chút loại tình huống này đúng con mới sinh có chỗ tốt sao sẽ hay không có nàng ảnh hưởng của hắn du du lời ít mạ ý nhiều nói cho lưu dũng nói tạ tạ nhục thể hóa thành năng lượng là tuyệt đối tinh khiết mà lại đã bị không khí pha loãng vô số lần cho nên loại này năng lượng phi thường nhu h ò a đối với hút vào người một điểm hình tượng đều không có có thể yên tâm lớn mật hô hấp lưu dũng được đến mình muốn đáp án thế là hắn lại liên tiếp không ngừng xuất ra mấy khối tạ tạ thi thể nhét vào tư tư ở cái gian phòng k i a phòng ngủ chính cùng trong m i ệ n g các ngõ ngách để bọn hắn tại cái này nho nhỏ tứ hợp viện bên trong đều đều tiêu tán đợi cho mấy khối tạ tạ thịt chỉ còn lại một miếng ra thời điểm lưu dũng man ý lộ ra tiểu dung chỉ cần là không dậy nổi gió、lớn. những n à y vô hình năng lượng chí ít có thể ở đây tụ tập vài ngày mới có thể bị thiên nhiên chậm rãi hút dọn sạch chỉ cần mình q u ê nữ có thể được lợi dù chỉ là một chút xíu đều có thể về phần lãng phí những cái kia mưa bụi đừng nói chết mất tạ tạ chính là sống hiện bắt đều đổ i lội bận rộn nửa ngày lưu dung cương muốn ngồi hạ uống miếng nước nghỉ một lát dương nhỏ bên trong tư tư lại là t ỉ n h ngủ một tiếng vang r ộ i khóc lóc nháy mắt để lưu d u n g lai tinh thần vội vàng chạy tới mở ra thuần cô tông nước tiểu giới tử phát hiện k u ê nữ đã nước tiểu lưu dung thông hai ngày nữa học tập hiện tại đã có thể rất n h ẩ n nhuyên th hiện tại dùng những này thuần cô tông t ã là t h ầ m thanh thu lấy ra nàng nói là mẹ của nàng trong đêm chuẩn bị ra hắn rất nhanh thay xong nước tiểu giới tử ông đã đình chỉ khóc giống tiểu tư tư trong sân dưới bóng cây h ó n g m á t lưu dũng đã cảm thấy tiểu g i a hỏa từ khi đổi s o n g t ã không khóc về sau dị thương hưng phấn mặc dù nàng còn quá nhỏ nhưng là đã có thể đơn giản biểu đạt ra tâm tình của mình lưu dũng khả lấy khẳng định bởi vì tư tư quá nhỏ yếu cho nên càng thêm có thể cảm nhận được tràn ngập trong sân tinh thuần năng lượng sử dụng tu tiên trong tiểu thuyết thuyết pháp chính là chỗ này linh khí đặc biệt sung túc sẽ khiến người thể xác tinh thần vui vẻ ngay tại một cái thanh âm không hài hòa từ trong túi quần truyền ra điện thoại của hắn vang liền cái này đột nhiên vang lên tiếng c h u n g đem ngay tại hưng phấn kình bên trên tiểu tư tư giật này mình ngây người một lúc công phu nàng miệng nhỏ một xẹp hoa một tiếng liền khóc lên l u ố n g cuống tay chân lưu dũng nhất bên cạnh d ỗ g à n h quê nữ một bên tiếp lên điện thoại trong lúc bối rối hắn đều không nhìn là ai gọi điện thoại tới cho nên nhận lúc liền không cao hứng hỏi một câu ai vậy như thế rất tốt lúc đầu tư tư ngay tại khóc bị nàng cái này một cúng học lại cho kinh đến kết quả là tiếng khóc của nàng càng lớn nhưng mà nhà ruột còn gặp mưa lưu dũng điện thoại này còn không hỏi ra tới một cái tí ngỏ mau dậu đâu hắn cái kia đường dây riêng điện thoại lại v a n g có thể đánh đường dây riêng điện thoại không phải khương vũ chính là văn phòng đoán chừng là có chuyện gì không có việc gì bọn hắn căn bản liền sẽ không quấy dối mình thế là hắn nương theo lấy tư tư khóc lớn âm thanh đúng đã kết nối nhưng lại không biết là điện thoại của ai hô một câu n g ư ờ i trước chờ đã sau đó liền đem điện thoại ném ở trong viện trên bàn trà sau đó lại nhanh chóng tiếp lên cái kia đường dây riêng điện thoại cũng không có hỏi là ai cũng tương tự nói một câu ngươi cũng chờ sẽ đồng dạng đưa điện thoại di động ném trên bàn sau lưu d u n g bắt đầu ôm tư tư tiểu bảo bối tại trong tiểu viện xoay quanh vừa đi vừa hống bảo bảo n g oan bảo bảo không khóc tư tư bảo bối nghe lời nhất dù sao là lưu d u n g có thể nghĩ đến dỗ hải tử lời nói tất cả đều nói ra mà tại hai bộ điện thoại bên kia một cái là chu đồng một cái là k h ư ơ n g vũ giờ phút này hai người bọn họ đều được một trận tưởng rằng đánh sai điện thoại nhưng trải qua đúng số điện thoại thẩm tra đối chiếu sau xác nhận đây chính là lưu d u n g điện thoại a thế nhưng là bên trong thế nào có hải tử tiếng khóc cùng lưu dũng dỗ hải tử thanh n h đâu đại khái qua có thể có hai ba phút sau lưu dũng trong ngực tiểu tư tư mới đình chỉ tiếng khóc lưu dũng ôm nàng lại ngồi xuống nhìn thấy trên mặt bàn hai bộ điện thoại mới nhớ tới bọn hắn cũng đều đang bận đứng dây lưu dũng cũng lời cầm lên nghe dứt khoát liền trực tiếp đem hai bộ điện thoại đều đ è xuống loang ngoài sau đó hắn mới không kiên nhẫn mà hỏi ai vậy như thế không có nhãn lực độc đáo nhi gọi điện thoại cũng không chọn cái thời điểm suất nói chuyện trước cái kia là chu đồng mặc dù nàng cũng là nhìn quen cảnh tượng hoành t r ắ n g người nhưng là lòng hiếu kỳ của nữ nhân thúc đẩy nàng thực tế là nhịn không được yếu ớt ở trong điện thoại hô một tiếng lưu dũng ân là ta ngươi là ai à ta không xem ra đ nghe xong cái này vô lại ngữ khí cùng giọng điệu đầu bên kia điện thoại chu đồng xác nhận đây chính là nàng nhận biết cái kia l ư u dũng thế là nàng mang hiếu kỳ ngữ khí nói là ta chu đồng ngươi kia cái gì tình huống thế nào còn có hại t ử tiếng khóc đâu lưu dũng nói áo là n g ư ơ i a sao sự tình đều xử lý lưu loát tiền đã chuyển qua chu đồng nói những cái kia một hồi lại nói ta hỏi ngươi đây là ở đâu đâu thế nào còn có hại t ử tiếng khóc đâu lưu dũng có chút không xác định nói ta hôm qua không có đã nói với ngươi sao chu đồng không có a có đúng không có thể là ta bận bịu trong váng quên nói cho ngươi tiếp lấy lưu dũng lại hưng phần nói vừa rồi khóc chính là ta khuyên nữ liền hỏi ngươi giọng lớn không lớn đi biết vì sao chúng ta tiểu tư tư khóc không chính là ngươi cái này khi di nương đột nhiên điện thoại tới đem cho chúng ta dọa cho khóc tư tư tiểu bảo bối nhi cha nói rất đúng không đúng rồi lưu dũng nói xong đột nhiên sửng sốt ánh mắt của hắn rời rạc nhìn một chút tiểu tư tư lại nhìn một chút trên mặt bàn điện thoại sau đó một mặt táo bón biểu lộ gầm nhẹ một câu nghiệp trường a tiên t ĩ n h trong tiểu viện tư tư tiểu bảo bối nằm tại ba ba trong lồng ngực nhẹ g ọ n nghe a lấy lưu dũng xoắn suýt nhìn xem điện thoại trên bàn không biết sau đó phải nói cái gì. hai ngày này để kê hai cái gì nương đều đem lưu dũng cho cả tuần h mồm há mồm liền khoan khoái ra trang diện một trận trở nên rất quỳ dị cũng may bầu không khí như thế này không có trì hoãn thời gian quá dài vẫn là chu đồng thanh â m trước chuyển tới nàng lớn tiếng hỏi ngươi vừa rồi nói là ai k h u ê nữ lưu dũng bất đắc dĩ đành phải hồi đáp ta hôm trước vừa ra đời tám cân tám lượng một cái mập mạp nha đầu kiểu gì h a n g hay không sau đó lưu dũng tiếp lấy trái lương tâm nói đ ú n g cũng phải chúc mừng ngươi à ngươi vậy cũng là lên làm di nương lưu dũng vốn cho rằng sự nghiệp hình nữ cường nhân hẳn là đúng hải tử sẽ không như vậy cảm thấy hứng thú cái kia từng nhớ hắn âm vừa dứt điện thoại bên kia liền truyền đến chu đồng hưng phấn tiếng thét trói thai ngay sau đó liền nghe nàng nói ta hiện tại liền đi sân bay ta muốn tận mắt nhìn xem ta khuyên nữ ngươi nhớ k i đem vị trí phát ta t ứ t tốt tút, tút, tút. đừng quên cũng cho ta phát một vị trí một cái khác trong điện thoại rốt cục chuyển ra tiếng âm lưu dũng chính phiền đây tức giận nói ngươi là ai nhà khương vũ tức tốt tốt nguyên lai、like、là lãnh đạo a cái kia ta tiếng nói chuyện khả năng lớn một điểm ngươi ta dựa vào treo cái này mẹ nó ngay cả cái cơ hội giải thích cũng không cho lưu dũng nhìn c h ầ m c h ầ m hai bộ điện thoại trọn vẹn n g ẩ n người năm giây mới không tình nguyện cho chu đồng cùng khương vũ phân biệt phát địa vị lại cáo chi số cửa phòng sau lại đưa di động ném ở trên mặt bàn hắn nhìn một chút thời gian nên cho tiểu tư tư cho vũ hắn trước tiên đem mình chơi t r i n h cao hứng khuê nữ bỏ vào giường nhỏ bên trong sau đó liền muốn đi trong tủ l ạ n h cầm từ lệ lưu lại sữa không ngờ rằng hắn còn chưa đi ra đi hai bước đầu tư tư tiểu bảo bối lại hoa một tiếng khóc lên doa đến lưu dũng mau đi trở về lại đem khuê nữ bế lên kết quả nha đầu này vừa bị ôm liền khóc lưu dũng ôm nàng trong phòng ngoài phòng đi một vòng xác nhận tư tư không có chuyện về sau mới lại đem nàng nhẹ nhàng thả lại giường nhỏ bên trong kết quả vừa bông tay không đợi đứng dậy đâu h o lại khóc lưu dũng đối tư tư nhỏ giọng cười mắng n g ư ơ i cái tiểu h ư n đản g trên mông trang chốt mở đi vì sao vừa để xuống hạ liền khóc là không phải là muốn để ba ba ôm lưu dũng lần này cũng không thả cứ như vậy một tay ôm quê nữ một tay vội vàng nóng sữa tả hữu trong phòng cũng không ai hắn không e rẻ từ không gian bên trong lấy ra một cái xích bạo quả chen bốn g ọ t nước trái cây đến bình sữa bên trong còn lại bị hắn ăn một mình rơi đây đã là lần thứ ba cho khuê nữ uy nước trái cây xuất sinh đêm hôm đó uy hai dọn hôm qua trộm đạo uy ba dọn bây giờ nhi thì là trắng trận uy bốn dọn ngày mai lại uy năm dọn hậu tiên ta dựa vào dạng này mà tính trăng tròn về sau chẳng phải là một lần liền có thể ăn một viên quả t r ư ơ n g hai trăm bốn mươi b ố đánh cờ t r ư ơ n g hai trăm bốn mươi b ố đánh cờ lưu d u n g cầm đạ ấm tốt bình sữa đem núm vũ cao su nhẹ nhàng nhét vào khuê nữ miệng bên trong tiểu tư tư phản phất biết nơi này là thêm nước trái cây sữa ra sức mút vào mà nàng hai cái tay nhỏ thì là gắt ga ôm bình sữa sợ có người cướp đi giống như lưu dũng phát hiện nhà mình cái này khuê nữ cùng lúc sinh ra đời đã có biến hóa rất lớn rõ ràng mới xuất sinh ba ngày nhưng là cho dù ai xem xét cái này đều giống như xuất sinh hơn mấy tháng hải tử hắn đột nhiên cảm thấy mình có chút nóng nảy lo lắng dạng này sẽ đốt cháy giai đoạn vạn nhất hải tử chẳng tròn thời điểm liền sẽ đi vậy coi như quá dòm người thế là hắn quyết định từ giờ trở đi không còn cho khuê nữ uy nước trái cây sau này chỉ là ngẫu nhiên để nàng tạ i năng lượng đồng đậm địa phương đợi hai ngày vô bệnh vô thai là được ai lưu dũng thở dài một tiếng đúng trong ngực tư từ nói khuê nữ a ta cái này người làm cha vì người thật đúng là thao nát chờ n g ư ơ i lớn lên nhất định phải nhớ kỹ nhiều hiếu kính hiếu kính cha người ta à. mang bé con thời gian trôi qua rất nhanh mang mang tươi sống chỉ trước mắt đã đến xế chiều ba cái ra đi dạo phố nương môn nhi còn chưa có trở lại đoán chừng các nàng ba cái không đến trời tối là không có thể trở về tư tư bé cưng đã sớm chơi mệt đã tại giường nhỏ bên trong nằm ngáy ho ho, lưu dũng bẹp bẹp miệng cảm thấy mình hẳn là ăn chút cái gì thế nhưng là mở ra cửa tủ lạnh bên trong chử một cái bình sữa bên ngoài là không không lại đung đưa à. vừa nghĩ tới ban đêm mấy người các nàng trở về sau khẳng định m ệ n không ai nấu cơm đến lúc đó cái này cả một nhà người ăn cái gì lưu dũng bất đắc di cầm điện thoại lên, gọi giao hàng đi À, ta tại sao phải gọi giao hàng ta mẹ nó chính mình làm ở tiệm cơm a lưu dũng nhất xem liền vui vẻ chưa tới một cái tháng cơm nước có người quản không cần lại vì mỗi ngày ăn cái gì mà phiền não hắn cơ lấy điện thoại trên bàn cho tứ phương hiên láo trịnh đánh qua ngay tại tứ phương hiên trong phòng nghỉ nằm ngủ ngủ chưa lao trịnh mơ mơ màng màng nghe thấy điện thoại di động đều cũng không nhìn là ai liền nhận không vui lòng quát ai vậy như thế không có nhãn lực độc đáo nhi gọi điện thoại cũng không chọn cái thời điểm lưu dũng nhất xứng sở ta dựa vào lời kịch này thế nào quen thuộc như vậy đâu khi trịnh đức minh nghe tới đầu kia nói là lưu dung thời điểm lập tức liền bối rối hoàn toàn không có cho dù là cách điện thoại cũng hoàng thủ hoàng c ư ớ c đứng lên cẩn thận từng ly từng tí hỏi lão bản có gì phân phó lưu dung nói khoảng thời gian này ta sẽ ở tại kinh thành trong nhà lưỡi nhác nấu cơm ngươi bên kia mỗi lúc trời tối cho ta đưa một bản đồ ăn tới buổi sáng cùng giữa t r ư a không cần ngươi quan tâm chỗ tốn hao dùng nhớ ta chương mục là được trịnh đức minh vội nói lão bản nói đùa chính ngài mua bán ăn vài bữa cơm nhớ cái gì sổ sách chuyện này ngài liền không quan tâm giao cho ta ăn bài là được ta mạng mọi hỏi một câu ngài bên kia mấy người dùng cơm lưu dũng trầm ngâm một chút nói cái này thật đúng là khó mà nói tối nay đại khái bốn năm cái đi ai biết ngày mai mấy cái đâu đoán chừng chỉ nhiều không mang thiếu như vậy đi ngươi mỗi ngày cứ dựa theo tám người máy kéo tiêu chuẩn chuẩn bị là được bao nhiêu trước như thế nếu là có biến hóa ta đang thông chi ngươi đúng ta bên này còn có một cái ở cứ s ả n phụ ngươi lại đơn độc chuẩn bị một phần trong tháng bữa ăn chính là loại kia thiếu m ố i thiếu dầu sẽ làm đi sẽ làm sẽ làm nhà ta tẩu tử ngươi ở cứ thời điểm đều là ta làm cơm ngươi cứ yên tâm đi chính đức minh định nói sau đó hắn lại lắm miệng hỏi một câu không biết là vị nào đại lao ra sinh con đáng giá lao bản ngài dạng này tận tâm lưu d u n g bất đắc gì nói dựa vào trừ nhà ta sinh con bên ngoài nhà ai có thể đáng ta để ý như vậy cái gì chính đức minh giật này cả mình mà hỏi lão bản nguyên lai là ngài mừng đến quý tử chúc mừng chúc mừng a lưu d u n g nhạt tiếng nói là mừng đến thiên kim chính đức minh đều giống nhau đều giống nhau chúc mừng lão bản mừng đến thiên kim ngài cứ yên tâm đi trong tháng đ ữ a ăn ta tự mình làm tuyệt đối để đệ mội hài lòng ta hiện tại đi chuẩn bị ngay ban đêm ta tự mình đưa qua quay đầu ngài nhớ ký đem vị trí phát cho ta lưu dũng nói kia liền phiền p h ư c trịnh đại ca chúng ta ban đêm thấy đúng đừng quên mang cho ta chút rượu tới chính đức minh nói đúng vậy ngài liền mời t ô i ta cúc điện thoại lưu d u n g nhẹ chân nhẹ tay vào nhà nhìn một chút bảo bối của mình quên ữ phát hiện nàng đang ngủ say cũng không có t r e o đồ nàng đi lặng lẽ ra ngoài cửa nằm trong sân trên ghế nằm bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần vốn định thừa dịp khó được thời gian ở không híp mắt một hồi kết quả không có nằm qua năm phút đâu cửa sân liền bị gó vang lưu dung thực tế là lười nhác mở miệng hỏi là ai hắn ngay cả con mắt đều không có mở ra trực tiếp phóng thích thần thức xem xét người đến là ai kết quả nhìn người tới hắn một chút đem khương vũ mời vào hắn đưa tay tiếp nhận khương vũ mang đến quả rổ sau t r e o chọc nói không phải đâu ngươi cái này khi đại gia liền mang cái quả rổ đến khương vũ ha ha cười nói ta nhưng cùng ngươi cái này thổ hào so không được ta một năm tiền lương cũng không đổi kịp ngươi lưu tiên sinh uống một bình rượu quý cho nên ta liền không đeo xấu chúng ta cái này quan hệ liền không giảng cứu những cái kia ý tứ đến thế là được lễ nhẹ nhưng tình nặng mà lưu dung ôm khương vũ b ả vai cười h h nói lao khương a ngươi học cái xấu bắt đầu cùng ta đàm lý tưởng ta hiện tại nghèo chỉ có thể uống sông sáo thiên ai đừng nói cho ta ngươi một năm tiền lương liền năm k h i tiền lại nói ngươi chẳng lẽ không biết ta là một cái thiết thực người ta thật sâu cảm thấy cho dù là hai trăm khối tiền hồng bao cũng phải so cái này ba bốn một trăm khối tiền quả d u lợi ích thực tế muốn chỉ chốc lát quả dầu ngươi lấy về cho ta ném hai trăm khối tiền là được khương vũ cười ha ha hắn nói ngươi r a hỏa này thật đúng là cái chết muốn tiền đi không đùa g i n với ngươi đây là cá nhân ta một điểm tâm ý nói xong khương vũ liền từ mình trong túi công văn lấy ra một cái đại hồng bao đưa cho lưu dũng lưu dũng gây chú ý vừa nhìn liền biết bên trong ít nhất là một vạn hắn cười hì hì tiếp nhận khương vũ cho hồng bao sau đó nói ngươi nhìn ngươi tới thì tới thôi còn mang vật gì à chỉnh ta q u á i không có ý tứ cái kia đêm nay chớ đi à lưu lại cùng u ố n g điểm hai anh em ta cũng có một trận không gặp vừa vặn tự âu chuyện khương vũ nhìn xem lưu d u n g im lặng lắc đầu nói ta thế nào liền không có phát hiện ngươi lúc nào trở nên như thế con b u ồ n lưu d u n g nói chuyện này không thể lại ta mà là ngươi chỗ tốt cho t hiếu ngươi sớm cho sớm liền phát hiện khương vũ khoát tay chặn lại nói ngươi mau ngừng lại đi mang ta đi nhìn xem người khuyên ữ l ư u d u n g nói ngươi vừa rồi ở trong điện thoại cũng nghe được là khuyên ữ khương vũ nói nhảm ngươi động tính lớn như vậy ai nghe không được lưu dũng đắc ý nói hhhh cái này không phải lần đầu tiên làm cha hương phấn sao hai cái đại lão ra r ò n d é n vào nhà nhìn một vòng sau lại trở lại trong viện lưu dũng bắt đầu vội vàng cho khương vũ pha t r à mà khương vũ thì là một mặt không thể tưởng tượng nổi nói ta mặc dù không hiểu nhiều nhưng ngươi cũng không thể gạt ta đây là vừa ra đ ợ i ba ngày hài nhi sao lưu dũng không có ý tứ gãi gãi đầu nói lãnh đạo quả nhiên là lãnh đạo cái này đều để ngươi nhìn ra kỳ thật không nói g ặ p ngươi nhà ta t ừ t ừ là t r ư ớ c trời xế chiều xuất sinh đến bây giờ tính toán đâu ra đấy mới bốn mười tám tiếng nghiêm chỉnh mà nói nàng mới xuất sinh hai ngày c ũ n g không biết là nước trà nọ a vẫn là để lưu dũng khí dù sao khương vũ đem miệng bên trong một miệng trà phun ra ngoài hắn hô h á n đúng lưu dũng nói n g ư ờ i ngự văn lý giải là giáo viên thể dục giáo a lưu dũng hướng trên ghế khé dựa không quan trọng nói nói những cái kia còn có cái gì ý nghĩa dù sao ta cũng đại học tốt nghiệp hiện tại cũng coi như lẫn vào già dáng có phong có thế t h i ế p thành đàn liền ngay cả đời sau cũng có nhân sinh như thế còn cầu mong gì a khương vũ xem thường nhìn xem lưu dũng nói một câu ha ha lưu dũng làm theo ý mình quen cũng mặc kệ khương vũ có thể hay không thấy quen mình hắn trực tiếp hỏi nói đi tìm ta có chuyện gì cũng đừng nói với ta ngươi chính là đến xem hải tử hương vũ xấu hổ cười một tiếng sau đó nói xác thực có một chút điểm chuyện nhỏ cần lưu tiên sinh hỗ trợ lưu dũng bất đắc dĩ thở dài một hơi nói ta chính là một cái lao l ự c m ệ n h m u ố n yên t ĩ n h ở nhà dỗ hải tử đều làm không được nghĩ tới chúng ta hai vợ chồng đều không có cái công tác chính thức ta cả ngày bận bịu i tứ phía không có nhà liền vì có thể cho hải tử nhiều tích lũy điểm sữa bộ tiền hai mẹ hắn cũng là một cái nghỉ việc nữ công mình khổ tâm kinh doanh một cái buôn bán nhỏ trong gió đến trong mưa đi vất vả ta chưa kể tới mấu chốt là kiếm điểm kia tiền đều không đủ cho mình giao dưỡng lao cùng chữa bệnh bảo hiểm ngươi nói ta hai vợ chồng dễ dàng sao、Phúc. khương vũ lại một lần nữa đem miệng bên trong nước trà phun ra ngoài giật mình nhìn xem không muốn mặt lưu dũng trong lúc nhất thời lại bị hắn vô s ỉ cho làm cho từ nghèo lưu dũng thấy khương vũ lại đem nước trà nôn làm bộ nghi ngờ hỏi lãnh đạo ngươi nếu là uống không quen ta cái này định cấp ngân lông tơ nhọn ta kia lá trà trong hộp còn có chút hầu vương cao mạt nếu không ta cho ngươi ngâm điểm cái kia nếm thử khương vũ liền vội vàng khoát tay nói t a ơn t a ơn không cần uống cái này rất tốt ngươi kia năm khối tiền một cân hầu vương cao mạt vẫn là giữ lại nấu trứng lục nước trà đi sau đó hắn lại cắn răng hàm trái lương tâm nói ngươi nhìn ngươi cũng là đệ mội nghỉ việc ngươi cũng không nói lời nào một tiếng cái này không quá khách k h í sao dạng này ngươi xem trọng đơn vị gì nói với ta quay đầu ta tự mình chào hỏi để bọn hắn cho đệ mội an bài một cái một cái hương vũ thực tế là nói không được nhìn nhìn lưu dũng xem hắn ý gì lưu dũng tùy tiện nói chuyện ít nhiều tiền rời nhà gần liền không cần tận lực c a t bài chủ yếu là có thể đem năm hiểm một kim nối liền là được ta tính t o á n a một ư ơ i tám tuổi tính thành năm tia liền từ nàng m ư ơ i chín tuổi năm đó bắt đầu tụt đi đem dưỡng lao cùng chữa bệnh đều bổ đủ thế là được cái khác kêu mấy thứ liền theo thực tế tuổi nghề đi thôi ta cũng không thể quá chiếm nhà nước tiện nghi không phải khương vũ đệ nén trong lòng cảm giác khó chịu kiên trì nói đi ta biết chuyện ít nhiều tiền rời n h à gần từ mười chín tuổi bắt đầu tục bảo hiểm sau đó còn gì n ữ a không lưu dung kinh ngạc mà hỏi sau đó cái gì sau đó lao khương ngươi nói đùa cái gì đâu ta chính là cùng ngươi nói chuyện p h i ế mà m thôi cái gì công việc không làm việc ngươi cũng biết ta tình huống nuôi cái vợ con vẫn là có thể liền không p i ề n phức quốc gia ngươi có chuyện gì nên nói liền nói đều là vì quốc gia chương hai trăm bốn mươi lăm lưu dũng l o g ì c h ư ơ n g hai trăm bốn mươi lăm lưu dũng l o g ì c hương vũ cái này là lần đầu tiên phát hiện cái này lưu dũng quá không muốn mặt bất quá hắn cũng là thật không làm gì được hắn tiểu tử này đúng quốc gia cống hiến quả thực quá lớn lớn đến hắn thậm chí có thể ở quốc gia này bên trong muốn làm gì thì làm trình độ kỳ thật hương vũ thông minh như vậy người nháy mắt liền minh bạch lưu dũng là ý gì hắn chẳng qua là phối hợp với đối phương diễn kịch mà thôi hắn biết lưu dũng đây là đang hướng quốc gia cho thấy thái độ hắn đem mình đại lao bà â chính là đại lao bà tạm thời trước xưng hô như vậy đi hắn đem đại lao bà cùng hai từ cố ý đặt ở quốc gia dưới mỹ m của ta lão bà hải tử đều tại trong tay các ngươi đâu cho nên ta bên này sẽ không làm đúng quốc gia có uy hiếp sự tỉnh không dùng để phong ta hương vũ đối với lưu dũng một chiêu này cảm thấy thật sâu bội phục kỳ thật từ lúc tháng ngày nước đột nhiên diện quốc biến mất sau quốc gia bên này đã đúng lưu dũng lệ gần tổ chức sinh ra thật sâu kiếm kỵ mặc dù có đưa tin nói cái này lệ gần đại nhân là cái cực đoan dân tộc chủ nghĩa người căn bản liền sẽ không làm ra đúng quốc gia chuyện bất lợi nhưng là chuyện này ai có thể cam đoan đâu một cái cường đại đến có thể tùy tiện hủy diện một quốc gia dân gian tổ chức vô luận là ở đâu đều sẽ bị người k i ế n kỵ bất quá cũng may cho tới nay lưu tiên sinh đúng với quốc gia c ô n g hiến đều là rõ như ban ngày tích cực hướng lên cho nên cao tầng vẫn luôn không có cái gì thuyết pháp cũng gián tiếp ngầm đồng ý tự do của hắn phát triển thương vũ thu liễm tâm thần nghiêm mặt nói hôm nay tới đây chứ nhưng thật ra là có hai chuyện cần lưu tiên sinh trợ giúp một là cờ r u ộ t tình ngự thực tế là quá khó học trước mắt chúng ta bên này giáo viên thực tế là có ít ngôn ngữ không thông đối với công tác kế tiếp khai triển lên rất lớn chế ước ý của thượng cấp là còn muốn phiền phức lưu tiên sinh một chút giúp chúng ta nhiều dạy nên một chút phẩm học kiêm ưu hạt giống tốt chúng ta bên này mới có thể để cho càng nhiều người khai triển học tập lưu dũng m ặ t không chút thay đổi nói nói tiếp đi khương vũ hơi làm dừng lại sau nói thẳng cờ rụt tinh đầu kia thông đạo đã mở rộng chuyện này cao t ầ n g đã biết đúng này thâm biểu c ả m tạ bất quá bây giờ có một cái rất xấu hổ vấn đề thời không môn độ rộng đầy đủ thậm chí đều vượt chỉ tiêu nhưng là ba m không đến cao độ tương đối mà nói có chút không đủ dùng có một chút cỡ lớn máy móc cô máy vào không được không biết lưu tiên sinh có thể hay không có biện pháp để cở rụt tinh bên kia thời không môn tại hơi cao một chút đâu lưu dũng im lặng liên điểm này p h á sự cũng đáng được bọn hắn chương nhất cái lại vốn cho rằng có thể lớn bao nhiêu sự tình đâu mình liền kém đem số thẻ lộ ra đến chuẩn bị lấy tiền kết quả liền cho tuyên bố hai cái tân thủ thôn nhiệm vụ đây là xem thường ai đây hắn không có chút nào hứng thú đúng khương v ũ nói học tập ngôn ngữ chuyện này dễ nói ở chỗ này liền có thể các ngươi sớm đem người an bài tốt thế là được nhưng là chỉnh đốn và cải cách cở rụt tinh bên kia thông đạo trước mắt mà nói không có điều kiện à viện kia liền cao ba m ta nếu là chuẩn bị cho ngươi cái cao năm m thời không đại môn bên ngoài viện có phải là đều nhìn thấy sơ ý một chút liền sẽ bị hoàng thất biết sau đó chỉ cần hoàng thất một không cao hứng mấy vạn cao hơn hai m trọng giáp đại quân đem các ngươi vây quanh liền ngươi kia ba dưa hai táo có thể chống cự lại sao k h ư ơ n g vũ nghe vậy không khỏi cười một tiếng nói lưu tiên sinh lời từ đ ấ y lỏng quả thực lệnh người cảm động bất quá tiên sinh lo lắng chúng ta đã nghĩ đến trước mắt bên kia đã tại bắt đầu thêm cao tường đ â y chúng ta sơ bộ thiết kế cao độ là mười lăm m lưu dũng đột nhiên bừng tỉnh nói ngoa tàu mười lăm m ngươi là muốn đem máy bay lái qua đi k hương vũ không có ý tứ c ư ờ i nói cái này muốn cảm tạ thạch long đại nhân có hắn ra mặt chúng ta đã cầm xuống chung quanh hơn một trăm nhà tòa nhà nếu như tính đường tính nói chúng ta cái nhà kia dài ngắn đã vượt qua năm cây số cho nên hiện tại nhu cầu cấp bách cỡ lớn đặc trùng thiết bị ra t r ợ liệu dũng ha ha c ư ờ i hỏi các ngươi không ít cho thạch long hứa chỗ tốt đi k hương vũ cũng cười hát hát nói thạch long đại nhân chính là tính tình bên trong người chỗ tốt gì không chỗ tốt cái kia ba hàng dài từ vệ đông mời hắn uống hai bữa rượu m ì ăn liền cùng lạp xưởng hôn khói bao no thạch đại nhân liền đáp ứng đồng thời hứa hẹn về sau chỉ cần là từ vệ đông sự tỉnh chính là hắn thạch đại nhân sự tình, cho nên liền. Ta dựa vào, lưu dũng u quá đầu thu mua, n nâng chán, nó mình người dùng liền này nói ra để cho mình còn thế nào tại cao tầng vòng tròn bên trong hốn, xem xét chính n g của cho cái cho cao cái hào thế h mẹ mất mặt, mã mấy mì tôm xem tử ta tại xét để để bao ra là phải đợi á n long dừng dận. Dung h thạch hà tơi bởi lại Lưu đ cho khương vũ sau khi nói xong nói sự tình có thể giúp các ngươi giải quyết bất quá ngươi cũng nhìn thấy hiện tại tình huống này ta tại hầu hạ trong tháng tới tới lui lui ra ra vào vào đều không phải rất thuận tiện nếu là không quá sốt rồi nói chở ta khuê nữ ra trong tháng a đến lúc đó ta đem mẹ nàng hai đưa về nhà hết thể dàn xếp lưu l o á ta đang nói đi hương vũ ngượng ngùng nói lưu tiên sinh à, ngươi cũng biết thời gian không đợi người chậm trễ một tháng thật là chậm trễ thật là l ắ m chuyện à. l ư u dũng nói vậy các ngươi cũng không thể đánh gãy ta ở nhà hầu hạ trong tháng đi phu nhân ta đây là đầu một thái ta thế nào không được tại nhà đem nàng chiếu cố tốt hương vũ đột nhiên hỏi à, vì cái gì không nhìn thấy tôn phu nhân lưu dũng áo nàng ra đi dạo phố á c h á c h lưu dũng đột nhiên sửng sốt cảm thấy mình giống như nói sai cái gì hương vũ đột nhiên sửng sốt cảm thấy mình giống như nghe lầm cái gì hai người đồng loạt cười cười không nói chuyện đều cúi đầu bắt đầu uống trà trang diện một trận lâm vào xấu hổ bên trong một chén trả uống qua sau lưu dũng xuất hỏi trước các người đối với cờ ruột tinh cùng địa cầu hai bên mậu dịch làm sao kế hoạch hiện tại có mặt mày sao khương vũ nói quốc gia bên này đã kế hoạch tại trong vòng mười năm bỏ vốn một ngàn tỷ mới thành lập một cái hoàn vũ tập đoàn mua bán cổ phần công ty trách nhiệm hữu hạn xem như trực thuộc gương mong lợi chủ doanh nghiệp vụ liền là phụ trách l à m tinh cùng cờ ruột tinh tài nguyên khai phát cùng xây dựng kinh tế công ty từ quốc gia toàn quyền cổ phần k ô n g chế trước mắt người tổng phụ trách là ngài không nhất định nhận biết lưu dũng con mắt đột nhiên sáng lên nghĩ, nghĩ nói lão khương chúng ta anh em về anh em nhưng thân huynh đệ còn phải m ì n h tính số sách các ngươi cầu ta hai cái sự tình ta đáp ứng nhưng ta hiện tại mang nhà mang người cũng không thể giúp không vội đi trước đó làm những chuyện kia coi như ta báo đáp quốc gia ta sẽ không nhắc lại nữa hắn nhưng chuyện sau này liền không thể tùy tiện như vậy vừa nói quản sao thế ta cũng là làm cha người bao nhiêu cũng phải cho khuê nữ tích lũy điểm đồ cưới không phải ngươi nhìn dạng này đi các ngươi sách hai chuyện này ta tùy thời đều có thể xử lý ta nhưng các ngươi thời gian đến nhưng mà ta có một cái yêu cầu cái này hoàn vũ tập đoàn mua bán cổ phần công ty trách nhiệm hữu hạn ta muốn chiếm hai thành cổ phần ta nói cũng không phải cổ phần danh nghĩa mà là thực tế nguyên thủy cổ phần ta cũng không không miệng răng trắng lớn các ngươi bên kia không phải dự định mười năm bỏ vốn một n g à n t ỷ sao ta cái này hai mươi phần trăm cổ phần ta tự móc tiền túi cũng chia mười năm bỏ vốn hai nghìn n ước chuyện này ngươi nếu là không làm chủ được nói liền trở về cùng lãnh đạo thương lượng một chút hy vọng mau chóng có thể có một cái hài lòng trả lời chắc chắn h ư ơ n g vũ khổ một gương mặt lắc đầu trực tiếp mở miệng nói ra ta đều không cần hỏi đầu phân cho ngươi hai mươi phần trăm cổ phần là căn bản không có khả năng nghĩ cùng đừng nghĩ nắm chặt tiền mặt muốn nhập cỗ hoàn vũ mậu dịch người có rất nhiều đừng nói ngươi cầm hai nghìn hiện tại chính là quốc gia một phân tiền không tốn tìm tư mộ quỹ ngân sách đem cái này một ngàn tỷ toàn túi tùy tiện cho cái năm cổ phần ta tin tưởng đều sẽ có vô số đại lao đúng này chạy theo như vịt muốn tham dự vào cho nên ngươi điều kiện này lưu d u n g cười c ư ờ i ý vị thông trường sau đó hắn móc ra trong túi điện thoại ngay trước khương vũ mặt cho hắn phát một đầu giọng nói tin tức lưu d u n g thanh â m băng lanh nói ta lệ gần dự định bỏ vốn hai nước quốc tệ mua hoàn vũ tập đoàn mua bán cổ phần công ty trách nhiệm hữu hạn hai mươi nguyên thủy c ủ quyền nhìn các vị lãnh đạo phê chuẩn lưu dũng nói xong nhẹ bông tay g ọ n nói liền đã phát đến khương vũ điện thoại bên、trên. Thương vũ có, có, có, có c nước, nước bất quá lần trước ta trở về thời điểm xuyên qua cửa rụt tinh cùng địa cầu ở giữa cái thời không kia cửa lúc phát hiện đạo này xuyên qua thời không cửa giống như có chút không quá ổn định có phải hay không là năng lượng muốn tiêu hao sạch hoặc là thiết bị bên trong tin thua thiệt điện đây đều là khó mà nói sự tình Vạn n h ấ t n g à nào cái này y xuyên n cái cửa qua đột h i coi ê n quan như bế t h chúng ta những này, giai đoạn trước đầu nhập thật Khương a ta giai o đoạn đàn, đầu này là liền uống công. vậy Vũ trước mắt í m bắt bị đầu không bị khống chực ế nhảy lên, hắn hiếp mắt t r câu câu nhìn c h ầ m c h ầ m lưu dũng nhất nói không phát uy hiếp uy hiếp trắng trợn hương vũ không nghĩ tới lưu dũng đột nhiên trở mặt vậy mà cầm toàn bộ c ỡ rụt tinh đến uy hiếp bọn hắn mà hắn còn không thể cùng lưu dũng trở mặt không phải là không thể là căn bản cũng không dám bởi vì ai cũng không biết lưu dũng trong tay át c h ù bài đến cùng là cái gì nếu như hắn thật có chốt mở thời không môn bản sự như vậy quốc gia đối với cờ rút tinh hết thệ kế hoạch ở trước mặt hắn đem không có chút ý nghĩa nào thậm chí có thể nói là bị nắm gắt gao lưu dung cũng không nói một lời sắp mặt bình tĩnh nhìn cưng ơ vũ hai người nói chuyện cứ như vậy im b ặ t m à t rừng trong tiểu viện lại lần nữa khôi phục kiến tĩnh qua hồi lâu cưng ơ vũ thở dài một hơi hỏi đây đều là ngươi sớm dự mưu tốt lưu dung đ ứ n u n ô i khinh thường nói ta nào có kia thời gian rắn rỗi chẳng qua là vừa rồi tạm thời khởi ý tôi h ngươi cũng biết ta người này là nhìn tài như mạng đi ra ngoài không chiếm coi như ném cái này đột nhiên nhìn thấy có t i ệ n nghi ta nếu là không chiếm kia chẳng phải thành vương b Ta còn k hương ô n muốn nữ g phải cho khuê l u qua yêu cầu quá một phần gia nghiệp. Dù là có một điểm miễn điểm ta không tại, nhà chúng ta tư tư cũng có thể ta phần nghiệp, phần phải. phận không nhà chúng không Cho không ngày cũng này cưỡng sống qua ngày không phải. Cho nên ta cái này gia cái đi. dựa dù là vào có có cổ ư vũ nghe lưu dũng lời này kém chút không có đem cái mùi t ứ c điên một cái vạn ước quy mô tập đoàn công ty hai thành cổ phần còn gọi miễn cưỡng sống qua ngày ngươi còn muốn mặc không chương hai trăm bốn mươi sáu các ngươi một nhà đều rất c h â u chương hai trăm bốn mươi sáu các ngươi một nhà đều rất c h â u hương vũ cùng lưu dũng thực tế là l à m nhảm không đi xuống ra hỏa này quá vô xỉ thế là nói ta sẽ đem ngươi còn nguyên hướng cao tầng phản ứng Về p hương ầ n t h ợ n như thế nào trả lời chắc chắn không phải ta sự tình, nếu có tin tức, ta sẽ ngay lập tức thông n g g cấp chắc có tức, tức chi phải lập thế ư trả ta ta lời sự sẽ i hôm a ta y vậy cứ trước cáo như n hết h ư đi, tử. ơ vũ nói xong đứng dậy muốn đi lại bị lưu dũng ngăn lại lưu dũng cười ha hả nói đ ừ n g giới a lao khương công là công tư là tư cả hai không thể nói nhập là một ngươi thật vất vả đến một chuyến không thể đi đồ ăn ta đều định xong tứ phương hiên một hồi liền đưa tới nói xong ban đêm hai anh em ta cùng u ố n g điểm ngươi còn cùng ta kéo cái gì trung thực tại cái này lại đi hương vũ mặc dù bị lưu dũng lưu lại nhưng là cảm xúc rõ ràng không cao sự tình không có xử lý minh bạch hắn từ đầu đến cuối một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề lưu d u n g cũng mặc kệ hắn có cao hứng hay không câu được câu không cùng hắn nói chuyện tào lao lấy trong lúc đó tiểu tư tư t ỉ n h ngủ lưu d u n g ngay trước khương vũ mặt đem đổi nước tiểu giới tử cho bú đập sữa nước sống toàn l à m một lần toàn bộ quá trình càng phát ra nước chảy mây trôi khương vũ cũng là thực tế nhịn không được tò mò hỏi để m g ồ i thật ra đi dạo phố lưu d u n g rất bình tĩnh nói ân cùng hai nương môn nhi chưa tới giữa chưa liền ra ngoài chỉ để lại hai bình sữa đoán chừng cái điểm này hẳn là nhanh trở lại đi khương vũ lại yếu ớt hỏi một câu hai tử thật sự là hôm trước xuất sinh, lưu d u n g nói chuyện này ta cũng không có cần thiết lừa người hiệp hòa bên kia có hồ sơ t r a một cái liền có thể t r a được lại nói đi hiệp hòa chuyện này là số 18 văn phòng giúp ta an bài căn bản là làm không được giả hương vũ gật gật đầu yên lặng nói một câu các ngươi một nhà đều rất c h â u mãi cho đến buổi chiều nhanh sáu điểm ngoài cửa viện rốt cục truyền đến ô tô tiếng còi lưu d u n g ôm hải tử đi ra ngoài đón mở cửa xem xét hoắc trước mắt cái này ba cái tịnh lệ nữ nhân kem chút không có chói mù lưu d u n g hợp kim ty tan mắt chó từng cái trang điểm thời thượng tịnh lệ không nói thậm chí ngay cả kiểu tóc đều thay đổi long diệp phi biến thành s o n g đuôi ngựa một thân thanh thuần thiếu nữ di cờ khoản g để lưu dũng đều cảm thấy nàng là cái học sinh cấp ba đâu thẩm thanh thu thì là một thân liên y v á y ngắn hai đầu bắp đ u ổ i thon dài hạ dẫm lên hận trời cao nguyên vốn là có một m bảy mươi nhiều nàng bây giờ gặm s o n g tinh thạch sau lập tức liền nhảy lên đến một bảy mươi lăm lúc này lại dẫm bên trên hận trời cao thân cao nhất cử vượt qua một m tám nghiễm nhiên chính là hành tàu duy mật l a tú khoa trương nhất chính là mình kia đơn thuần thiện lương đại phu nhân t ừ lệ vậy mà mặc chính là bạ lẹn xì ạ gạ xứng hoa lân trời nô kia túiền miễn cưỡng có thể che lại lưu dũng nhìn hàm hàm thẩm thanh thu hai nàng nói cái này mẹ nó khẳng định là hai ngươi g i a chủ ý n g u n đốc chờ quay đầu nhìn ta thế nào khen ngợi hai ngươi ha ha ha ha, làm tốt lắm lưu dũng lại vui vẻ nói ta đã sớm nói qua với nàng thừa dịp còn trẻ không bận rộn trang điểm một chút mình nàng mặc dù miệng đáp ứng lại một mực cũng không bày ra hành động lần này tốt không dùng ta lại đốc xúc nàng có hai ngươi tại nàng muốn không phá sản cũng khó khăn một ngày này mẹ ệ chết đi thẩm thanh thu hưng p h ấ n nói nói nhảm khẳng định là mệt mỏi a bất quá lao nương vui lòng rất lâu không có loại này thoải mái mua sắm cảm giác lưu d u n g thăm dò ngó ngó trong xe chật chật chật nói xác thực không ít mua kẹo phả không gian lớn như vậy đều đổ đầy các ngươi cũng là đủ có thể mua đều nhanh đi thay quần áo khác nghỉ ngơi đi trên xe đổ vật một hồi ta đến cầm long diệp phi tiếp nhận lưu d u n g trong ngực tiểu tư tư sau đó vừa cười vừa nói ta đến ô m đi quần áo không nóng này đ ổ i ngươi trước đi đem xe đổ vật bên trong đều l ấ y xuống sau đó đem xe rời đi muốn chỉ chốc lát đằng sau xe không qua được đúng đ à i này trên xe những vật này tất cả đều là tiểu lệ ngươi lơn độc đặt ở trong phòng của nàng đi lưu dũng nghe vậy kinh ngạc hỏi tất cả đều là tư lệ ta dựa vào hóa ra đi dạo một ngày hai ngươi liền mua một bộ quần áo làm một cái đầu còn lại đều cho nàng tiêu phí hai ngươi quá làm cho ta lau mắt mà nhìn cái này di nương làm đúng quy cách thầm thanh thu ở một bên rồi cười khanh k h á c h nói vậy cũng không thôi vì nhà ngươi tiểu lệ đều phải mệnh chết hai ta lúc này tư lệ đã thay xong một thân đồ mặc ở nhà dẫm cái dép lê liền ra nàng trước tiếp nhận long diệp phi trong tay h ả i tử sau đó nói long tỷ ngươi cũng đi thay quần áo khác đi ở nhà có thể tùy tiện điểm sau đó lại đối lưu dung nói ngươi đừng nghe thầm tỉ nói mỏ trên xe những n à y xác thực đều là ta đó là bởi vì hai nàng chứa không nổi đều ở phía sau trong xe đâu hẳn là cũng nhanh đến đi dựa vào ta liền nói à cái này hai bại gia nương môn làm sao có thể không mua đồ không đúng ba các ngươi không phải liền mở cái này một chiếc xe đi sao lưu dũng nghi ngờ hỏi t ừ lệ phốc phốc cười ra tiếng nàng nhìn một chút thẩm thanh thu sau mới vừa cười vừa nói thẩm t ỷ không để nói nàng nói quá mất mặt thẩm thanh thu mặt đỏ lên trứng mắt t ừ lệ nói không cho nói có nghe thấy không t ừ lệ dọa đến nhỏ cổ co r i ụ c lại thẻ lưỡi bày ra một bộ lực bất tỏng tâm biểu lộ sau đó nhẹ nhàng đúng trong ngực tiểu tư tư nói tư, tư bà bối di nương không để mụ, mụ nói cho ba ba ngươi nói mụ, mụ có nên hay không nói à Sau đó nàng quay đó nói nàng người lại, nói một câu, cho đi đi, trận a khuê nữ cho chậm nữ ngươi các bú đi, ã i đi. cười hỏi nói, ngươi đại tiểu thời điểm. trò thẩm thanh thu nói, tình thẩm thư tứ Một t r còn chuyện có có huống không Lưu Dũng gì à, ý rất nhỏ tiếng ho khan chuyển đến lưu dũng lúc này mới nghĩ đến khương vũ còn ở trong viện ngồi đâu hắn vội vàng đem thẩm thanh thu gọi đi qua nói với nàng vị này là khương tiên sinh bạn tốt của ta cũng tại quốc gia ngành tương quan làm việc ta nghĩ ngươi hẳn là có thể biết hắn là ai đi thẩm thanh thu rõ ràng chính là xứ sở lập tức có chút không dám tin che miệng của mình sợ sợ hãi kêu lên nàng dùng tìm kiếm ánh mắt nhìn một chút lưu dũng thấy lưu dũng đối với mình nhẹ gật đầu sau nàng mới dùng âm thanh kích động nói lãnh đạo tốt thật không nghĩ tới ở đây có thể gặp ngươi vừa rồi để n g á i c h ế cười thật sự là không có ý tứ à. k h ư ơ n g vũ cũng là rất kinh ngạc nhìn một chút thẩm thanh thu lại nhìn một chút lưu dũng sau đó mới lên tiếng trước đó liền có nghe nói thẩm ra tìm một cái dễ hiền ta cùng phụ thân ngươi nói đùa lúc còn nói qua chuyện này nói nhà các ngươi đem cái này cô ra giấu q á kỹ ai cũng không biết cái này cô ra là thần thánh phương nào bây giờ xem ra xác thực cần giữ bí mật chỉ mấy người các ngươi cái này quan hệ muốn không bảo mật đều không được ta đều có chút xem không hiểu chớ nói chi là người khác ha ha ha ha lão lão theo không kịp các ngươi người trẻ tuổi tư tưởng cảnh giới đi lưu dũng trừng khương vũ một cái nói ngươi đừng ở kia âm dương quay khí ta cái này mình còn phiên đây ngươi cùng ta kéo cái này có cái gì dùng cũng đố chính là ngươi lão theo không kịp chúng ta người trẻ tuổi mạch suy nghĩ ngươi thấy chính là chân tướng sự t ì n h vừa rồi vào nhà cái kia đại bạch chân nhìn đến chưa kia là long d u ệ t phi nàng ngươi khẳng định nhận biết đi đó cũng là ta khuê nữ di nương liền hỏi ngươi có tức hay không ngươi nhìn mấy người các nàng quan hệ chỗ tốt ta liền hỏi ngươi có tức hay không tư tư còn có cái khác gì nương đâu không phải đêm nay chính là ngày mai đến liền hỏi ngươi có tức hay không ai ai đừng nắm chặt đừng méo lỗ thai thẩm thanh thu ngươi buông tay cho ta khương ca nhìn xem đâu cho ta chút mặt mũi hai mươi phút sau khi lưu dung đem phạ bên trong đồ vật đều chuyển vào trong phòng sau chuẩn bị chuyển xe thời điểm rốt cuộc biết thẩm thanh thu không để nói là cái gì một đài hàng kéo kéo tiến vào trong nó hẻm còn mẹ nó là một đài toa thức xe hàng dừng ở phạ đằng sau lần á cái i tiểu đối chiếu mới biết xe xuống xe thẩm tra tràn Lưu ca chỉ lúc lưu dũng mới biết được, địa Dũng này đ y một xe h à g đồ vật đều vật thẩm t là h a này h thu Phi. nhìn hai cho hắn một cái lực bất tâm ánh trộm mắt tay một một bất tỏng tâm mắt. Tốt Lưu cùng liếc cương cương cái lực Long Dũng bụng lần n Diệp vũ, vũ đám, có tài xế tiểu ca hỗ trợ đi đến cầm đồ vật tốc độ có thể hơi nhanh một chút long diệp phi cùng thẩm thanh thu hai người đứng tại sương phòng cộng tự mình k i ệ m hàng lưu dũng cùng lái xe tiểu ca thì là dựa theo hai nàng an bài đem chỗ mua thương phẩm một phân thành hay tại trong sương phòng điểm chồng bày ra thẩm ẳ n đến g đ thanh thu ố n chân, g được đưa mới xem thường nhìn xem lưu dũng nói nhìn ngươi kêu móc dạng cũng không tốn ngươi tiền ngươi còn đau lòng bên trên ngươi nếu là nói chưa dứt lời đã ngươi sách vậy chúng ta bây giờ mua quần áo tiền ngươi cho báo đi chúng ta mấy cái hoa cũng không n h i ề u tiểu lệ kia hoa ít nhất hơn bốn mươi vạn ta cùng long tỷ không sai bịt lắm ta cái này bảy mươi lăm vạn long tỷ kia không đến tám mươi vạn ngươi liền cầm hai trăm vạn đi chúng ta mấy cái mình điểm ta nói cho ngươi ngươi liền thỏa mãn đi bây giờ xem như tiện nghi ngươi thời gian quá ngắn thật nhiều địa phương cũng không kịp đi dạo đến đâu mà lại cũng không có mua xa xỉ trang sức mua cơ hồ tất cả đều là phổ thông trang phục giải mũ đừng nói không nghĩ lấy ngươi à tiểu lệ mua cho ngươi một sấp quần cộc long tỷ mua cho ngươi một bộ áo ngủ ta cũng mua cho ngươi đồ vật không ấn lương phẩm đ ổ i theo mùa bán hạ giá sang đan mua một t ặ n g một ta lấy cho ngươi trở về hai cặp lưu dũng nghe vậy cũng không có tức giận hoặc là biểu thị không vui mà là bất đắc di răng tay đúng khương vũ nói đây chính là ngươi tận mắt thấy không phải ta nói bờ a ta liền hỏi ngươi ta có phải là không dễ dàng ta bây giờ từ lúc tiến cái việc này liền rốt cuộc không có từng đi ra ngoài mang mang sống sống một ngày trừ nhìn hai tử thí sự nhi không có làm kết quả dựng ra ngoài hơn hai trăm vạn ngươi liền nói ta thời gian này trôi qua có khổ hay không ta muốn các ngươi t h hai mười phần trăm cổ phần đến nuôi sống gia đình không coi là nhiều đi khương ca ta cũng là có nỗi khổ tâm người a khương vũ nghe vậy có chút trận mắt hốc mồm nhìn xem lưu dũng hắn đã triệt để bị lưu dũng cái này không muốn mặt kính đánh bại lúc đầu cái này biết công phu hắn đã đem cái này gốc g i ả q u ê n tâm tình hơi khá hơn một chút không ngờ rằng cái này vô s ỉ ra hỏa quanh đi còn lại lại đem chuyện này nhấc lên lập tức lại để cho tâm tình của hắn không tốt vừa muốn đứng dậy vùng nắm bột mì rời đi liền thấy trong tiểu viện lại tiến đến mấy người cùng lúc đó một đạo giống như, như chuồng bạch thanh ô n chuyển tới chương hai trăm bốn mươi bảy di nương càng ngày càng nhiều chương hai trăm bốn mươi bảy di nương càng ngày càng nhiều dũng ca thật là người a ta còn tưởng rằng lão trịnh nói đùa ta đâu theo một đạo như chuông bạc giọng nữ t r u y ề n đến một cái khí c h à n g toàn bộ triển khai tư thế hiên ngang nữ h à i đi vào trong viện đi tới lưu dũng trước mặt tại trước mắt bao người cho lưu dũng nhất cái đại đại ông i ê n tĩnh an tĩnh tuyệt đối trong tiểu viện đám người biểu lộ không đồng nhất lúc đầu đứng dậy muốn đi khương vũ lại ngồi xuống một mặt cười xấu xa nhìn xem chuyện xảy ra hiện trường tư lệ là một chân trong cửa một chân ngoài cửa vừa muốn ra lúc này cũng nguyên địa bất động tính nhìn tình thế phát triển long diệp phi thì là đổi một thân nhẹ, nhẹ nhàng khoan khoái đồ mặc ở nhà mới từ trong một phòng khác bên trong đi ra đến trong tay còn cầm cho lưu dũng mu t r ậ t thấy cảnh này nàng cũng mỉm cười đứng tại chỗ nhìn xem lưu dũng hướng muốn nói phản ứng lớn nhất chính là thẩm thanh thu nàng bộ mặt tức giận nhìn xem lưu dũng cùng một cái giống như đã từng quen biết đại mỹ nữa ôm lại với nhau hơn nữa nhìn hai người kia cười cười nói nói dáng vẻ cao hứng tuyệt đối là quan hệ không ít tại là cái thứ nhất đánh vỡ cái này yên lặng người chính là nàng thẩm thanh thu chỉ nghe nàng hô to một tiếng dừng tay ngươi là ai à tiến đến liền ôm cũng không nhìn một chút đây là nơi nào lý phi nhi buông ra lưu dũng quay đầu nhìn thẩm thanh thu một chút cười nhặt một tiếng nói này đây không phải cái kia vừa nhìn thấy hải sản liền nôn đại t h sao thật la khéo tại cái này lại gặp ngươi kiểu gì gần nhất hải sản dị ứng khá hơn chút nào không nếu là không có tốt như vậy nhưng thật sự tuyệt đối hôm nay ta mang đến thế nhưng là hải sản tiệc u ngươi nếu là thực đang hưởng thụ không được nhưng tuyệt đối đừng quái mội mội ta à tư t r ư ợ t tư t r ư ợ t hai tiếng nhỏ bé lắm điều trượt nước trà âm thanh lúc này lộ ra là như vậy một n ộ t thương vũ tâm rốt cục dễ chịu một chút uống trà kinh đều lớn mấy phần mặc dù hắn hiện tại mặt mỉm cười nhưng bên trong nhưng trong lòng lại nghĩ nên để tiểu tử ngươi không đứng đ ắ n khắp nơi hái hoa ngắt cỏ lúc này tốt nội bộ mâu thuẫn đi ngay tại thẩm thanh thu điểm nộ khí sắp kéo căng thời điểm lưu giũ nhỏ áo đông tư tư bảo bối khả năng cũng cảm nhận được trong viện sắp khí nàng h oa một tiếng khóc lên c h i t để đánh vỡ trong viện không khí lung túng bao quát người trong cuộc ở bên trong tất cả mọi người lặng lẽ thở dài m ộ t hơi thẩm thanh thu cũng không có đang tiếp tục nhằm vào lý phi nhi mà là chừng nàng một chút sau liền muốn đứng dậy đi nhìn oa oa khóc lớn tiểu tư tư lại không nghĩ rằng lý phi nhi lại nhanh nàng một bước dẫn đầu đổi tới từ lệ bên người nhẹ giọng nói với nàng tẩu tử ngươi tốt ta gọi lý phi nhi thật hân hạnh gặp nài đây là một điểm tâm ý cho hai tử nói xong nàng từ trong sách tay lấy ra một tấm thẻ nhét vào t ừ lệ trong túi quần áo t ừ lệ chính hai tay ô m hải tử cũng không có cách nào chối tử đành phải nhìn về phía lưu dũng lưu dũng cũng đi tới từ t ừ lệ trong tay tiếp nhận bảo bối của mình quên ữ một bên dỗ dành h oa hoa khóc lớn cô nương vừa hướng t ừ lệ nói thu cất đi đều không phải ngoại nhân đây cũng là người ta tấm lòng thành bên cạnh lý phi nhi đúng lưu dũng nói có thể để cho ta ôm một cái tiểu bảo bảo sao lưu dũng hỏi ngươi một cái đại cô nương ra nhà sẽ ôm hải tử sao lý phi nhi trận nhìn lưu dũng nhắc mắt nói chưa ăn qua thịt heo còn chưa thấy qua heo chạy à nói xong cũng từ lưu dũng trong tay tiếp nhận còn tại khóc lớn tiểu tư tư nhắc tới cũng kỳ quái tư tư mới vừa đến lý phi nhi trong ngực liền không khóc đều không dùng hống liền ngay cả t ừ lệ đều cảm thấy không thể tưởng tượng được lý phi nhi cao hứng đúng trong ngực tiểu tư tư nói bảo bảo thân văn nhỏ như vậy liền biết đau lòng gì nương、Phúc. ngồi ở trong viện khương vũ một miệng trà liền phun ra ngoài hắn không thể tưởng tượng nổi nhìn xem ôm h à i tử lý phi nhi cùng lưu dũng mấy người bọn hắn tự lẩm bẩm ngạn ngữ nhi thật không lừa ta không phải người một nhà không tiến một nhà cửa bây giờ xem như mở mắt lưu dũng cũng mộng bức nhìn xem lý phi nhi hỏi vì sao n g ư ơ i muốn nói di nương cái này hay chứ lý phi nhi ánh mắt sáng rực nhìn xem lưu dũng bình tĩnh hỏi ta nói sai sao ngồi kia uống trà khương vũ nhạc người tinh tường này đều có thể nhìn ra cái cô nương này là tới tuyên thệ chủ quần a mặc dù trường hợp này kém một chút nhưng không thể không b ộ i phục nha đầu này dũng khí cùng quyết đoán cái này nếu là đổi tại gia đình bình thường n g ư ơ i dám như thế tới cửa d i ê u võ dương oai đã sớm não người đánh thành chó đ ầ u góc nhưng cái này mẹ nhà hắn cũng không phải là một cái bình thường gia đình từ cha mẹ đến hải tử lại đến cái này một đống di nương liền không có một cái bình thường trong tiểu viện không khí ngột ngạt bị lao trình đánh vỡ mắt nhìn thấy sự tỉnh phát triển phương hướng không đúng chính đức minh kịp thời lên tiếng cứu chảng lưu tầng a đồ ăn tất cả đều lấy ra ngươi xem một chút bày ở nơi nào ăn phù hợp lưu dũng hiểu ý cười một tiếng sau đó đúng lao c r ì n h nói liền bày trong sân trên bàn trà đi mắt mẹ đúng vậy lao trịnh đáp ứng một tiếng sau lập tức g a n bài mấy cái đồ đệ bắt đầu bận bịu i s ố n g lại mà hắn cũng tới đến từ lệ trước mặt cũng từ trong túi móc ra một chương thẻ đưa cho t ừ lệ nói đệ muội à đây là lão ca một điểm tâm ý ngươi nhận lấy hai năm nay nhận được lưu tổng chiều cố thời gian qua sôi gió sôi nước phi thường vui vẻ từ nay về sau chỉ cần ngươi còn tại kinh thành chủ ngươi cơm nước lao ca ta bao đảm bảo để đệ mọi ngươi ăn đã có dinh dưỡng còn mỹ vị t ừ lệ không đợi nói chuyện lưu dũng trước tiên là nói về nói được à lao trịnh hai năm này lãnh đạo không có phí công khi à học được nói tốt chính đức minh tiêu n ạ o nói kia là Lại、lưu Tổng cùng lệ ý Tổng dẫn đầu a một u n h tiếng sau đem thẻ nhét vào đồ mặc ở nhà trong túi sau đó lại liếc mắt nhìn lý phi nhi lưu dũng nháy mắt dễ hiểu hắn nói tiếp vị này là lý tổng trước mắt tại ta cái kia hội sở phụ trách toàn diện làm việc ân cơ bản chỉ những thứ này về phần quan hệ sao qua loa khả năng chính là ngươi nghĩ cái dạng kia n g h e xong lưu d u n g nói đến lời nói t ừ lệ biểu lộ cũng không có bao nhiêu biến hóa nàng đúng lưu dung nói lao công xem ra nhà ta tư tư là thật, thật thích ậ t t h cái này di nương à ngươi nhìn nàng vậy mà tại bội bội trong ngực ngủ lưu d u n g âm thầm thở phào nhẹ nhõm t ừ lệ lời này xem như giải quyết dứt khoát nàng đều t á n thành cái khác mấy nữ nhân cũng không thể lại nói cái gì mọi người thân phận đều không khác mấy liền ai cũng đừng chê cười a y Từ thừa lệ liền Lý lượng là sở dĩ cái mức có cách、nào. cái nói Phi Nhi, phải gì không không nàng rộng không đều đến nhận nào, nào, này mà bởi ắ t từ tiểu nhân vật từ tiếp hết thầy, nguồn nhân cần nàng không nghĩ từ bỏ lưu dũng, liền phải yên lặng tiếp nhận lưu bi phải hay, chỉ đây bỏ b vì nàng căn bản cũng không có tính trẻ con tư bản không tính bản. nàng Bởi dở trẻ tư vì đã thấy rõ trước mắt bản thân nhìn thấy mấy cái này nữ nhân ở trong liền số mình nhất bình thường phổ thông đến cùng một hạt đ u ổ i không sai biệt lắm nếu không phải lưu dũng nhất thẳng c h e c h ở lấy mình còn để cho mình tại hắn đông đảo trong nữ nhân cái thứ nhất sinh con vậy nàng là thật không có bất kỳ cái gì tư bản cùng đám này bọn tỷ bội x ó vai bất nhưng a y đối với mình cũng là tốt nhất mà long diệp phi đúng chuyện này đến không phải rất để ý dù sao loại chuyện này nàng gặp nhiều mà lại nàng hôm nay lập tức phảng phất lại trẻ mười mấy tuổi cái này dẫn đến nàng tâm tính phát sinh biến hóa cực lớn nàng cảm thấy lưu dũng chính là ân nhân của mình từ đầu tới đôi vẫn luôn là cho nên ân nhân muốn thế nào được thế nấy mình không có quyền can thiệp tại một cái chính là dù sao mọi người ai cũng không thể cùng lưu dũng kết hôn cho nên hắn yêu tìm mấy nữ nhân tìm mấy nữ nhân chỉ cần hắn có thể đối với mình tốt là được cái khác hết thệ cũng không đáng kể nhưng đến thẩm thanh thu đây cũng không phải là chuyện như vậy làm con em thế ra từ nhỏ đến lớn nàng đều là thiên c h i tiêu nữ cho tới bây giờ đều là nàng chọn còn lại mới là người khác làm sao rộng lượng như vậy đến cùng người khác chia sẻ nhất là nam nhân cái này cùng một chỗ chính mình cũng ba m ư i mới thật không dễ dàng tìm như thế một cái nhìn xem thật o mắt kết quả không c ẩ n t h ậ n h ạ vậy mà ra đến như vậy nhiều dành ăn cái này khiến nàng làm sao có thể không tức giận nhưng nàng còn thật không dám hiện tại liền phát c á o đ ừ n g nhìn lưu dung cười ha h a không nói cái gì nhưng hắn n ế u không c a o hứng mình là thật sợ hãi cho nên đành phải đ e m cỗ lửa giận này ép ở trong lòng chờ sau này đơn độc cùng lưu dung cùng một chỗ thời điểm lại nói chính đức minh rất biết nhìn mặt mà nói chuyện mắt thấy bầu không khí vừa vặn hắn liền hô một câu ăn cơm đi khương vũ liếc mắt nhìn chính đức minh cảm thấy thầm nghĩ cái này ca môn nhi là thật có nhãn lực thấy nhi đồ ăn đều bẩy hơn nửa、ngày. hắn lại mới hô ăn cơm cái này nắm bắt thời cơ kỳ diệu tới đỉnh cao nếu không phải biết hắn là một cái đâu biết đều có thể cho là hắn là cái kia trực thuộc cơ quan chủ nhiệm phòng làm việc đâu xem ra hắn tuyệt đối là lưu dũng cho săn không có chạy trong tiểu viện có một cái giàn cây nho giàn cây nho phía dưới chính là một cái hình sợi dài gỗ thật bàn trà một vòng đầy ngồi bảy tám người không có vấn đề giờ phút này trên b à n trà đồ uống trà sớm đều đã triệt tiêu đã b à y đầy sắc hương vị đều đủ mỹ vị món ngon lưu dũng nhiệt tình trao hỏi mọi người cùng nhau tới ngồi hắn thấy thẩm thanh thu có chút cảm xúc thế là liền chừng nàng một chút thẩm thanh thu lập tức liền đem tâm tình của mình điều chỉnh đi qua mặc dù bảo bảo trong lòng k h ổ nhưng bảo bảo không nói